Chương 246, hết thệ đều kết thúc, chương 246, hết thệ đều kết thúc. Nghe Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị lời nói về sau, nữ hoa nương nương lập tức liền sững sờ tại tại chỗ, mà còn cái này sững sờ liền sững sốt một hồi lâu. Nàng là thật không nghĩ tới, phía bên mình còn không có đem thu đổ lời nói cho ra đến đâu, Địa Chi Thánh Hoàng liền chủ động nhảy ra tiền hồ. Vì đạt tới mục đích, đối phương thậm chí còn đem ca ca của nàng, cũng chính là Tiền Chi Thánh Hoàng phục hi thị cho rời đi ra, xem ra tựa hồ là tình thế bắt buộc. Chỉ là, chỉ là nàng có lẽ đáp ứng đối phương sao? Nói một câu nói thật, đối với địa chi thánh hoàng lần này biểu hiện, nữ hoa nương nương nhiều ít là có chút bất mãn, nguyên nhân trong đó chủ yếu có hai. Đầu tiên, đối phương ở trước mặt người ngoài đem sự tình nói ra, hơn nữa còn dùng ca ca của nàng đến ép nàng, cái này để nàng cảm giác rất không còn mãn muối. Nếu biết rõ, nàng nữ hoa cũng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu hoặc là tiểu muội nhà bên. Nàng là một tôn thân phận cao quý, chiến lực vô song thiên đạo thánh nhân. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong ước cư vạn sinh linh, giống nàng dạng này tồn tại, vô số năm qua trùng vào một chỗ, tổng cộng cũng mới bất quá 7 vị mà thôi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Nàng chính là phương này hồng hoàng thế giới bên trong chân chính chúa tể. Xem đại chính mình thân ca ca thiên chi thánh hoàng phục hi thị mặt mũi, nàng có thể cùng địa chi thánh hoàng thần nông thị ngang hàng luận giao, đồng thời lấy huynh muội tương xứng. Thế nhưng, thiên đạo thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân. Hiện tại ngươi địa chi thánh hoàng thần nông thị dạng này một tôn chuẩn thánh, ở trước mặt người ngoài bác một vị thiên đạo thánh nhân mặt mũi, làm như vậy thật thích hợp sao? Thứ nhì, đối đại nha cùng nhị nha đôi này song bảo thai tỉ muội, nữ hoa nương nương cùng cũng cảm giác vô cùng hài lòng, thậm chí là thích. Từ đem hai tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực một khắc kia trở đi, nàng kia thật liền đã sinh ra đem thu vào môn hạ của mình tâm tư. Nhắc tới, Chư Thiên Lục Thánh bên trong, Hồng Quân lão tổ không phải 6 thánh một trong, mà là cao hơn 6 thánh tồn tại. Tam Thanh, Tây phương Nhị Thánh, cái này năm vị đều là môn nhân đệ tử vô số. Hơn nữa còn đều thành lập thế lực của mình. Chỉ có Nữ Hoa Nương Nương, cho tới bây giờ vẫn là người cô đơn. Vàng Son lộng lấy Nữ Hoa cung bên trong, trừ mấy cái thị nữ bên ngoài, thậm chí liền cái ra dáng chuyển nhân đều không có, thời gian này lâu dài, nàng tự nhiên cũng sẽ cảm giác tịch mịch. Ngoại giới có một loại thuyết pháp, nói là Nữ Hoa Nương Nương tọa hạ của thập đại đệ tử. Có thể là người biết chuyện đều rõ ràng, dạng này thuyết pháp căn bản chính là vô nghĩa. Nói ví dụ như Tục truyền là nữ hoa đệ tử Cựu Tiên huyền nữ, cựu vũ thánh nữ dạng này tồn tại, trên thực tế căn bản chính là không tồn tại, cũng không biết là cái kia người hiểu chuyện bịa đặt đi ra nhân vật. Mà hậu thổ nương nương cùng Bạch Tố Trinh hai vị này, ngược lại thật sự là chính là đúng là có người này. Thế nhưng cái trước là 12 tổ vu một trong, cái sau là liền tiền cảnh đều không có đạt tới phàm cảnh tiểu yêu, liền tính hai người bọn họ muốn bái nhập nữ hoa nương nương môn hạ, nữ hoa nương nương cũng không có khả năng thu các nàng làm nô đệ. Hồng Hoang thế giới nhiều như vậy sinh linh bên trong, có khả năng vào nữ hoa nương nương mắt, hơn nữa còn là giống cái sinh linh, kỳ thật thật vô cùng hiếm thấy. Lần này thật vất vả gặp hai cái điều kiện phù hợp tiểu gia hỏa nữ hoa nương nương tự nhiên là cảm giác hết sức vui vẻ có thể là địa chi thánh hoàng thần nông thị lại hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện làm trái lại nữ hoa nương nương sẽ vui lòng cái kia mới thật là gặp quỷ đâu châm mặc một hồi về sau nữ hoa nương nương ngẩng đầu nhìn về phía thần nông thị cao mày nói hoàng minh hai cái này nữ hoa bé con bạn tôn vô cùng thích không thu các nàng làm đồ đệ cũng là không phải là không thể thế nhưng sau khi nói đến đây nữ hoa nương nương nắm thật chặt chính mình trong ngực song bảo thai sau đó mới tiếp tục nói, nói thế nhưng Bản Tôn cần một cái có khả năng lý do hợp lý, chỉ là khiêng ra bản Tôn ca ca phục hy thị, như thế vẫn chưa đủ. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, nữ hoa nương nương kỳ thật vẫn là rất dạng đạo lý. Nàng không có cùng địa chi thánh hoàng phục hy thị trở mặt, mà là nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, đồng thời minh sát thái độ của mình. Tư chất nguy tiên, thân gia trong sạch tu tiên người kế tụ, hưng hoang bên trong các đại siêu cấp thế lực cùng các vị đại năng đều thích. Nàng nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên chi thánh hoàng phục hy thị là nàng thân ca ca không giả, có thể là vẹn vẹn chỉ là điều này, còn chưa đủ lấy thuyết phục nàng nhường ra hai tiểu gia hoàn này hiện nay, nàng nguyện ý cho địa chi thánh hoàng thần nông thị một cái cơ hội, nhưng nếu là cái sau nói không nên lời cái nguyên cớ lời nói, vậy liền thật xin lỗi, hai tiểu gia hỏa này, nàng nữ hoa hôm nay là thu định. nghe nữ hoa nương nương lời nói về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó nhịn không được hướng về phía đối phương nợ nụ cười khổ. hắn là thật không nghĩ tới, nữ hoa nương nương sẽ như vậy rẻ trường đại nha cùng nhị nha hai tiểu gia hỏa này, thế cho nên liền chính mình thần ca ca mặt mũi cũng không cho. nếu như nếu đổi lại là sự tình gì khác lời nói, vậy hắn có lẽ cũng không cùng nữ hoa nương nương tranh giành, dù sao giữa song phương quan hệ bảy tại nơi đó bởi vì một chút chuyện nhỏ liền nguyên náo không thoải mái, thực sự là không có cái kia cần phải. Có thể là chuyện bây giờ quan hệ đến đại nha cùng nhị nha, vậy hắn liền không thể để. Nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp. Đại khai đến nói chính là tại thiên địa nhân tam thánh hoàng xem ra ân ôn tiểu sinh hạ đôi này song báo thai, toàn bộ đều nắm giữ thành thánh phong thái. Mà còn hỏa vân động phương diện cũng có nắm chắc, là hai tiểu gia hỏa này trưởng thành cung cấp cần thiết điều kiện, đồng thời cung cấp cần thiết tài nguyên tu luyện. Việc này quan hệ đến bọn họ cùng hồng quân lão tổ ở giữa khúc mắc. Một khi có một ngày hai tiểu gia hỏa này thật căn cứ chính xác được hôn nguyên chính quả như vậy toàn bộ hồng hoang thế giới cách cục cũng có thể bởi vậy phát sinh căn bản tính chuyển biến chuyện như vậy theo lý thuyết là không nên đối với người ngoài nói lên bằng không mà nói hậu quả sẽ rất khó dự liệu nhưng mà nhìn thấy nữ oa nương nương lúc này biểu hiện ra thái độ địa chi thánh hoàng thần nông thị lập tức liền ý thức đến có một số việc hiện tại là không nói cũng phải nói vạn hạnh chính là bởi vì thiên chi thánh hoàng phục hy thị quan hệ đối với bọn họ hỏa vân động mà nói nữ oa nương nương cũng không phải là cái gì người ngoài mà còn liền tính đại nha cùng nhị nha sau này thật là thành thánh. Muốn cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, nữ hoa nương nương vẫn như cũng là một cái phi thường mấu chốt nhân tố. Bởi vậy, có mấy lời cũng là không phải là không thể cùng đối phương nói. Nghĩ đến đây, địa chi thánh hoàng trong lòng rất nhanh cũng liền không có cái kia rất nhiều lo lắng. Liền thấy hắn lấy chỉ làm kiếm, tiện tay ở bên người không gian vạch một cái, mở ra một đạo không gian kẻ nước, sau đó lấy tự thân pháp lực vi dẫn, đem cái này không gian kẻ nước hóa làm một đạo cổng không gian. Nữ hoa muội tử, sự tình ta có thể giải thích, bất quá có mấy lời nơi này nói xong không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi." Hắn vẻ mặt thành thật đề nghị thấy tình cảnh này, nữ hoa nương nương trong lòng lập tức chính là khé động. vào giờ phút này, nàng bắt đầu ý thức được, sự tình hôm nay rất có thể không có nàng phía trước nghĩ đến đơn giản như vậy, bởi vì nàng giải thần nông thị, biết đối phương không phải loại kia chuyện bé sẽ ra to người. trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, nàng hướng về phía thần nông thị nhẹ gật đầu, tốt ta, vậy liền nghe hoàng hình, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. nói xong câu đó, nữ hoa nương nương không chút do dự bước vào cổng không gian, địa chi thánh hoàng thần nông thị ở phía sau gật đầu, sau đó cũng cất bước đi vào theo. kết quả là, hiện trường rất nhanh liền chỉ còn lại lưu hồng cùng cự linh thần hai người. Còn có Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình xinh đẹp nha hoàn. Cự Linh Thần, Ma Đản, cái này tình huống như thế nào đây là? Làm sao đột nhiên sự tình liền biến thành dạng này? Muốn hỏi hiện tại người nào khó xử nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là Cự Linh Thần con hàng này, Thần nông thị cha hỏi hỏi một nửa, sau đó chính mình rời đi, lại đem hắn cho ném tại nơi này. Kể từ đó, hắn là thật không biết nên làm những gì tốt. Dù sao bất kể nói thế nào, chạy trốn hắn khẳng định là sẽ không chạy trốn. Sự tình hôm nay nhìn qua không những cùng địa chi Thánh Hoàng Thần Đông thị có quan hệ, hơn nữa còn liên lụy đến nữ oa nương nương vị này thiên đạo thánh nhân. Tại sự tình chưa xong kết phía trước, nếu là hắn dám một mình chạy trốn, vậy liên thật là tại tìm đường chết. Nghĩ đến đây, Cự Linh Thần nhịn không được cơn thầm thở dài, sau đó hắn hai mắt vừa nhắm, bày ra một bộ thích thế nào thì thế ấy địa bộ. So với Cự Linh Thần, Lưu Hồng phản ứng muốn tốt không ít. Bất quá đối với tình thế phát triển, hắn cũng cảm giác vô cùng im lặng. Nguyên bản hắn còn muốn để nhà mình hai cái bé con ôm vào nữ oa nương nương Kim đại thối, đồng thời là lưu gia tìm cứng rắn chỗ dựa. Không ngờ, hắn tiện nghi sư phụ thần nông thị thế mà tới như thế một tay. Lại nói, đại nha cùng nhị nha thật cứ như vậy tốt sao? Lưu Hồng không phải người ngu từ vừa rồi thần nông thị phản ứng nhìn lại hắn bao nhiêu cũng ý thức được sự tình rất có thể xuất hiện một ít sai lầm. bất quá đối với cái này hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức. hòa vân động tam thánh hoàng đợi hắn coi như không tệ phía trước phát sinh một hệ liệt sự tình đều chứng minh đối phương đã đem hắn trở thành người một nhà đối đãi. tất nhiên là dạng này vậy hắn sẽ chờ nhìn sự tình kết quả. địa chi thánh hoàng cùng nữ hoa nương nương cũng không hề rời đi thời gian rất dài. không sai biệt lắm sau một nén nhang hai người trước sau từ trong cánh cửa không gian đi ra. bất quá cùng rời đi phía trước so sánh giữa hai người bầu không khí nhìn qua hòa thuận rất nhiều. thật giống như phía trước những cái kia nhỏ nhỏ không phải mái căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Từ cổng không gian đi ra về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị đi tới lưu hồng trước người, trực tiếp nói, tiểu tử thối, từ hôm nay trở đi, ngươi hai cái nữ nhi chính là chúng ta hỏa vân động chân truyền đệ tử, trừ cái đó ra. Nói đến đây, thần nông thị nhìn thoáng qua bên người nữ hoa, sau đó tiếp tục nói, trừ cái đó ra, nữ hoa muội tử rất muốn thích hai tiểu gia hỏa này, cho nên đem thu làm nữ nhi nuôi, về sau tất cả mọi người là người một nhà, biết chưa? Làm nữ nhi nuôi. Nghe thấy lời ấy, lưu hồng là hoàn toàn ngất. Bởi vì đến lúc này. Hắn cuối cùng nghĩ đến chính mình cùng Thần Nông thị, Thần Nông thị cùng Nữ Hoa, còn có chính mình hai cái nữ nhi cùng Nữ Hoa ở giữa quan hệ phức tạp. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn Thần Nông thị, yếu ớt nói, khụ khụ. "Sư phụ, nếu là sự tình thật sự là như vậy, vậy sau này ta có phải là muốn đổi giọng xưng hô ngươi là sư huynh? Địa chi thánh hoàng Thần Nông thị, Nữ Hoa nương nương, Cự Linh Thần." Bị Lưu Hồng tiểu nói này, hiện trường bỗng nhiên thay đổi đến có chút tiến tĩnh. Địa chi thánh hoàng Thần Nông thị đối với Lưu Hồng trợn mắt nhìn, một mặt tiểu tử ngươi có gan liền đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa biểu lộ. Nữ Hoa nương nương hơi nhếch mép môi lên lên. Khoanh tay ở một bên xem kịch. Đến mức nói cự linh thần. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta cái gì đều không nghe thấy, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta cái gì đều không nghe thấy nào đó thần tướng trốn tại một cái góc, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói thầm. Sự tình cho tới bây giờ một bước này, trên cơ bản cũng coi là hết thể đều kết thúc. Chương 247, cự linh thần quay về thiên cung, chương 247, cự linh thần quay về thiên cung. cự linh thần thực lực không ra thế nào, nhưng con hàng này sống 5 tháng có thể là không ngắn. Hồng Hoang thế giới bên trong lịch pháp, cùng Lưu Hồng xuyên qua phía trước vị trí cái kia thế giới song song bên trong cổ đại lịch pháp, trên cơ bản là hoàn toàn nhất trí. Muốn nói khác biệt lời nói, đơn giản chính là nhiều ra mấy cái không quá thường dùng, cùng loại với hội nguyên kỷ nguyên dạng này thời gian đơn vị. Tại Lưu Hồng trong ấn tượng, tiểu thuyết Tây Du ký tác giả Ngô Thừa Ân, tại trong sách đối với cái này từng có qua kỹ càng ghi lại. Nói ví dụ như, Hồng Hoang thế giới bên trong thời gian khoảng cách dài nhất một cái biên niên sử đơn vị kỷ nguyên liền tương đương với 12 vạn 9600 năm, cũng chính là 12 vạn 9600 cái địa cầu quay quanh chu kỳ. Trên một điểm này mặt, Hồng Hoang thế giới bên trong tình huống Cùng Tây du ký bên trong miêu tả là hoàn toàn giống nhau. Phải thừa nhận, một cái hoàn chỉnh kỳ nguyên cũng chính là 12 vạn 9600 năm, đối với gốc cắt bọn sinh mệnh để nói, đích thật là một đoạn thời gian tương đối dài khoảng cách. Đừng nói là bình thường sinh linh, cho dù chính là tiên cảnh tu giả, chỉ cần không có bước vào đến kim tiên cảnh giới, cũng không thể sống qua một cái hoàn chỉnh kỳ nguyên. Nhưng mà, thế gian mọi việc đều có ngoại lệ. Cự linh thần tu vi chỉ có huyền tiên cảnh, thế nhưng con hàng này tuổi thọ so rùa đen con rùa đều dài, cho đến tận này, hắn đã sống ròng rã hai cái nửa kỳ nguyên. Chỗ vị sẽ như thế, vấn đề nằm ở chỗ hắn huyết mạch bên trên. Con hàng này chính là thượng cổ vũ tộc, cùng thiên ngoại một loại nào đó không biết tên cự nhân kết hợp phía sau sinh hạ hậu đại, đặc thu huyết mạch đưa đến hắn tiến giai khó khăn, nhưng cũng để tuổi thọ của hắn xa xa cao hơn hồng hoang bên trong bình thường sinh linh. Sống hai cái nửa kỳ nguyên, kinh lịch sự tình tự nhiên sẽ không thiếu. Mà ở cự linh thần trong ấn tượng, gần nhất cái này mấy vạn năm đến nay, hắn cho tới bây giờ đều không có như hôm nay dạng này sợ hãi qua. Thiên cung là hồng hoang thế giới bên trong một phương siêu cấp thế lực. Bởi vì dựa lưng vào Hồng Quân lão tổ nguyên nhân, nên thế lực tại hồng hoang thế giới bên trong chiếm cứ lấy nhất định chính thống tính, cũng chính là cái gọi là tính hợp pháp cùng loại với Tây phương giáo, xiển giáo dạng này thế lực cứ việc từ trên thực lực tới nói mạnh hơn thiên cung rất nhiều, nhưng nhìn Hồng Quân lão tổ mặt mũi, đều đưa cho thiên cung nhất định tôn trọng. Cự Linh Thần là thiên cung thần tướng, nắm giữ dạng này một cái thân phận, chỉ cần chính hắn không đi chủ động tìm đường chết, tại người vấn đề an toàn bên trên vẫn là có chỗ bảo đảm. Chỉ bất quá, tại đối mặt địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương thời điểm, Cự Linh Thần là thật có chút sợ. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đối phương nếu như muốn cái mạng nhỏ của mình lợi nói, như vậy giết cũng liền giết, sau đó cho dù là thiên cung vương diện, cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái nguyên tiên Liên đi tìm một vị chuẩn thánh cùng một vị thiên đạo thánh nhân phiền phước Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại xác định thân phận của đối phương về sau, cự linh thần lập tức trung thực phải cùng cái chim cút giống như đối với đối phương đặt câu hỏi, hắn cũng là hỏi gì đáp đấy, mà còn tuyệt đối là có một nói một có hai nói hai, không dám có bất kỳ che dấu Vạn hạnh chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ oa nương nương đều là đại nhân vật, hắn dạng này một cái nho nhỏ huyền tiên, hai người đều không có để ở trong mắt. Hỏi xong lời nói về sau, hắn liền bị đuổi ra lưu gia trang viên. ở giữa bên trong thậm chí đều không có khó xử hắn cái gì. Từ Lưu gia trang viên đi ra về sau, tự Linh Thần không có trực tiếp trở về Đại Đường Hoàng Triều Bất Lương Nhân tổ chức thiết lập Trường An Thành tổng bộ, mà là nhấc lên đám mây, trực tiếp quay trở về Thiên Cung. Tại cái này một quá trình bên trong, hắn thậm chí đều không có quay đầu nhìn một chút Lưu gia trang viên. Cùng lúc đó, hắn còn tại trong lòng xin thể, về sau nhìn thấy Lưu Hồng liền đi vòng. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều không muốn cùng đối phương lại có một tơ một hào khoái lăng cát. Không có cách nào, cái này một tồn tại, thật không phải hắn có khả năng chống nổi. Hồng Hoang Thế giới vị trí trung tâm trên không, Thiên Cung, Nam Thiên Môn. Tại nhìn đến chính mình quen thuộc Ngọc Thạch Cổng Cháo lúc. Cự Linh Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ma Đạn, cuối cùng là còn sống trở về, chuyến này việc phải làm làm, thật sự là quá rồ người, xem ra sau này tại bên ngoài làm việc, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đang lúc nói chuyện, hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu, sau đó hai chân mềm nhũn, liền ngồi tại Nam Tiên môn cửa ra vào trên bậc thang. Đúng lúc này, một tên trực ban công thảo từ bên trong cửa đi ra. Sau đó thẳng tắp đi tới Cự Linh Thần trước mặt. "Tướng quân, thiên đế để ngươi đi vào phục mệnh, động tác tốt nhất nhanh lên." Ta nhìn thiên đế hôm nay tính tình có chút không tốt, tướng quân ngài cũng phải cẩn thận một chút. Đối phương cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cho nên hảo tâm nhắc nhở một câu. Chương 248, tất cả đều vui vẻ. Chương 248, tất cả đều vui vẻ. Cự linh thần về thiên cung phục mệnh, tất nhiên là có khác một phen bằng giao, cái này vốn là phải có chi ý, tới tương quan người trên cơ bản đều lòng dạ biết rõ. Bởi vì địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ oan nương nương xuất hiện, thiên cung đối tây du một chuyện thái độ hơi có thay đổi. Cái gọi là tây du, đơn giản là hóa giải vô lượng lượng kiếp một loại thủ đoạn. Việc này quan hệ đến tất cả Hồng Hoang sinh linh vận mệnh, Hồng Hoang thế giới bên trong vô luận cái nào siêu cấp thế lực, đối với cái này cũng không thể thờ ơ lãnh đạo. Thiên Cung xem như Hồng Hoang thế giới chính thống thế lực, tự nhiên sẽ không có chỗ ngoại lệ. Bất quá nhiều lần bạn bạc cùng cân nhắc về sau, Thiên Cung Phương Diện cuối cùng vẫn là từ bỏ đối lưu Hồng Quan Tâm, ngược lại đem sự chú ý của mình đặt ở cái gọi là 9981 cấp lên mặt. 81 kiếp, cho dù kiếp nạn, lại là cơ duyên. Tây Phương Giáo tại Tây Du một chuyện bên trong chiếm cứ rất lớn chủ động cùng ưu thế, có thể ngay cả như vậy, Tây Phương Giáo cũng không có khả năng ăn tận Tây Du chỗ tốt đến tuột cùng phân chia như thế nào 81 kiếp liên lụy đến nhân quả khí vận thậm chí là công đức đây không phải là từ nhà ai thế lực hoặc là vị kia đại năng nói riêng tính toán mà là cần mấy nhà thế lực trung tiến hành hiệp thương mới có thể giải quyết ở trong đó liên lụy đến rất nhiều không ra gì đồ vật tiếp xuống tiên cung phương diện cũng là có bận rộn hạ giới nhân tộc lãnh địa đại đường hoàng triều trải qua một phen câu thông về sau địa chi thánh hoàng thần nông thị cuối cùng vẫn là thuyết phục nữ hoa nương nương để từ bỏ thu đại nha cùng nhị nha hai tiểu gia hỏa này làm đồ đệ tính toán thần nông thị cho ra lý do tương đối đơn giản đại khái bao gồm ba cái phương diện đầu tiên Đại nha cũng tốt, nhị nha cũng được, trên thân liên lụy đến nhân quả đều quá mức phức tạp. Cái trước kế thừa kim tiền tử ứng tiếp người thiên mệnh, cái sau thì là tiệt giáo quy linh thánh mẫu truyền thế. Đem hai tiểu gia hỏa này thu làm môn hạ, chẳng khác gì là gánh vác các nàng trên thân nhân quả. Đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Người bình thường một khi tiến vào trong đó, sẽ đối mặt vô số phiền phức. Nữ Hoa Nương Nương là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên không cần lo lắng những phiền phức này. Nhưng vấn đề là, bây giờ Nữ Hoa Nương Nương bản thể vẫn như cũ bị Hồng Quân Lão Tổ giam lỏng tại Tử Tiêu Cung bên trong, cho nên rất nhiều chuyện thao tác không có khả năng thuận buồm xuôi gió đã như vậy, liền không có cần phải đi nhiễm hai cái tiểu gia hỏa trên thân nhân quả, bằng không mà nói, đối với song phương người trong cuộc đều không có gì tốt chỗ. Thứ nhì, nữ hoa nương nương sở dĩ muốn thu đại nha cùng nhị nha làm đồ đệ, đơn giản cũng là bởi vì thích hai tiểu gia hỏa này mà thôi. Trừ cái đó ra, chính là hy vọng là nữ hoa cung nhất mạch lưu lại điểm truyền thừa gì đó. Đối với cái này, thần nông thị trực tiếp cho ra biến báo chi pháp. Thích hai tiểu gia hỏa này, muốn lưu lại truyền thừa, không có vấn đề. Trở lên những này, bất quá đều là một chút chuyện nhỏ, không phải nói nhất định muốn thu hai cái nữ hoa bé con làm đồ đệ mới có thể thao tác, không thu đồ đệ còn có thể thu nữ nhi nuôi nha luận quan hệ cái này nữ nhi nuôi so đồ đệ thân cận cuối cùng thần nông thị đem hỏa vân động phương diện một chút tính toán cùng kế hoạch một năm một mười báo cho nữ va nương nương trong đó thậm chí dính tới hồng quân lão tổ cùng hỏa vân động tam thánh hoàng ở giữa một chút tân đoán nữ va nương nương là thiên chi thánh hoàng phục hy thị thân muội muội cho nên thần nông thị đối nó cũng không có che giấu cái gì nên nói cùng không nên nói trên cơ bản đều nói xem như là bản giao đến vô cùng triệt đề phải thừa nhận thần nông thị cho ra lý do vẫn là vô cùng tương đại cho nên có thể đủ đem nữ va nương nương thuyết phục không có chút nào kỳ quái kết quả là Đại nha cùng nhị nha từ đây liền nhiều một cái mẹ đua mà còn cũng cùng các nàng lao ba lưu hồng đồng dạng, toàn bộ đều trở thành hỏa vân động chân truyền đệ tử. Sự tình phát triển đến một bước này, Lưu Hồng tự nhiên cũng liền không có gì có thể nói. Đối với hắn mà nói, bản thân cái này chính là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình, cho nên trừ vui vẻ đáp ứng bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra có cái gì lý do để phản đối. Nhưng mà hai cái tiểu gia hỏa cứ việc thành hỏa vân động chân truyền đệ tử, lại không có bị thần nông thị mang về hỏa vân cung bồi dưỡng, đây cũng không phải thần nông thị không muốn, mà là bởi vì hắn không thể làm như vậy. Đối với cái này, Thần ông thị trực tiếp cấp ra giải thích. Hai cái tiểu gia hỏa riêng phần mình có khác biệt mệnh cách, nhị nha mệnh cách không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng đại nha mệnh cách liền tương đối phiền phức. Phía trước đã nói, đại nha kế thừa kim tiền tử ứng kiếp người thiên mệnh. Hiện nay, Tây Du đại mạc đã kéo ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bất quá bọn họ những này làm ra trưởng có nguyện ý hay không, đại nha đều đều phải một mình đối mặt 99811 tiếp. Trên một điểm này mặt, cho dù là Hỏa Vân động Tam Thánh hoàng cùng nữ oa nương nương chung vào một chỗ, cũng không thể làm ra bất luận cái gì thay đổi. Nếu không sự tình liền rất có thể sẽ hướng về không thể dự báo phương hướng phát triển đối với Đại Nha đến nói đó cũng không phải chuyện gì tốt đến mức nói thỉnh kinh không lấy kinh nghiệm ngược lại không phải là chuyện quan trọng gì cụ thể làm thế nào toàn bằng Đại Nha chính mình nguyện vọng ngược lại thời điểm từ chính nàng quyết định liền có thể đối với cái này hỏa vân động phương diện cũng không can thiệp vì thế bây giờ Đại Nha liền nhất định phải lưu tại Lưu gia sơn trang Đại Nha cùng Nhị Nha hai tiểu gia hỏa này là song bảo thay cho nên trừ phi là bất đắc dĩ bằng không mà nói tốt nhất đừng đem các nàng hai tách ra ít nhất tại các nàng trưởng thành phía trước chính là như vậy hiện tại Đại Nha muốn lưu lại. Nhị nha tự nhiên cũng sẽ không thể mang đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Trên cơ bản, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Tại nghe Thần nông thị cho ra giải thích về sau, Lưu Hồng ngược lại là không có quá mức để ý, tại Hồng Hoang thế giới bên trong dạy vợ lâu như vậy, đối với một số sự tình, trong lòng của hắn kỳ thật cũng sớm đã có dự liệu. Mà còn, đại nha cùng nhị nha là nữ nhi của hắn. Nhìn tận mắt các nàng trưởng thành, cái này vốn là tâm nguyện của hắn, cho nên đừng nói Thần nông thị không thể mang đi các nàng, liền tính Thần nông thị có thể mang đi, hắn cái này làm cha cũng không nhất định sẽ vui lòng. Chương 249 Giải trừ nỗi lo về sau, chương 249, giải trừ nỗi lo về sau. Đem cự linh thần cái này trướng mắt mặt hàng đuổi đi về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ hoa nương nương cũng không có trực tiếp trở về thiên ngoại thiên, mà là tại lưu gia trang viên bên trong giàn xếp số dưới. Dũng bọn hắn đến nói, chính là thừa cơ hội này, cùng mới ra thân đôi kia song bảo thai nhiều ở chung mấy ngày, một phương diện hiểu rõ hơn một cái hai cái tiểu gia hỏa tình huống, một phương diện giúp các nàng đánh một chút cơ sở. Hai vị này có thể nguyện ý lưu lại, lưu hồng tự nhiên là giơ hai tay hai chân hoàn nên. Một cái đến gần vô hạn thiên đạo thánh nhân chuẩn thánh cùng một cái thiên đạo thánh nhân tới nhà làm khách đây là rất nhiều nhưng trông mong đều trông mong không đến chuyện tốt. đừng nói là cái giày mấy ngày. liền xem như tại cái này ở lâu, lưu hồng cũng sẽ không nhiều nói một chữ không. chỉ bất quá, chuẩn thánh cùng thánh nhân dù sao không đồng ý người bình thường. bọn họ sở dĩ sẽ hạ mình đại giá lưu tại lưu gia sơn trang. nhìn chính là hai cái tiểu gia hỏa cùng lưu hồng mặt mũi, những người khác liền tính hướng mắt của bọn hắn phía trước gót, bọn họ cũng sẽ không dương mắt nhìn nhiều. đối với cái này lưu hồng cũng là lòng biết rõ. kết quả là, hắn rất nhanh sắp xếp người đem lưu gia sơn trang hậu hoa viên cùng phía trước trạch cách ly ra. Bình thường nô bộc cùng hộ vệ không phải là trải qua cho phép, tuyệt đối không thể tới gần nửa bước, bằng không mà nói chờ đợi bọn họ sẽ là lưu ra gia pháp. Nhưng mà, khi biết hai vị đại năng muốn vì song bảo thai đặt nền móng lúc, hắn vẫn là không nhịn được gầm thầm lẩm bẩm. Đại nha cùng nhị nha hai tiểu gia hỏa này, mới ra thân liền nắm giữ điệu tiên cảnh tu vi, cái này mẹ nó đã dạng này, còn cần đánh cái gì cơ sở à? Đây không phải là nói đùa nha. Đương nhiên, loại này sự tình lưu hồng tối đa cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi, thật có tránh ra cửa ra vào nói ra, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không phải liền là đặt nền móng sao? Đi các người thích thế nào chỉnh liền làm thế nào dù sao cái kia hai cái tiểu gia hỏa gần nhất tinh lịch đến đều nhanh đem tiểu hồng cùng tiểu bạch làm điên vì các nàng tìm một chút sự tình làm cũng không có cái gì không tốt lưu hồng sợ tác sở vi rất nhanh liền chảy qua hạ nhân miệng truyền vào đến các quốc công lưu thế long trong hai lao đầu từ mặt ngoài rất bình tĩnh vụng trộm đi tìm người đem lưu hồng kêu lên đồng thời hỏi thăm một cái tương quan tình huống cho đến ngày nay lưu hồng đã đem các quốc công lưu thế long trở thành người một nhà cứ việc chưa nói tới có cái gì tình phụ tử thế nhưng tối thiểu nhất hắn cũng đem đối phương coi là một cái đáng giá tín nhiệm cùng tôn kính trưởng bối đối mặt lưu thế long hỏi thăm hắn thoáng trầm ngâm một cái sau đó liền đem địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ oan nương nương thân phận nói ra vừa mới bắt đầu thời điểm hắn sợ đối phương không biết thân phận của hai người này đến tột cùng ý vị như thế nào cho nên còn tính toán là lão đầu tử phổ cập khoa học một cái nhưng mà hắn ý nghĩ này rõ ràng chính là dư thừa thân là một cái phổ thông nhân tộc các quốc công lưu thế long có lẽ không biết hồng quân lão tổ cùng tây phương nhị thánh thế nhưng đối với thiên địa nhân tam thánh hoàng cùng nữ oan nương nương lại thế nào khả năng sẽ không biết đâu hiện thực tình đúng là Khi biết phục hi thị cùng nữ oa nương nương hai vị này tổ chức lót nhân vật sẽ tại nhà của mình ở sau một khoảng thời gian, lao đầu tử kích động đến thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Về sau lao đầu tử duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng có thể thăm hỏi một cái hai vị này, dùng hắn lời nói đến nói, chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương, chính mình cả đời này liền tính sống không uổng. Cân nhắc đến thần nông thị cùng nữ oa nương nương không thích bị phàm nhân quấy rầy, mặt quay về phía mình tiện nghi lão ba đưa ra tìm cầu, lưu hồng bao nhiêu có như vậy một chút khó xử. Chỉ bất quá, liền tại hắn suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào hướng hiên viên thị cùng nữ oa nương nói chuyện này thời điểm bên hai lại nhớ tới thần nông thị truyền âm, thần nông thị thái độ vô cùng rõ ràng. đối với các quốc công lưu thế long yêu cầu, hắn cùng nữ hoa nương nương có thể thỏa mãn, nhưng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. chứ lưu thế long bản nhân bên ngoài tiếp xuống liền xem như lý thế dân vị này đường kim thánh thượng đích thân đến, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đối phương cùng loại yêu cầu. cứ như vậy, các quốc công lưu thế long cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết nhân tộc lao tổ cùng nhân tộc người sáng tạo, đồng thời hướng đối phương biểu đạt chính mình kính ngưỡng cùng tôn kính chi ý. đối mặt lưu hồng phụ thần, đại nha cùng nhị nha già già. Vô luận là phục hi Thị vẫn là nữ hoa nương nương, biểu hiện cũng coi như khách khí, ít nhất không có cái gì ra đỡ. Nhìn thấy Lưu Thế Long tu vi chỉ có trúc cơ, nữ hoa nương nương rất là hào phóng cho ra một cái không biết tên gọi là gì đan dược. Thánh nhân lấy ra đồ vật, tự nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Lưu Thế Long Tại đem đan dược sau khi ăn vào, trong vòng một đêm liền đột liên tiếp cấp 7, từ trúc cơ kỳ bước vào đến độ kiếp kỳ, khoảng cách địa tiên cảnh vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn. Mà sau cùng một bước này, nữ hoa nương nương cùng thần nông thị kỳ thật đều có thủ đoạn giúp đỡ vừa qua, thế nhưng Lưu Thế Long nguyên bản cơ sở cũng không tốt, lại liên tục nhảy nhiều như thế cảnh giới nếu như hai người thật như vậy làm, đối lưu thế long chưa chắc là chuyện gì tốt, cho nên cuối cùng đành phải coi như thôi. bất quá liền xem như dạng này, lưu thế long cũng đã vui vẻ tìm không thấy nam bắc. theo lưu thế long tiến dãi, lưu gia chính trở thành một cái cỡ trung gia tộc tu chân, đối với lưu hồng để nói, đây cũng là một cái coi như không tệ thông tin. sở dĩ nói như vậy, là vì sự tình phát triển đến trình độ này, hắn mới chính thức không có nỗi lo về sau. chương 250 thông thả 10 năm, chương 250 thông thả 10 năm, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ ba nương nương hai người tại trường An Thành bên ngoài Lưu gia trang viên bản hàng thời gian nửa tháng. tại trong lúc này, toàn bộ Lưu gia gặp qua hai vị này đại năng mặt thật, bài trừ Lưu Hồng cùng hai cái vừa vạn sinh ra Tiểu gia hỏa bên ngoài, cũng chỉ có Cát quốc công Lưu Thế Long cùng Tiểu Hồng, Tiểu Bạch cái này chỉ là ba người. trừ cái đó ra, Lộc Ca đại cùng Lưu Đại, Lưu Nhị cái này ba cái thức ăn chay tiểu yêu cũng có hành tiến vào sau đó vườn hoa mấy lần, nhận thức đến chuẩn thánh cùng thánh nhân phong thái. đối với địa chi thánh hoàng thần nông thị, cái này ba cửa hàng duy nhất cảm giác chính là kính sợ. song phương tại thực lực cùng trên lệnh về cảnh giới thực sự là quá mức cách xa. Tại danh sương hồng hoang thế giới bên trong tiếp cận nhất thiên đạo thánh nhân tồn tại trước mặt, nguyên anh, phân thần cảnh cấp độ tiểu yêu, liền chỉ sâu kiến cũng không tính. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Cho dù thần nông thị không có biểu hiện ra một tơ một hào gì, lọ cái đại đám người đều sẽ sinh ra một loại, chỉ cần đối lại nhìn bọn họ một cái, bọn họ liền sẽ thịt nát xương tan cảm giác. Có ý tứ chính là, tại đối đầu nữ hoan nương nương thời điểm, ba cái tiểu yêu phản ứng nhưng là hoàn toàn ngược lại. đương nhiên, nên có kính sợ vẫn phải có, mà còn không có chút nào ít bất quá trừ kính sợ bên ngoài, ba cái tiểu yêu thế mà biểu hiện ra ngoài một loại quân quyết cùng nhìn lên chi tình, thế cho nên một bên Lưu Hồng nhìn, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là sau khi kinh ngạc, Lưu Hồng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch các loại nguyên nhân. Nữ Hoa Nương Nương cùng với huynh trưởng Tiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy thị hai cái, nguyên bản liền không phải là cái gì nhân tộc xuất thân, từ trên bản chất tới nói, bọn họ đều là hồng hoàng sơ kỳ mang sinh ra nhóm đầu tiên tiên tiên sinh linh, mà còn đều có thể bị đưa về đến yêu tộc hàng ngũ. Cũng chính là nói, Nữ Hoa Nương Nương cái này thiên đạo thánh nhân thân phận, trên thực tế chính là cái gọi là yêu tộc chi thánh trời sinh liền nắm giữ hiệu lệnh bảy yêu năng lực lộc ca đại ngưu đại ngưu nhị bọn họ ba cái khờ hàng cứ việc thực lực đích thật là không ra thế nào thế nhưng muốn có linh trí về sau trong huyết mạch viễn cổ truyền thừa cũng là thức tỉnh bộ phận yêu tộc là một cái phi thường chú trọng huyết mạch cùng giống như chân trùng tộc bởi vậy tại cảm giác được nữ hoa nương nương trên thân phát ra yêu thánh khí tức về sau bọn họ sẽ có dạng này phản ứng không có chút nào nhưng người cảm giác ngoài ý muốn cái này nếu là đội thanh bình thường giống lộc ca đại bọn họ loại này phản cảnh tiểu yêu đừng nói là chiêm ngưỡng đến yêu thánh dung nhan cho dù chính là góp đến yêu thánh trước mặt hoặc là làm cho đối phương biết chính mình dánh tự đều là một loại hy vọng xa vời. Có thể là lần này, ba cái tiểu yêu vận khí lại vô cùng không sai. Một ngày, nữ hoa nương nương nhìn thấy đại nha cùng nhị nha cưới nhau đại, nhu nhị đầy sân vui chơi, liền nhớ ký cái này ba cái tiểu yêu danh tự cùng tướng mạo. Xem tại chính mình hai cái nữ nhi nuôi mặt nuôi, đợi đến đại nha cùng nhị nha trở về phòng đi ngủ về sau, nàng liền hiện thân tại ba yêu trước mặt, cho ba yêu không ít chỗ tốt. Thánh nhân xuất thủ, đích thật là không tầm thường. Nữ hoa nương nương lấy ra, là một loại nào đó không biết tên thượng cổ yêu tộc hết dịch. Loại này thượng cổ yêu tộc, không chỉ là hồng hoang thế giới bên trong sớm nhất xuất hiện một nhóm tiên tiên yêu linh, mà còn cùng lộc ca đại, lưu đại, lưu nhị những này ngẫu nhiên võ loại yêu tộc, còn có nhất định huyết mạch chuyển thừa quan hệ. tại nữ hoa nương nương trợ giúp phía dưới, ba cái tiểu yêu thuận lợi hấp thu những này tiền tiên yêu huyết, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra cường hóa tự thân vội vặn, thậm chí liền tu vi cũng đi theo trên phạm vi lớn mà tăng lên. kết quả là lưu gia sơn trang từ đây nhiều ra ba cái địa tiên cảnh thủ trang thú vật. thời gian nửa tháng vừa đến, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ hoa nương nương hai người liền tạm biệt lưu hồng cùng hai cái tiểu gia hỏa, quay trở về riêng phần mình đạo tràng. đây cũng không phải nói bọn họ không nghĩ tại lưu gia trang viên bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Thực sự là bởi vì bọn họ tự thân tình huống đều vô cùng đặc thù, không thể tại đạo tràng bên ngoài vì địa phương chỉ hoãn quá lâu dài, cho nên không thể không nên rời đi trước. Theo hai vị đại năng rời đi, Lưu gia trang viên lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lần này Lưu Hồng không có lại đi ra ngoài khắp nơi múa sóng, mà đang hoàng ở tại nhà của mình tu luyện, thuận tiện học nên như thế nào làm tốt vũ em, bồi dưỡng trong nhà hai cái bé con thành tài. Bất quá tại làm vũ em chuyện này phía trên, Lưu Hồng rõ ràng là có chút suy nghĩ nhiều. Đại nha cùng nhị nha đều không phải bình thường nhân tộc tiểu hải, cho nên ngày bình thường trừ tinh lịch lúc khiến người ta cảm thấy có chút đau đầu căn bản là không cần đại nhân chiếu cố, chính các nàng liền có thể đem chính mình chiếu cố rất tốt. Trên thực tế, đừng nói là bình thường sinh hoạt hàng ngày, cho dù là trong vấn đề tu luyện, hai tiểu gia hỏa này đều không cần lưu hồng quá đáng quan tâm. Dù sao, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ oa nương nương phía trước tại lưu gia trang viên bên trong chờ cái kia thời gian nửa tháng, cũng không phải là thật tới đây nghỉ phép. Tại cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, hai vị đại lao tiêu phí rất nhiều tinh lực, lấy ra vô số quá vật liệu địa bảo, giúp đỡ hai cái tiểu gia hỏa đánh xuống cơ sở vững chắc. Trừ cái đó ra, bọn họ còn hoạch định song song bảo thai tỷ bội phương hướng tu luyện. Sau đó lại bằng vào lớn lao thần thông, đem công pháp, đạo thuật, thần thông một loại tin tức, đánh vào đến hai cái tiểu gia hỏa biển sâu bên trong. Những tin tức này sẽ không lập tức toàn bộ giải tỏa. Bọn họ từ đầu đến cuối tồn tại ở đại nha cùng nhị nha thần hải bên trong, đồng thời căn cứ hai cái tiểu gia hỏa tự thân trưởng thành cùng tình muốn tu luyện, lựa chọn vào lúc nào hiện hiện ra. Kể từ đó, lưu hồng cái này Vũ em liền làm cực kỳ nhẹ nhõm. Thời gian thong thả, trong nháy mắt 10 năm thoáng một cái đã qua. Trong lúc bất chi bất giác, đại nha cùng nhị nha hai tiểu gia hỏa này liền biến thành đại cô nương. Đúng, chính là đại cô nương. Đây cũng không phải là cái gì nói sai. Mà là sự thật chính là như vậy. Cứ việc hai cái tiểu gia hỏa năm nay mới chỉ có 10 tuổi, thế nhưng các nàng vô luận tại dáng người hình dạng phương diện, còn có tâm trí tư duy phương diện, đều đã thay đổi đến cùng 16, 17 tuổi nữ hài không kém bao nhiêu. Đối với cái này, Lưu gia trang viên nội bộ cùng bọn hộ vệ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ bất quá đối với loại này sự tình, bọn hạ nhân tối đa cũng chỉ là tại trang viên nội bộ bí mật nói một chút mà thôi, ngoại giới đối với cái này hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ sẽ như thế, là vì bây giờ Lưu gia đã không còn là đi qua Lưu gia, mà là biến thành một cái hoàn toàn gia tộc tu chân. Trải qua 10 năm thời gian phát triển, Lưu Gia Trang Viên diện tích làm lớn ra dòng gia Nam Bị, không những chiếm đoạt xung binh mạng lớn thổ địa, thậm chí liền nguyên lai cô sơn tự bên kia mấy ngọn núi đều bị đưa vào đến Lưu Gia danh nghĩa. Mà cái này, con vẹn vẹn chỉ là phần cứng bên trên biến hóa. Trừ cái đó ra, Lưu Gia Trang Viên tại nhân khẩu số lượng vực diện cũng từ quá khứ không đến trăm người, biến thành hiện tại dòng gia hơn 500 người. Ở trong đó, có thật nhiều là nguyên lai các quốc công Lưu Thế Long thuộc hạ. Lúc trước Lưu Thế Long bởi vì nhận đến buổi tịch pháp nhã an liên lụy, không thể không chủ động từ đi tất cả chức quan vẹn vẹn giữ lại chính mình cái kia cắt quốc công tước vị, thối lui ra khỏi đại đường hoàng triều quyền lợi trung tâm. Đối với Lưu Thế Long bản nhân đến nói, này cũng không tính là cái gì khảm qua không được. Lão đầu tử quyền lợi tâm tư nguyên bản liền không phải là rất nặng, mà còn hắn thấy, chính mình bận rộn nhiều năm như vậy, bây giờ tuổi tác cũng lên đi, lui ra đến kỳ thật cũng rất tốt. Xem cuộc đời của mình, lão đầu tử cảm thấy, chính mình đến già còn có thể làm một cái phú quý người rảnh Rồi, cả đời này cũng là đáng. Ít nhất dạng này một cái kết quả, so với lúc trước những cái kia tại đại đường khai quốc thời kỳ chiến tranh chết đi bọn chiến hữu, muốn may mắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Lưu Thế Long dù sao không phải cái gì a miêu a cậu loại hình tiểu nhân vật. Hắn cáo lao hồi hương, không những quan hệ đến chính hắn, hơn nữa còn quan hệ đến vô số đã từng đi theo hắn cùng một chỗ leo lên trên người vận mệnh. Tại những người này bên trong, có một bộ phận người bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, thay đổi môn đỉnh, phụ thuộc bên trên những quyền quý, trở thành đối phương thủ hạ. Chỉ bất quá, đại đường hoàng triều các quyền quý cũng không phải dễ gạt như vậy. Đối với những cái kia không có bản lĩnh gì, lại hoặc là cùng Lưu Thế Long liên lụy quá sâu người, những này quyền quý chắc chắn sẽ không tô lưu. Cho nên, chân chính có khả năng bắt đầu từ số không người, số lượng trung quy vẫn là số ít lui ra quyền lợi triều đình trung tâm quyền lực về sau, lưu thế long vô luận là tại người năng lực phục diện, vẫn là xuất phát từ tị hiểm cân nhắc, cũng không thể thu còn lại những người kia. Vì vậy những người này cuối cùng không thể không đường ai nấy đi, đổi một loại cách sống một lần nữa sinh hoạt. Nhưng mà cái gọi là thay cái cách sống, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình, đây tuyệt đối không phải bên trên môi đụng một cái hàm miệng, tùy tiện nói một chút sự tình. Ở trong đó, liên lụy đến rất nhiều trong dữ liệu cùng ngoài dữ liệu vấn đề, không phải nói tùy tiện người nào đều có thể xử lý thật tốt. Bởi vậy, có không ít người bây giờ sinh hoạt, trôi qua không hề làm sao như ý. Các quốc công Lưu Thế Long người này tương đối nhớ tình bạn cũ, đối với những cái kia từng theo chính mình lăn lộn, hiện tại lại trôi qua không quá tốt thủ hạng, cũng là có nhiều cứu tế. Chỉ bất quá, hắn loại này cứu tế, trên cơ bản đều là trị ngọn không trị gốc, không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, đối với cái này Lưu Thế Long cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hiện nay, Lưu gia Trang Viên đã có phát triển điều kiện, các quốc công Lưu Thế Long tự nhiên cũng liền nhớ tới cái này một bộ phận người. Kết quả là, hắn bắt đầu liên hệ những này đã từng cấp dưới, phàm là có nguyện ý một lần nữa đi theo hắn làm bảo, hắn đều sẽ từng cái tiếp nhận nhắc tới loại này sự tình vẫn thật là không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm nếu biết rõ Lưu gia Trang viên liền nằm ở Trường An thành vùng ngoại ô nói một cách khác chẳng khác gì là ở vào Đại Đường Hoàng triều trái tim vị trí trung tâm ngươi một cái nói dễ nghe một chút là từ quan không làm cáo lao hồi hương nói khó nghe chút chính là bị bãi miễn quá khí lao công ra đột nhiên bắt đầu thu nạp bộ hạ cũ đây là tính toán làm gì là chuẩn bị muốn tạo phản sao khoan hay nói đối với các quốc công lý thế long loại này hành động vẫn thật là có chịu trách nhiệm ngôn quan thừa dịp khai triều biết thời điểm trên triều đình mặt tham gia lão đầu tử một bản mà còn lời này còn nói đến rất khó nghe, thậm chí đều có một chút nói chuyện giật gân ý tứ ở bên trong, làm thật đúng là giống chuyện như vậy. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng không phải không có nguyên nhân. Bỏ qua một bên nguồn quan bản thân chức trách không nói, các quốc công Lưu Thế Long trên thân cái kia cao đẳng sĩ tộc thân phận, là rất thụ trong triều đình những cái kia tân quý bọn họ kiêng kỵ. Thứ Tiên Tiên đi lên nói, đại gia liền không phải là người một đường. Hiện tại tất nhiên bắt lấy Lưu Thế Long nhược điểm, như vậy đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem hoàn toàn lớn dáng trấn hay, cái này vốn là cái mông quyết định cái đầu sự tình. Quả nhiên, tại mới vừa nghe đến tin tức này thời điểm, đương kim thánh thượng lý thế dân lập tức liền giận tý mặt, đồng thời đang tại quần thần mặt phát một trận hỏa. Thế cho nên cuối cùng lý thế dân kém chút liền phái người bình lưu gia trang viên. Nhưng mà liền tại phái binh vây quét lưu gia trang viên đạo này mệnh lệnh vừa vặn muốn bị truyền đặt thời điểm lý thế dân lại đột nhiên nhớ tới cái này nôn quan trong miệng lưu gia trang viên cũng không phải chỉ là lưu hồng cha hắn thành lập dưỡng lao chỗ sao? Có dạng này nhận biết về sau lý thế dân rất nhanh liền từ bỏ nguyên bản tính toán. Nếu như nói người khác sẽ tạo hắn lý thế dân phản như vậy hắn liền tính không tin nữa cũng khẳng định sẽ phái người thật tốt điều tra một phen, sau đó căn cứ tình huống làm quyết định. Dù sao, hắn hiện tại cái này đế vương vị trí, bản thân được đến liền có chút bất chính, cho nên đối với cái gọi là miêu triều xoắn vị một chuyện, hắn từ trước đến nay đều vô cùng cảnh giác. Mà còn, nhưng mọi thứ quan giang sơn xã tắc sự tình cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, cho nên về tình về lý, thân là hoàng đế hắn đều phải làm ra cần thiết phản ứng, bằng không mà nói, một khi xảy ra chuyện gì, đối với hắn như vậy lý thế dân cùng đại đường hoàng triều cũng không phải là chuyện gì tốt. Có thể là lời này còn nói trở về, một khi sự tình liên lụy đến lưu hồng, đó chính là một tình huống khác muốn nói những người nào muốn nhúng chàm hắn ra sơn như vậy cho dù người kia là hắn Lý Thế Dân thân thân nhi tử hắn đều sẽ cẩn thận đắn đo một phen chỉ bất quá coi nơi này người nào đó biến thành Lưu Hồng thời điểm hắn chắc chắn sẽ không quá để ở trong lòng Lưu Hồng là tiên không chỉ có thể lên trời xuống đất hơn nữa còn có thể trường sinh lâu dài xem điểm này Lý Thế Dân trong lòng là rất có một điểm bất số dù sao hai người bọn họ đã từng tại hoàng cung bên trong gặp mặt qua đối lẫn nhau đều có hiểu rõ nhất định không tính là cái gì người xa lạ muốn nói một vị tiên nhân để để đó thật tốt tiên không làm lại chạy tới cùng hắn Lý Thế Dân cướp đoạt Giang Sơn sa tắc, cái này hắn Lý Thế Dân là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói đùa cái gì a? Nếu như có thể nói, hắn còn muốn cùng Lưu Hồng đổi một cái thân phận đâu? Nếu biết rõ, đường đường cựu ngũ chi tôn thân phận đặt ở trong mắt người bình thường, có lẽ là khó lường tồn tại, có thể là đối với tiên mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Lại nói, làm một cái lên trời xuống đất, trường sinh cựu thị tiên, nó chẳng lẽ không thâm sao? Hà Tất không có chuyện gì chạy tới nhân gian đau khổ dễ rồi đâu. Tại Lý Thế Dân nghĩ thông suốt những chuyện này mấu chốt về sau. Nguyên quan bên trên vốn tham gia cát quốc công Lưu Thế Long một chuyện, cũng liền thay đổi đến không giải quyết được gì. Chỉ bất quá, khi sự tình phát triển đến một bước này, trên triều đình tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, bây giờ Lưu gia cùng đi qua so sánh, đã thay đổi đến hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cứ việc tất cả mọi người không biết trong đó đến cùng có cái gì bí ẩn, thế nhưng cái này không hề gây trở ngại bọn họ đối Lưu Thế Vinh coi trọng mấy phần, sau đó ở trong lòng đem liệt vào không thể trêu chọc tồn tại. Mà cát quốc công Lưu Thế Long Lưu gia trong viện, chính là tại loại này cổ quái bầu không khí bên trong, chậm rãi phát triển to lớn lên. Chỉ bất quá, Lưu Thế Long làm việc còn tính là có chừng mực. Tại tiếp nhận tiếp nhận một bộ phận đã từng thủ hạ về sau, lão đầu tử liền đình chỉ tiếp tục mở rộng, sau đó yên tâm đi qua chính mình cuộc sống điển viên. Cứ như vậy, hết thảy tất cả lại khôi phục đến đi qua bình tĩnh bộ dạng. Theo thời gian trôi qua, lưu gia nội bộ tu luyện giả số lượng cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến nhiều hơn, đến cuối cùng, thậm chí liền các quốc công lưu thế long bản nhân, đều bước vào đến địa tiên cảnh giới. Mười năm xuống, cái gọi là trường An Thành lưu gia, liền có đại đường hoàng triều đệ nhất tu chân thế gia tiến tuổi, uy danh hiển hách, không có chút nào thấp hơn đã từng ngũ tính thất vọng. Chương 251, tiến giai thái ớt phía trước trương 251, tiến Giai Thái ướt phía trước lưu ra trang viên tới gần cô sơn tự vị trí ngọn núi dưới chân một chỗ xây mới cung điện dưới lòng đất nội bộ lưu hồng khoanh chân ngồi tại một cái linh thảo biên chế trên bộ đoàn một bên chậm rãi điều chỉnh chính mình khí tức một bên khống chế trong cơ thể pháp lực đồng thời đem thứ nhất một chút đưa về đến thân thể các nơi khiếu nguyệt bên trong sau một lát hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bày ra tại trước người mình một cái dài vượt qua 3 mét đường kính cũng khó khăn lắm đạt tới một mét cự hình hải cốt ô cuối cùng liền muốn nhìn thấy dung hợp hy vọng cái này không dễ dàng a khẽ than thở một tiếng sau đó Lưu Hồng đưa tay phải ra, sau đó lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng luốt ve hài cốt mặt ngoài, trên mặt vui mừng chợt lóe lên. Căn này hài cốt cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Sớm tại bàn cổ đại đại lấy tay bên trong phối hợp pháp bảo khai thiên phủ khai thiên tịch địa phía trước, hỗn độn thế giới bên trong liền sinh hoạt vô số cường đại vô song hỗn độn sinh linh. Tên gọi là hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Thế nhưng bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ đều có thể hấp thu hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn năng lượng, sau đó dùng cái này đến cường hóa bản thân, không hề đứt đoạn tiến hành siêu thoát. Kể từ đó Những này hỗn độn thần ma liền bị người hậu thế coi là cùng một cái chủng tộc, chính là cái gọi là hỗn độn ma tộc, lại hoặc là kêu hỗn độn thần tộc. Hỗn độn ma tộc số lượng vô số kể. Cho dù là hỗn độn ma tộc bên trong các đại năng, đều nói không rõ ràng bản tộc bên trong tổng cộng có bao nhiêu thành viên, thậm chí liền một cái đại khái chữ số đều không thể cho ra. Chỉ bất quá, hỗn độn ma tộc bên trong đứng đầu tồn tại số lượng, lại vẫn luôn là cố định, tổng số chỉ có 3000 cái, hậu nhân trong miệng 3000 hỗn độn thần ma, chỉ kỳ thật chính là bọn họ. Những này đứng đầu tồn tại sợ dĩ cường đại, là vì bọn họ khống chế 3000 đại đạo. Trên thực tế, Mở ra Hồng Hoang thế giới bản cổ đại thần, bản thân chính là cái này 3000 thần ma bên trong người mạnh nhất, mà bản cổ đại thần nắm trong tay đại đạo, chính là trong truyền thuyết lực chi đạo. Hồng Hoang thế giới tồn tại vô số cái kỷ nguyên. Sớm hơn Hồng Hoang thế giới xuất hiện hỗn độn ma tộc bọn họ, cũng đều bởi vì một lần khai thiên vô lượng lượng tiếp, biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong. Thế nhưng, 3000 thần ma thực lực thực sự là quá mức cường đại, thế cho nên bây giờ Hồng Hoang thế giới bên trong, vẫn như cũ có lưu bọn họ đã từng tồn tại qua vết tích. Lưu Hồng được từ tại Bạch Hổ linh căn này hỗn độn thần ma xương, chính là lúc trước thân là 3000 thần ma một trong chớ chú thần ma ại sau khi chết lưu lại một đoạn ngón nút xương, cùng mặt khác hỗn độn thần ma giấu vết lưu lại khác biệt. Chớ chú thần ma cái này một đoạn ngón nút xương bên trong, ẩn chứa một loại từ chớ chú thần ma ngưng tụ mà thành hỗn độn chân linh, cũng chính là mọi người thường nói mảnh vụn linh hồn. Bởi vậy, chỉ cần giao cho nó đầy đủ thời gian, chớ chú thần ma khó tránh khỏi liền có thể tại hồng hoang thế giới bên trong lại lần nữa trùng sinh, sau đó khôi phục lúc trước hỗn độn thần ma nhất tộc đã từng huy hoàng. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, chớ chú thần ma vận khí thật là quá kém. Cứ việc nó hao tổn tâm cơ, Vì chính mình giữ lại một tia hy vọng hồi sinh, làm sao đến cuối cùng nó lại gặp mở hệ thống treo lưu hồn, thế cho nên muôn vạn tính toán toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là như vậy, như vậy chớ chú thần mà cho dù là dưới suối vàng có biết, có lẽ tối đa cũng sẽ chỉ cảm thán một tiếng vận khí của mình cũng tốt. Dù sao trùng sinh loại này sự tình, liền tính mạnh như thiên đạo thánh nhân, lại hoặc là bản cổ đại thần dạng này tồn tại, cũng không dám vô ngực nói chính mình nhất định có thể được. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là muốn nhìn tiên ý. Nhưng vấn đề là Trớ chú thần ma gặp phải, lại cũng không vẹn vẹn chỉ là trùng sinh thất bại đơn giản như vậy, nó gặp bên trên lưu hồng, bản thân liền bị hệ thống giao cho một kia hỗn độn thần ma huyết mạch. Mà con ma lại cái này một tia huyết mạch, còn chính là từ trớ chú thần ma phục chế mà đến. Kết quả là, trớ chú thần ma không chỉ là trùng sinh thất bại, mà còn nó lưu lại cái kia một điểm chân linh, cũng đã trở thành lưu hồng tiến giai trên đường chất dinh dưỡng. Thậm chí, liền nó để lại cuối cùng cái kia một đoạn ngón nút xương, hiện tại mắt thấy cũng sắp khó giữ được, nếu như trớ chú thần ma có khả năng thấy cảnh này, đoán chừng cần phải nhảy lên cùng lưu hồng liều mạng không thể gặp qua ước hiếm người, chưa từng thấy như thế ước hiếm người, cái này mẹ nó quả thực chính là bắt lấy cóc tuá ra đi tiểu, bỏ đến người thành thật trên đầu đi ị có tốt hay không? Nhưng mà, hỗn độn thần ma trung quy đã bụi về với bụi, đất về với đất, cho nên Lưu Hồng căn bản cũng không cần quan tâm cảm thụ của nó. Vào giờ phút này, Lưu Hồng chỉ biết làm một việc, đó chính là một khi đem trước mắt cái này đoạn hỗn độn thần ma xương hấp thu xong, hắn tu vi liền có thể nho nhỏ tiến tới một bước, trở thành một tôn Thái ớt Kim tiên Đối với hắn mà nói, tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy. Nhất tới từ Kim Thiên bắt đầu, mai cho đến Thiên Đạo Thánh Nhân. Chính giữa còn có 3 cái nhất định phải vượt qua cảnh giới, đó chính là Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên còn có chuẩn thánh. Chỉ bất quá từ trên bản chất tới nói, cái này 3 cái cảnh giới kỳ thật đều vẫn là Kim Tiên, trong đó chủ yếu khác nhau, không hề ở chỗ tu vi bên trên có bao nhiêu khác biệt, mà là ở đối pháp tác lĩnh ngộ trên dưới cao thấp. Nhất là Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên 2 cái này cảnh giới. Giữa bọn chúng khác biệt, kỳ thật cũng không có người bình thường trong tưởng tượng lớn như vậy, trên thực tế, 2 cái này cảnh giới kỳ thật căn bản chính là đồng cấp. Sở dĩ sẽ có Thái Ức cùng Đại La phân chia chủ yếu là bởi vì cá thể sở tu công pháp tồn tại cái này chính thống cũng không phải là chính thống khác biệt thông thường mà nói so với đại la thái ất chiến lược sẽ yếu một chút cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều người sẽ sinh ra một loại thái ất so đại la yếu cảm giác tình huống bình thường bên dưới dạng này thuyết pháp sát thực không có gì mà bệnh có thể mọi việc không có tuyệt đối hồng hoang thế giới bên trong so đại la cường thái ất cũng không phải là không tồn tại chỉ bất quá tương đối mà nói vô cùng hiếm thấy mà thôi mà lưu hồng con hàng này vừa vặn liền thuộc về loại này trường hợp đặc biệt hắn huyết mạch hắn tu luyện công pháp hắn có nguyên rủa thần thông đều quyết định hắn chỉ có thể trở thành trong mắt thế nhân thái ất Muốn trở thành một tên đại la, trừ phi là từ bỏ hiện tại có tất cả, sau đó bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bằng không mà nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, việc ngốc như vậy Lưu Hồng tự nhiên là sẽ không làm. Một khi hắn tiến giai thái ất, như vậy chiến lực của hắn tuyệt đối so với bình thường đại la chỉ mạnh không yếu, tất nhiên là dạng này, vậy hắn còn nặng tu cái giam a? Lại có, bây giờ cách chính thức Tây Thiên thủ kinh đã chỉ có không đến 10 năm. Dưới loại tình huống này, Lưu Hồng liền càng thêm cần thực lực, bởi vậy cái gọi là trùng tu một chuyện, hắn căn bản liền cùng nhau đều không có nghĩ qua, lại càng không cần phải nói cẩn thận cân nhắc. Chỉ bất quá Muốn bước vào thái ất cảnh, nhưng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho dù đối với Lưu Hồng đến nói, tình huống đồng dạng cũng là đồng dạng. Trải qua một phen cẩn thận tính toán, Lưu Hồng phát hiện chính mình khoảng cách bước ra một bước này, ít nhất còn cần 30 năm tại hưu thời gian. Có thể là hắn đã chờ không được thời gian lâu như vậy, mà còn khách quan tình huống cũng không cho phép. Rơi vào đường cùng, Lưu Hồng đành phải đưa ánh mắt về phía chính mình hệ thống. Hiện nay, hắn hệ thống trong chương mục còn nằm hơn 15 vạn một chút thiên mệnh điểm, những này điểm số, khẳng định không thể cam đoan hắn nhất định liền có thể thành công tiến giai thái ất. Thế nhưng chỉ cần có thể thật tốt sử dụng những cái này thiên mệnh điểm, liền ít nhất để hắn có một lần tiến giai thái ớt cơ hội. Đối với cái này Lưu Hồng vẫn là vô cùng xem trọng. Đối với việc này mặt, hắn cùng hệ thống thảo luận rất nhiều lần, hôm nay chính là hắn làm quyết định thời điểm. Châm mắc chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng lại lần nữa hai mắt nhắm lại, ngay sau đó, ý thức của hắn lặn vào đến chính mình thần hải, sau đó triệu hắn ra hệ thống. "Hệ thống, bắt đầu đi." Liên theo chúng ta phía trước thảo luận đi ra phương án làm việc, cái này một thật muốn nhờ ngươi." Hắn một mặt thận trọng nói. Chương 252, tin tức ẩm, chương 252, tin tức ẩm thời gian cực nhanh trong nháy mắt lại là thời gian 2 năm đi qua tại cái này 2 năm bên trong các quốc công lưu thế long lưu ra trang viên thay đổi phía trước không ngừng mở rộng tư thái ngược lại thay đổi đến có chút tiến tĩnh điều này cũng làm cho không ít bí mật quan sát nơi này trong triều các quỷ quý chậm rãi buông xuống lo âu trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm đạo lang quan cung đỏ đỉnh trắng là không thiếu được nhớ ngày đó các quốc công lưu thế long bởi vì nhận đến bủi tịch pháp nhã án liên lụy không thể không từ bỏ trên thân tất cả chức quan đồng thời lấy tuổi tác đã cao thân thể không chịu nổi gánh vác làm lý do về nhà dưỡng lao tại cái này một quan chốt thời kỳ Bọn họ những này quyền quý có thể là không ít bỏ đá xuống giếng. Làm như thế nguyên nhân, một phương diện là vì hướng đương Kim Thánh thượng lý thế dân biểu trung tâm, một phương diện khác thì là vì tranh đoạt lưu thế Long tử quan phía sau lưu lại quyền lợi chống chỗ. Nếu biết rõ, lúc đó Lưu Thế Long đã quan đến Thái phủ khanh. Hắn thôi chức, không hề chỉ là một mình hắn sự tình, mà là dính đến một nhóm lớn cùng hắn có quan hệ lớn nhỏ quan viên. Những quan viên này bên trong, trừ một bộ phận cực nhỏ bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng đều đi theo Lưu Thế Long cùng một chỗ xôi sẹo. Kể từ đó, lưu lại quan chức có thể là không phải số ít. Tại người bình thường trong mắt, quyền lợi cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, đối với triều đình bên trên các quyền quý đến nói, tình huống kỳ thật cũng giống như vậy, mặc dù bọn hắn trong tay đã có quyền lực, thế nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ nắm giữ quyền lợi quá lớn. Tất nhiên là đồ tốt, vậy liền tuyệt đối không cho bỏ qua. Bởi vậy, đem lưu thế long đem cấp dưới một gậy đánh chết, khiến cho cũng không thể xoay người, tự nhiên cũng đã thành tuyệt đại đa số quyền quý tất nhiên lựa chọn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái gọi là cùng đỏ đỉnh trắng, kỳ thật chính là như thế đến, thế gian mọi việc rất nhiều đều liên lụy đến lợi ích, trên triều đình tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà Những này các quyền quý người nào cũng không nghĩ tới, tại yên lặng nhiều năm như vậy về sau, các quốc công lưu Thế Long, thế mà lại lấy một loại phương thức khác tiến vào mọi người tầm mắt. Phía trước Lưu Gia Sơn trang cái chủng loại kia mở rộng, không thể nghi ngờ là vô cùng không đúng lúc. Nếu như đương kim thánh thượng đối nó có ý kiến gì, như vậy cho dù là khám nhà diệt tộc, cũng chỉ đang bình thường ở giữa. Nhưng vấn đề là, Lưu Thế Dân mà lại liền không có làm như vậy. Trên cơ bản, đối với Lưu Gia Sơn trang tại Trường An thành bên ngoài mở rộng một chuyện, Lý Thế Dân hoàn toàn chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, đối nó buông xuôi bỏ mặc. Cái này để những cái kia đã từng đắc tội qua Lưu Thế Long các quyền quý vô cùng lo lắng. Nghiêm túc nói, đối với Lưu gia Trang Viên mở rộng, hướng về các quyền quý kỳ thật cũng không phải là vô cùng để ý, dù sao so với toàn bộ đại đường hoàng triều mà nói, Lưu gia Trang Viên chút thực lực ấy, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Bọn họ sợ hãi, kỳ thật chính là Lưu Thế Long còn có thể khôi phục lên, sau đó được đến Lý Thế Dân một lần nữa trọng dụng, một khi chuyện như vậy thật phát sinh, như vậy đã từng những cái kia sổ sách liền có tính toán. Vạn hạnh chính là, bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Từ hiện tại tình huống đến xem Các quốc công lưu thế long hiển nhiên không có khôi phục lên suy nghĩ, đương kim thánh thượng lý thế dân hình như cũng không có phương diện này ý tứ. Kể từ đó, đại gia tự nhiên cũng yên lòng. Nhưng mà, loại này bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trương an thành bên trong lưu truyền lên một cái không có xác thực nơi phát ra tin tức ẩm, nói là các quốc công lưu thế long nhi tử bước lên tiên độ đồng thời đã trở thành một tên tiên nhân chân chính. Các quốc công lưu thế long bản nhân, cũng bởi vậy đi theo dính ánh sáng. Mà bây giờ lưu gia gia tộc thì thành một cái đường đường chính chính tiên nhân gia tộc đương kim thánh thượng lý thế dân cũng là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ đối lưu gia trang viên mở rộng loại như vậy dung túng kết quả là đương triều bên trong các quyền quý biết lời đồn đại này về sau bọn họ lại bắt đầu lo lắng trừ cái đó ra những người này trong lòng còn sinh ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tưởng niệm chương 253 lý thế dân đến nhà chương 253 lý thế dân đến nhà ngày nào đó buổi chiều lưu gia trang viên hậu hòa viên bên trong lưu gia hai vị đã dần dần nảy nợ thiên kim ngay tại một mảnh mềm dẻo trên cỏ đối diện đấu phi kiếm bởi vì sân bãi quá mức nhỏ hẹp nguyên nhân trang diện một lần lộ ra cực kỳ hung hiểm chỉ bất quá xung quanh những cái kia nô bộc cùng bọn hộ vệ đối với cái này hiển nhiên đã là tập mãi thành thói quen Liên đi qua mấy cái nha hoàn tối đa cũng chính là tò mò coi trọng vài lần sau đó liền như không có bận rộn trong tay mình sự tỉnh đúng đại nha cùng nhị nha đôi này song bảo thai tỉ muội bây giờ đều đã có chính mình chính thức danh tự đại nha kêu lưu phi tuyết nhị nha kêu lưu tư vũ hai cái danh tự này là do các quốc công lưu thế long giúp đỡ lên phân cho đối ứng các nàng hai người ngũ hành bất tự Tại khoảng cách Song Bảo thai Tỷ Mội cách đó không xa một tòa trong lương đỉnh Lưu Hồng hai cái thiếp thân nha hoàng tiểu hồng cùng tiểu bạch chính cẩn thận quan sát đến hai người đấu pháp luận đối tác các nàng so Song Bảo thai Tỷ Mội lớn trên thực tế có thể là luận tu vi cùng chiến lực cả hai nhưng căn bản liền không có cái gì khả năng so sánh không có cách nào Song Bảo thai Tỷ Mội Thiên Phu thực sự là quá tốt rồi mà còn thần hải bên trong còn có địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương lưu lại truyền thừa điều kiện như vậy căn bản cũng không phải là người bình thường xuất thân tiểu hồng cùng tiểu bạch có khả năng tưởng tượng cho nên lẫn nhau ở giữa tồn tại trên lệ cũng đã rất bình thường bất quá lời này còn nói trở về, bây giờ Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai ra hòa này, cũng đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đều tận mắt chứng kiến qua chuẩn thánh cùng thánh nhân chân dung, hơn nữa còn từ đối phương trên thân được không ít chỗ tốt. Bởi vậy, cùng lưu gia trang viên những tu giả khác so sánh, thực lực của hai người vẫn là vô cùng cường đại. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ rất có thể tại trong vòng trăm năm liền bước vào đến địa thiên cảnh, dạng này tốc độ tu luyện, phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, đều có thể chiếm giữ hàng đầu. Cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó cung thăng thiên. Đây chính là chỉ bất quá như vậy cơ duyên, người bình thường căn bản là gen tị không đến. Trên thực tế, đừng nói là người bình thường, cho dù là lý thế dân vị này Đường Kim Cửu Ngũ Chi Tôn, đoán chừng đều cũng sẽ không có dạng này cơ duyên. Tiểu Bạch, ngươi nói thiếu gia hắn lúc nào mới có thể kết thúc bế quan a? Cái này đều nhanh 2 năm không thấy thiếu gia, Tiểu Hồng thật sợ thiếu gia xảy ra chuyện gì. Xem ra một hồi song bảo thai đấu kiếm, Tiểu Hồng thu hồi tầm mắt của mình, sau đó đối với bên người Tiểu Bạch nghĩ linh tinh. Mười mấy năm qua đi, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch cũng đã gần 30 tuổi. Bất quá các nàng thoạt nhìn như trước vẫn là 16, 17 tuổi bộ dạng, thời gian không có tại trên mặt của các nàng lưu lại một tia một hào vết tích. Có ý tứ chính là, tiểu hồng tính tình đồng thời không có phát sinh thay đổi quá lớn, ngược lại là nàng bạn nối khố tiểu bạch, nhìn qua hình như so với quá khứ lại trầm ổn một chút. Nghe tiểu hồng phàn nàn về sau, tiểu bạch nhịn không được tự dài thuận thượt một hơi. Sau đó quy nủ, "Tiểu hồng, thiếu gia làm việc luôn luôn rất có phân tất, cho nên chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bộ phận sự tình liền có thể, thiếu gia bế quan kết thúc phía sau liền ra tới, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ." Đập đập đập liên hai người này thì thầm nói chuyện thời điểm một gã hộ vệ bỗng nhiên lúc trước chạy vội vội vàng vàng chạy chạy vào hậu hoa viên nhìn thấy tiểu hồng cùng tiểu bạch về sau người tới trên mặt biểu lộ có chút bung lòng tiểu hồng tiểu thư tiểu bạch tiểu thư đương kim thánh thượng đến chúng ta trang viên lão gia để các ngươi mau chóng tới đúng đem phi tuyết tiểu thư cùng tư vũ tiểu thư cũng mang lên tốc độ tốt nhất nhanh lên hộ vệ đầu tiên là đi một cái lễ sau đó mới nói rõ chính mình ý đồ đến hiện nay tiểu hồng cùng tiểu bạch đều bị các quốc công thu làm nghĩa nữ thân phận cùng đi qua so sánh đã không thể so sánh nổi cho nên được người xưng là tiểu thư ngược lại là không có gì ma bệnh trên thực tế tại Lưu gia trang viên lý mật hai người bọn họ thân phận gần với các quốc công Lưu Thế Long Lưu Hồng phụ tử cùng Lưu Phi Tuyết Lưu Tư Vũ thì muội nói là nửa cái chủ nhân cũng không đủ Dương Kim Thánh Thượng tới Người nói là Lý Thế Dân nghe hộ vệ lời nói về sau Tiểu Hồng có chút sừng sốt một chút sau đó tự động hỏi ngược một câu nhìn xem thật là có chút ngốc manh hộ vệ đầu đen râu má Tiểu Hồng Tiểu thư lá gan này cũng là không có người nào lại dám gọi thẳng Dương Kim Thánh Thượng danh tự may mà đây là tại Lưu gia trang viên lý mà còn xung quanh phụ cận cũng không có cái gì người ngoài bằng không mà nói Vạn nhất chuyện này truyền đến phía ngoài những cái kia ngôn quan trong hay, không chừng làm sao bố trí lưu gia đâu, đây thật là. Nghĩ đến đây, hộ vệ trong lòng đống nhiên cảm giác một trận kiêu ngạo. Nhìn xem, đây chính là hiện tại Lưu gia, có khả năng cái này nơi này người hầu, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hắn ở trong lòng tầm nghĩ. Chương 254, xung đột nhỏ. Chương 254, xung đột nhỏ. Lưu gia trang viên tiền sảnh bên trong, đương kim hoàng đế Lý Thế Dân mặc y phục hàng ngày ngồi ngay ngắn ở một tấm ghế bành bên trên, kiếp mắt đánh giá trong phòng khách bày biện cùng bố trí. Mấy tên cung đình thị vệ phân tán tại gian phòng xung quanh đại phòng. Có lẽ là bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh nguyên nhân. Những này thị vệ nhìn qua bao nhiêu lộ ra có như vậy một chút nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, chủ nhân nơi này rất không có khả năng đối lý thế dân có chỗ bất lợi, thế nhưng chức trách trong người, cho nên bọn họ từng cái toàn bộ đều không dám có chút chủ quan. Vào giờ phút này, lưu ra những cái kia nô bộc cùng hộ vệ đã bị đuổi ra khỏi gian phòng. Cân nhắc đến lý thế dân cựu ngũ chi tôn thân phận, những này bọn hạ nhân cũng không có cái gì lời bắn giận, bất quá lại nhìn hướng những cái kia cung đình thị vệ thời điểm, lưu ra không ít hộ vệ trên mặt lại hoặc nhiều hoặc ít toát ra một tia vẻ khinh thường. Bây giờ Lưu gia đã không còn là đi qua Lưu gia. Lưu gia trang viên bên trong hộ vệ, thực lực kém nhất cũng là luyện khí kỳ võ tu, bọn họ rất rõ ràng đối phương những cái kia cung đình thị vệ cùng chính mình ở giữa chênh lệnh, cho nên sẽ có dạng này phản ứng không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Hoa Hạ từ xưa đến nay liền có Văn vô đệ nhất, Võ vô đệ nhị thuyết pháp. Tất cả mọi người là con nhân, lẫn nhau ở giữa liền tính mặt ngoài không nói ra, vụ trộm tương đối một cái sức lực cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là như vậy vừa đến, trong phòng khách bầu không khí liền lộ ra càng thêm cổ quái. Thấy tình cảnh này, Lưu gia đại quản gia Lưu An chỉ cười khổ bên ngoài chính là hy vọng nhà mình lao ra hoặc là thiếu gia sớm một chút chạy đến. Hắn ngược lại là không sợ những cái kia cung đình thị vệ làm ra chuyện gì. Cùng chính mình hộ vệ đồng dạng, đã tu luyện đến chút cơ kỳ Lưu An, đối lý thế dân bên người cung đình hộ vệ đồng dạng có chút không để vào mắt. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đối phương chung quy là trong cung đầu đi ra người. Thật muốn xảy ra chuyện gì, lao ra hoặc là thiếu gia trách tội xuống, cuối cùng xui xẻo còn là hắn Lưu An, đối với cái này hắn hiện tại vẫn rất có điểm thứ nhất bức số. Vạn hạnh, Lý Thế Dân cũng không phải là loại kia từ nhỏ ở cung đình hoàng đế. Nhớ ngày đó, vì lật đổ đại tùy hoàng triều thống trị, hắn cũng là lập tức hành thương đi lên chiến trường, cho nên đối với thủ hạ của mình những cái kia cung đình thị vệ cùng lưu gia hộ vệ ở giữa tiểu động tác hắn cho dù toàn bộ đều xem tại trong mắt nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. dù sao chỉ cần không làm ra chuyện gì đến hắn một mực cũng sẽ không làm liên quan. lại đợi không sai biệt lắm có thời gian một chén trà công phu lưu gia trang viên chủ nhân vẫn không có xuất hiện mấy tên cung đình thị vệ nhìn qua đều có chút không kiên nhẫn được nữa. có người thậm chí còn lộ ra một tia không phục chi sắc, trái lại lý thế dân bản nhân nhưng là vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh tân sắc, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. vậy bệ. bệ hạ. Tiểu lão nhân đã phái người đi thúc giục, bệ hạ còn mời chờ một lát nữa, nếu không, nếu không tiểu lão nhân là bệ hạ đổi một lần trả, để khách nhân một mực như thế chờ lấy cũng không phải chuyện gì. Nhất là vị khách nhân này vẫn là đương kim thánh thượng, quản gia Lưu An trong lòng có chút băn khoăn, vì vậy muốn hòa hoãn một cái bầu không khí. Nhưng mà hắn vẫn thật là có chút xem thường Lý Thế Dân, hoặc là nói là xem thường hiện tại Lưu gia tại Lý Thế Dân trong lòng địa vị. Tại nghe hắn lời nói về sau, Lý Thế Dân tùy ý xô tay, ra hiệu hắn không cần phiền toán như vậy. Sau đó sau đó cớ lấy trên bàn trà lạnh uống một ngụm. Quản gia, ngươi bận ngươi cứ đi à chớm chờ một chút tốt, dù sao hôm nay chấm cũng không có chuyện gì. Lý Thế Dân một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng, một bên cung đình thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng mà mười phần thức thời đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Cùng lúc đó, trái tim của bọn họ bên trong đối các quốc công lưu thế long đánh giá lại lên một bậc thang. Liên bọn họ chỗ biết, Lý Thế Dân cũng không phải là một cái rất dễ nói chuyện người, hiện tại sẽ có dạng này phản ứng, liền mang ý nghĩa lưu ra xác thực thật không đơn giản, cho nên đạp đạp đạp. Liên tại tất cả người đều mang tâm tư thời điểm, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Sau một lát, bốn tên thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Trong đó hai cái tuổi tác nhỏ bé thiếu nữ, vô luận là Ngũ Quan vẫn là dáng người, thế mà toàn bộ đều một màn đồng dạng, quả thực tựa như là trong một cái mô hình khác đi ra giống như. Người đến không phải người khác, chính là Lưu Hồng thiếp thân Nha Hoàn tiểu hồng cùng Tiểu Bạch, còn có Lưu Hồng song bảo thai nữ Nhi Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ. Nhìn thấy các nàng mấy cái, một bên Lưu An tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Hai vị tiểu tiểu thư tốt, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, lão gia cùng thiếu gia bọn họ làm sao còn chưa tới, có phải là bị chuyện gì chậm trễ? Lưu An là lưu gia trang viên lão nhân, cho nên có thể gọi thẳng Lưu Hồng hai cái thiếp thân nha hoàn đủ danh, nếu là đổi thành những người khác lời nói, đoán chừng ít nhất cũng phải tôn xưng các nàng một tiếng tiểu thư. Dù sao, hiện tại hai cái xinh đẹp nha hoàn thân phận đã khác biệt ngày trước, xem như các quốc công Lưu Thế Long nữ nhìn rồi, cũng xác thực xứng đáng tiểu thư cái này xưng hô. Nhưng mà, Lưu An tiếng nói vừa ra, tiểu Hồng cùng tiểu Bạch còn chưa mở lời trả lời, song bảo thai bên trong Lưu Tư Vũ lại vượt lên trước một bước mở miệng. "Lưu An gia gia, ta nghe nói hoàng đế Lý Thế Dân tới, đang ở đâu?" Đang lúc nói chuyện, nàng vòng qua tiền sảnh cửa ra vào bình phòng. Đối với gian phòng bên trong tinh tế quan sát, sau đó ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên Lý Thế Dân trên thân. Vào giờ phút này, Lưu Tư Vũ trên tay còn cầm phi kiếm, xung quanh cung đình bọn thị vệ nhìn thấy nàng, phần Phật một cái ngăn tại Lưu Thế Dân trước người. Trong đó người cầm đầu rút ra tùy thân bội đao, nghiêm nghị quát, lớn mật, đang tại đương kim thánh thượng mặt, vậy mà cầm trong tay hung khí, ngươi! Bá! La đổi thành gia đình bình thường nữ hoa bé con, đoán chừng liền bị hắn bộ này điệu bộ dọa sợ, có thể là Lưu Tư Vũ lại chỉ là tùy ý phất phơ tay. Sau một khắc, ngăn lại Lý Thế Dân trước người cung đình thị vệ liền toàn bộ đều bay ra ngoài. Mà con người ở giữa không chung thời điểm, liền bị Lưu Tư Vũ trên thân phát ra khí tức cầm cố lại thân thể, ngay cả nói chuyện cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Nhìn trước mắt cái này, nổi bật xung đột nhỏ, quản gia Lưu An nhịn không được vỗ một cái chán của mình, trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Lao ra, thiếu gia, các ngươi tranh thủ thời gian qua a, bằng không thật muốn ra đại sự nha." Hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm. Chương 255, tìm lý thế dân muốn quan nhi làm. Chương 255, tìm lý thế dân muốn quan nhi làm. Ân ôn tiểu là Lưu Hồng Sinh hai cái bảo bối Thiên Kim Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ bàn về vừa vặn hai nha đầu này đều cường hãn phải có chút doan người ở trong đó tỷ tỷ đại nha lưu phi tuyết không có gì bất ngờ xảy ra kế thừa kim thiền tử mệnh cách cùng bộ phận tu vi tương lai là nhất định bước lên thỉnh kinh đường đương nhiên có phải là cầu lấy chân kinh cái này phật tổ nói không tính thánh nhân nói cũng không tính cuối cùng vẫn là muốn từ đại nha chính mình đến quyết định trên một điểm này mặt hỏa vân động bên trong thiên địa nhân tam thánh hoàng còn có nữ hoa cung bên trong nữ hoa nương nương, đã thay đại nha làm ra quyết định đồng thời như vậy cùng tây phương nhị thánh đạt tới chung nhận thức bởi vì kế thừa kim tiền tử mệnh cách nguyên nhân đại nha tính tình trời sinh liền tương đối không mang danh lợi từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thậm chí tiên tiên mang theo một tia phật tính đối với cái này lưu hồng ít nhiều có chút không thích nhưng cũng không làm gì được dù sao mệnh cách loại này sự tình cùng thiên đạo có trực tiếp liên hệ đừng nói là hắn lưu hồng cho dù là hệ thống xuất thủ đoán chừng đều rất khó thay đổi hoặc là thay đổi cho nên lưu hồng cuối cùng cũng chỉ được thuận theo tự nhiên bất quá bất kể nói thế nào lưu hồng đối nó chút xuống tình cảm là không có chút nào ít mà còn từ trước đến nay đều không có hướng đại nha che giấu vừa vặn mỗi mỗi nhị nha lưu thư vũ thì là Quy Linh Thánh Mẫu vị này đã từng đỉnh phong Đại La Kim Tiên chuyển sinh, cùng chính mình song bảo thai tỷ tỷ so sánh, tính tình của nàng càng thêm hoạt bát một chút. Chỉ bất quá, cái này hoạt bát hai chữ, liền muốn nhìn ngươi từ góc độ nào đi nhìn, tại Lưu Hồng trong mắt, đây xem như là một loại tương đối khách khí thuyết pháp. Nói một câu nói thật, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra là có chút yêu ngoa, thế nhưng cân nhắc đến Quy Linh Thánh Mẫu vốn là yêu tộc, cho nên Lưu Hồng trên cơ bản cũng có thể tiếp thu. Dù sao cũng phải đến nói, Kim Tiên tử mệnh cách cũng tốt, Quý Linh Thánh Mẫu chuyển sinh cũng được. Như vậy vừa vặn, phóng nhãn hiện tại cái niên đại này Toàn bộ hồng hoàng thế giới bên trong có thể cùng các nàng sánh vai sinh linh, vẫn thật là không nhiều lắm gặp. Không thể nói tuyệt đối không có, nhưng cũng tuyệt đối xứng đáng yêu thích hai chữ. Vì thế, Lưu Hồng đối hai cái tiểu gia hỏa quản thúc cùng giáo dục, vẫn luôn tương đối rộng rãi, trên cơ bản, trừ quán tâu một chút cần thiết không phải là quan niệm bên ngoài, phương diện khác đều là buông xuôi bỏ mặc. Thời gian lâu dài, hai tiểu gia hỏa này rất tự nhiên liền dưỡng thành lẫn nhau không giống nhau, nhưng lại tương đối độc lập tính cách. Đại nha Lưu Phi tuyết tình huống còn tốt một chút. Tiểu gia hỏa làm việc ngăn nắp thứ tự, sẽ rất ít náo ra cái gì yêu tiêu thần, tại Lưu gia trong mắt mọi người Đại nha tuyệt đối coi là một cái bé ngoan, mà nhị nha Lý Tư Mưa lại được tốt tới ngược lại. Người này làm việc có chút không kiêng nhẫn gì cả, thỉnh thoảng liền sẽ làm ra điểm đùa ác gì đó, làm cho Lưu gia trang viên người nhìn thấy nàng liền trốn, sợ một không nhỏ liền biến thành tiểu gia hỏa này treo chọc đối tượng. Lần này nhị nha hiển nhiên là đối Lý Thế Dân phát sinh hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ Đại Đường Hoàng triều cũng chỉ có một cái hoàng đế, cái này liền tương đối yêu thích, cho nên nghe xong Lưu Thế Dân đến tìm hiểu, nàng lập tức liền lôi kéo chính mình tỉ tỉ sang đây xem náo nhiệt. Dưới tình thế cấp bách, tiểu gia hỏa thậm chí quên thu thập mình phi kiếm trong tay. Kể từ đó tự nhiên cũng liền kích động những cái kia trong cung thị vệ thần kinh nảy cảm, vì vậy mới đã dẫn phát một tràng nho nhỏ xung đột. Chỉ bất quá đối với những chuyện này, nhị nha căn bản là không có để ở trong lòng, một đám liền tu giả đều không phải thị vệ, lại thế nào có thể bị nàng để ở trong mắt đâu. Cầm cố lại những thị vệ kia về sau, tiểu gia hỏa mới bước liền đi tới Lý Thế Dân trước mặt, sau đó nghiêng đầu cẩn thận quan sát đối phương một trận. Đây là. Thấy tình cảnh này, ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên Lý Thế Dân khóe mắt nhịn không được có chút co quắp một cái, trong lòng càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn đã sớm biết bây giờ lưu gia trang viên đã khác biệt dĩ vãng. Thế nhưng tùy tiện đứng ra một cái nhỏ lư hoa, khẽ vươn tay liền chế phục dưới tay hắn tinh nhuệ nhất thị vệ, ở giữa bên trong thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có, đây cũng là hắn phía trước tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nếu biết rõ, hắn những này trong cung thị vệ cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Những người này bản thân không phải tu giả, thế nhưng trên thân toàn bộ đội đeo hoàng gia trao tặng khí vận đồ vật, đồng thời còn nắm giữ một hệ liệt đối phó tu giả thủ đoạn. Bình thường thuật pháp cùng thần thông, đối với bọn họ căn bản không có khả năng đưa đến tác dụng. Tại một đối một hoặc là tiểu đoàn đối đối chiến dưới tình huống, bất lương nhân bên trong cấp cao nhất tu giả, đều không nhất định là bọn họ đối thủ nếu không hắn cũng không có khả năng mang theo mấy người này liền đi ra cài trang vi hành nhưng là bây giờ phải thừa nhận cái này nhất quốc chi quân dù sao chính là nhất quốc chi quân lúc này lý thế dân cứ việc nội tâm không hề bình tĩnh thế nhưng vẫn như cũ duy trì nhất định khí độ chỉ bất quá bị nhị nha cầm cố lại cung đình thị vệ liền không có như vậy là nhẹ nhìn thấy nhị nha xách theo phi kiếm trong tay tới gần lý thế dân những này cung đình hộ vệ từng cái toàn bộ đều khoẻ mắt hắn không thể lập tức liền xách theo trong tay ra hỏa cùng nhị nha liều mạng nhưng mà rất đáng tiếc bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi đến mức nói liều mạng ha ha từng cái tận gốc ngón tay đều không thể động một cái, cái kia còn liều cái len sợi mệnh à? Huy, ngươi chính là hoàng đế Lý Thế Dân sao? Ta nghe lão ba nói đi qua người a. Sau một lát, nhị nha bỗng nhiên mở miệng, chỉ bất quá nói chuyện thời điểm, tiểu gia hỏa trên mặt rõ ràng toát ra một tia thất vọng, hiển nhiên là đối với Lý Thế Dân hình tượng có chút không hài lòng lắm. Hai con mắt một cái lỗ mũi một cái miệng, dài đến còn không có lão ba để mắt, dạng này hoàng đế thực sự là quá làm cho người thất vọng bê bê. Lý Thế Dân, nghe nhị nha tra hỏi, Lý Thế Dân lập tức cảm giác không còn gì để nói, nghĩ hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế vẫn thật là không có gặp phải hôm nay chuyện như vậy, lại nói ngươi hỏi liền chào hỏi, cái này một mặt biểu tình thất vọng là cái quỷ gì? đúng, còn có ghét bỏ. chẳng lẽ nói, trâm tướng mạo cứ như vậy khó coi sao? không nên a. nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, vậy hạ hôm nay là đến chúng ta trang viên làm khách, ngài có thể tuyệt đối đừng làm loạn a. liên tại lý thế dân suy nghĩ lung tung thời điểm, lưu phụ quản gia lưu an đã nhanh chân vọt tới nhị nha trước mặt, trong miệng còn thỉnh thoảng thuyết phục cái gì. người khác không biết nhị nha tính tình cùng tính tình, lưu an là nhìn xem nhị nha lớn lên, lại thế nào khả năng sẽ không biết đâu vào giờ phút này, lưu an là thật lo lắng cái này không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu sẽ làm xảy ra chuyện gì đến sau đó làm cho tình huống một phát không thể thu nếu biết rõ tiểu gia hỏa ở phương diện này có thể là có không ít tiền hoa toàn bộ lưu gia trang viên trừ có hạn mấy người bên ngoài trên cơ bản liền không thể kiềm chế được nàng mà cái này có hạn mấy người bên trong lại cũng không bao gồm hắn lưu an vạn hạnh chính là đại nha bây giờ đang ở một bên cho nên lưu an một bên nói một bên càng không ngừng hướng về một bên đại nha nháy mắt ra hiệu đối phương nhanh lên quản một chút nguội nguội của mình chỉ là không đợi lưu an cầu viện nhận được trả lời. Nhị nha bên kia lại mở miệng, mà còn lần này, nhị nha nói vẫn thật là dọa hắn kêu to một tiếng. Hoàng đế Lý Thế Dân đúng không? Ngươi không trả lời ta liền làm ngươi chấp nhận. Ta nghe cha ta nói qua, ngươi là Đại Đường Hoàng triều nhất có quyền lực người, tất cả Đại Đường Hoàng triều con dân đều phải nghe lời ngươi lời nói. Hôm nay ngươi đến vừa vặn, ta muốn làm con nhi, ngươi nhanh lên suy nghĩ một chút, có thể phong ta một cái cái gì quan làm. Đúng, nhất định muốn là đại quan a. Nói xong lời nói này về sau, nhị nha giửng trong tay phi kiếm đối với Lý Thế Dân khoa tay mấy lần. Một bộ ngươi nếu là không cho ta quan nhi làm, ta liền muốn ngươi đẹp mắt biểu lộ. Một bên Lưu An nghe thấy lời ấy, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Vị này thật đúng là tiểu tổ tông a. Tần Hoàng đế muốn quan sự tình không hề hiểu thấy, không ít quyền quý bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, tại gặp mặt lý thế dân thời điểm, đều sẽ có dạng này bày tỏ. Chỉ bất quá, nhân ra vậy cũng là thỉnh cầu. Có thể là đổi đến nhị nha nơi này, thỉnh cầu lại trở thành nghi hiệp, đây rốt cuộc là ổn ảo loại nào a? Có phải là ngại Lưu gia trang viên gần nhất thời gian quá mức thái bình? Xác thực, có lão gia cùng thiếu gia tại, Lưu gia trang viên là không cần ế ngại triều đình. Nhưng vấn đề là Tiểu tổ tông ngươi trước mặt nhiều người như vậy, để hoàng đế Lý Thế Dân như vậy xuống đài không được, tiếp xuống triều đỉnh cùng lưu gia trang viên còn như thế ở trung a. Cái gì? Ngươi muốn làm quan? Để Lưu An không nghĩ tới chính là tại nghe nhị nha yêu cầu về sau, nguyên bản ngẩn người Lý Thế Dân bỗng nhiên từ ghế bành bên trên đứng lên. Ngay sau đó, liền thấy vị này đương kim thánh thượng vỗ một cái bên người hắn thư, đầy mặt hưng phấn nói, "Tốt, chấm hôm nay liền theo ngươi, để ngươi làm quan, mà còn làm vẫn là một cái to lớn quan." Lưu An, Ma đản, cái này tình huống gì a đây là? Đến cùng là con mắt ta xảy ra vấn đề, vẫn là Lý Thế Dân nào xảy ra vấn đề? Lại nói, cái này làm quan sự tình, có như thế trò trẻ con sao? Lưu An nhìn một chút một mặt hưng phân lý thế dân, lại nhìn một chút cầm Tiểu Phi kiếm không ngừng vùng vẫy nhị nha, sau đó cảm giác cả người của mình đều có chút không tốt lắm. Hắn là thật không biết, sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Cùng lúc đó, một bên nguyên bản còn muốn nói nhiều gì đó đại nha, cũng trực tiếp ngậm miệng lại, sau đó lui về phía sau một bước, giả dạ dạng làm một bước không quen biết nhị nha bộ dạng. Một cái chân tiên, trải qua hơn 10 năm tu luyện, xong bảo thai tỷ bội đã tiến đến giai, vậy mà chạy đến một cái nhân gian đế vương trước mặt đưa tay muốn quan nhi làm. Cái này cũng quá mất mặt điểm a. Tiểu mọi nàng đến cùng là thế nào nghĩ a, nào có bệnh sao? Mặc dù là song bào thai, thế nhưng đối với nhị nha cách làm, đại nha thực sự là có chút nhìn không hiểu, dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà tại lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Đại nha thần niệm quét qua, phát hiện người tới là gia gia của mình cát quốc công Lưu Thế Long, vì vậy nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tính toán, sự tình hôm nay ta liền mặc kệ, cụ thể làm sao, vẫn là để gia gia quyết định đi. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 256, xưa đâu bằng nay Lưu gia chương 256, xưa đâu bằng nay Lưu gia Nhị nha ngươi thực sự là quá hồ đồ theo một tiếng tiếng khiển trách vang lên phòng khách ngoài cửa lớn đi vào một người người đến một thân màu tím cổ tròn bảo áo eo buộc cách mang đầu đội khăn vấn đầu đủ đăng tấm da dê ủng ra nhìn qua cho người một loại phú quý tập kích người cảm giác cái này một thân trang phục chính là đại đường hoàng triều các quyền quý thích nhất thường phục trang phục Lưu gia trang viên trong ngoài ngày thường sẽ như thế ăn mặc trên cơ bản cũng chỉ có trang viên chủ nhân các quốc công lưu thế long bản nhân đồng dạng nô buộc cùng bọn hộ vệ vẫn thật là không dám mặc như vậy Dù sao, màu tím nguyên bản là một loại tượng trưng cho tôn quý nhan sắc. Cứ việc luật pháp bên trên cũng không có minh xác quy cách, bình dân liền nhất định không thể mặc màu tím quần áo, thế nhưng chịu xã hội bầu không khí ảnh hưởng, tuyệt đại đa số dân chúng bình thường, còn là sẽ chủ động né tránh lựa chọn loại này nhan sắc quần áo. Nhắc tới, Lưu gia trang viên nhị thiếu gia Lưu Hồng ngược lại là có tư cách mặc như vậy. Có thể là Lưu Hồng là người xuyên việt, Trời sinh tính tương đối tùy ý cùng không tập trung, cho nên cho dù có khi sẽ lựa chọn màu tím công tử bảo, cũng xưa nay sẽ không ăn mặc như vậy chính thống. Vậy vậy, người tới tự nhiên là các quốc công Lưu Thế Long không thể nghi ngờ. Trên thực tế, ngồi tại phòng khách chủ vị đương kim thánh thượng Lý Thế Dân, lúc này cũng cho là như vậy. Hắn cùng Lưu Thế Long đã từng là quân thần quan hệ, đối với đối phương âm thanh tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng mà làm Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào người tới trên thân lúc, lại nhịn không được kinh hãi. Bởi vì đối phương là một tên 30 tuổi không đến, dáng người cao gầy cường tráng, bên hông còn treo một thanh mang theo lộng lây trang trí trường kiếm thanh niên. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải hắn trong ấn tượng các quốc công Lưu Thế Long. Giữa hai bên tuổi tác không khớp, chỉ là chỉ là vì gì đó đối phương tướng mạo nhìn xem như thế nhìn quen mắt đâu. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Lưu Thế Dân trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó hắn đưa tay chỉ đi vào đại sảnh thanh niên áo tím, gấp người nói: "Ngươi là?" "Ngươi là Lưu Thế Long." Chấn còn nhớ rõ, lúc trước, lúc trước chúng ta chúng ta lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi chính là cái dạng này, có thể cái kia đã là 30 năm trước, ngươi làm sao? Vào giờ phút này, Lý Thế Dân là thật kinh hãi. Trải qua cẩn thận phân biệt, hắn dám dùng bên cạnh mình những cái kia cung đình thị vệ trên cổ đầu tóc thể, bọn thị vệ, meo meo meo, quan chúng ta lông sự tỉnh. Ngươi đến tuyệt đối chính là các quốc công Lưu Thế Long bản nhân. Chỉ bất quá hiện tại Lưu Thế Long đã không còn là cái kia dần dần ra đi Lưu Thế Long mà là 30 năm trước cái kia phong nhã hào hoa đang đứng ở nhân sinh tốt nhất năm hóa Lưu Thế Long chỉ là chỉ là cái này hảo thuật đến cùng là thế nào biến thành a chẳng lẽ nói tu luyện trừ có khả năng kéo dài người tuổi thọ bên ngoài vẫn thật là có thể làm cho người phản lao hoàn đồng phải không vẫn là nói các quốc công Lưu Thế Long tìm tới cái gì để người phản lao hoàn đồng thiên tài địa bảo cái này cũng quá làm cho người hâm mộ đấu kỵ hơn đi nếu biết rõ nơi này là hồng hoang bối cảnh đại đường không phải Lưu Hồng xuyên qua phía trước cái kia thế giới song song đại đường thân là đại đường hoàng triều quốc quân, lý thế dân đối với chuyện tu luyện, tự nhiên sẽ không quá mức lạ lẫm. trên thực tế, trong tay của hắn liền khống chế một chi toàn bộ từ tu giả tạo thành lực lượng, cũng chính là cái gọi là đại đường bất lương nhân tổ chức. bởi vì bản thân liền chấp trưởng cựu châu hoàng quyền, cho nên lý thế dân chính mình là không cách nào tu luyện. thế nhưng liền hắn biết, bất lương nhân bên trong người mạnh nhất, nghe nói cũng liền so với bình thường người bình thường sống lâu mấy giáp tuế nguyệt mà thôi. thế nhưng, tu luyện bản thân liền không phải là chuyện dễ dàng gì. cho nên những người này có thể có được tu vi hiện tại. Từng cái trên cơ bản cũng đều không tuổi trẻ, mà còn từ trước đến nay đều không có nghe nói qua. Bọn họ còn nắm giữ quay về thanh xuân thủ đoạn. Ngược lại là tuổi thọ kéo dài điểm này đích thật là xác thực. Có thể là trước mắt các quốc công lưu thế long, rõ ràng liền không giống với những tu giả kia. Cái này để lưu thế dân đang khiếp sợ đồng thời, nhịn không được sinh ra một tia đấu kỵ chi ý. Nếu là hắn lý thế dân cũng, cũng có thể như thế. Bệ hạ, ngài không có nhìn lầm, hiện tại đứng tại trước mặt ngài chính là lão thần lý thế long. Việc này chúng ta sau đó lại nói, hiện tại xin cho lão thần xử lý một chút việc nhà. Nghe lý thế dân cái kia lời nói về sau. Các quốc công Lý Thế Long mặt không đổi sắc đi một cái lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía đã trốn đến đại nhà sau lưng nhị nha. Thân là đại đường hoàng triều khai quốc công thần, Lý Thế Long cả đời này trải qua vô số mưa gió, cũng cùng các loại muôn hình muôn vẻ người từng quen biết. Lúc này Lý Thế Dân trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn bao nhiêu có khả năng đoán ra cái 8, 9 phần 10, chỉ là đối với những chuyện này, hắn cũng không phải là rất để ở trong lòng. Hắn thấy, trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là trước ngăn lại nhị nha làm loạn. Vừa rồi tại nhị nha hướng Lý Thế Dân muốn quấn nhi làm sự tình, hắn ở ngoài cửa có thể là toàn bộ đều nghe đến chân thật, nếu như là những chuyện khác, Có lẽ còn có thể tùy nhị nha tính tình đến, thế nhưng chuyện này nhưng là tuyệt đối không thể. Bằng không mà nói, hậu quả liền thật rất khó dự liệu. Dù sao bất kể nói thế nào, nhị nha, thậm chí là toàn bộ lưu gia, cũng không thể cùng đại đường Hoàng Triều có quá sâu liên quan. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Bằng không, vô luận là đối đại đường Hoàng Triều, lại hoặc là đối với bọn họ lưu gia, tỷ lệ lớn bên trên cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhị nha, những lời nói ta liền không nói, sự tình hôm nay tốt nhất dừng ở đây. Phụ thân ngươi hiện tại là đột phá thời kỳ mấu chốt, có tâm tư ở bên ngoài làm loạn, còn không bằng thật tốt quan tâm một cái phụ thân ngươi tình huống đâu." Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, Lưu Thế Long dùng ánh mắt ra hiệu ngăn tại phía trước đại nha chính ra, sau đó sụ mặt, đối trốn tại đằng sau nhị nha chính là một trận cửa trách. Bây giờ Lưu gia trang viên khác biệt ngày trước, trong trang viên chỉ là kim tiên tu giả, liền nắm giữ hai vị, bọn họ theo thứ tự là Lưu Hồng cùng Lưu Hồng khế ước giả Bạch cốt phu nhân. Lại luồn xuống, chính là ân ôn kiều sinh ra đôi này song bảo thai tỉ muội. Hai tiểu gia hỏa này thiên phú quá mức nổi bật lại có Hỏa Vân Động cùng nữ oa cùng cung cấp tài Nguyên Tu luyện, cho nên chỉ dùng ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian, liền từ lúc vừa ra đời địa tiên cảnh, bước vào cho tới bây giờ chân tiên cảnh. Trừ cái đó ra, Loka, Nưu Đại, Nưu Nhị đây là ba cái thức ăn chay tiểu yêu, còn có các quốc công lưu thế long vị này trang viên chủ nhân, cũng đều bước vào đến địa tiên cảnh giới, trở thành trong truyền thuyết tiên cảnh tu giả. Luận thực lực lời nói, hiện nay Lưu gia đã không thể lại bị trở thành bình thường gia tộc tu chân, mà là có lẽ bị gọi làm tiên nhân gia tộc. Kể từ đó, đối với nhân gian sự tình, nhất là nhân tộc hoàng triều nội bộ công việc, Lưu gia tự nhiên là có thể không đúng tay liền tốt nhất đừng đúng tay. Cân nhắc đến Lưu gia bản thân chính là nhân tộc xuất thần, cho nên tại trở thành trên thực tế tiên nhân gia tộc về sau, ngược lại là không cần rời khỏi Trường An thành, thế nhưng cùng loại vào triều làm quan sự tình, vậy liền thật là nói giỡn. Nếu biết rõ, đại đường hoàng triều chính là nhân tộc tại Hồng Hoang thế giới chủ mạch, chiếm cứ toàn bộ thiên hạ tất cả nhân tộc 90% trở lên khí vận. Nhân đạo cùng tiên đạo trời sinh liền lẫn nhau không cho. Nếu như nhị nha mặc vào đại đường hoàng triều quan phục, như vậy bởi vậy mang tới nhân tộc khí vận phản phệ, tất nhiên sẽ hủy đi tất cả tu tiên căn cơ nếu thật là tùy ý xảy ra chuyện như vậy, hỏa vân động cùng nữ hoa cung bên trong mấy vị đại năng làm không tốt thật sẽ nổi điên. dù sao hỏa vân động bên trong thiên, địa, nhân tam thánh hoàng cũng tốt, nữ hoa cung bên trong nữ hoa nương nương cũng được, đối nhị nha đều vô cùng coi trọng. đối với những chi tiết này vấn đề, bọn họ cũng cũng sớm đã có phân phó. các quốc công lưu thế long là nhị nha thân gia gia, bởi vậy cũng không thể nào để cho nhị nha đối với chuyện như thế này mặt bảy làm tám làm. nhị nha tiểu gia hỏa này bị lưu hồng sủng phải có chút không ra bộ dáng. bất quá đối với trong nhà mình mấy vị trưởng muối, tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng tôn kính cùng xem trọng. Cho nên tại nghe Lưu Thế Long lời nói về sau, cứ việc có vẻ hơi không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cái này, tốt da, da ngươi nói thế nào thì thế nào tốt, nhị nha nghe da da. Đang lúc nói chuyện, tiểu gia hỏa trên mặt biểu lộ cũng đi theo sụ xuống, cả người nhìn xem có chút hiệu sự bẹp. Một bộ bảo bảo ta hiện tại rất không vui bộ dạng. Thấy tình cảnh này, Lưu Thế Long nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng một bên hoàng đế Lý Thế Dân, nhưng là trực tiếp nhíu mày. Sự tình phát triển đến một bước này, rõ ràng liền không phải là Lý Thế Dân nguyện ý nhìn thấy kết quả, mà còn cũng đích thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chầm mặt một hồi về sau, Lý Thế Dân cảm thấy, mình lúc này nhất định phải mở miệng. Để Lưu Gia người vào triều làm quan, cái này vốn là không phải hắn trong kế hoạch sự tình. Thế nhưng việc này một khi có thể thành, đối đại đường hoàng triều, đối hắn Lý Thế Dân cùng toàn bộ hoàng tộc, sẽ chỉ có chỗ tốt không, có chỗ xấu, mà còn, mà còn Lưu Thế Long hôm nay là không phải có chút quá không đem hắn Lý Thế Dân để ở trong mắt. Các ngươi Lưu Gia hiện tại đích thật là rất treo. Nhưng vấn đề, các ngươi hiện tại dù sao vẫn là đại đường hoàng triều con dân có tốt hay không? Túc Dụ nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần Tu luyện giả làm sao rồi? Tu luyện giả liền không có ra quốc thiên hạ rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân tâm tổng đống nhiên sinh ra một ít không phục. Hắn quay đầu quay đầu nhìn thoáng qua tuổi trẻ bản Các Quốc Công Lưu Thế Long, sau đó miệng rộng mở ra, liền chuẩn bị phát biểu ý kiến của mình. Nhưng vào lúc này, Lưu Thế Long cũng vừa vặn xoay người qua. Khụ khụ. Bệ hạ, chê cười a. Trong nhà tiểu bối tuổi nhỏ, nói chuyện làm việc không biết phân tức, còn mọi bệ hạ nhiều rộng lòng tha thứ. Lão đầu tử thật giống như không có thấy được Lý Thế Dân trên mặt không vui biểu lộ đồng dạng, cười híp mắt phối hợp nói, tiện thể đem Lý Thế Dân lời ra đến khóe miệng lại cho chặn lại trở về. Lý Thế Dân. Nghe thấy lời ấy, Lý Thế Dân bị nẹn đến ngực một khó chịu, sau đó sinh ra một loại giận không trỗ phát tiết cảm giác. Chỉ bất quá, Lưu Thế Long lời này chút nói không có gì ma bệnh. Cho nên Lý Thế Dân không thể không an nhịn lại lửa giận trong lòng, ra vẻ tùy ý hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, thế nhưng trong lòng dính nhau sức lực nhưng là khỏi phải nâng. Nhưng mà, liền tại hắn suy nghĩ, tiếp xuống đến cùng nên nói cái gì thời điểm, đối diện Lưu Thế Long lại đưa tay ra hiệu một cái. "Bậy hạ hôm nay đến lao thần nơi này, nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói a? Không bằng chúng ta bây giờ liền đi thư phòng nói." Lão đầu tử một mặt lạnh nhạt, trong giọng nói không có một tơ một hào ba đậu. Thấy tình cảnh này, Lý Thế Dân trong lòng run lên. Đến lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình hiện tại đối mặt cũng không phải cái gì bình thường thân tự, mà là liền hắn đều thấy không rõ sâu cạn lưu ra. Mà còn, hôm nay hắn tới nơi đây, cũng đích thật là có chuyện quan trọng muốn nói. Cho nên, thương thông những chuyện này về sau, Lý Thế Dân lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó, hắn như có thâm ý nhìn Lưu Thế Long một cái, sau đó tức giận trả lời, "Tốt à, tất nhiên các quốc công đều nói như vậy, cái kia chẳng hôm nay liền khách theo chủ liền tốt, còn mời các quốc công phía trước dẫn đường." Sau một lát, Lý Thế Dân tại Lưu Thế Long dẫn dắt phía dưới, thướng về đại sảnh phía sau thư phòng đi đến, mà những cái kia nằm một chỗ hộ vệ, lại phản phất bị người quên lãng đồng dạng. chương 257, lưu gia trang viên có tiên chương 257, lưu gia trang viên có tiên thân là một tiên hợp cách đế vương, không chỉ cần phải nắm giữ hơn người khí phách cùng quản lý thiên hạ năng lực, đồng thời còn cần giỏi về quản lý chính mình cảm xúc. dù sao đế vương quản lý thiên hạ không có khả năng chuyện gì đều tự thân đi làm, cái này đã không có khả năng, cũng không thực tế. thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ, xem như đế vương chỉ cần khống chế cùng cân đối hảo thủ hạ những cái kia làm việc đại thần cùng đám quan chức liền có thể. Còn lại những chuyện kia, tự nhiên có những thứ này đại thần cùng đám quan chức đi hoàn thành. Bởi vậy, đế vương quản lý thiên hạ phương thức, trừ đứng tại chỗ cao đem khống thật hảo phóng hướng bên ngoài, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật chính là mỗi ngày cùng những đại thần kia cùng đám quan chức giao tiếp. Kể từ đó, quản lý tốt chính mình cảm xúc liền rất trọng yếu. Lý Thế Dân là một vị hợp cách đế vương, đối với chính mình cảm xúc luôn luôn đều đem khống rất khá, cho nên cứ việc lúc này trong lòng có nhiều không vui, thế nhưng cân nhắc đến đại cục, hắn vẫn là vô cùng phối hợp các quốc công lưu thế long. Kết quả là, hai người quanh đi quần lại ở giữa rất nhanh liền đi tới một gian diện tích không thể so tiền sảnh tiểu nhân thư phòng bên trong. Nơi này là các quốc công lưu thế long đã từng xử lý công chuyện địa phương. Bây giờ không có việc công xử lý, liền bị cải tạo thành tu luyện tinh thất. Đối với các quốc công lưu thế long mà nói, gian này thư phòng xem như là một cái vô cùng tư nhân vị trí, đừng nói là người bình thường, cho dù chính là thủ hạ tâm phúc, có khả năng tiến vào nơi đây người cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Hai người tiến vào thư phòng về sau, rất nhanh liền phân biệt ngồi xuống. Đi theo bọn họ cùng một chỗ đi vào quản gia lưu ăn. Đầu tiên là đích thân động thủ là hai người an bài nước trà, sau đó yên lặng lui ra thư phòng. Đồng thời tiện tay đóng lại cửa lớn. Cửa thư phòng đang bị giam bên trên lúc, phát ra một tiếng nột ngạt chấn động lúc. Cho đến lúc này, Lý Thế Dân mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai gian này thư phòng vô luận là trần nhà vẫn là bức tường, lại hoặc là mặt nền cùng cửa sổ, sử dụng đều không phải cái gì bình thường kiến trúc tài liệu. Tomo, hắn để chén trà trong tay xuống, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ kiểm tra một chút, chỉ là đợi đến tra xét song song, hắn lập tức cảm giác không còn gì để nói. Ma đản, này chỗ nào là một gian thư phòng a? Căn bản chính là một tòa cỡ nhỏ thành lũy có tốt hay không? Ngươi gặp qua nhà ai thư phòng cửa sổ? là sử dụng huyền thiết bao khỏa đá xanh tài liệu một thể chế tạo. Phía Bắc trường Thành quân lâu đài cũng không thể xa xỉ như vậy đâu ta. Khu khụ. Các quốc công, nhà ngươi tỏa trang viên này, thực sự là, thực sự là, ân, thật sự là tạo phải có đủ tâm hay. Lý Thế Dân muốn bình luận bài câu, lại sừng suốt không tìm ra một cái thích hợp tính từ, cuối cùng đành phải hàm hồ lấy dụng tâm hai chữ đến hình dung. Chỉ là tại tiếng nói vừa ra về sau, hắn lại nhịn không được âm thầm cân nhắc, lại nói, chính mình tại Trưởng An Thành bên trong ba tòa hoàng cung cũng có phải là cũng muốn như thế cải tạo một cái a. Cân nhắc chi phí vấn đề, toàn bộ sửa tự nhiên là chuyện không thể nào thế nhưng sửa lại tẩm cung của mình có vẻ như vẫn là có thể dù sao hắn một cái cựu ngũ chi tôn tổng không đến mức ở phương diện này bại bởi một cái thủ hạ thần tử a cái này để khắp nơi hiếu thắng hắn làm sao có thể bằng lòng ha ha bệ hạ có chỗ không biết toàn bộ lưu gia trang viên phòng như vậy kỳ thật cũng chỉ có lao thần tòa này thư phòng không phải lao thần muốn như thế tạo thực sự là bởi vì không như thế tạo không được a nghe đến lý thế dân nói như vậy lưu thế long nhịn không được cười lắc đầu hắn đứng dậy đi đến lý thế dân bên người đang tại mặt của đối phương duỗi ra ngón tay, đối với đạo kia tử huyền thiết bao vây lấy đá xanh rèn đúc mà thành cửa sổ nhẹ nhàng đâm một cái. Sau một khắc, ngón tay của hắn liền như là mũi khoan thép cắm đầu hũ đồng dạng, nhẹ nhóm thêm vui sướng xuyên thấu cửa sổ, toàn bộ quá trình tựa như là chơi đồng dạng. Sau đó hắn giải thích nói, lao thần tu luyện công pháp tương đối đặc thủ, đối hoàn cảnh phá hư rất lớn, nếu là không tạo dạng này thư phòng, chỉ là tu luyện lúc thấu thể mà ra khí kình, liền sẽ đem xung quanh bình thường kiến trúc xé nát, không tin ngươi nhìn. Một bên nói, lưu thế long một bên thu ngón tay lại, đồng thời chỉ chỉ xung quanh bức tường, lý thế dân theo hắn chỉ phương hướng tập trung nhìn vào. Cái này mới ngạc nhiên phát hiện, những cái kia từ huyền thiết rèn đúc mà thành trên mặt tường, bất ngờ hiện đầy vô số tinh mịn vết cát. Có nhiều chỗ, thậm chí đều đã có khả năng nhìn thấy huyền thiết tường các bên trong đá xanh. Mà tại lúc này, Lưu Thế Long còn ở bên cạnh tiếp tục giải thích, kỳ thật lao thần nguyên bản tính toán, là gian phòng toàn bộ dùng huyền thiết chế tạo, làm sao tìm không được như vậy nhiều huyền thiết, cho nên đành phải sử dụng một bộ phận đặc thù đá xanh, ngược lại để bệ hạ chê cười. Lý Thế Dân, chê cười. Ha ha, chê cười ngươi cái quọng long đoàn đoàn chê cười. Chấm căn bản là bị hù dọa có tốt hay không? Ngươi này chỗ nào vẫn là người ạ? liền xem như yêu quái đều không có đi như vậy. Nhìn xem các quốc công lưu thế long tấm kia khôi phục thanh xuân gương mặt, còn có cái kia giống như bạch ngọc đồng dạng ngón tay, Lý Thế Dân nhịn không được một trận hoảng hốt. Từng có lúc, hắn kỳ thật cũng từng có mượn nhờ tu luyện đến vượt qua phàm nhân rạng đột suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại hắn đã là đế vương thần, ý nghĩ như vậy tối đa cũng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện nay, trước mắt cái này đã từng không thể không lui ra triều đỉnh các quốc công, ngược lại là tới mức độ này, đây thật là tạo hóa trêu ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thế Dân trên mặt biểu lộ chậm rãi thay đổi đến nghiêm túc. Hắn nhìn xem các quốc công lưu thế long con mắt, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc hỏi, "Các quốc công, chẳng biết nhi tử ngươi lưu hồng bất phàm, cũng biết các ngươi lưu gia hiện tại đã không giống ngày xưa, hiện tại chẳng muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nhi tử ngươi đến cùng tu luyện tới một bước kia." Sau khi nói đến đây, Lý Thế Dân cảm xúc nhìn qua có chút bực bội. Hắn phong thả tới lui mấy bước, sau đó cái này tiếp tục nói, "Tốt ta, chẳng liền trực tiếp chào hỏi, nhi tử của ngươi lưu hồng, hiện tại đến cùng có hay không trở thành tiên?" Đến lưu gia trang viên thời gian dài như vậy, ở giữa bên trong còn đụng phải mấy cái khúc nhạc giọng ngắn, lúc này Lý Thế Dân cuối cùng nói ra, Chính mình lần này cải trang vi hành tới gặp Lưu Thế Long mục đích. Thân là Đường Kim hoàng đế, Lý Thế Dân không nói đối toàn bộ đại đường hoàng triều đều rõ như lòng bàn tay, thế nhưng khống chế chỉ là một cái hoàng đô trường an thành, vẫn là không có vấn đề gì. Gần nhất cái này hơn 10 năm đến nay, Lưu gia Trang Viên bên trong phát sinh một hệ liệt sự tình, Lý Thế Dân trên cơ bản đều có nghe thấy, hơn nữa còn có chính mình con đường đi chứng thực. Chỉ bất quá, có một chuyện Lý Thế Dân vẫn luôn không cách nào xác định, đó chính là Lưu Hồng Trân thực tu vi cùng Lưu gia Trang Viên có con bài chưa lật. Nếu như đặt ở bình thường, Lý Thế Dân đối với cái này có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng sẽ không quá mức để ý. Bởi vì sớm tại hơn 10 năm phía trước, hắn liền cùng Lưu Hồng từng có một lần nói chuyện, cho nên biết đối phương rất không có khả năng đối với chính mình đế vị tạo thành nghi hiệp. Có thể là lần này tình huống liền có chút khác biệt. Tại gần nhất nửa năm này bên trong, hắn gặp một chút cùng siêu phàm có liên quan, không cách nào giải quyết vấn đề, mà còn theo thời gian trôi qua, hắn chịu đến áp lực cũng bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng lớn. Hoàng gia trong tay, có toàn bộ từ tu giả tạo thành bất lương nhân tổ chức không giả. Thế nhưng bởi vì Ngụy Trưng cùng Viên Tiên Cương hai người này tồn tại, bất lương nhân dần dần vượt ra khỏi hắn lý thế dân khống chế, thay đổi đến không tốt như vậy dụng. Mà còn, hiện tại hắn vấn đề gặp phải Bất lương nhân cũng không nhất định có khả năng giải quyết. Ngay tại lúc này, Lý Thế Dân tự nhiên là nghĩ đến Trường An Thành bên ngoài Lưu gia trang viên. Chỉ bất quá, đang nghĩ biện pháp mời đối phương xuất thủ phía trước, hắn trước hết muốn xác định đối phương tu vi. Bằng không mà nói, sự tình không giải quyết được không nói, thậm chí còn có thể tiếp tục chuyển biến xấu. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Bởi vậy, hắn mới sẽ hỏi đến như vậy trịnh trọng việc. Bệ hạ nói là tiên sao? Các quốc công Lưu Thế Long nhìn ra Lý Thế Dân có tâm sự, thậm chí còn nhìn ra đối phương rất có thể muốn cầu cạnh bọn họ Lưu gia trang viên. Thế nhưng muốn hay không dính líu, vậy liền lại là một cái vấn đề khác. Nhắc tới, hắn cùng Lưu Thế Dân quan hệ kỳ thật vô cùng bình thường. Bởi vì bản thân hắn chính là Đường Cao tổ Lý Huyên cái này nhất hệ người, cùng Lý Thế Dân cái này nhất hệ nhân mã, tại trong rất nhiều chuyện mặt đều là ý kiến không hợp nhau. Nếu không, hắn cũng sẽ không bởi vì một chút có lẽ có lý do, liền nhận đến đuổi tịch pháp nhà án liên lụy, thế cho nên làm tới cuối cùng liên quan đều làm không được. Chỉ bất quá, các quốc công Lưu Thế Long cũng không phải là một cái người ích kỷ, nói một cách khác, hắn kỳ thật có rất mạnh gia quốc thiên hạ tâm thái. Lý Thế Dân thượng vị phía sau quản lý thiên hạ năng lực cùng thủ đoạn, hắn toàn bộ đều xem tại trong mắt, mà còn đối với cái này cũng là vô cùng tán thành. Tất nhiên là dạng này, nếu không, nếu không liền rút một cái. đối mặt cảm xúc có chút không ổn định lý thế dân, lưu thế long thoáng chần chờ một chút, liền làm ra quyết định sau cùng. hắn thật sâu nhìn đối phương một cái, sau đó thong thả nói, vậy hạ, nếu như ngươi nói cái kia tiên chính là người bình thường cho rằng cái kia tiên như vậy ta nghĩ, hài nhi của ta lưu hồng hẳn là, mà còn. nói đến đây, các quốc công lưu thế long thân thể vô căn cứ trôi lơ lửng. cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn còn xuất hiện lóe lên một cái điện quang lồi cầu. một lát về sau, người giữa không trung lưu thế long cúi đầu nhìn xem lý thế dân, tiếp tục nói, mà còn trừ cái tiểu tử thối kia bên ngoài. Chúng ta lưu giả trang viên tiên cũng có thể là dừng một cái ai. Chương 258, Lý Thế Dân đến tìm hiểu chân chính mục đích, chương 258, Lý Thế Dân đến tìm hiểu chân chính mục đích. Nhìn xem toàn bộ thân thể đều lơ lửng giữa không trung bên trong, trong tay còn cầm một cái lóe điện quang lôi cầu lưu Thế Long, Lý Thế Dân cuối cùng triệt để ngậm miệng lại. Chỉ là trên mặt hắn lóe lên một màn kêu biểu tình kiếp sợ, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể che giấu được, dạng này một loại phản ứng, ít nhiều có chút không phù hợp thân phận của hắn. Dù sao, một tên hợp cách đế vương, nhất định phải giỏi về quản lý chính mình cảm xúc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hương tại bên trái mà không chớp mắt, đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, mà lúc này Hoàng đế Lý Thế Dân ở phương diện này làm đến nhưng là thật không ra thế nào. Chỉ bất quá, nếu như đổi một góc độ đi nhìn, cái này kỳ thật cũng là có thể lý giải. Thân là hùng hoàng thế giới dưới bối cảnh đại đường hoàng triều đế vương, Lý Thế Dân đối với chuyện tu luyện hiểu cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá ít. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, một chút tu luyện có thành tựu cao giai tu giả, sát thực có thể điều động giữa thiên địa các loại nguyên tố lực lượng, sau đó đem lấy về mình dùng. Dạng này tu giả Dưới trường hắn bất lương nhân tổ chức bên trong liền có cái gọi là lực lượng nguyên tố, tự nhiên là bao gồm hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn lôi điện chi lực, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng mà một vị cao giai tu giả muốn điều động cùng loại lôi điện chi lực loại này, trên bản chất cực kỳ cuồng bạo lực lượng nguyên tố, nhất định phải mượn các loại pháp khí, phù lục thậm chí là trợ pháp, mà còn chuẩn bị quá trình bình thường sẽ phi thường dường giả. Giống bây giờ các quốc công lưu thế long dạng này, thiện tay xoa ra một cái lôi cầu, vậy căn bản chính là nghĩ đều không cần suy nghĩ sự tình, trừ phi trừ phi lưu thế long mới vừa nói đều là thật. Đó chính là. Lưu gia trang viên bên trong thật sự có tiên tồn tại, mà còn số lượng còn không chỉ một cái, đồng thời Lưu Thế Long bản nhân chính là một cái trong số đó. Có vẻ như cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được phát sinh trước mắt tất cả. Đối với chính mình tận mắt nhìn thấy sự tình, lý thế dân tự nhiên sẽ không có hoài nghi, đến mức nói chướng nhãn pháp gì đó, hắn căn bản là không có hướng, cái phương hướng này lại nghĩ qua. Sở dĩ sẽ như thế khẳng định, là vì hắn tự có một đầu phán đoán sự tình thật giả phương thức, mà con bộ này phương thức cũng không có khả năng xuất hiện sai lầm. Tại đại đường hoàng triều nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, bất luận cái gì cái gọi là chướng nhãn pháp cũng không thể giấu giếm được hắn đôi này đế vương chi nhãn. Chỉ bất quá, tại xác nhận Lưu Thế Long Tiên thân phận về sau, lý Thế Dân trong lòng lại sinh ra một tia nồng đậm ghen tị đấu kỵ một trong. Tiên, liền mang ý nghĩa lên trời xuống đất, rời sông lẫn biển, thậm chí là trường sinh cự thị. Một tên nhân gian đế vương, mặc dù đã đứng ở nhân gian trí cao điểm, tài phú quyền thế mỹ nhân cái gì toàn bộ đều hạ bút thành văn, nhưng cuối cùng cả đời cũng bất quá mới ngắn ngủi hơn 10 năm xuân thu, nếu là, nếu là một cái đế vương cũng có thể thành tiên, chuyện kia liền thật là hoàn mỹ. Làm sao? Dạng này mong đợi chỉ là hoa trong gương trang trong nước. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, có khả năng trường sinh cựu thị đế vương, tối đa cũng, cũng chỉ có thiên cung bên trong vị tiên ngọc hoàng đại đế, bình thường nhân tộc muốn làm đến điểm này, căn bản chính là làm trái thiên đạo. Cho nên cùng hắn làm ảo tưởng không thực tế, còn không bằng sớm một chút tắm rồi ngủ a. Lý Thế Dân trung quy không phải bình thường phạm nhân, tâm tính cũng không phải trên thị trường những cái kia người buôn bán nhỏ có khả năng so sánh cùng nhau, cho nên tại kinh lịch ngắn ngủi tâm tình chập chững về sau, hắn rất nhanh liền khôi phục tình táo. Các quốc công, nhanh lên tu hồi thần thông a, chúng đã tin tưởng ngươi lời nói. Lý Thế Dân giọng nói chuyện nghe vào xem hổ có chút yếu thế thế nhưng trên người hắn đế vương khí độ không chút nào không giảm chỉ bất quá vào giờ phút này hắn đã đem trước mắt lưu thế long coi là cùng chính mình đồng cấp tồn tại sẽ không còn dùng đế vương nhìn thấy thần tử phương thức đến đối đại đối phương bệ hạ lão thần là có chút khoe khoang còn người bệ hạ thứ tội nghe thấy lời ấy các quốc công lưu thế long thu hồi pháp lực của mình cả người chậm rãi rơi trên mặt đất trong tay lôi cầu cũng đi theo biến mất không thấy chỉ bất quá trong miệng hắn nói những cái kia bất quá đều là một chút lời khách sáo mà thôi vừa rồi những gì hắn làm kỳ thật đều là cố tình làm mà mục đích hắn làm như vậy kỳ thật chính là muốn nói cho lý thế dân bây giờ hắn cùng phía sau hắn lưu gia trang viên đã nắm giữ siêu thoát đại đường luật pháp gò bó lực lượng. bởi vậy nếu có chuyện gì lời nói đại gia có thể ngồi xuống đến cùng một chỗ thật tốt thương lượng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại thương lượng. nếu là cuối cùng có khả năng đạt tới nhất trí hết thảy tất cả toàn bộ đều dễ nói. mặt khác lời nói vậy liền thật xin lỗi. mặt khác bất kể nói thế nào hiện tại lưu gia sơn trang đã có ý chí của mình mà không còn là đi qua cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. đương nhiên hiện tại lưu thế long cũng không có bởi vì nắm giữ tiên lực lượng liền đối lý thế dân cùng đại đường hoàng triều lên cái gì ý đồ không tốt. điểm này Từ Lưu Thế Long cái này thời khắc ý hạ thấp tư thái phía trên, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai, tin tưởng chỉ cần là cái người thông minh, nên có khả năng nhìn ra điều này. Lý Thế Dân đương nhiên là người thông minh. Bởi vậy, vị này đương kim cựu ngũ chi tôn, rất nhanh liền thấy rõ Lưu Thế Long muốn biểu đạt ý tứ, vì vậy hắn như có thâm ý nhìn Lưu Thế Long một cái, sau đó quay người ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình bên trên. Đến đây, giữa song phương mới tiến vào nói chuyện chính đề. Nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia từ huyền thiết rèn đúc mà thành mặt tượng, cùng với trên mặt tượng tinh mịn vết cắt, Lý Thế Dân thu thập một chút tâm tình của mình, sau đó nói ra lần này cải trang vi hành đến lưu ra trang viên mục đích. "Lão quốc công, người ta quân thần cũng không tính được là cái gì người ngoài, hôm nay chẳng có chuyện liền nói thẳng, không biết lão quốc công người, đối ta lý ra quản lý thiên hạ này, còn có tiếp xuống thái tử nhân tuyển, đều có cái dạng gì cách nhìn." Sau khi nói đến đây, Lưu Thế Dân mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trong lòng kỳ thật nhiều ít vẫn là có như vậy một chút thất vọng. Hắn lời nói tổng cộng đã bao hàm hai vấn đề. Cái thứ nhất Là bây giờ Lưu gia trang viên đối đại đường hoàng triều thái độ, vấn đề này nhìn xem tựa như là rất trọng yếu, nhưng trên thực tế, chỉ bất quá chính là tiện thể hỏi một chút mà thôi. Dù sao, xem như nhân tộc chủ mạch đại đường hoàng triều tồn tại hay không, chỉ là một cái trường an thành Lưu gia nói căn bản là không tính. Đừng nói trước mắt Lưu gia cảnh giới cao nhất chỉ có hai vị kim tiên, liên tính Lưu gia tất cả tiên cảnh tu giả đều đã bước vào đến chuẩn thánh cảnh, tại vấn đề này mặt cũng không có khả năng có cái gì chen vào chỗ trống. Mà còn, Lưu Thế Long vừa rồi cái kia một tiếng còn mới bậy hạ thứ tội kỳ thật đã theo trình độ nào đó mặt, rõ ràng không sai lầm biểu lộ thái độ của mình vì vậy lý thế dân đối với cái này không có chút nào lo lắng nhưng mà cái kia lời nói bên trong vấn đề thứ hai liền để lưu thế dân có chút khẩn trương bất kỳ một cái nào phong kiến vương triều lập chữ sự tình đều quan hệ trọng đại nó không những quan hệ đến các phương diện lợi ích đồng thời còn quan hệ đến một cái hoàng triều căn cơ đối với điểm này lý thế dân trong lòng vô cùng rõ ràng mà còn cũng sớm đã có tương ứng tính toán chỉ bất quá gần nhất phát sinh một ít chuyện làm hắn có chút trở tay không kịp cho nên mới sẽ có hôm nay lưu gia trang viên một nhóm nói một cách khác lý thế dân hôm nay đến lưu gia trang viên kỳ thật chính là đến tìm kiếm hỗ trợ trừ cái đó ra, còn có một chút những chuyện nhỏ, thế nhưng so với điểm này, những chuyện nhỏ nhặt kia liền lộ ra rất nhỏ không đáng nói đến. Đối với kế tiếp thái tử nhân tuyển có ý kiến gì? Các quốc công Lưu Thế Long cùng Lý Thế Dân đồng dạng, cũng không hề để ý phía trước một vấn đề, thế nhưng vừa nghe đến đối phương nói lên lập chữ sự tình, Lao Đầu Tử lại lập tức nhíu mày. Không nên a. Lưu Hồng tiểu tử thối kia phía trước không phải nói, đại đường hoàng triều đời tiếp theo thái tử là trinh Quán Thập Thất niên mới thiết lập sao? Làm sao thời gian này lập tức trước thời hạn như vậy nhiều? Hắn một bên nhớ lại chính mình phía trước Lưu Hồng chuyện tiếp lúc, đối phương để lộ ra những cái được gọi là tiên cơ một bên yên lặng tính toán. Chương 259, các quốc công lưu thế long phỏng đoán. chương 259, các quốc công lưu thế long phỏng đoán. Bây giờ cách địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ oa nương nương đến tìm hiểu lưu gia trang viên, đã đi qua dòng dã thời gian 12 năm. Tại cái này 12 năm bên trong, lưu gia trang viên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đầu tiên, trang viên hạ hạt thổ địa diện tích làm lớn ra rất nhiều. Nếu như đem phía tây nguyên bản cô sơn tự vị trí cái kia vài tòa đỉnh núi cũng coi là, hiện tại lưu gia trang viên diện tích đã vượt qua tới 3 lần. Đại đương hoàng triều thực hiện chính là quận huyện chế. Từ Tây Chu Trung Kỳ bắt đầu xuất hiện, đồng thời một mực bắt trước xuống chế độ phân đất phong hầu, cũng sớm đã bị đại đường hoàng triều văn bản rõ ràng cấm chỉ. Dưới loại tình huống này, tại hoàng triều đô thành Trường An thành phụ cận, đột nhiên xuất hiện một khối như thế lớn tư nhân lãnh địa, nhưng thật ra là một kiện vô cùng thu hút sự chú ý của người khác sự tình. Đối với cái này, có quan viên thượng thư đau trần hiện tượng này tai hại, yêu cầu Đường Kim Thiên tử lý thế dân ra mặt cho hắn nhắn thậm chí là đả kích. Có quyền quý thì là lòng tràn đầy lên đệ, sau đó trong bóng tối đến tự bắt trước lưu gia thu mua thổ địa, để có thể vì chính mình con cháu đời sau lưu lại một mảnh sản nghiệp. Đối với kệ trên hai loại cách làm, lý thế dân hoặc chính là làm như không thấy hoặc là thờ ơ lãnh đạo hoặc chính là xuất thủ ngăn lại thậm chí là nghiêm khắc đả kích kể một ngàn nói một vạn trung tâm ý tứ cũng chỉ có một cái đó chính là lưu gia trang viên tình huống là một cái trường hợp đặc biệt hoàng gia sẽ không quá phận can thiệp thế nhưng nếu có những người khác muốn bắt chước hoặc là theo xu hướng vậy liền bị trách hắn lý thế dân không để ý ngày xưa tình cảm lâu ngày việc này cũng liền không giải quyết được gì trừ số người cực ít còn có chút tức giận bất bình bên ngoài tuyệt đối đa số người đối với cái này đã sớm thành bình thường thứ nhì Tại hỏa vận động cùng nữ hoa cùng cung cung cấp tài nguyên tu luyện hỗ trợ phía dưới, theo thời gian trôi qua, Lưu Gia Na đối song bảo thái thiên kim đã chính thức tiến giai thành chân tiên. Trừ cái đó ra, Lưu Gia Trang Viên chủ nhân các quốc công Lưu Thế Long cũng cuối cùng vượt qua tiên phàm ngắn cách, vượt qua thiên kiếp trở thành một tên đường đường chính chính địa tiên. Mà Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, cũng đều đến tiến cấp tới độ kiếp kỳ, khoảng cách sau cùng độ kiếp thành tiên vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn. Nếu như lại thêm ba cái địa tiên cảnh thức ăn chay tiểu yêu, còn có Lưu Hồng, Bạch Cốt phu nhân hai vị này kim tiên, Lưu Gia Trang Viên đã sớm vượt ra khỏi động dạng trên ý nghĩa gia tộc tu chân lật lại biến thành một cái thực sự tiên nhân gia tộc. Dạng này lưu gia Trang Viên, đặt ở Hồng Hoang thế giới địa phương khác có lẽ không tính là cái gì, thế nhưng đặt ở nhân tộc đại đường hoàng triều, lại trở thành một cái không thể địch nổi tồn tại. Trên cơ bản, chỉ cần lưu Thế Long cùng lưu Hồng bọn họ không đối hoàng quyền lên cái gì lòng mơ ước, lưu gia kéo dài ngàn năm đó là không hề có một chút vấn đề. Đối với trở lên những chuyện này, đương kim hoàng đế Lý Thế Dân muốn nói không có chút nào hiểu rõ tình hình lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Nếu không, Lý Thế Dân cũng sẽ không đối lưu gia Trang Viên mở rộng, vẫn luôn áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Thế nhưng đối với hiện tại Lưu gia có lực lượng, Lý Thế Dân lại vẫn luôn không có một cái vô cùng minh xác khái niệm. Cho tới hôm nay, các quốc công Lưu Thế Long hướng hắn biểu hiện ra cái gì gọi là Lưu gia có tiên. Nhưng coi như là dạng này, Lý Thế Dân đối Lưu gia Trang Viên hiểu rõ. Nhưng như cũng chỉ có thể nói là một góc của băng sơn. Vị này Đại Đường chi chủ còn không biết, thân là Lưu gia Trang Viên chủ nhân, Lưu Thế Long đối Đại Đường hoàng triều hiểu rõ, thậm chí còn nhiều hơn qua hắn cái này Đại Đường hoàng đế. Cụ thể đến nói, chính là Lưu Thế Long vô cùng biết rõ, tiếp xuống Đại Đường hoàng triều toàn bộ phát triển cùng biến thiên, mà còn mức thời gian một bậc có thể đẩy tới trăm năm về sau. Hắn sở dĩ có thể biết những chuyện này, tự nhiên Lưu Hồng nhàn dỗi vô sự cùng Lưu Thế Long trò chuyện lên, mà còn đối với cái này Lưu Hồng cũng có giải thích của mình. Chính mình là người xuyên việt chuyện này, Lưu Hồng không có khả năng hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là siêu phàm hồng hoang thế giới. Bởi vậy, một câu thôi diễn thiên cơ hoặc là bất quái cựu cung thuật tính là gì, liền có thể vì tất cả nhìn như không hợp lý sự tình, khoác lên một kiện nói còn nghe được hợp lý áo khoác. Đối với cái này, đã vượt như đến địa tiên cảnh Lưu Thế Long, tự nhiên sẽ không có một tơ một hào hoài nghi. Dù sao hùng hoang thế giới bên trong bất khả tư nghị nhiều chuyện đi cũng sẽ không kém hơn như vậy một kiện. Các quốc công lưu thế long không phải cái gì đồ đần, có thể là hắn đối với hồng hoang thế giới hiểu rõ dù sao cũng có hạn, cho nên đối với một chút chính mình không quen thuộc lĩnh vực, hắn trừ lựa chọn tin tưởng mình nhi tử lưu hồng bên ngoài, có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. bất quá lời này còn nói trở về, hắn cũng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, nhi tử của mình lưu hồng sẽ tại những chuyện này phía trên lựa gạt tại hắn. một phương diện là vì hai người bọn họ dù sao cũng là phụ tử quan hệ, một phương diện khác hắn cũng xác thực không có nhìn ra đối phương, cốt như thế làm cần phải đối với Lưu gia Trang viên những năm này đến nay phát sinh một hệ liệt biến hóa các quốc công Lưu Thế Long là nhìn xem trong mắt thích ở trong lòng bất quá đối với triều đình hoặc là nói Lý Thế Dân hắn nhiều ít vẫn là tồn tại một chút để phòng chi ý hôm nay Lý Thế Dân đến tìm hiểu có thể là nói đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong phía trước hắn sở dĩ triển lãm lộ một ít thần thông chủ yếu chính là muốn nói cho đối phương chính mình cùng phía sau mình Lưu gia Trang viên đều không phải dễ chơi ở trừ cái đó ra hắn kỳ thật cũng muốn làm cho đối phương biết hắn cùng phía sau hắn Lưu gia đối Đại Đường Hoàng triều cũng không có cái gì ác ý nhưng mà làm Lý Thế Dân minh sát hướng hắn nói rõ chính mình lần này tới Lưu gia trang viên mục đích chủ yếu nhất chính là hy vọng giải Lưu gia tại lập chữ một chuyện bên trên quan điểm về sau Lưu Thế Long vẫn là cảm giác có chút mơ bước bởi vì tại hắn trong ấn tượng nhi tử của mình Lưu Hồng đã từng tại nói chuyện phiếm thời điểm nói qua Hoàng đế Lý Thế Dân tại vị tổng cộng 23 năm cũng chính là một mực muốn tới Trinh Quán Thập Tam niên mới kết thúc Lý Thế Dân đời tiếp theo Hoàng đế chính là Đường Cao Tông Lý trị hiện tại là Trinh Quán Thập Tam niên Lý trị tiểu gia hỏa kia năm nay chỉ là có mười tuổi mà còn dựa theo Lưu Hồng thuyết pháp đối phương là tại Trinh Quán Thập Thất niên cũng chính là bốn năm về sau mới bị chính thức xác lập làm Thái tử. Nếu như Lưu Hồng nói tới, hoặc là tôi diễn, cùng một chỗ đều là thật, từ đạo lý bên trên nói, Lý Thế Dân căn bản không nên sớm như vậy liền cân nhắc lập chữ sự tình. Hoặc là nói, cho dù là đã suy tính, Lý Thế Dân cũng không nên hiện tại liền chạy đến trường cầu ý kiến của hắn, bởi vì dựa theo lẽ thường, sự tình một khi phát triển đến một bước này, liền mang ý nghĩa Lý Thế Dân sẽ tại trong vòng một năm hoàn thành lập chữ. Cái này cùng Lưu Hồng phía trước thuyết pháp, rõ ràng tồn tại mâu thuẫn. Chẳng lẽ nói, là Lưu Hồng tiểu tử kia suy tính sai lầm? Vẫn là nói, nhất tiếp lại phát sinh cái gì đặc thù sự tình, thế cho nên thiên cơ phát sinh biến động? nghĩ đến đây, các quốc công lưu thế long nhịn không được nghiêng đầu đi, tỉ mỉ quan sát một cái ngồi tại bên cạnh mình lý thế dân. Sau đó hắn phát hiện đối phương trên chán, tựa hồ ẩn giấu đi một vệt như có như không vẻ lo âu, cứ việc đối phương đối với cái này che giấu đến tương đối không sai, thế nhưng nghiêm túc nhịn, nhiều ít vẫn là có khả năng nhìn ra một chút. Kết quả là lưu thế long rất nhanh liền có suy đoán, lý thế dân gần nhất khẳng định là gặp phải chuyện gì, hơn nữa nhìn bộ dáng sự tình tính chất vẫn còn tương đối nghiêm trọng, thế cho nên lý thế dân đều không thể không cân nhắc lập chữ một chuyện. Đối với lập chữ, lưu thế long tự nhiên sẽ không có cái gì quan điểm đối với hắn hiện tại cùng phía sau hắn lưu gia trang viên đến nói lý thế dân vô luận lập vị kia hoàng tử làm thái tử cũng không phải là vấn đề gì quá lớn tin tưởng lý thế dân tại thoái vị phía trước khẳng định sẽ đối thái tử có chỗ bằng giao, tân hoàng đế chỉ cần không phải não bị lừa đá liền nhất định sẽ không tìm bọn họ lưu gia phiền phức lui một bước nói liền tính tân hoàng đế não bị lừa đá cố ý tìm bọn hắn lưu gia phiền phức lưu gia cũng sẽ không quá mức để ý dù sao hiện tại lưu gia chính là một cái đường đường chính chính tiên nhân gia tộc đối đầu một cái nhân gian đế vương Lưu Gia có lẽ còn không thể cầm đối phương như thế nào đi nữa, thế nhưng tự vệ đó là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá, Lưu Thế Long có thể không để ý lý thế dân lập chữa sự tình, thế nhưng đối với lý thế dân hiện tại gặp phải chuyện phiền toái, hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút hiếu kỳ. Thối tâm bên trong, Lưu Thế Long có một loại cảm giác. Đó chính là, hiện tại lý thế dân gặp phải chuyện phiền toái, rất có thể cùng hiện tại Lưu Gia tồn tại nhất định quan hệ, điểm này lý thế dân chính mình có lẽ còn không tự biết, nhưng hắn trên cơ bản đã có thể khẳng định. Nếu biết rõ, hắn hiện tại đã là điệp tiên. Cảm giác tương tự một khi xảy ra, liền tất nhiên không phải là bắn tên không đích cho nên, ma đản, lao gia hỏa này không phải là nhìn ra cái gì đi, chẳng lẽ nói, cái gọi là tiên thật sự có thần kỳ như vậy sao? Lưu Thế Long quan sát Lý Thế Dân thời điểm, Lý Thế Dân cũng tại quan sát đến hắn, nhìn thấy Lưu Thế Long trên mặt biểu lộ đống nhiên thay đổi đến có chút biến ảo chậm chờn, Lý Thế Dân cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ linh tinh. Hai người người nào đều không có nói chuyện, hiện trường có vẻ hơi cổ quái, chỉ bất quá, trường hợp này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, không sai biệt lắm sau một nén nhang, Lưu Thế Long há hốc mồm, tựa hồ là chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại tại lúc này, trên mặt của hắn biểu lộ đống nhiên biến đổi. Sau đó thân hình lóe lên liền xuất hiện ở bên cửa sổ. Không tốt, Tây Sơn tình huống có biến, vậy hạ cẩn thận. Sau một lát, Lưu Thế Long tiện tay vung lên, hướng về Lý Thế Dân biết vị trí đánh ra một cái kết giới, sau đó vung ra chính mình thần niệm, cùng Lưu gia Trang Viên những mấy cái tiên cảnh tu giả lấy được liên hệ. Chương 260, Lưu Hồng muốn độ kiếp, chương 260, Lưu Hồng muốn độ kiếp. Tại Lưu Thế Long cảm giác được tình huống không thích hợp thời điểm, Lưu gia Trang Viên đã toàn bộ bắt đầu chuyển động, hoặc là nói, là Lưu gia Trang Viện bên trong những mấy cái tiên cảnh tu giả đã có phản ứng. Đầu tiên, là xạ tại Lưu gia Trang Viện phía tây cũng chính là nguyên bản cô sơn tự vị trí tây sơn mấy cái kia trên đỉnh núi dâng lên từng đạo màu trắng xương tường cái kia mảnh địa khu thổ địa là gần nhất mấy năm này mới bị thu vào đến lưu gia trang viên danh nghĩa cho nên trên cơ bản không có cái gì tá điển mà còn trang viên tôi tớ cùng bọn hộ vệ cũng rất ít đi tới đó bởi vậy những cái kia xương tường xuất hiện cũng không có đối lưu gia trang viên tạo thành tính thực chất ảnh hưởng cũng tương tự không có gây nên cái gì quan tâm trừ cái đó ra lưu gia trang viên nhà cũ chính là lưu thế long hiện tại vị trí phiến khu vực này liên tục dâng lên bốn đạo quang màn cái này bốn đạo quang màn đều chiếm nhà cũ một góc Hai bên lại không can thiệp, nhưng lại đem nhà cũ từng cái vị trí toàn bộ đều phong ngự. Theo cái này máy động phát tình huống xuất hiện, trang viên nội bộ lộ ra hơi có chút hỗn loạn. Thế nhưng trong trang viên tu luyện giả số lượng không hề tại số ít, cho nên trở lên những này hỗn loạn có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, mà còn rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Chỉ bất quá thân ở trong thư phòng Lưu Thế Long, cũng không có một lần mà bương lỏng. Tại đem Lý Thế Dân thu vào kết giới về sau, lao đầu tử ngẩng đầu nhìn trang viên phía trên bầu trời, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có kinh hỉ cùng lo lắng mâu thuẫn biểu lộ. Lấy Lưu Thế Long lòng dạ cùng lịch duyệt, theo lý thuyết là không nên đem tâm tình trong lòng đều biểu lộ ở trên mặt, nhất là hiện tại còn có lý Thế Dân như thế một ngoại nhân ở đây. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, mà còn một điểm che giấu đều không có. Thấy tình cảnh này, phía trước còn có chút không làm rõ ràng được tình hình lý Thế Dân, nhìn không được cũng đi theo thay đổi đến lo lắng. Hắn xem ra nhìn Lưu Thế Long, lại xem ra nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Láo Quốc Công, nơi này có phải là đã xảy ra chuyện gì? nếu như là lời nói, ngươi có thể nói thẳng. Trẫm bên này còn có một chút thủ đoạn, nếu như cần, trẫm lập tức liền có thể lấy đem bất lương nhân bên trong cao giai tu giả điều tới. Đang lúc nói chuyện, Lý Thế Dân từ nhà mình trong ngực lấy ra một cái, bộ dáng nhìn qua có một ít kỳ quái, làm trái tại đại đường hoàng triều quy chế nhỏ nhắn hổ phụ. Cái này cái hổ phụ tạo hình cùng đồng dạng võ tướng trong tay hổ phụ hoàn toàn khác biệt, không những thể tích nhỏ rất nhiều, mà còn sử dụng chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài tản ra yêu đứt linh quang, xem xét liền không phải là cái gì phản vật. Bất lương nhân tổ chức nguyên bản liền trực thuộc ở lớn đường hoàng phòng hiện tại bởi vì có ngụy trưng cùng viên thiên cương hai vị này thiên cung tên khốn kiếp tồn tại lý thế dân chỉ huy bao nhiêu có như vậy một chút cố hết sức thế nhưng tại lợi ích không xung đột dưới tình huống điều động bất lương nhân bên trong cao giai tu giả bảo vệ chính mình an toàn đó là không hề có một chút vấn đề dù sao cái này vốn là bất lương nhân tổ chức tồn tại ý nghĩa hiện tại lý thế dân làm như vậy tự nhiên là đang vì mình an toàn suy nghĩ dù sao bây giờ hắn còn vô cùng tuổi trẻ tại hoàng đế trên vị trí này cũng mới mới vừa ngồi vững vàng không có mấy năm cho nên tuyệt đối không hy vọng bởi vì một lần cải trang vi hành liền đem tài sản của mình tính mệnh nằm tại chỗ này nghe Lý Thế Dân lời nói về sau, Lưu Thế Long chậm rãi nghiêng đầu, hắn nhìn thoáng qua Lý Thế Dân trong tay viên kia tạo hình kỳ lạ hổ phụ, nhỏ giọng tâm nói, ân, pháp khí không tồi, không nghĩ tới bệ hạ còn có thể sử dụng loại này siêu phàm đồ vật, xem ra tình huống cùng ta tưởng tượng bên trong vẫn còn có chút khác biệt. Tiếng nói vừa ra về sau, lao đầu tử hướng về phía Lý Thế Dân lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, bệ hạ, ngài liền chân thật ở chỗ này à? Hiện tại trong trang viên phát sinh sự tình, bất lương nhân tổ chức bên trong những cái kia phản cảnh tu giả cho dù không được, cũng không dám quăng, tất cả đợi đến sự tình kết thúc phía sau nói sau đi. Đại đường hoàng triều chính là nhân tộc tại Hồng Hoang thế giới bên trong chủ mạch. Bởi vậy, đại đường hoàng triều hoàng đế có thể bị coi là là đương thời nhân hoàng. Tư địa vị nói, hiện tại Lý Thế Dân cùng hòa vân động bên trong nhân hoàng hiên viên thị, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt về bản chất. Chỉ là bây giờ thời đại đã thay đổi. Cho nên thiên đạo quy định, nhân hoàng bản thân không thể tu luyện siêu phàm lực lượng, thế nhưng nhân hoàng có thể bằng vào nhân tộc khí vận uy áp thiên hạ, đồng thời dùng cái này đến bảo vệ nhân tộc đế quốc cùng cương vực không nhận những cái kia yêu ma quỷ quái xâm nhập. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Thế Long mới sẽ tận lực quan tâm Lý Thế Dân trong tay viên kia pháp khí hộ phù. Đồng thời bởi vậy cảm giác có như vậy một chút kinh ngạc. Nhắc tới, kể trên loại này đối nhân hoàng hạn chế, truy cứu căn bản chính là nguồn gốc từ thiên đạo quy định, mà lại là phong thần đại tiếp về sau mới xuất hiện quy định. Đối với nhân tộc mà nói, cái này một quy định ngược lại tính không lên là chuyện gì xấu. Hiện tại hồng hoang thế giới đã bắt đầu từ từ hướng đi mặt pháp, tân sinh nhân tộc tại tư chất tu luyện phương diện là càng ngày càng kém hơn. Nếu như thiên đạo không làm ra quy định như vậy, đoán chừng nhân tộc cái này hồng hoang thế giới bên trong nhân vật chính chủng tộc rất nhanh liền sẽ hướng đi diệt vong trên thực tế, nếu không phải hồng hoang thế giới ngay tại hướng đi mặt pháp, thiên đạo căn bản sẽ không làm ra quy định như vậy, mà là sẽ tùy ý nhân tộc tự sinh tự diệt. làm sao? bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu, mặt pháp thời đại một khi mở ra, liền tính thiên đạo đối với cái này cũng không có có thể ra sức. không đối nhân tộc tiến hành bảo vệ, cũng là không phải nói không thể lấy, thế nhưng kết quả cuối cùng, tất nhiên sẽ ra tốc mặt pháp thời kỳ đến. bởi vậy, thiên đạo cuối cùng tạm được lựa chọn bảo vệ nhân tộc. bằng không mà nói, một khi nhân tộc rơi xuống thần đàn, như vậy những hùng hoàng sinh linh có lẽ có khả năng vượt khỏi một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ hướng đi diệt vong mà lại là cùng cái này Hồng Hoang thế giới cùng đi hướng di vong. Chuyện này, hiện nay chỉ ở Hồng Hoang thế giới bên trong đại năng trong miệng lưu truyền, bình thường Hồng Hoang sinh linh căn bản là không có tư cách biết. Mà cái này, cũng là Tây Phương Nhị Thánh coi trọng như thế lần này Tây Du lượng kiếp nguyên nhân. Chỉ cần có thể chia lại đến nhân tộc khí vận, như vậy Tây Phương Nhị Thánh không chỉ có thể thông qua lần này lượt kiếp, vì chính mình vất vô số chỗ tốt, hơn nữa còn có thể cam đoan bọn họ ở sau đó mạn pháp thời kỳ tu vi không lui mà tiến tới. Như vậy chuyện quan trọng, bọn họ không chú ý mới có quỷ đâu." Tư đạo lý bên trên nói, các quốc công lưu thế long là không có tư cách biết những chuyện này nhưng người nào gọi hắn là Lưu Hồng Tiện nghi lão ba đầu nếu biết rõ Lưu Hồng không chỉ có hệ thống bản thân mà còn phía sau còn đứng hỏa vân động cùng nữ hoa cung bên trong mấy vị đại năng cho nên người bình thường không biết sự tình Lưu Hồng trên cơ bản đều có thể có biết một hai vào ngày thường bên trong chuyện phía bên trong Lưu Hồng bao nhiêu cũng sẽ tiết lộ một chút cho nên Lưu Thế Long mới sẽ biết những này hắn không nên biết rõ sự tình chỉ bất quá hiện tại Lưu Thế Long đã không để ý tới cân nhắc những này không có quan hệ hạng mục công việc vào giờ phút này hắn tâm tư toàn bộ đều đặt ở Lưu gia trang viên phía tây nơi đó là Lưu Hồng bế quan địa cung từ hiện tại hoàn cảnh biến hóa như lại. Tiểu tử kia là muốn độ kiếp rồi, nếu là tất cả đều thuận lợi, Lưu gia Trang Viên liền có thể nhiều ra một tôn, chiến lực không giới Đại là Kim Tiên Thái ớt Kim Tiên. Cái này là quan hệ đến Lưu gia Trang Viên căn bản, lưu thế Long Nghị không ghé mắt cũng khó khăn. Đến mức nói lý thế dân. Ma Đản, hiện tại ai còn lo lắng hắn a? Chương 261, không giống bình thường tiến giai phương thức, chương 261, không giống bình thường tiến giai phương thức. Cuối cùng đã tới bước này, hy vọng có thể một lần thành công a. Lưu gia Trang Viên phía tây một chỗ địa cung bên trong, Lưu Hồng một mặt nghiêm túc nhìn xem bảy già tại trước người mình cái tiêu đạo dài vượt qua 10 mét, đường kính cũng khó khăn lắm đạt tới 1 mét hỗn độn thần ma xương, không ngừng mà điều chỉnh trong cơ thể pháp lực. Tiên cảnh tu giả, từ địa tiên cảnh bắt đầu, mãi cho đến sau cùng thánh nhân cảnh, tổng cộng chia làm nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh nhân cảnh, cái này chín đại cảnh giới. Trong đó, nhân tiên cảnh tình huống tương đối mà nói tương đối đặc thù. Bình thường mà nói, phàm cảnh tu giả tại tiến vào độ kiếp kỳ về sau, một khi vượt qua thiên kiếp, cải tạo tiên thể, liền có thể bị coi là tiến vào địa tiên cảnh cũng chính là trở thành một tên tiên cảnh tu giả. Chỉ là cái này tiên phàm ngăn cách, dù sao không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Lúc này tu giả cảnh giới tôn sùng không ổn định, xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn tình huống, liền rất có thể sẽ lại lần nữa lui trở về độ kiếp cảnh. Loại này không phải tiên cảnh, nhưng lại từng có tiên cảnh kinh lịch tu giả, đồng dạng sẽ bị gọi tán tiên. So với chân chính tiên cảnh tu giả, tán tiên xen vào phàm cảnh cùng tiên cảnh ở giữa, cho nên cũng có người đem coi là là nhân tiên. Nhân tiên là một loại tương đối khổ bức tiên nhân. Tại trở thành nhân tiên về sau, nhất định phải lại vượt qua 8 lần nhân tiên kiếp, cũng chính là cái gọi là tán tiên kiếp, mới có thể lại lần nữa bước vào đến địa tiên cảnh. Chỉ bất quá, 99% nhân tiên đều không thể làm đến điểm này, kết quả cuối cùng tự nhiên là thân tử đạo tiêu hồi phi yên diệt. Chứ nhân tiên cảnh bên ngoài, kim tiên cảnh cũng là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới. Nó đặc thù chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện. Đầu tiên, trong mắt thế nhân tiên trừ có đủ bản sơn đạo hải, lên trời xuống đất năng lực bên ngoài, còn nhất định phải có khả năng làm đến trường sinh tự thị, bất tử bất diệt. Cái trước thể hiện chính là tiên chiến lực, cái sau thể hiện chính là tiên bản chất, chỉ có làm cả hai hợp nhất lúc Tiên mới có thể được gọi là tiên. Từ năng lực bên trên nói, cái gọi là bản sơn đảo hải lên trời xuống đất, người bình thường tiên, địa tiên, chân tiên, huyền tiên, thậm chí là phạm cảnh tu giả hậu kỳ mấy cảnh giới cũng có thể làm đến. Thế nhưng, chân chính có khả năng trường sinh chỉ có đến kim tiên cảnh giới mới có tư cách đi thảo luận vấn đề này, cho nên chỉ có kim tiên cùng kim tiên trở lên cảnh giới mới có thể bị coi là là chân chính tiên nhân. Thứ nhì, từ kim tiên cảnh hướng bên trên mấy, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, cái này bốn cái cảnh giới tại trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Cho nên từ nghĩa rộng bên trên nhìn, bọn họ kỳ thật đều là kim tiên. Cái này bốn cái cảnh giới ở giữa lớn nhất khác biệt, ngay tại ở đối quy tắc hoặc là nói là đại đạo lý giải phía trên, tồn tại nhất định khác biệt. Bởi vậy mang tới kết quả, chính là lấy được chính quả không hoàn toàn giống nhau, từ đó làm cho tu giả tại về mặt chiến lược mặt có cách biệt một trời. Tại cái này bốn cái cảnh giới bên trong, Thái Ức kim tiên cùng Đại La kim tiên ở giữa khác nhau liền càng nhỏ hơn, sở dĩ sẽ đặc biệt phân ra hai cái này cảnh giới, hoàn toàn cũng là bởi vì công pháp có cái gọi là chính thống cùng không chính thống câu chuyện. Thân là một tên người xuyên việt, Lưu Hồng cùng rất nhiều người xuyên việt tiền bối đồng dạng, Không có gì bất ngờ xảy ra mở một cái hệ thống treo trở thành một cái tiêu chuẩn treo bước. Bởi vậy, Hà tại thu hoạch được Tân Thủ gói quả lớn về sau, liền từ một phàm nhân nhảy lên trở thành một tên có khả năng trường sinh triệu thị kim tiên. Dạng này một cái kết quả, có một mặt tốt cũng có một mặt xấu. Mặt tốt rất dễ dàng lý giải, đơn giản chính là không làm mà hưởng mà thôi. Dù sao 20 tuổi kim tiên không phải ai đều có thể làm đến, điểm này không cần mệnh thuật. Một mặt xấu thì là bởi vì không có kinh lịch nhân tiên, địa tiên, chân tiên, huyền tiên mấy cái này cảnh giới. Lưu Hồng muốn tiếp tục tiến ra lời nói, trong đó khó khăn trình độ muốn lớn hơn nhiều so với những cái kia làm từng bước bước vào đến kim tiên cảnh tu giả, cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì cái gọi là có được tất có mất trong thiên hạ này tất cả chuyện tốt, không có khả năng để một cái người xuyên việt toàn bộ đều chiếm, bằng không mà nói, cái này treo liền mở đều điểm quá lớn, nhưng mà thế sự khó liệu, từ đạo lý bên trên nói, lưu hồng muốn tiến dãi đến thái ất kim tiên hoặc là đại la kim tiên, vốn có hệ thống dưới tình huống, cũng ít nhất cần trăm năm trở lên thời gian, có thể lưu hồng vận khí thực sự là quá tốt rồi. Lúc trước mở hệ thống gói quà lớn thời điểm, Lưu Hồng liền thu được một kia dùng cho cường hóa thể chế Hỗn Độn Thần Ma huyết mạch, sắt thử nói, là thu được một kia ba ngàn Hỗn Độn Thần Ma bên trong chứa chú thần ma huyết mạch. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến một cái chớ chú thần ma bản mệnh thần thông. Về sau tại Bạch Hổ lĩnh, hắn lại ngoài ý muốn được đến một đoạn, ẩn trước có chớ chú thần ma mạnh vụn linh hồn Hỗn Độn Thần Ma xương ngón tay, sau đó lại tại hệ thống trợ giúp phía dưới, thuận lợi hấp thu điểm này mạnh vụn linh hồn. Kể từ đó, Lưu Hồng muốn tiếp tục tiến giai, liền lại không cần khổ khổ lĩnh hội cái gọi là quy tắc hoặc là đại đạo lực lượng. Trên cơ bản Hắn chỉ cần hoàn chỉnh hấp thu cái kia đoạn chớ chú thần ma xương ngón tay. Sau đó lại đem chính mình lại lần nữa tay đại đại gói qua bên trong lấy được cái kia, lúc linh lúc mất linh nguyên rủa thần thông dung hợp vào xương ngón tay bên trong, chất lọc ra một đạo hoàn chỉnh nguyên rủa quy tắc, liền có thể thuận lợi hoàn thành tiến đến giai. Đối với Lưu Hồng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đầu nhẹ nhõm thêm vui sướng đường tắt. Đồng thời hệ số an toàn còn rất cao. Chỉ cần làm tốt hấp thu cùng dung hợp phía trước công tác chuẩn bị, liền rất không có khả năng sẽ xuất hiện tiến giai thất bại tình huống, mà còn liền tính gặp vấn đề gì, tại tính an toàn phương diện vẫn là vô cùng có bảo đảm. Chuyện tu luyện vốn là như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi, bởi vì tiến giai không được mà nhận đến phản vệ, dẫn đến tu vi trên phạm vi lớn rút lui sự tình, Tại hồng hoang thế giới bên trong không hề hiếm thấy, có thể lưu hồng lại không có phương diện này lo lắng. Nếu như một lần không thành công lời nói, vậy liền hai lần, nếu là hai lần còn không được, vậy liền lại đến lần thứ ba. Dù sao nhiều cơ hội chính là, cho dù thất bại, tối đa cũng chính là không cách nào hấp thu hỗn độn thần ma xương ngón tay mà thôi. Đến mức nói tu vi rút lui gì đó, căn bản là không thể lại phát sinh ở lưu hồng trên thân, cho nên hắn không cần có một tơ một hào phương diện này lo lắng. Chỉ bất quá, dạng này phương pháp tu luyện đi trung quy không phải cái gì chính đủ. bởi vậy đại la kim tiên lưu hồng là không cần suy nghĩ Liên tính tiến giai thành công, hắn cũng chỉ có thể là một cái thái ớt kim tiên, chỉ bất quá hắn cái này thái ớt, nhưng so với hồng hoang thế giới bên trong 99, 99% đại la kim tiên còn cứng hãn. nhớ ngày đó lưu hồng tại nữ nhi quốc tử mẫu hà sông gặp phải kim cô tiên mã thoại, còn có tại đông võ thành gặp phải trưởng nhĩ định quan tiên, liền đều là hồng hoang thế giới bên trong tiếng tâm lừng lấy đại la kim tiên. vô luận là vừa vặn lại hoặc là sư thừa, hai vị này đều có thể nói lên được là nhất thời tuyển chọn. thế nhưng lưu hồng lần này chỉ cần có thể tiến giai thành công liền có thể trực tiếp bao trùm bên trên. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, mà là hiện thực chính là như vậy. Dù sao, 3000 thần ma vừa vặn, bản thân liền vượt ra khỏi hồng hoang thế giới bên trong tuyệt đại đa số tiên tiên sinh linh, trừ cùng loại với Tam thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa Nương Nương, Hỏa Vân động Tam Thánh hoàng dạng này tồn tại bên ngoài, có khả năng tới sánh vai vẫn thật là không nhiều. Bởi vậy, Lưu Hồng lựa chọn dạng này một loại tranh lệch tiến giai phương thức, vẫn thật là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chỉ bất quá, liền xem như đi chênh lệch cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì hôm nay lần này tiến đến giai, hắn đã cố gắng ròng rã 12 cái năm tháng hiện nay thành bại hay không liền muốn mở tiếp xuống một canh giờ nếu như tất cả đều thuận lợi còn thì thôi nếu là không được lời nói vậy liền lại lại muốn chờ lên cái 12 cái năm tháng đối mặt dạng này một cái thời khắc mấu chốt muốn nói không có chút nào khẩn trương đây tuyệt đối là đang dối gạt mình tinh người bất quá trải qua ngắn ngủi điều tức về sau lưu hồng vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nhìn chăm chăm trước người hốn độn thần ma xương ngón tay nhìn ra ngoài một hồi hắn một mặt nghiêm nghị đưa ra tay phải của mình đem lòng bàn tay vững vàng dán vào tại hốn đột thần ma xương ngón tay vị trí trung tâm ngay sau đó hắn chậm rãi đóng lại con mắt của mình địa cung bên ngoài. Trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện từng tầng từng tầng mây đen, màu đen tầng mây bên trong, trong mơ hồ thỉnh thoảng lại có điện quang chợt lóe lên. Rất nhanh, phiến thiên địa này liền bắt đầu thay đổi đến có chút bị đè nén. Không khí bên trong tràn đầy một loại mưa gió nổi lên lưu vị. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đi đến bước này, nhất định muốn thành công à? Bằng không mà nói, tiểu cốt đều không có ý tứ tiến giai nha. Một toà núi nhỏ bên trên, bạch cốt phu nhân nhìn qua địa cung vị trí, nhẹ giọng tự nói vài câu, sau đó khẽ miệng có chút hướng lên trên nít lên, muốn nói lưu gia trang viên bên trong người nào hy vọng nhất lưu hồng tiến giai thành công không thể nghi ngờ phải kể là vị này nửa thi ma nửa Phật bảo bạch cốt phu nhân, thân là đã từng kim tiên cảnh thi ma, bây giờ giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, bạch cốt phu nhân kỳ thật cũng sớm đã đến giai cấp trước mắt. Lại hướng phía trước một bước lời nói, nó liền có thể trở thành một tôn đại la, hoặc là nói là bổ tát cái này một cấp tồn tại a. Về điểm này, bạch cốt phu nhân thậm chí so Lưu Hồng nhanh hơn một bước. Chỉ bất quá, Lưu Hồng không tiến giai, nó cũng không tiện tiến giai. Trải qua gần tới 12 năm dài dằng dặc chờ đợi về sau, hiện tại Lưu Hồng cuối cùng liền muốn tiến đến giai, đối với cái này bạch cốt phu nhân trừ cao hướng bên ngoài, chính là lòng tràn đầy mong đợi. Lâm đầu nhìn một cái mây trên trời tầng, Bạch cốt Phu nhân suy nghĩ một chút, sau đó tiện tay vung lên, lại đánh ra mấy đạo sương tưởng. Lúc này chính vào Lưu Hồng tiến dài thời khắc mấu chốt, nó cũng không muốn nhìn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, bằng không mà nói, nó là thật sẽ giết người. Chương 262, Kim Tiên đại kiếp, chương 262, Kim Tiên đại kiếp. Giang giác. Không biết qua bao lâu, núp ở tầng mây bên trong lôi điện cuối cùng mất kiên trì. Theo một trận ồ ồ tiếng vang, đạo thứ nhất thiểm điện cuối cùng vạch phá tầng mây, hướng về Lưu gia trang viên phía tây một chỗ không người địa điểm rơi xuống. Đây là một đạo có thể thấy rõ kia chấp hình cầu kia chấp hình cầu. Điện quang sau khi rơi xuống đất, tại một mảnh trên đồng cỏ lăn một vòng, đi đến tây sơn dưới chân lúc, bỗng nhiên rơi vào đến một chỗ núi khe hở ở giữa, sau đó biến mất không thấy. Sự tình hiển nhiên cũng không có như vậy kết thúc. Sau một lát, dưới mặt đất vang lên một trận trong lệ thét dài thanh âm. Sau đó mặt đất đột nhiên nổ tung, một cái thân mặc xanh nhạt công tử bảo thon dài thân ảnh từ lòng đất chui ra, sau đó nhanh chóng treo ở giữa không trung bên trong. "Lão thiên gia, ngươi đây là muốn khảo giáo bản thiếu gia sao?" "Tới tới tới, hôm nay liền để bản thiếu gia nhìn xem, ngươi đến cùng có dạng gì bản lĩnh." Đang lúc nói chuyện, thân dài bóng người hai tay rũi một cái tuấn về trên bầu trời tầng mây làm ra một cái ôm tư thái, cùng lúc đó bóng người phía sau lộ ra một cái to lớn, nhìn qua giống người mà không phải người, giống như thú vật không phải là thú vật, có được ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một viên dọa người độc nhãn thần ma hư ảnh, đó là, đó là một người, không sai biệt lắm một cây số có hơn, lưu gia trang viên nhà cũ làm bên trong, đương kim hoàng đế lý thế dân xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phát sinh ở nơi xa một màn này, trên mặt toát ra một vẻ vẻ vẹ khiếp sợ, không sai, đó là đích thật là một người, hắn là lao thần nhị nhi tử lưu hồng, cùng lúc đó, cũng là chúng ta lưu gia trang viên đợi kế tiếp chủ nhân. Các quốc công Lưu Thế Long từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Nghe đến lý thế dân kinh hô, lão đầu từ đầu cũng không có về một cái, trong miệng lại nhịn không được nhẹ giọng nói thầm, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Thân là một tên địa tiên cảnh tu giả, Lưu Thế Long trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc này Lưu Hồng ngay tại độ kim tiên đại kiếp, chỉ cần có thể thành công, Lưu gia từ đây liền sẽ nhiều ra một tôn. Chiến lược có thể so với đại La Thái ớt kim tiên. Cho dù không cần nhắc Lưu gia phía sau so đứng hỏa vận động cùng nữ oa cùng, Lưu gia cũng có thể tại cái này hồng hoang thế giới bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi cho mình nghe thấy lời ấy, Lý Thế Dân khỏe miệng nhịn không được có chút có quắc một cái. Chính hắn cũng là mấy cái bé con phụ thần, đương nhiên có khả năng nghe ra lúc này Lưu Thế Long trong giọng nói loại kia kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời đối với cái này cũng là cảm động thân thụ. Chỉ bất quá, hiện tại Lý Thế Dân suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn là một chuyện khác nữa. Trăm mắt chỉ chốc lát về sau, Lý Thế Dân dạo bước đi đến Lưu Thế Long thân thể, đưa tay chỉ nơi xa Lưu Hồng phía sau cái bóng mờ kia. Lão cốt công, trăm đôi mắt này còn không có mù, đương nhiên có khả năng nhìn ra đó là nhà ngươi nhị công tử Lưu Hồng. Chỉ bất quá, sau khi nói đến đây, Lý Thế Dân ngựa khí có chút dừng lại. Trong ngâm mấy giây, hắn mới tiếp lấy phía trên câu chuyện tiếp tục tiếp tục nói nói chỉ bất quá bây giờ châm muốn nói là lao quốc công nhị công tử phía sau cái bóng mờ kia, nếu như chấm tiểu lượng không kém lời nói, đó phải là trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ huấn độn thần ma hình tượng. chấp trưởng cựu châu về sau, thân là cựu ngũ chi tôn lý thế dân, có khả năng lật xem hứa bị nhiều bị đại nội cất giữ cái gọi là cấm thư, trong đó một bản liên giới thiệu qua huấn độn thần ma tình huống, còn có bộ phận huấn độn thần ma tướng mạo cùng với thân thể. lần này lý thế dân ấn tượng rất sâu, chỉ bất quá tại hắn trong ấn tượng gần nhất cái này trăm ngàn năm lấy, đến huấn độn thần ma không còn có ở nhân gian xuất hiện qua. Cho nên thời gian dài, liên quan tới hỗn độn thần ma sự tình, liền từ từ biến thành một cái không có mấy người tin tưởng truyền thuyết. Hiện nay, Lý Thế Dân thế mà chính mắt thấy được hỗn độn thần ma hình tượng, trải qua cứ việc hình tượng của đối phương, chỉ là Lưu Hồng lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Thế nhưng cái này không hề ảnh hưởng, Lý Thế Dân đối một chút chủ quan sự tình bên trên phán đoán. Ầm ầm. Răng rắc. Liên lại các quốc công cùng Lý Thế Dân nói chuyện trời đất thời điểm, Lưu Gia Trang viên trong ngoài cũng bắt đầu thay đổi đến dần dần có chút hỗn loạn. Mà tại bên kia, làm một cái tiếp một cái tia chớp hình cầu, thẳng tắp rơi vào Lưu Hồng trên sân tộc lưu hồng nhưng là mặt không đổi sắc, cứ thế mà dựa vào trong cơ thể mình phát lực, chống lại lại những này rơi xuống nôi điện. Kim Tiên đại kiếp hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, những hình người kia thiểm điện bắt đầu vặn vẹo biến hình. Từ ban đầu hình cầu tròn, dần dần biến thành đủ kiểu thượng cổ hung thú, cuối cùng lại hóa thân trở thành từng cái thiên binh thiên tướng. Từ chốc giật hình người xuất hiện một khắc kia trở đi, thiên kiếp phạm vi liền bắt đầu chậm rãi làm lớn ra, liền lưu ra trang viên nhà cũ, đều sẽ thỉnh thoảng trúng vào như vậy một hai cái. Vạn hành chính là Lưu gia trang viên dù sao còn có những tiên cảnh tu giả tồn tại, mà còn trừ lưu hồng xung quanh quản lý khu vực, những địa phương khác cũng không phải là thiểm điện mục tiêu chủ yếu. Bởi vậy, Lưu gia trang viên tạm thời còn có thể ngăn cản loại này. Nhìn qua phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh thiểm điện công kích, nhưng coi như là dạng này, Lưu gia trang viên bên trong tiến trúc cũng bị tổn thất không nhỏ, ngược lại là nhân viên cũng còn bình yên vô sự. Giang giác, đạo thứ nhất chớp giật hình người rơi vào thư phòng ngoài cửa sổ, một tên tử thiểm điện ngừng kết mà thành tiên minh, tựa hồ là chú ý tới đứng tại bên cửa sổ Lưu Thế Long cùng Lý Thế Dân hai người, có lẽ nó đem trong tay trưởng thương một lần hành động sau đó thẳng tắp giết tới Lý Thế Dân đối mặt dạng này thay bay vạ gió Lý Thế Dân trừ khẩn trương bên ngoài còn lại cũng chỉ có im lặng cái gì gọi là cửa thành cháy và đến cá dưới ao cái này mẹ nó chính là có tốt hay không lại nói hai người bọn họ thật tốt đứng ở chỗ này ăn dừa đã không có chọn ai cũng không có chọn người nào ngươi một cái thiềm điện người không có chuyện gì tìm cái gì sự tình a đối với chính mình chỗ không hiểu rõ sự tình người trung quy là sẽ có e ngại tâm lý Lý Thế Dân xem như đường đường cựu ngũ chi tôn tự nhiên cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ nhìn xem hướng chính mình đánh tới một cái thiềm điện người. Hắn một bên nổ nước bọt toán thẩm, một bên vô ý thức hướng phía sau tối lui, rất nhanh liền đến thư phòng chính giữa. Vào giờ phút này, liền chỉ còn lại các quốc công Lưu Thế Long một người đứng tại bên cửa sổ. Đối mặt chấp giật hình người tiếp cận, Lưu Thế Long trên mặt biểu lộ vô hỉ vô bi, rút xuống bên hông tay phải nhưng là nhẹ nhàng khẽ động. Sau một khắc, một vệ tử quang từ trong tay phải của hắn bay thẳng mà ra, sau đó bất thiên bất y đính tại chấp giật hình người đầu mi tâm vị trí. Làm tử quang xuyên thấu thiểm điện đầu người sói lúc, thân thể của nó đầu tiên là có chút cứng đờ, sau đó một bên hóa thành một đoàn điện quang bạo tán mở miệng. Cũng không lâu lắm, tất cả lực lượng liền lại thiên địa. Bại hạ "Nhi không cần lo lắng, đây chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi." Lão thần tự có ứng đối thủ đoạn. Thu hồi tử quang về sau, Lưu Thế Long xoay người, cười chấn an Lý Thế Dân một câu, thần thái nhẹ nhõm lạnh nhạt, thật giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. "Lão Quốc Công, chấm xem ngươi đối với mấy cái này sự tình vô cùng thuần thục, có phải là, có phải là phía trước các ngươi liền gặp phải trường hợp này?" Lưu Thế Dân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ hỏi. Nghe xong lời này, các Quốc Công Lưu Thế Long trên mặt biểu lộ, dỗng nhiên thay đổi đến có chút cổ quái. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là đưa tay chỉ thư phòng xung quanh những cái kia, từ huyền thiết sen lẫn đặc thù đá xanh luyện chế mà thành vách tượng. "Ha ha, vậy hạ hiện tại dù sao cũng nên biết, lão thần tòa này thư phòng trong vách tường vì sao muốn tăng thêm đá xanh đi?" Hắn nhàn nhạt trả lời. "Ách, tốt a. Huyền thiết là dẫn điện, đặc thù đá xanh là xa rời, loại này sự tình cổ nhân kỳ thật cũng biết, cũng là bởi vì xác thực kiến thức căn bản, cho nên bọn họ là chỉ biết chỗ nhưng mà không biết nguyên cớ." Lý Thế Nhân rất nhanh liền minh bạch, Lưu Thế Long nói lời nói này đến cùng là gì đó ý tứ, sau đó trên mặt hắn biểu lộ cũng là lộ ra có chút phân khích. Ma đảng, cái này toàn gia cũng là biến thái, đổi thành gia đình bình thường. Nếu là ba ngày hai đầu gặp phải chuyện như vậy, người nào chịu được à? Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Đang lúc nói chuyện, nơi xa Thiên Kiếp đã tiến vào cao nhất triều. Một mảnh trắng xóa địa quang, đem Lưu Hồng cả người đều che lại. Người ngoài căn bản là không có cách thấy rõ chấp động trong nhóm bộ tình huống. Mà tại lúc này, các quốc công lưu thế long trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu thay đổi đến có chút nghiêm túc. Song quyền của hắn nắm chặt, ngoài miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Nhanh, lập tức liền muốn kết thúc. Hải Nhi của ta Lưu Hồng đến cùng có thể hay không nhất phi trùng thiên, liền có thể tiếp xuống một đoạn thời gian. Còn a. Ngươi có thể ngàn vạn phải kiên trì lên a. Chương 263, độ kiếp thành công, chương 263, độ kiếp thành công. Lý Thế Dân cũng không phải là sinh tại Thâm cung bên trong, giỏi phụ nhân chi thủ vua bổ nhìn. Nhớ ngày đó, đại đường hoàng triều khai quốc hoàng đế đường cao tổ Lý Uyên, sở dĩ có thể từ tùy dạng đế dương quảng trong tay cấp đoạt thiên hạ. Lý Thế Dân ở trong đó ít nhất liền chiếm cứ năm thành trở lên công lao. Quá trình này bên trong, hắn cũng từng lập tức hành đường, chinh chiến qua chiến trường. Trừ nắm giữ nhất định vũ lực bên ngoài, Lưu Thế Dân tại mưu lược, kiến thức, tâm tính, tính tình, bản tính từng cái phật diệt. Đều có thể nói là nhất thời tuyên chọn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lý Thế Dân kỳ thật chính là một cái kiêu hùng. Nếu không, hắn cũng không thể vì cướp đoàn hoàn bị, liền phát động huyền vũ môn chỉ biến, tự tay cầm tù phụ thân của mình Lý Vên không nói, cuối cùng còn giết chết chính mình hai cái thân huynh đệ Lý Kiến thành cùng Lý Nguyên Cát. Chuyện như vậy, không phải kiêu hùng nhân vật. Vẫn thật là không nhất định làm ra được. Phương này thế giới là nắm giữ siêu phàm hồng hoang thế giới, từ vu yêu lượng kiếp về sau, nhân tộc liền leo lên lịch sử sân khấu, trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Bởi vì thiên đạo quy định, còn có các đại siêu phàm thế lực trói buộc, hồng hoang thế giới bên trong trùng tộc khác hoặc là các đại năng sẽ rất ít xuất thủ can thiệp nhân tộc nội bộ công việc. Nhất là tại phong thần lượng kiếp về sau, hồng hoang thế giới bắt đầu tiến vào mặt pháp. Lúc này nhân tộc càng là dần dần cách xa cái gọi là siêu phàm. Nhưng mà, siêu phàm lực lượng trung quy vẫn là tồn tại, phàm phu tục tử không biết sự tình, cũng không có nghĩa là lý thế dân dạng này nhân vật không biết. Năm đó đi theo cha của mình đánh tiên hạ lục, Lý Thế Dân liền tiếp xúc qua một chút tu giả, ngồi vững vàng địa vị về sau, hắn càng là mệnh lệnh thủ hạ tổ kiến bất lương nhân tổ trước. Bởi vậy, đối với tu giả vẫn là cùng tu giả có liên quan chuyện ly kỳ cổ quái. Lý Thế Dân bao nhiêu đều biết rõ một chút. Đồng thời chính hắn tự mình kinh lịch cùng loại sự tình, cũng tương tự không phải số ít, trong đó liền bao gồm tu giả tiến giai cùng độ kiếp. Có thể là lời này còn nói trở về. Lý Thế Dân tiếp xúc qua những tu giả kia, nói ví dụ như như gió bụi tam hiệp, củ nhân khách, Lý Tĩnh cùng hồng phất nữ, nhân vật như vậy, trên cơ bản đều là phạm cảnh tu giả, mà còn tu vi đều không có vượt qua nguyên anh. Bởi vậy, cùng loại hôm nay Lưu Hồng Độ Kim Tiên đại kiếp trường hợp như vậy, hắn vẫn là thật sự là lần đầu tiên kiến thức đến, với hắn mà nói đây cũng là mở con mắt nếu không tại sao nói tu luyện làng lịch thiên mà đi sự tình đâu? Tu giả độ kiếp nhất là tiên cảnh tu giả độ kiếp, trạng diện thật vô cùng đáng sợ. vào giờ phút này, cho dù là lý thế dân dạng này đỉnh phong nhân vật, đều bị nơi xa từ thiểm điện tạo thành lôi hải cho dọa không nhẹ. chỉ bất quá, một bên các quốc công lưu thế long không nói gì, hắn cũng không tiện tại cái thời điểm xen vào hỏi lung tung này kia, cho nên hắn đành phải một bên đàng hoàng nhìn xem, chờ đợi sự tình bước kế tiếp tiến triển. không sai biệt lắm lại qua gần tới một khắc đồng hồ thời gian, cái kia mảnh to lớn lôi hải cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy, trong trạng thiểm điện dần dần ngự hóa cuối cùng một lần nữa hóa thành giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Lôi hải biến mất về sau, hiện trường một mảnh hỗn độn, thật giống như hai quân đối chọi về sau lưu lại chiến trường. Có thể là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái lúc, nguyên bản treo ở giữa không trung bên trong lưu hồng, lúc này cũng giống những cái kia thiểm điện đồng dạng biến mất không thấy. Không biết lần này Kim Tiên đại kiếp, hắn đến cùng là vượt qua vẫn là không có vượt qua. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân nhịn không được bên cạnh một cái đầu, lặng lẽ liếc qua bên người Lưu Thế Long. Có thể là sau đó hắn lại kinh ngạc phát hiện, trên mặt của đối phương không những không có hắn theo dự liệu vẻ lo lắng, ngược lại còn lộ ra vô cùng cao hứng thậm chí là hưng phấn châm ngâm mấy giây về sau, lý thế dân góp đến lưu thế long bên người, nhỏ nhọn hỏi, lão quốc công, nhi tử ngươi hiện tại đến cùng thế nào? Chấm xem quốc công sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ còn có chuyện gì tốt? chuyện tốt? ha ha, đó là nhất định. lưu thế long cùng lý thế dân không giống, cái sau đang dùng con mắt quan sát, hắn nhưng là con mắt cùng thần niệm cùng sử dụng, cho nên vô cùng rõ ràng lúc này lưu hồng hạ lạc. hắn cái này nhị nhi tử độ kiếp thành công, chỉ bất quá, nguyên bản thật tốt một cái nhẹ nhàng giai công tử, nhưng bây giờ bởi vì những cái kia lôi điện nguyên nhân, làm cùng tên ăn mày giống như, trên thân kiện kia công tử bảo càng là đều nhanh thành trăm ná hình tượng như vậy đương nhiên không thể gặp người băng không song phương đều xấu hổ cho nên lúc này lưu hồng cũng sớm đã về tới chính mình tòa kia địa cung nghe lý thế dân vấn đề về sau các quốc công lưu thế long nhẹ gật đầu sau đó trả lời nhất định phải đoán không lầm lao thần nhà nhị nhi tử giờ phút này đã về nhà thay quần áo đoán chừng tại chờ một lúc các người hai cái liền có thể gặp mặt địa cung bên trong một gian tinh thất bên trong ngồi tại bồ đoàn bên trên lưu hồng chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trên người mình đoàn hoa công tử bảo trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên Vào giờ phút này, kiện kia công tử bảo đã sớm thay đổi đến một sợi một sợi, liền xem như đưa cho người xa lạ làm đồ lao nhà, đoán chừng nhân gia đều sẽ thật tốt suy tính một chút. Dù sao, tất cả mọi người là người đứng đắn, ai sẽ không có chuyện gì muốn những cái kia vãi ra. Cái này căn bản liền không giải quyết vấn đề có tốt hay không. Chỉ bất quá, liền tính trên thân kiện kia công tử bảo biến thành cùng khoản cắt lợi phụ, Lưu Hồng cũng không có đem tiện tay vứt bỏ tính toán. Nếu biết rõ, hắn cái này công tử bảo cũng không phải cái gì phàm vật. Nói trắng ra, nó kỳ thật chính là lúc trước địa chi thánh hoàng thần nông thị đưa cho Lưu Hồng kiện kia, nam giữ tiên tiên linh bảo cấp cấp bậc này pháp bảo. Tà Long Pháp Bảo, sở dĩ lại biến thành hiện tại loại này cắt lợi phục gián dấp, cũng không phải bởi vì Pháp Bảo bản thân liền không góp sức, mà là bởi vì sử dụng Pháp Bảo cũng là cần Pháp lực. Lưu Hồng chỉ cần có thể làm đến Pháp lực không khô, Tà Long Pháp Bảo tự nhiên sẽ không thay đổi thê thảm như thế, làm sao rất nhiều chuyện cũng không phải là lấy ý chí của hắn là rời đi, cho nên cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao Tà Long Pháp Bảo có bản thân khôi phục công năng, vậy liền từ các loại tốt đưa tay sở sở Tà Long Pháp Bảo vào áo, Lưu Hồng một mặt bất đắc dĩ nghĩ nói. Chương hai Bạch Quát Phu nhân cũng muốn tiền lớn dài. Chương 264, Bạch Cốt phu nhân cũng muốn tiến lên giai. Thầy Sơn chi hạ, địa cung bên trong. Khuynh chân ngồi tại lận trên bồ đoàn cỏ lưu hồng, chậm rãi mở ra hai mắt của mình, sau đó đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ đều thu vào khiếu huyệt bên trong. Lúc này khoảng cách lúc trước tiên kiếp kết thúc, không sai biệt lắm đã có một canh giờ, kiện tiêu hoàn chỉnh phục khắc cắt lợi phục tà long pháp bảo đã sớm khôi phục đến ban đầu trạng thái. Lưu Hồng thần niệm nhất chuyển, đại khái dò xét một cái tà long pháp bảo bên trên cấm chế, xác nhận tất cả đều không có vấn đề về sau, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đồ vật không có chuyện gì liền tốt. Không người lời nói, hắn còn không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì đâu." Tục Nữ nói, lương tựa đại thụ tốt hang mát. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lưu Hồng ôm vào địa chi thánh hoàng thần nông thị bắt đuổi, đồng thời dùng cái này dựng vào hỏa vận động cùng nữ hoa cùng hai phen này siêu cấp thế lực, cho nên pháp bảo gì đó tự nhiên sẽ không thiếu. Nếu biết rõ, vô luận là thiên, địa, nhân tam thánh hoàng, lại hoặc là nữ hoa nương nương, những này phong hảo bên trong mang theo thánh chữ đại năng, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hồng hoang thế giới bên trong siêu cấp phu hậu. Bình thường tiên cảnh tu giả cố gắng cả một đời, có thể đều không thể có một kiện tiên tiên đẳng cấp linh bảo cùng chí bảo thế nhưng bọn họ cái này cái gì vị bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể lấy ra một đống lớn tiên thiên hoặc là hậu thiên linh bảo cùng chi bảo đối với điều này cho dù lưu hồng cũng là ghen tị vô cùng có thể là lời này còn nói trở về đồ của người ta dù sao cũng là đồ của người ta địa chi thánh hoàng trời lưu hồng không tệ chỉ là tiên thiên linh bảo đẳng cấp pháp bảo liền bàn cho bác kiện đối với cái này lưu hồng đã vô cùng cảm kích đối với tới tay mấy món pháp bảo hắn vẫn luôn vô cùng yêu quý vô luận đang ở tình huống nào hắn cũng sẽ không bởi vì đồ vật tới dễ dàng liền không đem pháp bảo làm bảo bối sử dụng trừ cái đó ra Hắn cũng sẽ không tùy tiện đưa tay hướng đối phương đòi hỏi cái gì. Dù sao, làm người phải hiểu được thỏa mãn, phải hiểu được cảm ơn. Đồng thời còn muốn có phân tắc. Hiện tại hắn cùng Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng còn có nữ hoa nương nương quan hệ trong đó bảo trì đến coi như không tệ, dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn bởi vì một chút có không có sự tình, liền đánh vỡ loại này tốt đẹp cục diện. Kiểm tra trên thân tà long pháp bảo, Lưu Hồng quay đầu đông nhúc nhích cái cổ, sau đó thuận miệng nói, "Tiểu Cốt, ta có chút nói bụng, ngươi đến giả trạch chạy, chạy một chuyến, để Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này nha đầu giúp đỡ chuẩn bị một chút ăn uống." Tiên cảnh tu giả có thể từ hoàn cảnh bên trong hấp thu linh khí, đồng thời dùng cái này để duy trì thân thể của mình nhu cầu, cho nên cũng không cần giống người bình thường như thế, thông qua đồ ăn thức uống thu hoạch thân thể hoạt động năng lượng. Đây chính là cái gọi là tích cốt năng lực. Sớm tại mấy tháng phía trước, Lưu Hồng Cương mới vừa bước vào đến Kim Tiên Cảnh thời điểm, liền đã nắm giữ tích cốt năng lực. Bất quá hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, tại rất nhiều phương diện cũng đều không có thân là một cái tu giả tự giác, cho nên vẫn như cũ ham mê thức ăn ngon. Phía trước trận kia thiên kiếp, tiêu hao Lưu Hồng rất nhiều năng lượng, những năng lượng này hiện tại đã bổ sung trở về, thế nhưng độ kiếp lúc sinh ra trên tinh thần ra rời nhưng thủy trung không có triệt để khôi phục, cho nên giờ phút này hắn cần thật tốt ăn một bữa, tốt nhất lại đến một điểm nhỏ rượu. thật tốt thư giãn một tí tâm tình của mình. đơn giản bàn giao vài câu về sau, lưu hồng chợt phát hiện bạch cốt phu nhân thế mà không giống như ngày thường, đứng tại sau lưng của hắn tùy thời chờ đợi phân phó của hắn. địa cung trong tính thất ngoại trừ chính hắn bên ngoài liền rốt cuộc không có những người khác. a tiểu cốt người này chạy đi đâu? lưu hồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lại lần thả ra chính mình thân niệm cùng làm chậm rãi hướng phía ngoài kéo dài. đậu vọng không thể nào tiểu cốt nó thế mà cũng không lâu lắm. Lưu Hồng trên mặt biểu lộ hơi đổi, sau đó thân hình có chút lóe lên, liền tĩnh thất lận trên bổ đoàn có biến mất không thấy. Tây sơn bên trên, Bạch Cốt Phu nhân ngồi ngay ngắn ở bỏ hoang cô sơn tự bên trong một tòa bàn thờ Phật bên trên, trên mặt biểu lộ nhìn qua giống như nước lạnh nhạt, có thể là tại Bạch Cốt Phu nhân trên đỉnh đầu lại xuất hiện một vòng sâu kín phát quang. Tới ngược lại chính là Bạch Cốt Phu nhân đạo kia, bởi vì cô sơn tự nội ngọn nến hỏa diễm mà phản chiếu tại bức tường bên trên cái bóng, lại không biết từ lúc nào bắt đầu, đung nhiên bắt đầu thay đổi đến có chút sinh động hẳn lên. Nó thỉnh thoảng lại thay đổi thân hình, lúc thì động vật lúc thì nhân loại. Cuối cùng cơ thể tất cả toàn bộ đều biến mất. Bạch Cốt phu nhân cái bóng, chậm rãi hóa thành một mầm cam màu vàng cỡ nhỏ hòa diễm, sau đó sưng sờ bay ra cửa miếu. Lúc này Lưu Hồng tay không biết từ nơi nào xông ra. Hắn dạo bước đi vào cô sân tự, lại vừa vặn cùng đạo kia cam màu vàng ngọn lửa nhỏ đụng đầu, đồng thời đem thu vào lòng bàn tay của mình ở giữa. A, đây là cam ngọn lửa màu vàng tương đối mà nói sẽ tương đối yêu thích, Lưu Hồng muốn thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có khả năng suy nghĩ ra một vài thứ đến. Nhưng vào lúc này, bàn thờ Phật bên trên Bạch Cốt phu nhân khí tức biến đổi, trừ cái đó ra Trên đỉnh đầu bầu trời lại một lần xuất hiện tầng mây dày đặc, có mưa gió nổi lên cảm giác. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu cốt thế mà cũng có thể tiến giai, đây thật là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến đúng giã. Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tầng mây, từ nhìn một chút tại bàn thờ Phật bên trên bảo tướng trang nghiêm bạch cốt phu nhân, sau đó nhịn không được nhỏ giọng thầm thì vài câu. Hắn đoán được không sai, bạch cốt phu nhân đích thật là tính toán độ kết rồi. Chuyện như vậy đã tại tình lý bên trong, lại tại ngoài dữ liệu, phía trước là bạch cốt phu nhân là lưu hồng hộ pháp, trước tình huống vừa vận điên đảo. Bởi vì sợ bạch cốt phu nhân tiến giai xảy ra chuyện gì, Lưu Hồng tại Phật điện bên trong tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu tra xét bạch cốt phu nhân tình huống hiện tại. Chương 265, một môn song thái ớt, chương 265, một môn song thái ớt. Lưu Hồng bên này thiên kiếp vừa kết thúc, lưu gia trang viên trên dưới rất nhanh liền khôi phục phía trước bình tĩnh, trang viên bốn góc kết giới bị triệt hồi, trong trang tôi tớ cùng bọn hộ vệ cũng bắt đầu xử lý lên kết thúc công tác. Bây giờ trường An thành lưu gia, coi là một cái đường đường chính chính tiên nhân gia tộc. Tại lưu gia trang viên nội bộ, chỉ là tiên cảnh tu giả, liền lấy cùng vượt qua số lượng một bàn tay, trừ cái đó ra, phàm cảnh tu giả số lượng càng là vượt qua trăm người. Bởi vậy đối với thiên kiếp cùng với thiên kiếp tạo thành phá hư trong trang viên người cũng không cảm giác lạ lắm mà còn tự có một bộ xử lý cùng ứng đối phương thức các quốc công lưu thế long cùng lý thế dân trong thư phòng ngồi xuống lần nữa chuyện bên ngoài cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ hai người có chính mình sự tình cần thảo luận chỉ bất quá tại quan sát lưu hồng vượt qua kim tiên đại kiếp toàn bộ quá trình về sau lý thế dân không biết nghĩ đến cái gì hứng thú nói chuyện tựa hồ có chút không cao các quốc công lưu thế long tình huống cùng lý thế dân vừa vặn ngược lại Lưu Hồng độ kiếp thành công một chuyện để lão đầu tử cảm giác vô cùng hưng phấn, mặc dù đã có chỗ khắc chế, thế nhưng trên mặt mỉm cười từ đầu đến cuối đều không có biến mất qua. Hai người câu được câu không, nói vài câu không có gì dinh dưỡng lời nói, sau đó không khí hiện trường liền bắt đầu thay đổi đến có chút lúng túng. Đến cuối cùng, vẫn là Lý Thế Dân dẫn đầu thu thập xong tâm tình của mình, hỏi tới Lưu Hồng tình huống. Lúc này khoảng cách Lưu Hồng thành công vượt qua thiên kiếp đã đi qua có một trận, Lý Thế Dân hy vọng có thể cùng Lưu Hồng gặp mặt một lần, có thể là bên trái chờ Lưu Hồng không đến, bên phải chờ Lưu Hồng không đến, làm Lý Thế Dân có chút nóng lòng. Lão cố công. Lệnh công tử hiện tại đã thành công vượt qua thiên kiếp, hắn đại khái lúc nào sẽ tới, chớ bên này còn có một ít chuyện muốn cùng lệnh công tử nói đâu. Hắn buông xuống trong tay chén trà, nói thẳng ra mình lúc này ý nghĩ, các quốc công Lưu Thế Long chính mình liền có độ kiếp tự mình kinh lịch, cho nên biết độ thiên kiếp cũng không phải là cái gì trò trẻ con sự tình, cho dù có khả năng thuận lợi vượt qua thiên kiếp, phía sau cũng cần không ít thời gian tiến hành khôi phục. Đương nhiên, chỉ cần không phải lập tức tiến hành chiến đấu, khôi phục sự tình hoãn một chút cũng không phải nói không được. Nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy vội vàng muốn cùng Lưu Hồng gặp mặt, Lưu Thế Long nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ lên, chính mình muốn hay không giúp đối phương chuyện này có thể là, không đợi hắn quyết định chủ ý, linh khí trong thiên địa lại lần nữa hỗn loạn, cùng lúc đó, biến mất mới không bao lâu Kế Vân lại xuất hiện tại lưu gia trang viên trên không. Đây là, đây là lại có người muốn độ thiên kiếp, mà còn độ đồng dạng là kim tiên đại kiếp. Phát hiện vấn đề về sau, các quốc công lưu thế Long thân hình lượn lên, về tới bên cửa sổ, sau đó một mặt im lặng mà nhìn xem trên bầu trời Kế Vân. Lao quốc công, có phải là lại đã xảy ra chuyện gì? Thấy tình cảnh này, bên tiêu lý thế dân nhịn không được nhíu mày một cái, đồng thời trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt không nhanh. Nghĩ hắn một cái đường đường cửu ngũ chi tôn, ngay trước vô luận đi đến nơi nào đều là đám người trung tâm cùng tầm mắt tiêu điểm. Lúc nào bị người như vậy không nhìn qua. Chỉ bất quá, cân nhắc đến Lưu Gia hiện tại địa vị đặc thủ, Lưu Thế Dân cuối cùng vẫn là không có tại vấn đề này làm nhiều tính toán, mà là kiên nhẫn hỏi thăm về tình huống. Chuyện gì xảy ra? Ách, tốt à, đích thật là phát sinh một chút sự tình, bất quá cũng không tính được là đại sự gì, chính là có người lại muốn độ thiên kiếp mà thôi. Lưu Thế Long suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Lý Thế Dân nghe thấy lời ấy, Lý Thế Dân trong lòng không còn gì để nói. Ma đản, còn đỡ. Ngươi xác định ngươi không phải như thế khè khoang sao? còn có nhà các ngươi người làm cái gì sớm không độ kiếp, muộn không độ kiếp, mà lại đợi đến chấm tới cửa về sau mới từng cái đứng xếp hàng độ kiếp, lại nói cái này thật chỉ là trùng hợp sao? vẫn là nói các ngươi đây là chuẩn bị cho chấm đến bên trên một cái ra vài phủ đầu. nghe lưu thế long lời nói về sau, lý thế dân đầu tiên là hơi sững sở, sau đó trên mặt biểu lộ rất nhanh liền thay đổi đến có chút cổ phái. này cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, thực sự là bởi vì tất cả đều quá vừa vặn. trên thực tế, bạch quất phu nhân độ kim tiên đại kiếp sự tình, sắp thực khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, điểm này không những đối lý thế dân đến nói là như vậy. Đối lưu gia Trang Viên bên trong những người khác đến nói cũng giống như vậy. Kết quả là, mới ủy bỏ không lâu kết giới lại bị dựng đứng lên. Nguyên bản đã tại Trang Viên các nơi thu thập tàn cuộc, ước định tổn thất tôi tớ cùng bọn hộ vệ, nhột nhịp trốn vào tương đối mà nói tương đối an toàn kiến trúc bên trong. Phía trước thời điểm, Lưu Hồng Độ Kim Tiên đại kiếp quá trình vô cùng thuận lợi. Tại trong lúc này, Lưu gia Trang Viên nội bộ trừ có một ít tài sản tổn thất bên ngoài, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong tình huống ngoài ý muốn. Nhưng coi như là dạng này, đối thiên kiếp đã sớm không tại xa lạ những hạ nhân kia cùng thủ hạ, đối với cái này vẫn như cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạo. Dù sao Thiên kiếp uy lực có thể là rất lớn, không quản loại nào thiên kiếp đều như thế. Nhất là đối tại những cái kia cấp thấp phàm cảnh tu giả, còn có những cái kia liền phàm cảnh tu giả đều không phải người bình thường đến nói, tình huống liền càng là như vậy. Mấy năm phía trước, các quốc công lưu thế long độ tiên phàm kiếp thời điểm, liền đã từng đưa đến mấy tên hộ vệ tử vong, cho nên đại gia đối thiên kiếp cũng đều có chút sợ. Vạn hạnh chính là, Bạch cốt phu nhân độ kim tiên đại kiếp quá trình đồng dạng vô cùng thuận lợi, mà còn từ thời gian hao phí đi lên nói, so trước đó lưu hồng độ tiếp lúc thời gian hao phí ít đi rất nhiều. Không kém hơn phân nửa canh giờ về sau, trên bầu trời kiếp vân tản đi, Ánh mặt trời một lần nữa về hướng đại địa, hết thảy tất cả cũng đều bình tĩnh lại. Thấy tình cảnh này, các quốc công lưu thế long cũng không có từ bên cửa sổ rời đi, mà là trực tiếp thả ra chính mình thân niệm liên lạc lên tất cả. Lúc này còn tại lưu gia trang viên bên trong tu giả tiếp xuống các ngươi có phải hay không còn có người muốn độ kiếp? Nếu như là lời nói, hiện tại liền nói đi ra, tỉnh phía dưới những cái kia tôi tớ cùng bọn hộ vệ ra ra vào vào, làm tất cả mọi người không yên ổn. Mọi người, lần này là thật không có người muốn độ kiếp rồi. Các quốc công lưu thế long tại vui mừng sau khi bao nhiêu cảm giác có như vậy một chút tiếc nuối. Đứng tại Lưu gia trang viên chủ nhân góc độ bên trên nhìn, hắn ước gì trong nhà độ kiếp càng nhiều người càng tốt đâu. Bất quá bây giờ tình huống cũng không tệ. Vào giờ phút này, Lưu Thế Long đã biết vừa rồi độ kiếp người là Bạch Cốt phu nhân, mà còn độ chính là rất lưu hồng đồng dạng kim tiên đại kiếp. Kể từ đó lời nói, Lưu gia trang viên bên trong liền lại tăng thêm một tôn thái ớt. Đây chính là một môn song thái ớt ta. Cũng không biết Bạch Cốt phu nhân cái này thái ớt, thực lực có phải là có khả năng dám lên một tôn đại la, nếu như là lời nói, như vậy bọn họ lưu gia. Hiện tại Lưu Thế Long suy nghĩ lung tung thời điểm, Tây Sơn phương hướng bay tới hai đạo nhân ảnh. Người đến không phải người khác. Chính là mới vừa rồi độ xong Kim Tiên Đại Kiếp Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân, lúc này hai người trên thân tiên quang lở lờ, ngược lại là có mấy phần đại năng đến thế gian hương vị. Bệ hạ, ngài muốn gặp người? Đến. Lưu Thế Long quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, từ tốn nói một câu. "Chỉ bất quá." Tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, lưu ra trang viên trên không liền đột ngột xuất hiện một đạo không gian kẻ nứt. Xem ra, đến người còn không chỉ Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân hai vị này đâu. Ai? Đây chính là tiên a. Lưu Thế Dân nhìn phía xa bầu trời, nhẹ giọng tự nói một câu, trong giọng nói ẩn hàm một ít đấu kỵ cùng một tia nhàn nhạt tiếng cười. Chương 266, hai cái trinh quán thập tam niên. Chương 266, hai cái trinh quán thập tam niên. Nhìn thấy Lý Thế Dân thời điểm, Lưu Hồng Thắng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sớm tại 12 năm phía trước, hắn liền cùng Lý Thế Dân tại Trường An Thành Thái Cực Cung bên trong từng có một lần gặp mặt, cũng tiến hành một trạng không có người ngoài biết rõ đối thoại. Đối với Lý Thế Dân vị này đế vương, Lưu Hồng Kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù hảo cảm. Tại hắn xuyên qua phía trước thế giới kia, nhắc lên hoa hạ cổ đại đế vương, cùng loại thiên cổ nhất đế thuyết pháp nhìn mãi quanh mắt. Đối với cái này, khác biệt người luôn là sẽ có khác biệt cách nhìn. Nếu bàn về trong lịch sử cái nào đế vương có thể nhất xứng với thiên cổ nhất đế xưng hô, cái này vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Hoa Hạ có ghi chép lịch sử tổng cộng trên dưới 5000 năm, trước sau kinh lịch không sai biệt lắm 24 triều đại. Tại trong lúc này, hiện ra đến phấn khích nhân vật thực sự là quá nhiều. Những nhân vật này sở dĩ có thể ghi tên sử sách, bao nhiêu đều có một đoạn thuộc về mình cao quang thời khắc, điểm này cho dù ai đều không thể phủ nhận. Mà còn, cùng loại bảng xếp hạng một loại vấn đề, từ trước đến nay đều là các hoa vào các mắt. Bởi vì cái gọi là làm dâu trăm họ. Thông thường mà nói, rất khó sẽ có một cái khiến cho mọi người đều cảm giác hài lòng đã án. Thế nhưng, nếu như đem cái kia cái gọi là Thiên Cổ nhất đế nhất tuyển, phóng to đến 10 người hoặc là 15 người, như vậy sáng lập ra Trinh Quán trị lý thế dân, liền nhất định có khả năng tiến vào danh sách này. Đây không phải là cái gì chủ quan thuyết pháp, mà là tuyệt đại đa số người đều công nhận sự thật. Cần thiết thừa nhận, đại đường hoàng triều tại cổ đại Hoa Hạ trong lịch sử, sắp thực chiếm hữu địa vị rất trọng yếu, mà cùng loại trung ương đế quốc, vạn quốc triều bái một loại thuyết pháp, có vẻ như cũng là từ lúc kia bắt đầu. Bởi vậy, có người sùng bái lý thế dân, điểm này đều không cho người cảm giác ngoài ý muốn. Làm sao? Lưu Hồng Tích nhất triều đại cũng không phải là vạn quốc triều bái đại đường hoàng triều, mà là cái kia không kết giao, không bồi thường khoản, không cắt đất, không thiên cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc huy hoàng đại minh, mà hắn thích nhất đế vương, thì là khai sáng ta đại minh cái kia đứa trăn châu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối người phẩm hạnh chỉ có thể nói đồng dạng lý thế dân, cảm giác kỳ thật cũng liền như thế. Thuộc về đã không sùng bái, lại không ghét cái kia một loại. 12 năm trước, hắn cùng lý thế dân tại thái cực cung bên trong lần kia gặp mặt, đã từng đạt tới qua một cái ngoài miệng thỏa thuận trong hiệp nghị quy định, không quản lưu gia phát triển tới trình độ nào cũng sẽ không ngấp né đại đường hoàng triều lý gia hoàng quyền mà lý gia cũng nhất định phải đối lưu ra một số cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt thời gian thông thả trong nháy mắt thời gian 12 năm đi qua song phương đều là giữ uy tín người đối cái kia ngoài miệng thỏa thuận chấp hành rất không tệ tại lưu hồng xem ra tại chính mình cái kia kế thừa kim tiền tử thiên mệnh nữ nhi cũng chính là lưu phi tuyết trưởng thành phía trước hắn cùng lý thế dân có lẽ sẽ lại không có cái gì gặp nhau ai có thể nghĩ hiện tại lưu phi tuyết mới vừa tròn mười tuổi lý thế dân liền chủ động tìm tới cửa hơn nữa còn vừa vặn trước ở hắn đột phá kim tiền thời gian cái này đích xác là để hắn cảm giác thật ngoài ý liệu. chỉ bất quá người đến liền tới a, dù sao đây cũng không phải là đại sự gì. hiện tại tâm tình của hắn coi như không tệ, thời gian gì đó càng là có rất nhiều, vậy liền nghe một chút đối phương đến cùng muốn làm những thứ gì a. ôm dạng này một loại tâm tính, lưu hồng một mặt lạnh nhạt đi vào thư phòng, tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó dù bận vẫn đung dung mà nhìn xem lý thế dân, lý thúc tiểu chất nhi không biết ngài đại gia Quang lâm, ngược lại là có chút lãnh đạo, lý thúc có chuyện gì cũng chỉ nói đi, phàm là tiểu chất nhi có khả năng làm đến, liền chắc chắn sẽ không chối từ. lưu hồng không muốn teo đối bệ hạ hoặc là cùng loại sưng hô bởi vậy hắn trực tiếp dùng lý thuốc xưng hô thế này đến thay thế, đồng thời đem chính mình trở thành văn bối, tự xưng là tiểu chất nhi. cân nhắc đến đối phương mười mấy năm qua đến nay vẫn luôn tuân thủ phía trước đạt tới ngoài miệng thỏa thuận, lúc này hắn biểu hiện ra thái độ còn tính là khách khí. ha ha, lưu hồng, tất nhiên ngươi xưng hô chấm một tiếng lý thúc, cái kia chấm liền đáp ứng một tiếng này, làm sao? ngươi cảm thấy lý thúc ta nhất định phải có chuyện gì mới sẽ chạy tới nhà với ngoài thành trang viên sao? nghe lưu hồng lời nói về sau, lý thế dân không những không có cảm giác nhận đến mạo phạm, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, thậm chí là cùng đối phương mở lên vui vẻ. Một vị giữa thiên địa nhân vật chính chủng tộc chủ mạch đế vương, một vị chiến lực không giới đại là kim tiên thái ớt kim tiên, giữa hai bên người nào địa vị cao hơn một chút, cái này vẫn thật là có chút không lập xong nói. Thế nhưng, Lưu Hồng có khả năng tự nhận là văn mũi, vẫn là để lý thế dân cảm giác được rất có mặt mũi, nhất là tại hắn vừa vận chính mắt thấy Lưu Hồng độ kiếp quá trình dưới tình huống, loại này cảm giác liền càng thêm mấy liệt. Nhìn thấy lý thế dân như vậy như quen thuộc, liền khách khí một tiếng đều không có, Lưu Hồng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, vùng trồm lại nhịn không được thẳng những môi. Đầu đen ra má, nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên. Một câu lời khách khí mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn coi là thật phải không? Lại nói, liền ngươi bộ này hiệu quả và lợi ích tính tình, nếu là không có chuyện gì, sẽ cải trang vi hành chạy đến Lưu gia trang viên đến, cái kia mới thật sự là gặp kỳ nha. Nếu không tại sao nói phụ tử Liên Tâm đâu? Liên tại Lưu Hồng Âm thầm đoán thầm thời điểm, một bên ăn dưa cắt quốc công Lưu Thế Long khỏe miệng cũng là có chút có các một cái. Xem ra, đoán chừng là cùng Lưu Hồng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lưu Hồng là người xuyên việt không giả. Ấn. Nhưng hắn thân thể trung quy vẫn là Lưu Thế Long loại, mà còn bọn họ hiện tại đều cũng có là tiên cảnh tu giả, cho nên sẽ có xấp xỉ ý nghĩ cũng là hết sức bình thường chỉ bất quá các quốc công lưu thế long sử thế lão đạo tính cách chứng chặt có thể chịu được lý thế dân những này lời xã giao thậm chí là nói hiểu nói vượng lưu hồng con hàng này lại không được đoán thầm một trận về sau hắn hướng về phía lý thế dân sửa tay tiếp tục nói lý thúc vô dụng ta trước hết không nói lý thúc ngươi vẫn là nói một chút lần này tới lưu gia trang viên mục đà không rõ ràng cái này tiểu chất nhi ta chúng quy có chút không quá yên tâm lý thế dân ha ha ma đàn ngươi nào a tán đấu cũng là một loại nghệ thuật biết hay không thằng như vậy đến thằng đi có ý tứ sao đối với lưu hồng loại này phản ứng Lý Thế Dân cũng là tương đối im lặng, bất quá hắn ngược lại là không có tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, mà là rất nhanh liền nói đến chính đề. Chỉ là đến lúc này, Lý Thế Dân trên mặt biểu lộ rất nhanh liền thay đổi đến nghiêm túc, nhìn xem ngược lại là có mấy phần không giận tự uy hương vị ở trong đó. Trâm Âm chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn xem Lưu Hồng, Trâm giọng hỏi, đúng Lưu Hồng, ngươi còn nhớ hay không đến? Lúc trước chúng ta tại Thái cực cung bên trong lúc gặp mặt, đến cùng là năm nào? Loại này sự tình căn bản cũng không cần suy nghĩ, Lưu Hồng bên này là há mồm liền đến. Năm nào? Đương nhiên là Trinh Quán thập tam niên, Lý thúc ngươi sẽ không liền cái này đều quên a. Theo lý thuyết không nên a." Hắn thẳng thẳng thân thể, nhìn đối phương nổ nước bột nói, "Đối mặt dạng này bất kính, lý thế dân căn bản là không có để ở trong lòng, nghe Lưu Hồng trả lời về sau, vị này cựu Ngũ chi tôn sắc mặt tựa hồ thay đổi đến càng thêm nặng nề. Chờ mặc mấy giây về sau, Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, đúng vậy a, lúc trước chúng ta gặp mặt là Trình Quản thập tam niên, như vậy Lưu Hồng, lý thúc ta lại hỏi ngươi, hôm nay lại là năm nào?" Nghe xong lời này, Lưu Hồng càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Hắn tức giận liếc đối phương một cái, sau đó thuận miệng trả lời, "Loại này sự tình còn muốn hỏi sao? Hôm nay đương nhiên là Trình Quản 13." sau khi nói đến đây, lưu hồng đống nhiên liền sửng sốt, sau đó hắn rất nhanh liền minh bạch lý thế dân ý đồ đến, ma đản. xem ra, lý thế dân con hàng này là cuối cùng phát hiện sự tình không thích hợp a, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. chương 267 không mời mà đến đại năng, chương 267 không mời mà đến đại năng. từ nhìn thấy lý thế dân xuất hiện tại nhà mình lao tử trong thư phòng một khắc kia trở đi, lưu hồng liền đối với đối phương đến tìm hiểu lưu gia sơn trang tầm nhìn có chút tốt kỳ, đồng thời trong lòng còn sinh ra không ít suy đoán, bởi vì dựa theo lẽ thường, lý thế dân là không nên tới nơi này, hoặc là nói liền xem như muốn tới cũng không nên lựa chọn tại hiện tại thời gian này đi lên. Nếu biết rõ, lý Thế Dân cũng không phải tùy tiện cái gì a Miêu a cầu Hắn là đại đường hoàng triều đường kim thánh thượng, là đường đường cửu ngũ chi tôn nhân gian đế vương, dạng này thân phận cũng liền mang ý nghĩa, nhất cử nhất động của hắn đều quan hệ quá lớn. Liền giống như lần này, cứ việc lý Thế Dân lựa chọn khinh xa đơn giản tử vi phục tư phóng phương thức đến lưu giả trang viên, thế nhưng tin tưởng cho tới bây giờ, phải biết việc này người có lẽ cũng đã biết. Dù sao, đại đường hoàng triều những cái kia các quyền quý cũng đều không phải cái gì đồ đẫn. Lý Thế Dân đến vị vốn là có chút bất chính. Vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, Lý Thế Dân tại thượng vị về sau, đã từng lấy đủ kiểu lý do, làm ra qua không ít sự tình. Đồng thời cũng từng lấy một chút có lẽ có tội danh, xử lý qua rất nhiều tâm hướng cha của hắn Lý Nguyên quan viên, làm cho cũng không còn cách nào trên triều đình đặt chân. Về điểm này, Lưu Hồng tiện nghi lão ba cắt quốc công Lưu Thế Long, chính là một cái vô cùng điển hình ví dụ. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Thế Dân vụng trộm kiếm chuyện, Lưu Thế Long hiện tại rất có thể vẫn như cũ bảo lưu lấy hắn từ nhất phẩm quan chức. Đối mặt dạng này một vị có rất nhiều không tốt tiền khoa hoàng đế, đại đường hoàng triều những cái kia các quyền quý tự nhiên cũng liền có lòng cảnh giác. Cho dù vẹn vẹn chỉ là vì tự thân an toàn, bọn họ đều sẽ cố gắng thành lập một tấm có khả năng cần dùng đến, tương đối mà nói tương đối hiệu suất cao tin tức lưới. Sau đó dựa theo trận doanh khác biệt lẫn nhau bù đắp nhau. Lý Thế Dân thân là hoàng đế, không thể nghi ngờ sẽ là những cái kia các quyền quý đối tượng chú ý nhất, không nói là mọi cử động đều ở trong lòng bàn tay, thế nhưng hắn hàng ngày hành tung vẫn là rất khó trốn qua người hưu tâm thái mắt. Kể từ đó lời nói Lý Thế Dân lần này đi ra ngoài, liền rất có thể sẽ dẫn phát một ít người một loạt suy đoán. Lưu Hồng không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, lúc này ở trường An Thịnh cái nào đó vòng tròn bên trong cùng lý thế dân, lưu thế long tương quan lợi đồn đại rất có thể đã bay lên trời. nhưng mà, cứ việc lưu hồng nghĩ qua rất nhiều lý thế dân đến lưu gia trang viên lý do, có thể sự thật lại chứng minh liền, hắn những cái kia phỏng đoán đều là sai lầm. sở dĩ nói như vậy, là vì lý thế dân vừa rồi nâng lên trình quán thập tam niên cái này năm chữ, mà còn nhắc lên chính là hai lần biểu lộ còn lộ ra đặc biệt nghiêm túc. thoạt nhìn, cho dù lưu hồng không chủ động đi nhắc nhở lý thế dân, lý thế dân cũng bắt đầu ý thức được một số sự tình. chỉ bất quá, chỉ bất quá ngươi ý thức được liền ý thức được tốt, nhưng ngươi là long muốn chạy đến lưu gia sơn trang nói chuyện này à? là chơi bọn họ lưu gia sơn trang chuyện gần nhất còn chưa đủ nhiều sao. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, mặt ngoài nhìn, nơi đó hình như cái gì cũng không có, có thể Lưu Hồng lại có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Phía trước Lưu Hồng trở về Lưu gia nhà cũ lúc, trên bầu trời cũng vừa vặn xuất hiện một đạo không gian kẻ nước, cứ việc đạo này không gian kẻ nước chỉ tồn tại chỉ chốc lát liền biến mất, nhưng Lưu Hồng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, một vị nào đó hắn vô cùng quen thuộc có thể đã không ngợi mà đến. Chỉ là đối phương tất nhiên không muốn hiện thân, Lưu Hồng tự nhiên cũng sẽ không nói toạc. Người không phải muốn chơi sao? Đi, vậy thì bồi ngươi chơi tốt, dù sao cũng không có cái gì quá không được. Thế nhưng tình huống hiện tại liền có chút khác biệt. Lý Thế Dân nâng lên sự tình, quan hệ đến Tây Phương Nhị Thánh Bố cục, liền tính hắn Lưu Hồng nhìn Tây Phương Nhị Thánh không vừa mắt, cũng không thể vì một cái chỉ là Lý Thế Dân, liền đầu sắt đem những chuyện kia nói ra. Làm như vậy không những đối hắn không có gì tốt chỗ, ngược lại sẽ còn mang đến không ít phiền phức. Nếu để cho Lưu Hồng chính mình đến quyết định nên làm như thế nào, hắn khẳng định sẽ giả vờ như cái gì cũng không biết, sau đó tùy tiện tìm lý do đem chuyện này cho hồ lỡ qua. Chỉ bất quá bây giờ không phải có đại năng có đây không? Vậy liền nghe một chút đại năng ý tứ tốt, dù sao chỉ cần là cùng Tây Du có liên quan sự tình, hắn liền tính không thể ra tay phá hư, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem bên trong nước cho quấy đủ, mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Lưu Hiển Chất, xem ra ngươi đã minh bạch lý thúc ta ý tứ, như vậy, đối với cái này Lưu Hiển Chất nhưng có ý nghĩ gì? Nhìn thấy Lưu Hồng đống nhiên không nói, Lý Thế Dân nhịn không được lại bồi thêm một câu. Chương 268, nữ hoa nương nương lại đến Lưu gia, chương 268, nữ hoa nương nương lại đến Lưu gia. Thúc dục lên sợi thúc dục a, không thấy được anh em chính suy nghĩ sao? Lưu Hồng bị Lý Thế Dân lời nói làm có chút tâm thiện, vì vậy nhịn không được ở trong lòng đoán thầm lên đối phương. Bất quá hắn ánh mắt nhưng Thủy Trung đều không có rời đi ngoài cửa sổ một chỗ, cứ việc nơi đó nhìn qua cái gì cũng không có. Hắn hành động này, rất nhanh liền đưa tới một bên các quốc công Lưu Thế Long chú ý, lao đầu tự theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó vô ý thức thả ra chính mình thần niệm. Sau một lát, Lưu Thế Long trên mặt biểu lộ hơi đổi, tiểu tử thối, bên ngoài đến chính là vị kia đại năng a, là sư phụ của ngươi địa hoàng thần nông thị tới rồi sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng, cẩn thận từng ly từng tý truyền âm nói. Xem như một tiên điệu tiên cảnh tu giả, các quốc công Lưu Thế Long thực lực trên lệch Lưu Hồng rất nhiều, thế nhưng thần niệm loại này đổ vật bản thân liền vô cùng thần kỳ. Cho nên lúc này Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng đồng dạng, cũng cảm giác được ngoài cửa sổ vị kia đại năng tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng cùng vị kia đại năng không có tận lực thu lại chính mình khí tức có quan hệ. Bằng không mà nói, cho dù Lưu Thế Long thần niệm tại hiện có cơ sở bên trên lại mạnh lên 10 bội, cũng không có khả năng phát hiện vị này đại thần vết tích. Dù sao, địa tiên cảnh tu vi thực sự là quá thấp đặt ở đại đường hoàng triều cho rằng khu vực tối đa cũng chính là một cái tuần sơn tiểu yêu trình độ, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất cái kia một loại. "Hách, tôi ta lão bà, lần này ngươi thật là đoán sai, phía ngoài vị kia có thể so với nhi tử ngươi tiện nghi sư phụ mạnh hơn nhiều, mà còn các ngươi đã từng gặp mặt, ân, chính là tại 12 năm phía trước." Lưu Hồng suy nghĩ một chút, sau đó rất nhanh thông qua truyền âm hồi phục Lưu Thế Long. Chỉ bất quá hắn nói tương đối mập mờ, mờ, cũng không có nói thẳng ra ngoài cửa sổ vị kia đại năng danh tự, mà là từ bên cạnh điểm một cái, cho ra một chút nháp nhở. "So sư phụ của ngươi cường, mà còn ta còn được qua." "T." "Chơi à?" Vị này hôm nay làm sao có hào hứng đến Lưu gia trang viên? Chẳng lẽ nói Lưu thế Long niên kỷ không nhỏ, ít nhất so với bình thường nhân tộc đến nói chính là như vậy. Thế nhưng đầu óc của hắn lại vô cùng dễ dùng. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là đơn giản suy nghĩ một cái Lưu Hồng nói những lời kia, hắn liền đoán được ngoài cửa sổ vị kia đại năng chân thực thân phận. Lưu Hồng tiện nghi sư phụ là Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị, tu vi đã vô hạn tiếp cận thiên đạo thánh nhân, được vinh dự có khả năng nhất trở thành thiên đạo thánh nhân chuẩn thánh. So Địa Chi Thánh Hoàng cường, tự nhiên cũng chỉ có thiên đạo thánh nhân. Nếu như lại thêm Lưu Hồng nói. Hắn đã từng cùng đối phương tại 12 năm trước gặp mặt qua, như vậy thân phận của đối phương liền vô cùng sống động. Người đến không phải người khác, chính là nhân tộc người sáng tạo, Trư Thiên Lục Thánh một trong, có thủy mẫu thần danh sưng thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương. Ý thức được điểm này về sau, các quốc công lưu thế long cảm giác đầu gối của mình có chút như nứt ra, đây cũng không phải bởi vì hắn nhát gan, thực sự là bởi vì nữ hoa nương nương thân phận bày tại nơi đó, nhìn thấy đối phương về sau, vì một chút bái một cái gì đó, đó cũng là có lẽ sự tỉnh. Tiểu tử thối, không nói lời nào ngươi sẽ chết ta, chính ngươi biết bản thánh tại cái này liền tốt, hà tất làm thiên hạ đều biết đâu. Đúng lúc này. Lưu Hồng trong đầu đống nhiên vang lên một cái dễ nghe giọng nữ. Đối phương ngữ khí nghe vào rất là khó chịu, tựa như là tại oán trách Lưu Hồng tiết lộ hành tung của nàng, đối với cái này Lưu Hồng trừ cười khổ cái này, bên ngoài cũng liền không có gì có thể nói. Chỉ bất quá, đối với nữ hoa nương nương đến Lưu gia trang viên mục đích, hắn vẫn là cảm giác phi thường tò mò. Thật sự là kỳ quái, Lý Thế Dân cùng nữ hoa nương nương đều lựa chọn hôm nay đến Lưu gia trang viên, chẳng lẽ nói, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 269, không đứng đắn nữ hoa nương, chương 269, không đứng đắn nữ hoa nương. nương biết được nữ hoa nương nương đến, các quốc công lưu thế long cùng lưu hồng hai cha con này phản ứng khác nhau, mà còn cả hai có rất lớn khác biệt. cái trước là trong sự kích động xen lẫn chút không cho phép tự hào, cái sau thì không có cái gì quá lớn cảm giác, tối đa cũng chính là có một ít im lặng mà thôi. các quốc công lưu thế long sẽ có dạng này phản ứng rất dễ dàng lý giải. cứ việc nữ hoa nương nương tiên đạo thánh nhân thân phận, khoảng cách người bình thường thậm chí là đồng dạng tiên cảnh tu giả đều vô cùng xa xôi. thế nhưng đối phương trung quy là nhân tộc người sáng tạo, la đường đường chính chính thủy mẫu thần, bất kỳ một cái nào nhân tộc, vô luận là một người bình thường, hoặc là một cái được cơ duyên đi đến con đường tu luyện thành tiên thành thánh tu giả, nó cho nên có thể đủ tồn tại, từ trên bản chất tới nói, đều bắt nguồn từ nữ oa nương nương lúc trước nhất thời hưởng khởi. Giữa song phương quan hệ thực sự là quá mức chặt chẽ. Vô luận ngươi thừa nhận hay không, loại này quan hệ đều khách quan tồn tại, cho nên tại đối mặt đối phương thời điểm, một cách tự nhiên sẽ sinh ra một loại đối mặt chữa sáng thế cảm giác. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, vậy ngươi cũng rất dễ dàng lý giải, đã trở thành một tiên địa tiên cảnh tu giả lưu thế long, vì sao lại có hiện tại loại này phản ứng. Trên thực tế, đi qua lưu hồng cũng cùng hiện tại lưu thế long cũng không có cái gì khác nhau, tại đối mặt nữ oa nương nương thời điểm, Hắn đồng dạng sẽ sinh ra cùng loại cảm xúc. Lưu Hồng là người xuyên việt không giả, nhưng hắn trung quy vẫn là một cái nhân tộc. Xuyên qua phía trước là, xuyên qua về sau như trước vẫn là. Bởi vậy, mở hệ thống treo hắn có thể không đem tam thành, tây phương nhị thánh, thậm chí là hồng quân lão tổ để ở trong mắt. Thế nhưng tại đối mặt nữ hoa nương nương lúc, lại vẫn luôn là quy củ đàng hoàng. Nhưng mà gần nhất trong mười mấy năm này phát sinh một ít chuyện, lại bao nhiêu thay đổi Lưu Hồng một chút nhận biết. Sau đó tình huống cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến có chút khác biệt. Hiện nay Lưu Hồng đối nữ oa nương nương vẫn như cũ vô cùng tôn kính. Điểm này ngược lại là không có làm sao thay đổi chỉ là trừ trở lên loại này tôn kính bên ngoài, Lưu Hồng đối nữ oa nương nương còn sinh ra một loại. Một loại. Nói như thế nào đây, chính là một loại vô cùng im lặng cảm giác. Một số thời khắc, hắn thậm chí sẽ hoài nghi, phương này Hồng Hoang thế giới thủy mẫu thần nữ oa nương nương có thể hay không chính là trong truyền thuyết độc bị. Mà còn, ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, tựa hồ liền có chút vung đi không được. Sở dĩ sẽ như thế, là vì từ khi 12 năm trước, nữ oa nương nương lần đầu đến tìm hiểu Lưu gia Trang Viên về sau, trong thời gian kế tiếp, nữ oa nương nương đến Lưu gia Trang Viên bây giờ tới là quá cần mẫn. Từ tần số bên trên nhìn, quả thực liền cùng tiểu tức phụ về nhà ngoại giống như, trên cơ bản mỗi tháng đều có như vậy 1 2 lần, mà còn gió mặc gió, mưa mặc mưa, tầm 10 năm chưa hề gián đoạn. Dựa theo nữ hoa nương nương chính mình thuyết pháp, nàng mục đích làm như vậy là vì dạy bảo chính mình hai cái nữ nhi thôi, cũng chính là Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ đôi này song bảo thai tỉ muội. Có thể là tại Lưu Hồng xem ra, dạng này thuyết pháp, bất quá đều là một chút lý do mà thôi. Hơn nữa còn là một loại vô cùng qua loa lý do. Dạy bảo xong bảo thai tỉ muội lý do này, tự nhiên là rất nói còn nghe được. Nhưng vấn đề là là lông nữ hoa nương nương mỗi lần tới lưu gia trang viên đều chỉ là tùy tiện xem một cái xong bảo thay, sau đó liền quấn lấy hắn hỏi lung tung này kia đây này. Tuấn ta, cái này chuyện này phía trên, lưu hồng chính mình kỳ thật cũng có phần trách nhiệm. Ai bảo hắn không có chuyện gì cho hai cái nữ nhi nói tiểu thuyết mạng cải biên cô sự, sau đó lại bị một bên nữ hoa nương nương cho nghe lén đi đâu. Nếu biết rõ, cùng loại từ hôn, đấu khí hóa ngựa, song có khúc người có lúc loại hình tình tiết, cứ việc tại nữ hoa nương nương xem ra hết sức buồn cười, mà còn không có cái gì có thể thao tác tính. Thế nhưng cô sự bản thân vẫn là rất hấp dẫn người, cho nên cho nên về sau Lưu Hồng liền bị nữ hoa nương nương phiền đến quá sức. Qua nhiều năm như thế, chính hắn đều quên cho nữ hoa nương nương nói bao nhiêu mạng lưới ít nhất, may mà hắn đã từng dù sao cũng là một cái văn học mạng tay bút, bằng không mà nói, vẫn thật là có chút lửa gạt không đi qua. Bất quá liền xem như dạng này, Lưu Hồng vẫn cảm thấy chính mình trong bụng hàng tồn đều nhanh muốn bị đối phương cho ngốc giống. Tình huống như vậy nếu là một mực tiếp tục kéo dài, đoán chừng lại trải qua thêm cái mấy năm, hắn liền không thể không trọng thao cựu nghiệp, chuyên môn là nữ hoa nương nương gõ chữ. Chuyện này làm xuyên qua về sau còn không thoát khỏi được gõ chữ khổ bức mệnh. Chuyện như vậy nói ra người dám tin? Khu khu. Lưu Hồng tiểu tử, tất nhiên Lý Thế Dân hỏi tới Trình Quán thập tam niên sự tình, ngươi liền cùng hắn nói một chút tốt. Bản thánh cũng muốn nhìn, vị này Đường Kim Nhân Hoàng khi biết chân tướng sự tình về sau sẽ có phản ứng như thế nào. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, ẩn vào ngoài cửa sổ nữ hoa nương nương ho nhẹ một tiếng, sau đó phát tới một đạo truyền âm. Chỉ bất quá, tại nghe nữ hoa nương nương phát ra đạo này truyền âm về sau, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ lại thay đổi đến càng thêm cổ quái, muốn nhìn Lý Thế Dân biết chân tướng sự tình về sau phản ứng. Ha ha, thật sự là nói đùa, với sợ không phải xem náo nhiệt không che sự tình lớn a? Muốn xem náo nhiệt lời nói, vậy ngươi cứ việc nói thẳng tốt, hà tất như thế chính mình cho chính mình lý do quanh co lòng vòng đây này. Thật đem anh em trở thành đồ đần, liền đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không hiểu. Lưu Hồng nắm giữ Hỗn Độn Thần Ma nhãn, cho nên chỉ cần nữ hoa nương nương không áp dụng có tính nhắm vào thủ đoạn, như vậy đối phương hiện tại chỗ thi triển ra ẩn thân thủ đoạn, liền có thể bị hắn vô cùng thoải mái mà nhìn thấu. Chỉ là, tại nhìn đến nữ hoa nương nương cái kia một mặt hưng phấn biểu lộ nhỏ lúc, Lưu Hồng lại nhịn không được sinh ra một loại đưa tay che chắn xúc động. Nữ hoa nương nương, ta còn có thể hay không có chút đại lão bộ dạng? Ngươi dám lại không thận trọng một chút sao? cái này cũng quá không đứng đắn đi, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, cái này còn giống như là một tôn tiên đạo thánh nhân sao, sợ không phải trong truyền thuyết trung nhị thiếu nữ à? Lưu Hồng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ linh tinh. bất quá tại đoán thầm song đối phương về sau, hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Lý Thế Dân, lại nói, cứ việc nữ oa nương nương hình tượng trong lòng của hắn có chút sụp đổ, thế nhưng nữ oa nương nương yêu cầu kia, ngược lại là rất hợp hắn tâm ý. nhắc tới, đối với Lưu Thế Dân biết chân tướng sự tình về sau phản ứng, hắn bao nhiêu cũng có như vậy một chút tốt kỷ, đã như vậy, vậy còn chờ gì à? Khúc cụ, Lý thúc gia, tất nhiên ngài hôm nay hỏi tới Trình Quán thập tam niên sự tình, cái kia tiểu chất nhi liền cùng ngài kỹ càng nói một chút tốt. Đối với cái này tiểu chất nhi đích thật là biết một chút. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng đem thân thể của mình hướng Lý Thế Dân trước mặt đụng đụng, sau đó đem Tiểu thuyết Tây Du ký bên trong bị thế nhân tranh luận đến nhiều nhất một cọc nghi án, chính là cái gọi là Trình Quán thập tam niên thời không đội luận đơn giản giải thích một phen. Ở trong đó, tự nhiên là tăng thêm một chút hắn đối với chuyện này Lý giải. Chương 270, trăm Trình Quán thập tam niên thời điểm chống không địch lý. Chương hai trăm Quán thập tam niên thời điểm chống không địch lý. Nhưng phẩm là một cái hoa hạ người, liền không khả năng không biết tiểu thuyết Tây Du Ký. Hoặc là nói, liền xem như không biết tiểu thuyết Tây Du Ký cũng không có khả năng không biết con nào đó đã từng đại náo qua thiên cung, sau đó bảo vệ đường tam tạng đi về phía Tây Thỉnh kinh hậu tử. Tôn Lộ không hình tượng thực sự là quá thâm nhập lòng người. Thế cho nên liền mới vừa học được nói chuyện hài đồng, nếu như ngươi cùng hắn giải thích đầu đội kim cô chú, cầm trong tay kim cô đồng tôn hậu tử, hắn cũng rất có thể nói ra cái 1 2 3 thứ tư. Chỉ là bộ tiểu thuyết này dù sao cũng là minh đại tác phẩm, khoảng cách hiện đại thời gian quá xa xưa, ở giữa bên trong lại trải qua vô số lần các bạn cùng sửa lỗi chúng ta bởi vậy, rất nhiều cùng tiểu thuyết có liên quan sự tình đều đã lâu dài không thể thi, có chút chuyên môn nghiên cứu bản này sáng tác học giả, thậm chí đối tiểu thuyết tác giả đến cùng phải hay không nô thừa ân chuyện này đều tồn tại nhất định bất đồng. mà còn, cùng tiểu thuyết này nội dung bản thân liền tồn tại một chút chỗ mâu thuẫn, khá là phiền toái chính là có chút mâu thuẫn người vô luận như thế nào giải thích đều rất khó tự bào chữa, bởi vì bọn họ căn bản là có ngược lại tại logic. trong đó nổi tiếng nhất một cái mâu thuẫn, hoặc là nói bí ẩn chưa có lời đáp, phải kể là cái kia cái gọi là trinh quán thập tam niên thời không trên một điểm này mặt xuyên qua phía trước Lưu Hồng đối với cái này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải nhưng mà tại hồn xuyên đến Hồng Hoang dưới bối cảnh đại Đường Hoàng Triều về sau Lưu Hồng thấy tận mắt siêu phàm tồn tại vì vậy nguyên bản trong lòng tồn tại những cái kia nghi vấn trong chốc lát toàn bộ đều có đáp án tiểu thuyết Tây Du ký bên trong xuất hiện những cái kia mâu thuẫn người hiện đại sở dĩ rất khó giải thích là vì làm chúng ta đếm thử giải ra trong đó nghi hoặc lúc đều không tự giác đem cái gọi là khoa học thế giới quan trở thành giải thích những này mâu thuẫn bối cảnh hoặc là cơ sở kể từ đó lời nói sẽ xuất hiện cùng loại Tây Du án chưa giải quyết hoặc là thế kỷ chi mê thuyết pháp cũng liền không có gì có thể kỳ quái. Nếu như thay cái góc độ suy nghĩ lời nói, làm như vậy bản thân chính là một kiện vô cùng buồn cười sự tình, bởi vì Tây Du ký giảng thuật chính là một cái chuyện thần thoại xưa, tất nhiên đều đã là thần thoại. Cái kia còn nói quặng lông khoa học a. Tây Du ký bên trong, Trình Quán thập tam niên là một cái phi thường mấu chốt thời gian điểm. Tại cái này thời gian điểm bên trên, phát sinh ba kiện vô cùng trọng yếu, ảnh hưởng đồng thời quyết định toàn bộ Tây Du hướng đi sự tình. Chuyện thứ nhất là Lý Thế Dân tiếp thu Mị Trưng đưa ra ý kiến. Quyết định mở khoa thủ sĩ, vì quốc gia lựa chọn quản lý thiên hạ hiển năng chi sĩ. Bởi vậy, liền dẫn ra Trần Quang Duệ trường cấp 3 Trạng Nguyên, sau đó tại Chu Tức đại nhai bên trên bị Ân Ôn Kiểu chọn rể tú cầu ném chúng, thành thừa tướng Ân Khai Sơn con rể tới nhà một chuyện. Về sau Tây Du 9981 khó bên trong già thai mươi giết, đầy tháng ném sông, tìm thân báo toán cái này ba khó, liền từ chuyện này phía trên chương 2. Chuyện thứ hai, là thầy bói viên thủ thành cùng tính Hà Long Vương đánh cực, dẫn đến cái sau tội phạm luật trời bị phạt, sau đó hủy chương xuất thủ trong động Trạm Long, đồng thời cuối cùng dẫn đến lý thế dân hồn du địa phủ. Việc này phát sinh từ trên bản chất đặt vương Tây Du bắt đầu, nếu như không có xuất hiện chuyện này, Đường Tam Tạng liền tính muốn đi Tây Thiên thủ kinh, hoặc là nói liền tính đi, cũng không thể đối đại đường hoàng triều lô mang ảnh hưởng quá lớn. Chuyện thứ ba, chính là Lý Thế Dân hồn phách từ địa phủ trở về về sau, tại Trường An thành làm trận kia thủy lục pháp hội. Trận này pháp hội tổ chức, để Tây Phương giáo hoặc là nói Phật giáo Đường Hoàng đứng lên quầy lễ tân, mà Đường Tam Tạng cũng bởi vậy bị Lý Thế Dân trọng chúng, đem định là Tây Thiên thủ kinh nhân vật chính, đến cái kia Tây Phương Phật thủ cầu lấy đại thừa Phật pháp. Cái này ba chuyện, một vòng chụp lấy một vòng, nhìn như không có cái gì sơ hở. Có thể là trong đó một vấn đề lớn nhất chính là giữa bọn chúng tồn tại thời gian 18 năm khoảng cách, nhưng lại đồng thời phát sinh ở trinh quán thập tam niên. Mà cái này chính là cái gọi là trinh quán thập tam niên thời không bội luận xuất hiện nguyên nhân vị trí, nếu như từ hiện đại khoa học góc độ lại giải thích vấn đề này, đó là vô luận như thế nào đều phải không ra một hợp lý giải thích. Kết quả là, có người liền đem hiểu thành tiểu thuyết Tây Du ký tác giả Ngô Thừa Ân lỡ bút, hoặc là hậu nhân khắc bản cùng sửa lỗi chính tả là xuất hiện cố ý sai lầm. Xuyên qua phía trước, đọc qua Tây Du ký lưu hồng cũng tiếp thu dạng này lý do thoái thác, bởi vì cái này đích xác là một cái nói còn nghe được giải thích có thể là tại xuyên qua về sau, lưu hồng lại kinh ngạc phát hiện, cái này căn bản là thế nhân tự cho là đúng, hoặc là nói là lấy khoa học phương thức tại cưỡng ép phân tích vấn đề mà thôi. Trên thực tế, lỡ bút cũng tốt, các bạn cùng sửa lỗi chính tả bên trong xuất hiện người làm sai lầm cũng được, những này đều không phải chân tướng sự tình. Thực tế tình huống là, kể trên cái kia ba chuyện, xác thực đều phát sinh ở trinh quan thập tam niên, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này để người khó có thể lý giải được tình huống, duy nhất nguyên nhân chính là, tây phương nhị thánh hai vị này thiên đạo thánh nhân, vì hoàn thành tây du bố cục, bằng vào chính mình kinh người thần thông, chủ động xuất thủ định chuyển thời không. Nhắc tới, cái gọi là trinh quán thập tam niên thời không nghịch lý, kỳ thật không hề chỉ là giới hạn tại phía trên nói tới cái kia ba chuyện. Nếu như đem thời gian hướng phía trước đẩy đường tam tạng kiếp trước, cũng chính là Phật tử Kim Thiền Tử mặt khác tám lần chuyển thế, cũng đều phát sinh ở trinh quán thập tam niên. Có lẽ có người muốn hỏi, Tây Phương Nhị Thánh đây là ăn no dỗi việc sao? Tất nhiên đều đã có xong việc trước an bài cùng bố cục, vậy liền đàng hoàng thuận theo tự nhiên tốt, không có chuyện gì vì cái gì muốn một lần lại một lần nghịch chuyển thời không a Làm như vậy chơi rất vui sao Vẫn là nói, hai người bọn họ tại Tử Tiêu cung bên trong thực sự là quá rảnh rỗi, cho nên mới sẽ nghĩ đến pháp làm ra một chút sự tình đến, dùng cái này đến đổi nhảm chán thời gian. Tuya da, chân tướng sự tình vẫn thật là không phải đơn giản như vậy. Thiên đạo thánh nhân nắm giữ vô tận toàn nguyên. Tại bọn họ dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, xác thực sẽ có cảm giác nhảm chán thời điểm. Nói ví dụ như, gần nhất cái này tầm 10 năm thời gian bên trong, nữ Hoa nương nương có chuyện hay không tổng hướng lưu ra trang viên chạy, để lưu hồng cho nàng nói văn học mạng cố sự, cũng là bởi vì cảm giác sinh hoạt quá mức nhàm chán diễn cớ. Chỉ bất quá, buồn chán quy vô trò chuyện. Cho dù là thiên đạo thánh nhân dạng này tồn tại, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là bởi vì dạng này một cái buồn cười lý do, liền ra đích thân xuất thủ thay đổi thời không. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu biết rõ, thay đổi thời không loại này sự tình, bản thân chính là làm trái thiên đạo ý chí, vô luận là người nào làm như vậy, đều cần trả giá tương đối lớn đại giới. Loại này đại giới lớn đến cho dù là thiên đạo thánh nhân, đều sẽ cảm giác không chịu được nổi. Bởi vậy, tây phương nhị thánh lập đi lặp lại thay đổi thời không, cũng không phải là bởi vì bọn họ hai cái rảnh rỗi đến bị khủng, mà là bởi vì bọn họ không thể không như thế đi làm. Tây du một chuyện, từ mặt ngoài nhìn. Hình như chính là đến tiến về Tây Thiên Cầu lấy Đại Thừa Phật Pháp, sau đó giao hóa thế nhân gì đó, có thể trên bản chất, nhưng là hóa kiếp hồng hoang thế giới lần thứ năm vô lượng lượng kiếp một loại thủ đoạn. Tất nhiên là vô lượng lượng kiếp, như vậy hóa giải liền tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm. Tây Phương Nhị Thánh đối với cái này đã kế hoạch mấy vạn năm thời gian, tiêu phí vô số tâm huyết, làm rất nhiều bố cục, nhưng liền xem như dạng này, muốn để sự tình dựa theo kế hoạch đến mở rộng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân kế hoạch tại thi hành bên trong đích thật là xuất hiện vấn đề vì thế tây phương nhị thánh không thể không thi triển đại thần thông thay đổi thời không lặp đi lặp lại đem sự tình đẩy ngã làm lại kết quả là mới sẽ sinh ra một lần lại một lần cái gọi là thời không định lý tại cái này một lần lại một lần đẩy ngã làm lại bên trong trừ thiên đạo thánh nhân cùng số ít chuẩn thánh còn có có hạn mấy cái đỉnh phong đại la kim tiên bên ngoài người bình thường đối với cái này căn bản chính là không hề có cảm giác nếu không tại sao nói trừ tiên cảnh thượng tam cảnh đỉnh phong đại la chuẩn thánh thiên đạo thánh nhân tu giả bên ngoài tất cả hùng hoàng sinh linh đều là sâu kiến đâu Từ chuyện này phía trên, liền có thể nhìn ra cái thuyết pháp này có cỡ nào chính xác. Lưu Hồng bản thân không phải tiên cảnh thượng tam cảnh tu giả, nhưng hắn dù sao cũng là một cái người xuyên việt, nắm giữ dị thế linh hồn, hơn nữa còn là một cái ôm vào kim đại tối, nắm giữ hệ thống treo treo bước. Bởi vậy, đối với cái gọi là nghịch chuyển thời không một chuyện, hắn hiểu rõ không hề so những cái kia tiên cảnh thượng tam cảnh các đại năng ít. Đến mức nói đường hoàng lý thế dân vì sao lại phát giác được việc này? Tốt a, mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ phát sinh. Lý thế dân chính là đương kim nhân tộc chủ mạch đại đường đế quốc cự ngũ chi tôn. Chiêu nhân tộc vô tận khí vận che chở. Tại kinh lịch phía trước 8 lần thời không thay đổi về sau, lần này có chút phát giác, có vẻ như cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự tình. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân phát giác về phát giác, thế nhưng đối với toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả cùng trong đó mấu chốt, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, tại nhiều lần cân nhắc về sau, hắn mới sẽ tự mình đến đến lưu gia trang viên, tìm tới Lưu Hồng Vị này hắn duy nhất quen thuộc tiên cảnh tu giả, đồng thời hướng hỏi thăm việc này, để có thể giải ra trong lòng mình nghi hoặc. Không thể không nói, lý thế dân vận khí xác thực vô cùng không sai, phóng nhãn toàn bộ đại đường hoàn triều hiện tại có thể giúp đỡ hắn giải thích nghi hoặc, có vẻ như cũng chỉ có Lưu Hồng còn hàng này. Chỉ bất quá, Lưu Hồng mặc dù biết toàn bộ sự kiện mọi nguồn, nhưng cũng không có khả năng hướng Lý Thế Dân giải thích quá mức tin tưởng. Bằng không mà nói, một khi Lý Thế Dân bởi vậy làm ra cái gì không lý tính cử động, liền rất có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt không thể dự báo kết quả. Những chuyện khác còn thì thôi, nếu là bởi vậy ảnh hưởng tới Tây Phương Nhị Thánh Bố cục, cái kia Lưu Hồng làm không tốt liền muốn chịu không nổi. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đều kết quả. Dù sao, hai vị Thiên Đạo Thánh Nhân lừa dận cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận. Hiện nay, Lưu Hồng Lương tự cái này Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cùng Nữ Hoa Nương Nương, mà còn tại tiến giai về sau, bản thân cũng nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực. Nhưng coi như là dạng này, hắn cũng không nguyện ý quá sớm cùng Tây Phương Nhị Thánh hai cái này lao âm bị đối đầu, dù sao hiện tại thời gian đứng ở bên phía hắn. Cho nên hắn thực tế không cần thiết sớm như vậy liền đem chính mình dừng ở cương đầu bên trên. Nhiều lần cân nhắc về sau, Lưu Hồng đem sự tình chân tướng cẩn thận ra công một phen, sau đó lựa chọn trong đó bộ phận, là lý thế dân đơn giản giải thích một chút. Vì thế cũng thực tiêu phí hắn không ít tâm tư cùng thời gian. Có thể là liền xem như trải qua gia công cùng giản hóa một phen giải thích vẫn là để lý thế dân nghe đến sửng sốt một chút làm hắn hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng lý thúc sự tình chính là như thế một chuyện tình huống chính là như thế một cái tình huống tiểu chất nhi biết rõ sự tình đều đã nói lý thúc ngài bản thân thật tốt suy nghĩ lui à cuối cùng lưu hồng đơn giản tổng kết một câu sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ẩn thân ở ngoài cửa sổ nữ hoa nương nương đồng thời thuận tay nhặt lên chén trà trên bàn ma đàn cái này có thể so cho nữ hoa nương nương nói văn học mạng cố sự tốn sức nhiều xem ra chuyện như vậy về sau vẫn là phải bất làm tân tốt nhất chính là có thể không làm liền không làm Hắn một bên âm thầm nhỏ giọng thầm thì, một bên nâng lên cái cổ, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, lại vẫn chưa thỏa mãn đập đi mấy lần miệng. Chương 271, có chỗ giữ lại, chương 271, có chỗ giữ lại. Lưu Hồng Hoa một chút thời gian, thao phí không ít nước bọt, là lý thế dân đại khái giải thích một chút, cái gì là cái gọi là trình quán thập tam niên thời không bội luận. Hồng Hoa dưới bối cảnh nhân tộc, đối siêu phàm lực lượng có nhất định nhận biết, có thể là bọn họ đối với thế giới nhận biết, nhưng như cũ lưu lại tại một cái vô cùng nguyên thủy phương diện. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, phương này thế giới nhân tộc cùng lưu hồng xuyên qua phía trước vị trí cái kia thế giới song song cổ nhân bọn họ không hề tồn tại trên bản chất khác biệt cụ thể đến nói chính là ngươi cùng bọn họ nói thủy hỏa rõ lại hoặc là kim một thủy hỏa thổ loại hình chủ đề bọn họ rất nhanh liền có khả năng lý giải thế nhưng nếu như ngươi cùng bọn họ nói thời gian a không gian a loại này chủ đề vậy bọn hắn liền thật luôn cuống sở dĩ sẽ như thế bởi vì cái này đã vượt ra khỏi bọn họ hiện tại nắm giữ tri thức hệ thống hoặc là nói bọn họ trong đầu căn bản là không có cùng loại khái niệm cũng chính bởi vì nguyên nhân này lưu hồng cảm giác chính mình giải thích đến vô cùng cố hết sức Hắn không chỉ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương nghe hiểu chính mình lời nói, còn nhất định phải thỉnh thoảng ứng phó đối phương đưa ra một vài vấn đề. Vạn hạnh chính là, hắn ở cái thế giới này đã sinh sống một đoạn thời gian rất dài, đối với nơi này người đã sớm có nhất định nhận biết. Cho nên trải qua một phen cố gắng về sau, hắn vẫn là dùng là Lý Thế Dân có khả năng nghe hiểu được lời nói, đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần. đương nhiên, Lý Thế Dân cuối cùng có khả năng nghe hiểu bao nhiêu, cái này liền chuyện không liên quan tới hắn. Dù sao nên nói hắn đều đã nói, nếu là đối phương còn có cái gì nghi vấn lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Trừ là lý thế dân giải thích cái gì là thời không lịch lý, lưu hồng lại từ một cái tiên cảnh tu giả góc độ xuất phát, đơn giản phân tích một chút vì cái gì lý thế dân cũng có khả năng cảm giác được thời không lịch lý, có thể những người khác đối với cái này lại không hề có cảm giác. có ý tứ chính là, vừa nhắc tới vấn đề này, lý thế dân là ngược lại là rất nhanh liền nắm chắc mấu chốt trong đó, đồng thời làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. vừa mới bắt đầu thời điểm, lưu hồng đối với cái này còn cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là tại nghe lý thế dân lòng tin tràn đầy giải thích về sau, hắn thiếu chút nữa đem cái mũi cho tức điên, lý thế dân nguyên thoại là, trẫm chính là đại đường hoàng triều chi chủ đường đường cựu ngũ chi tôn so người bình thường mạnh lên như vậy một chút đây không phải là rất bình thường sao tốt ta từ đạo lý bên trên nói lý thế dân thuyết pháp hình như cũng không có cái gì ma bệnh đại đường hoàng triều là nhân tộc chủ mạch. thân là đại đường hoàng triều đương thời đế vương lưu thế dân tự nhiên sẽ nhận đến nhân tộc khí vận gia trì kể từ đó lời nói so những người khác mạnh lên một chút cũng liền thay đổi đến thuận lý thành trương nhưng vấn đề là ngươi lưu thế dân nói lên lúc này có thể hay không đừng như thế dăm tối a phải thừa nhận lý thế dân mạch suy nghĩ vẫn là vô cùng rõ ràng cứ việc bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân Hắn còn không thể hoàn toàn lý giải Lưu Hồng nói ra những lời kia, thế nhưng trải qua một phen suy tư về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện đổi mới hoàn toàn, đồng thời cũng là phi thường mấu chốt vấn đề. Trầm Ngâm chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Hồng, nói Lưu hiền Chất, ngươi nói những lời kia, chấm đại khái bên trên nghe hiểu một chút, thế nhưng ngươi nói nhiều như thế, còn giống như là đã bỏ sót một chuyện rất trọng yếu. Sau khi nói đến đây, Lý Thế Dân trên mặt biểu lộ trầm rãi nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Hồng con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, kia cái gì thời không định lý, nghe vào hình như vô cùng gay gớm, nhưng vấn đề là, nó đến cùng cái gì làm sao tới đây này? Lưu Hồng nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hiểu được Lý Thế Dân ý tứ, cũng biết đối phương đưa ra đáp án của vấn đề này, thế nhưng có một số việc hắn lại không có ý định làm cho đối phương biết. cụ thể đến nói, chính là phía trước hắn nói một tràng, vẹn vẹn chỉ là giải thích cái gì là thời không định lý, mà không có giải thích vì sao lại sinh ra thời không định lý. vấn đề này liên lụy đến Tây Phương Nhi Thánh, nếu như bây giờ liền nói ra, đối chính hắn, đối Lý Thế Dân cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên vừa rồi hắn mới có giữ lại. nhưng là bây giờ Lý Thế Dân lại chủ động nói tới vấn đề này, cái này để Lưu Hồng ít nhiều có chút khó xử. Như vậy vấn đề liền tới, hắn đến cùng nên như thế nào hồi phục lý thế dân đâu? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng lập tức rơi vào trầm tư. Chương 272, Lưu Hồng đề nghị, chương 272, Lưu Hồng đề nghị. Nếu như lấy người bình thường ánh mắt đi nhìn, Đường Hoàng Lý Thế Dân làm người kỳ thật thật không ra thế nào, người bình thường trên thân có thiếu sót, trên người hắn trên cơ bản đều có. Thế nhưng, có câu chuyện xưa gọi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tại Lý Thế Dân trên thân, đồng dạng có rất nhiều người không có ưu điểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, xem như một tên đế vương, Lý Thế Dân vẫn là tương đối khác cách, điểm này vô luận là người nào đều không thể phủ nhận chẳng hạn như lý thế dân lòng dạ nhỏ hẹp hơn nữa còn thích mang thủ dạng này mang bệnh cho dù đặt ở người bình thường trên thân đều không phải một kiện chuyện gì tốt có thể là lời này còn nói trở về lý thế dân lòng dạ nhỏ hẹp quy tâm ngực nhỏ hẹp thích mang thủ về thích mang thủ nhưng hắn hiểu được xem xét thời thế đồng thời lại vô cùng giỏi về ẩn nhẫn trên triều đình tể tướng ngụy trưng không có chuyện gì liền thích cùng lý thế dân làm trái lại lâu này, thậm chí vì chính mình lấy được một cái thiên cổ khuyên can thần mỹ danh thân là bị khuyên can đối tượng lý thế dân đối nó tự nhiên không có khả năng có cái gì tốt cảm giác Có thể là vì lý Gia Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, lý thế dân sửng sốt cứ thế mà địa nhận xuống dưới, đồng thời tiếp thu rất nhiều ngụy trừng đưa ra, có lợi cho đại đường hoàng triều phát triển ý kiến cùng đề nghị. Chỉ bất quá, đợi đến ngụy trừng sau khi chết, lý thế dân liền rốt cuộc không có khách khí như thế. Vì trả thù ngụy trừng, hắn sai người đẩy tới ngụy trừng mộ địa, ma diệt trên bia mộ văn tự, sau đó đem ngụy trừng thi thể từ trong mộ đẩy ra ngoài phơi phơi tiên thi. Xem như là hung hăng ra một cái góp nhặt tại trong lòng ngực phiền muộn chi khí. Phía trên nói tới chuyện này, Phát sinh ở Lưu Hồng xuyên qua phía trước cái kia thế giới song song, cái này thế giới ngụy trang bản thân liền nắm giữ địa tiên cảnh tu vi, cho nên tỷ lệ lớn bên trên không tồn tại so Lý Thế Dân chết trước có thể. Nhưng mà hồng hoàng thế giới bên trong Lý Thế Dân như trước vẫn là Lý Thế Dân, làm người vẫn là bộ kia liếu dạng. Trên một điểm này mặt, hai cái thế giới song song ngược lại là nhất trí kinh người. Nhìn thấy Lưu Hồng đống nhiên không nói, Lý Thế Dân trong lòng ít nhiều có chút không nhanh, có khả năng lên làm cựu ngũ chi tôn cũng không phải là cái gì đồ đần. Kết hợp Lưu Hồng trước sau phản ứng, hắn lập tức liền đoán được đối phương khẳng định là che giấu hắn chuyện gì. Nếu như bây giờ hắn đối mặt không phải Lưu Hồng, mà là cái gì khác người lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ để cho đối phương thật tốt biết biết cái gì gọi là tội khi quân. Bất quá rất đáng tiếc, Lưu Hồng là một vị tiên nhân. Đối mặt dạng này tồn tại, một số sự tình hắn tối đa cũng cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, làm là khẳng định không thể làm. Bằng không mà nói, vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Lý Thế Dân đối với chính mình cảm xúc khống chế được rất không tệ, cứ việc trong lòng đã sớm bắt đầu đoán thầm lên đối phương, có thể bày tỏ trên mặt nhưng như cũng là thần sắc không thay đổi. Mà còn hắn nghĩ rất tốt. Tất nhiên Lưu Hồng không nói lời nào, vậy hắn liền tại một bên chờ lấy tốt. Dù sao hắn hiện tại có nhiều thời gian, nếu như nghi vấn trong lòng không chiếm được giải quyết, liền tính lưu tại Lưu gia trang viên qua đêm cũng không phải không thể lấy cân nhắc. Từ đạo lý bên trên nói, lý thế dân là sẽ không có loại này ý nghĩ. Dù sao hắn không phải cái gì người bình thường, mà là một tôn đường đường cựu ngũ chi tôn, nên có bức cách vẫn là muốn có, bằng không liền thực sự là quá mất mặt. Nhưng vấn đề là, lúc này lý thế dân trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, đó chính là, nếu như hắn những cái kia nghi vấn hôm nay không thể được đến giải quyết, tiếp xuống liền rất có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Khoan hay nói, lý thế dân loại này cảm giác vẫn thật là không có gì ma bệnh. Theo thời gian trôi qua, Lưu Hồng đôi kia song bảo thai nữ nhi Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ ngay tại mỗi ngày lớn lên, nhiều nhất tiếp qua thời gian mấy năm, cái gọi là Tây Thiên Thủ kinh một chuyện liền em chính thức kéo ra màn che. Hiện nay, toàn bộ Hồng hoang thế giới mặt ngoài nhìn như còn là một mảnh yên tĩnh, có thể vụn, lại cũng sớm đã thay đổi đến có chút gió nổi mây phun. Ở trong đó, nhằm vào Lý Thế Dân kế hoạch cũng tại một chút xíu triển khai, chỉ là hiện tại thời gian còn chưa tới, cho nên nên xuất thủ người cũng còn không có xuất thủ mà thôi. Lưu Hồng trầm mặc cũng không có duy trì quá dài thời gian, không sai biệt lắm nữa nén hương về sau. Hắn liền nghĩ rõ ràng đến cùng nên cùng Lý Thế Dân nói thế nào. Đối với Lý Thế Dân, Lưu Hồng đã không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì ác cảm, chỉ là tại không ảnh hưởng chính mình lợi ích dưới tình huống, hắn vẫn là nguyện ý giúp đối phương một cái. Dù sao đối phương là Đại Đường Hoàng Triều Đường Kim Thánh Thượng, nếu như có thể thu hoạch được đối phương hữu nghị, đối hắn cùng phía sau hắn lưu ra mà nói, đều không phải chuyện gì xấu. Trầm ngâm mấy giây về sau, Lưu Hồng quay đầu nhìn xem Lý Thế Dân con mắt, lạnh nhạt nói, Lý thúc, ngài vừa rồi hỏi những vấn đề kia liên lụy thực sự là quá lớn, Tiểu Chất Nhi có thể công khai nói cho ngươi, có một số việc Tiểu Chất Nhi là biết rõ. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng nói ra, ít nhất, ít nhất bây giờ còn chưa được, bởi vì thời gian còn chưa tới. Cái này, nghe thấy lời ấy, một bên Lý Thế Dân lông mày hơi nhăn lại, chỉ là hắn vừa mới muốn nói thứ gì, liền bị Lưu Hồng đánh gãy câu chuyện. "Lý thúc, ngày trước đừng nói, nghe tiểu chất nhì ta nói." Lưu Hồng xoa tay, tiếp tục nói, "Lần này ngài sau khi trở về, trước thật tốt an bài một chút, tiếp xuống phàm là dính đến Phật môn sự tình, đều tận lực xử lý phải cẩn thận một chút, còn có chính là không muốn đi tận lực chèn ép Phật môn, điểm này nhất định phải ghi nhớ kỹ." Có khả năng nói ra dạng này mấy câu nói Liên chứng Minh Lưu Hồng đã thực vì Lý Thế Dân suy nghĩ, không nói là đem đối phương trở thành người một nhà, nhưng ít ra cũng không có dở trò xấu hổ đối phương ý tứ. Sớm tại xuyên qua phía trước, Lưu Hồng liền đã từng đọc thuộc lòng qua tiểu thuyết Tây Du Ký cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, tại Tây Du một chuyện phía trên, Đường Hoàng Lý Thế Dân là ăn rất lớn đau khổ. Hắn thấy, nếu như hắn không có xuyên qua, Lý Thế Dân có lẽ còn là cái tên mệnh. Hiện tại hắn xuyên qua, Tây Du hướng đi cũng đi theo phát sinh thay đổi. Chỉ bất quá cái này Tây Du một chuyện, dù sao có hai vị thiên đạo thánh nhân ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên cho dù hắn đã thay đổi một chút chi tiết cũng không có khả năng đối toàn bộ đại cục tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Liền giống như, tại Ngụy Trưng trạm long một đoạn này trong vở kịch, có một cái vô cùng trọng yếu vai phụ viên thủ thành, người này bởi vì trước kia đắc tội hắn lưu hồng, đã bị hắn cho bên đường chém giết. Nhưng vấn đề là, không có viên thủ thành, chẳng lẽ Ngụy Trưng liền sẽ không trạm long sao? Chuyện này a, vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Chỉ là một cái viên thủ thành, chỉ bất quá chính là một cái địa tiên cảnh tu giả, dạng này tồn tại, vô luận tại thiên cung vẫn là tại Tây Phương giáo, số lượng đều nhiều đến giống như sông hằng cát đồng dạng. Muốn tìm người thay thế viên thủ thành nhân vật, thực sự là lại dễ dàng bất quá. Cho nên, tương quan kịch bản uốn nắn cũng hết sức dễ dàng. Lý Thế Dân muốn không chịu khổ, trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong đó mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở, thừa dịp hiện tại còn có một chút thời gian, trước hết nghĩ biện pháp hòa hoãn một cái cùng Tây phương giáo quan hệ trong đó. Nhắc tới, Lý Thế Dân thống trị hạ đại đường hoàng triều, đối Tây phương giáo kỳ thật không hề hữu hảo. Về sau Tây phương giáo làm ra nghị trưng trạm long cùng Lý Thế Dân hồn du địa phủ hai chuyện này, bao nhiêu có như vậy một chút trả thù ý tứ ở bên trong. Việc này Lưu Hồng trong lòng lạ lùng biết rõ. Bởi vậy, hắn hiện tại mới sẽ cho ra đề nghị như vậy. Thế nhưng hắn có thể nói trên cơ bản cũng chỉ có những thứ này, đến mức nói Lý Thế Dân có thể hay không tiếp thu ý kiến của hắn. Thật ra, đối với cái này hắn kỳ thật không có chút nào để ý. Dù sao lời nên nói hắn đều đã nói, Lý Thế Dân có khả năng nghe vào, tự nhiên là tốt nhất, nếu là nghe không vô lời nói, kỳ thật cũng liền dạng này. Chương 273, đối Phật môn không ưa Lý Thế Dân, chương 273, đối Phật môn không ưa Lý Thế Dân. Cẩn thận xử lý Phật môn sự tình, không muốn vào đi tận lực trên ép. Nghe Lưu Hồng cho ra đề nghị về sau, Lý Thế Dân lập tức sững sờ tại tại chỗ, hắn lạ thật không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến chẳng lẽ nói phía trước phát sinh một hệ liệt cái gọi là thời không lịch lý sự kiện toàn bộ đều là phật môn bên trong những cái kia tên trọc bọn họ làm ra sao lý thế dân tốc độ phản ứng cũng không chậm tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa hắn liền nghĩ đến kể trên cái kia có thể ngay sau đó hắn lại liên tưởng đến chính mình sau khi lên ngôi một số sợ tác sở vi, sau đó trên đầu liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh nhắc tới đối với phật môn lý thế dân nhưng thật ra là rất khơ khơ trong này nguyên nhân có rất nhiều nhưng chủ yếu có thể quy kết làm ba cái phương diện đầu tiên lý thế dân cả đời này địch nhân có rất nhiều trùng hợp chính là Trong đó chính yếu nhất mấy cái địch nhân đều rất thờ phụng Phật giáo, hơn nữa còn từ Phật môn bên trong thu được không ít trợ lực. Đại Đường hoàng triều phía trước triều đại là Đại Tùy. Đại Tùy kéo dài thời gian rất ngắn, trước sau vẫn chưa tới 40 năm, đi ra đế vương cũng vẹn vẹn chỉ có 4 người. Cái này bốn vị đế vương lại đều thờ phụng Phật giáo. Trong đó, Đại Tùy khai quốc hoàng đế Tùy Văn Đế cùng về sau Tùy Dạng Đế, càng là cả đời đều tại tận sức tại mở rộng Phật giáo. Xem như Đại Tùy địch nhân, Lý Thế Dân tự nhiên không có khả năng đối Phật giáo có cái gì tốt cảm giác. Lý Thế Dân là mượn Huyền Vũ môn chi biến mới ngồi lên hoàn vị. Thông qua sự kiện này, hắn giam lòng thân sinh phụ thân của mình đường cao tổ lý uyên lại giết chết chính mình hai cái huynh đệ thái tử lý kiến thành cùng tề vương lý nguyên cát dọn sạch đăng cơ tất cả chứng ngại có ý tứ chính là lý kiến thành cùng lý nguyên cát đồng dạng thờ phượng phật giáo mà còn hai cái này hàng không biết là nghĩ như thế nào thế mà đem hòa thượng làm vào hoàng cung nội viện tuyết pháp sau đó đã dẫn phát một hệ liệt cầu thí suối quậy sự tình những chuyện này để hoàng gia đại đại rơi xuống mặt mũi bởi vậy lý thế dân đối phật môn cũng liền thay đổi đến càng thêm căm hận thứ nhì tại lý thế dân xem ra phật môn một chút cách làm bản thân liền tồn tại nhất định vấn đề những tạm thời không đề cập tới chỉ là các hòa thượng không làm sản xuất, không làm mà hưởng điểm này, liền đã để hắn rất thống hận. Mà con Phật môn lừa dối tín đồ, coi trọng ăn chay nội vật, bỏ đi người bình thường luân thường cương, đồng thời còn là tồn tại nghiêm trọng hai tầng tiêu chuẩn. Đây đều là lý thế dân không thích Phật môn lý do. Cuối cùng, Phật môn thông qua đủ loại loại thủ đoạn khống chế tín đồ, lừa gạt bách tính, lâu nay liền tại dân gian tạo thành sức ảnh hưởng rất lớn. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, bọn họ tồn tại cùng triều đình trời sinh chính là một loại đối lập quan hệ. kể từ đó, lý thế dân không đối với hắn tiến hành chèn ép mới là lạ đâu. Nhắc tới Đại Đường hoàng triều đối Phật đạo nho cái này ba nhà. Mặt ngoài xem trọng giống như là đối xử như nhau, nhưng trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Từ khi sau khi lên ngôi, lý thế dân đối Phật môn chèn ép từ trước đến nay đều không có đình chỉ qua. Cân nhắc đến Phật môn tại dân gian lực ảnh hưởng, lý thế dân ban đầu làm đến còn không phải vô cùng rõ ràng, thế nhưng từ khi pháp nhã án về sau, hắn đối Phật môn tha thứ trình độ liền càng ngày càng điệp. Chính quán thập nhất niên, cũng chính là hai năm phía trước, lý thế dân đã từng ban bố qua một đạo đạo sĩ, nữ quán tại tăng ni bên trên chiếu chính là hắn chèn ép Phật môn rõ ràng nhất một cái chứng minh. Qua nhiều năm như thế, Lý Thế Dân đối Phật môn thái độ từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi, mà còn hắn cũng không muốn thay đổi. Đối với loại này sự tình, hắn kỳ thật vẫn luôn không có làm sao để ở trong lòng. Hắn thấy chỉ là một cái Phật môn mà thôi, chỉ cần mình có khả năng ứng đối thỏa đáng, đối phương căn bản là không có khả năng lật ra hoa gì đến. Nhưng là bây giờ Lưu Hồng lại làm cho hắn không cần tiếp tục chèn ép Phật môn, hơn nữa còn nói đến như vậy thận trọng việc, cái này để hắn không nhiều không sinh ra rất nhiều liên tưởng. Chỉ là thật muốn dựa theo Lưu Hồng đề nghị đi làm sao, còn có chính là. Lưu Hồng Sở Dĩ sẽ nói như vậy, trong này có phải là tồn tại cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nghĩ đến đây, lý thế dân đống nhiên thay đổi đến có chút trần trở. Trưng 274, trưng ngõi thổi gió nữ hoa nương nương, trưng 274, trưng ngõi thổi gió nữ hoa nương nương. Túc Nữ nói, một núi không cho nhị hổ, trừ phi một được một cái. Câu nói này thích hợp với tuyệt đại bao nhiêu tổ chức hoặc là thế lực, chỉ là phía sau tăng thêm cái kia một được một cái thuyết pháp, liền nhiều ít có như vậy một chút vẽ rắn thêm chân. Sở Dĩ nói như vậy là vì hai cái cái gọi là lão hổ cho dù giới tính khác biệt, chỉ cần bọn họ thực lực đại trí tương đối, mà còn có cộng đồng lợi ích tố cầu, cái kia lẫn nhau tranh đấu có thể liền khẳng định sẽ tồn tại. Thông thường mà nói, bất kỳ bên nào tổ chức hoặc là thế lực thủ lĩnh cũng sẽ không tha thứ tại chính mình nắm trong tay tổ chức hoặc là thế lực bên trong xuất hiện có khả năng uy hiếp đến tự thân hiện có địa vị đối thủ. Trong hiện thực một khi phát sinh trường hợp này, như vậy phàm là cái này thủ lĩnh có như vậy một chút nào, liền tất nhiên sẽ đối nó tiến hành chấn áp, thậm chí là từ vật lý bên trên đem hoàn toàn tiêu diệt. Cái này cùng đối phương có phải là có thay vào đó nguyện vọng không có quan hệ? Trên cơ bản chỉ cần đối phương nắm giữ tương ứng năng lực, phía trên nói tới tình huống liền nhất định sẽ phát sinh, trừ phi là trừ phi là giữa song phương thực lực đã đạt đến một loại nào đó cân bằng, lại hoặc là song phương theo đuổi đồ vật tồn tại bản chất khác biệt, chỉ có dạng này mới có thể tránh cho tranh đấu phát sinh. Thân là đại đường hoàng triều hoàng đế Lý Thế Dân tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tại chính mình hoàng triều bên trong xuất hiện cái gì không nhận chính mình không chế không ổn định nhân tố. Đáng tiếc là Lưu Hồng Hành không xuất thế, cùng với về sau Lưu gia cự khởi lại làm cho hiện thực tình huống cùng ý nguyện của hắn đi ngược lại. Cứ việc Lưu Hồng bản thân chính là thiên nhân mà còn lưu ra tại quật khởi về sau cũng vẫn luôn đang hướng phía cầu đạo con đường bên trên phát triển đối thế tục hoàng quyền một loại đồ vật cũng không có biểu hiện ra cái gì lòng mơ ước có thể là lý thế dân đối lưu hồng cùng với phía sau lưu ra nhưng như cũ tồn tại nhất định đề phòng chi tâm mà còn trong thời gian ngắn kể trên trường hợp này cũng không có khả năng phát sinh căn bản tính chuyển biến cũng chính bởi vì nguyên nhân này tại nghe lưu hồng đưa ra liên quan tới cẩn thận xử lý cùng phật môn quan hệ trong đó từ bỏ đối no tiến hành chèn ép đề nghị về sau lý thế dân trong lòng liền bắt đầu thay đổi đến có chút nghi thần nghi quỷ hắn có chút hoài nghi Lưu Hồng có phải là đã cùng Phật môn có tiếp xúc, thu lấy đối phương chỗ tốt, sau đó mới sẽ trước mặt mình cố lộng huyền hư, khuyên bảo chính mình từ bỏ vốn có một chút cách làm. Nếu biết rõ, trường hợp này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Lưu Hồng là tiên không giả. Thế nhưng đại đường hoàng triều bên trong Phật môn, bản thân liền cùng hoàng triều trong ngoại siêu phàm thế lực có tiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như nói bọn họ ở giữa tồn tại một loại nào đó giao lưu hoặc là hợp tác, có vẻ như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù sao người cũng tốt, tiền cũng được, tại lợi ích trước mặt đều là giống nhau tồn tại. Ha ha, có ý tứ thoạt nhìn cái này Lý Thế Dân ý nghĩ còn không ít ta, bất quá liền xem như dạng này có quan hệ ta chuyện gì. nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi ở chỗ đó cúi đầu trầm tư, trên mặt biểu lộ cũng vẫn luôn có chút âm tình bất định. Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có như vậy một chút một cười hắn không phải người ngu, tự nhiên có khả năng đoán ra đối phương lúc này suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn nhưng lại không lại giải thích cái gì, bởi vì căn bản không có cái kia cần phải. vào giờ phút này Lưu Hồng ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, hắn thấy chính mình hôm nay có khả năng nhắc nhở Lý Thế Dân như thế vài câu, liền đã xem như là rất đủ ý tứ. đối phương nguyện ý tin tưởng hắn lợi nói vậy dĩ nhiên là cứ tốt nếu như đối phương đối hắn lời nói có chỗ hoài nghi, ân, hoài nghi liền hoài nghi tốt, dù sao hắn cũng không có khả năng bởi vậy ít khối thịt gì đó. tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất tự tin nha. làm sao? chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ kết hợp lý thế dân, lợi dụng khống chế thế tục quyền lực đối Tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ làm chút có ý tứ sự tình. liền tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên nữ oa nương nương thần niệm truyền âm. vị này mặt ngoài nhìn xem hình như chứng trạng đàng hoàng, nhưng trên thực tế lại ít nhiều có chút không quá pha thiên đạo thánh nhân, hiện nhiên có chút xem náo nhiệt không che sự tình lớn ý tứ thậm chí tại cái này nghe vào vô cùng đơn giản mấy câu bên trong bao nhiêu còn bao hàm một tia châm ngoại thổi gió ý vị ở bên trong vừa mới bắt đầu Lưu Hồng còn không có làm sao để ý có thể là rất nhanh hắn liền hiểu đối phương ý tứ sau đó liền nhịn không được âm thầm đoán thầm tốt ngươi cái nữ hoa nương nương anh em còn tưởng rằng ngươi có nhiều không tranh quyền thế đâu nguyên lai like ngươi cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau nha hắn ở trong lòng thầm nghĩ Lưu Hồng sẽ như vậy nghĩ cũng không phải là không có nguyên nhân nhắc tới chư Thiên Lục Thánh ở giữa cứ việc lấy sư huynh đệ nghị sương hô thế nhưng bọn họ quan hệ trong đó lại vô cùng phức tạp mà còn lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại nhất định mâu thuẫn. So ra mà nói, nữ hoa nương nương tại chư thiên lục thánh bên trong xem như là tương đối trung lập một cái, nhưng coi như là dạng này, vị này nữ thánh nhân đối tây phương nhị thánh cũng là có nhiều phê bình kỳ đáo. Sở dĩ sẽ như thế, dễ nằm ở chỗ lúc trước trận kia phong thần đại chiến phía trên, nữ hoa nương nương vừa vặn là tiên tiên yêu tộc, đối với chính mình những đồng loại kia, nàng liền tính không phải rất để ở trong lòng. Thế nhưng nên có thân phận tán đồng vẫn phải có. Phong thần một trận chiến, yêu tộc tổn thất thăng trọng, gần với lúc trước vu yêu đại chiến, nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, nữ hoa nương nương có lẽ còn sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao tại những này yêu tộc bên trong, đặt đến tiên tiên hai chữ liền không có mấy cái, cùng nàng nữ hoa dạng này tiên tiên yêu tộc cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, mà còn trên chiến trường thành bại thắng bại vốn là không có gì để oán trách, người thắng thu hoạch lợi ích, kẻ thất bại bị tổn thất, cái này căn bản là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vô luận là người nào đều không có gì có thể phàn nàn. Nhưng mà Tây Phương nhị thánh hai cái này lão dơ bẩn, làm việc sát thực có chút không quá nói. Phong thần chi chiến thời kỳ cuối, bọn họ tiếp lấy song phương giao chiến ác chiến say sưa cơ hội, thừa cơ xuất thủ vớt không ít chỗ tốt, đồng thời bắt đi đại lượng yêu tộc xung làm toại kỵ, trừ cái đó ra. Bọn họ còn lấy lớn nước hiếp nhỏ đối Quy Linh Thánh Mâu xuất thủ. Sau đó lại tại Quy Linh Thánh Mâu đã bị chế phục dưới tình huống, bỏ mặc hút máu yêu môi đem hút biến thành cho bụi hài cốt không còn, thế cho nên liền một điểm chân linh đều không có lưu lại. Cái này liền có điểm phạm nữ hoa nương nương kiên kỵ. Nếu biết rõ, Quy Linh Thánh Mâu chính là cùng nữ hoa nương nương, chính là cùng một thời kỳ sinh ra tiên tiên yêu tộc, giữa song phương cứ việc không có gì giao tình, nhưng lẫn nhau ở giữa, ít nhất đều nhận đồng sự tồn tại của đối phương. Quy Linh Thánh Mâu có thể chết, lại không thể lấy phương thức như vậy đi chết, không quản những người khác là thế nào nghĩ, dù sao nữ hoa nương nương chính là cho là như vậy. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nữ Hoa Nương Nương là đồng cấp tồn tại, mà còn hai người xem như là một thể. Nữ Hoa Nương Nương cho dù trong lòng khó chịu, cũng không có khả năng bởi vậy liền đi tìm đối phương tiên phước. Bất quá từ đó về sau, Nữ Hoa Nương Nương Tây Phương Nhị Thánh liền có quan điểm. Tây du một chuyện, từ trên bản chất đến nói, hoàn toàn chính là từ Tây Phương Nhị Thánh một tay chủ đạo đi ra một tràng náo kịch, cùng Nữ Hoa Nương Nương đồng thời không có gì trực tiếp liên hệ. Có thể là nếu như cuộc náo kịch này có khả năng xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, tiến tới để Tây Phương Nhị Thánh kế hoạch thất bại, Nữ Hoa Nương Nương vẫn là vô cùng nhã kiến kỳ thành. Mà còn tại nhận Lưu Gia Na đối xong bảo thai thiên kim là nữ nhi nuôi về sau, nữ hoa nương nương cùng Tây Du cũng coi là nhấc lên như vậy một chút quan hệ. Nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, như vậy ở sau đó Tây Du bên trong, nàng thậm chí có thể vì chính mình vớt không ít chỗ tốt. Duy nhất có thể tiếc chính là, nàng dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, cho nên không tốt đích thân hạ chẳng xuất thủ. Dưới loại tình huống này, để Lưu Hồng ra mặt làm cái bao tay trắng, đi phá hư Tây Phương nhị thành kế hoạch, đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn lựa chọn. Trở lên những này, nữ hoa nương nương trong lòng toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Bởi vậy, nàng mới sẽ tại vừa rồi loại kia thời điểm, nói ra như thế một phen châm ngòi thổi gió lời nói đến, nếu không tại sao nói thiên đạo thánh nhân đều không đơn giản đâu. Nhìn xem nữ hoa nương nương vị trí cách làm a, Cười nói ở giữa tùy tiện một câu, liền đã bao hàm như vậy nhiều suy tính, lại nói những này sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật, vẫn thật là không có một cái là dễ đối phó. Chương 275, quan thế âm bổ tát tới, chương 275, quan thế âm bổ tát tới. Lưu Hồng từ nữ hoa nương nương truyền âm bên trong, bao nhiêu nghe được một tia xúi dục ý vị, đối với cái này hắn chỉ là cảm giác có chút buồn cười, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hồng hoang thế giới là siêu phàm thế giới. Rất nhiều hồng hoang sinh linh, một khi bước lên con đường tu luyện, tuổi thọ liền sẽ đại đại kéo dài. Nếu như có thể bước vào đến kim tiên thì đến dai, cái gọi là trường sinh cửu thị cũng tuyệt đối không phải là cái gì hy vọng xa vời. Kể từ đó, toàn bộ thế giới truyền thừa liền bị rất tốt giữ lại sủi dưới. Các loại xương tôn xương tổ lão quái vật càng là thì có xuất hiện. Nhưng mà tu luyện trung vi là một kiện chuyện lì tiên. Kim tiên hoặc là kim tiên trở lên tu giả, cứ việc thọ nguyên đã có thể nói là vô hạn, nhưng ai cũng không dám một mà bảo chứng, chính mình liền nhất định có khả năng làm đến trường sinh cửu thị. Trên thực tế. Những này cao giai tu giả cũng biết cái này dạng hoặc là như thế nguyên nhân mà vẫn lạc. Những chuyện tương tự tại Hồng Hoang thế giới bên trong không hề hiếm thấy. Cái này cũng liền đưa đến, cao giai tu giả thường thường sẽ chủ động gia nhập vào cái nào đó siêu cấp thế lực bên trong, mà chân chính tán tu ngược lại thay đổi đến cực kỳ hiếm thấy. Đối với Hồng Hoang bên trong kẻ đến sau mà nói, trường hợp này cũng không phải là chuyện gì tốt. Cao giai tu giả tụ tập sẽ để cho những này kẻ đến sau tu luyện hoàn cảnh thay đổi đến càng thêm ác liệt, mà còn bởi vì một chút tiềm ẩn quy tắc, rất nhiều truyền thừa cùng tin tức thu hoạch so với qua cũng bắt đầu thay đổi đến càng thêm khó khăn. Kết quả là một chút hồng hoang thế giới bên trong đã từng phát sinh qua sự tình chậm rãi biến thành thần thoại cùng truyền thuyết kẻ đến sau liền tính được đến bộ phận tin tức cũng rất khó phân biệt trong đó thật giả tại nữ hoa nương nương trong mắt Lưu Hồng chính là như vậy một cái kẻ đến sau con hàng này là hỏa vân cung chân truyền đệ tử không giả nhưng chúng quy không có tại hỏa vân cung bên trong tu luyện mà còn con hàng này tuổi tác thực sự là quá nhỏ cùng hỏa vân cung tam thánh hoàng tiếp xúc số lần cũng cực kỳ có hạn muốn nói hắn đối hồng hoang thế giới lịch sử có hiểu biết lời nói xác thực không phải rất dễ dàng để người tin tưởng nhưng vấn đề là Lưu Hồng cũng không phải là cái này thế giới người mà là một cái thực sự người xuyên việt, hắn đối Hồng Hoàng thế giới hiểu rõ, muốn xa xa vượt ra khỏi nữ hoa nương nương tưởng tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng liếc mắt liền nhìn ra nữ hoa nương nương nói những lời kia mục đích, vì vậy tự nhiên cũng sẽ không chịu đối phương xúi giục. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể đi cùng Lý Thế Dân kết hợp. Một phương diện là vì căn bản là không có cái kia cần phải, một phương diện khác Lý Thế Dân cũng xác thực không phải cái gì tốt hợp tác đối tượng. Muốn kiếm chuyện, hắn chính mình một người liền có thể. Đến mức nói Lý Thế Dân nhà, ha ha, vẫn là thôi đi. Lưu Hồng cùng nữ hoa nương nương giao lưu ngay miệng. Các quốc công lưu thế long ở một bên toàn bộ hành trình ăn dưa, Lý Thế Dân thì là ngồi tại ghế bành bên trên túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chậm rãi, trong thư phòng bầu không khí thay đổi đến có chút yên lặng. Cùng nữ hoa nương nương câu thông xong xuôi về sau, Lưu Hồng cũng phát giác điểm này, vì vậy liền định nói cái gì sớm một chút kết thúc lần này gặp mặt. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi động một chút. A, anh em cái kia đại ngũ hành phân thân là chuyện gì xảy ra, hắn không phải tại Giang Châu coi hắn Giang Châu thứ xử sao? Đối tâm bên trong, Lưu Hồng trong lòng sinh ra một ít cảm giác Cái kia bị hắn lưu tại Giang Châu Đại Ngũ Hành Phân Thân, lúc này ngay tại nhanh chóng tới gần Lưu Gia trang Viên, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí vượt qua hắn sử dụng độn thuật đi đường cực hạn. Cái này để Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có chút bất khả tư nghị. Hắn cái kia Đại Ngũ Hành Phân Thân là thông qua hệ thống cung cấp Đại Ngũ Hành Phân Thân thuật ngưng luyện ra đến, cùng bản thể gần như 100% tương tự. Hơn nữa còn có được độc lập nhân cách. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, cho dù là tiên cảnh tu giả ở trước mắt, cũng rất khó coi ra phân thân cùng bản thể ở giữa sơ hở. Thế nhưng về mặt tu vi, Đại Ngũ Hành Phân Thân liền có chút không quá đủ nhịn. Tại Lưu Hồng trong lẫn đượng, Lần trước cùng Đại Ngũ Hành Phân Thân gặp mặt lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái chỉ là Kim Đan kỳ phạm cảnh tu giả. Bây giờ cách lần trước gặp mặt tại quá khứ hơn 10 năm thời gian, Từ Đạo Lý đi lên nói, Đại Ngũ Hành Phân Thân có khả năng thêm gần một bước, trở thành một tên Nguyên Anh kỳ phạm tu, cũng đã là cực hạn. Muốn bước vào đến tiên cảnh cánh cửa, vậy căn bản chính là không cần nghĩ sự tình, lại càng không cần phải nói trở thành một tên so sánh thậm chí là vượt qua hắn tồn tại. Trừ phi Đại Ngũ Hành Phân Thân giống như hắn, cũng đã nhận được một cái cùng loại hệ thống dạng này kim thủ chỉ, chỉ bất quá khả năng như vậy tính dù sao cũng là quá nhỏ, nhỏ đến cơ hội có thể không cần tính chính độ như vậy vấn đề liền tới hiện tại đại ngũ hành phân thân đến cùng là cái gì tình huống nghĩ đến những thứ này lưu hồng nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về hận thân ở ngoài cửa sổ nữ oa nương nương nhìn đối phương là thiên đạo thánh nhân cảm giác muốn so hắn nhạy cảm phải nhiều nghĩ đến có lẽ có khả năng biết chút ít cái gì bên kia phát giác lưu hồng nhìn chăm chú nữ oa nương nương nhịn không được biểu môi đừng nhìn ta đến người là từ hàng đạo nhân hẳn là hướng về phía ngươi tới a không đối từ hàng đạo nhân trong tay làm sao còn cầm một cái nói xong nói xong nữ oa nương nương ngữ khí liền phát sinh biến hóa Rất hiển nhiên, nàng lúc này cũng phát hiện Lưu Hồng cái kia đại ngũ hành phân thân. Chỉ là đối với Lưu Hồng nắm giữ đại ngũ hành phân thân sự tình, nàng trước đó không hiểu rõ tình hình, cho nên bao nhiêu cảm giác có chút giật mình. Từ hàng đạo nhân, đầu đen râu má, ta nói ta đại ngũ hành phân thân tốc độ làm sao nhanh như vậy đâu, nguyên lai là chuyện như thế à. Nghe nữ oa nương nương truyền âm, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Có thể là rất nhanh, hắn cái này một biểu lộ liền bị cười lạnh thay thế. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Từ hàng đạo nhân không những không chế được hắn đại ngũ hành phân thân, mà còn mắt thấy liền muốn tiến vào đến Lưu Gia Trạm viên cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương lần này đến tìm hiểu, là tính toán muốn kiếm chuyện. đều nói kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, nhưng Lưu Hồng cũng không có cảm giác như vậy. từ hàng đạo nhân thực lực sát thực bất phạm, nếu như đổi lại là tại tiến giai phía trước, hắn có lẽ sẽ còn đau đầu đến cùng nên như thế nào đối phó đối phương. nhưng là bây giờ hắn đã tiến giai, thực lực khó khăn lắm đạt tới đại la kim tiên tiêu chuẩn, cứ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng đối phương sẽ gây bất lợi cho hắn. không thể phủ nhận, bọn họ ở giữa thực lực sai biệt như trước vẫn là tồn tại, nhưng cho dù là cương chính diện cương không qua, tự vệ nhưng là không hề có một chút vấn đề. Lại càng không cần phải nói, hiện tại nữ hoa nương nương liền tại Lưu Gia Trang Viên. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn còn sợ cái quặng lông bao cái nha. Theo thời gian trôi qua, từ hàng đạo nhân, cũng chính là quan thế âm bổ tát khoảng cách Lưu Gia Trang Viên càng ngày càng gần, đồng thời rất nhanh liền tại Lưu Gia Trang Viên trên không hiện ra chân thân của mình. Sau một khắc, một đạo cường hãn thần niệm tại Lưu Gia Trang Viên bên trong vút qua. Sau đó một đạo giọng nữ nhẹ nhàng, tại trong trang viên tất cả mọi người bên tai văng lên, Lưu Hồng, bản tôn đã đến, ngươi còn không mau mau đi ra bái kiến. Chương 276, thần niệm giao phong, chương 276, thần niệm giao phong. Bây giờ Lưu gia đã là tiên nhân gia tộc, cho dù không tính mấy vị tiên cảnh tu giả trong tộc bình thường phạm cảnh tu giả cũng không phải số ít. Bởi vậy, làm quan âm cường hãn thần niệm đào qua Lưu gia trang viên lúc, xác thực là kinh động đến không ít người. Nhưng mà, nhưng phạm là có thể phát giác được một tia thần niệm ba động phạm cảnh tu giả, gần như đều sinh ra một loại đau đầu muốn nứt cảm giác, thế cho nên trong trang viên rất nhanh vang lên mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thần niệm có thể bị trở thành là một loại vũ khí, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Có thể là quan âm hiện tại loại này cách làm, lại làm cho Lưu Hồng cảm giác vô cùng phẫn nộ. Một tên đường đường đỉnh phong đại la kim tiên, thế mà lấy dạng này một loại phương thức, đối một chút bình thường phàm cảnh tu giả xuất thủ, đây quả thực là đang ức hiếp người. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, đối phương làm là như vậy tại hướng hắn thị uy. Nhưng vấn đề là, muốn thị uy liền hướng về phía hắn đến a? Không có chuyện gì nhằm vào những cái kia phàm cảnh tu giả làm gì. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng chân mày lập tức liền dựng đứng lên, sau đó hắn trực tiếp thả ra chính mình thần niệm, hướng về trên bầu trời quan âm vị trí thẳng tắp quét tới. Kết quả là, hai đạo cường hãn thần niệm rất nhanh liền đụng vào nhau. Loại này va chạm vừa chạm vào chính là thu, nhưng lại đã phân ra được thắng bại. Bầu trời bên trong, Quan Âm thân thể có chút lung lay một cái, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định thân hình, chỉ là trên mặt nàng biểu lộ lại cũng không làm sao để mắt. Lưu Gia Trang Viên bên trong, Lưu Hồng rên khẽ một tiếng, sau đó một sợi dòng máu đỏ xâm theo khóe miệng của hắn chậm rãi chạy xuôi xuống. Nhìn ra được, cái sau nhiều ít vẫn là ăn một điểm thua thiệt, này ngược lại là phù hợp giữa song phương thực lực sai biệt, bất quá cái này kỳ thật cũng vô cùng bình thường. Dù sao, Lưu Hồng cùng Quan Âm, một cái vừa mới tiến giai thái ất kim tiền, một cái nhưng là uy tín lâu năm đỉnh phong đại la kim tiền, trong đó chênh lệch liếc qua tới ngay. Chỉ là Quan Âm cũng không phải rất dễ chịu chính là. Vẹn vẹn chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra, Lưu Hồng Tiến giai về sau thực lực, đích thật là có tiến bộ rất lớn, mà còn vô luận tại cùng chân, huyết mạch, công pháp, thậm chí là ý chí phương diện, đều có đáng giá xương đạo địa phương. Cái này nếu là đổi thành một cái phổ thông kim tiên, chỉ là vừa rồi như vậy một cái, liền không phải là nôn chút máu đơn giản như vậy sự tình, làm không tốt lời nói, bị đối phương đánh rất cảnh giới cũng không phải là không có có thể. Nếu biết rõ, so với thuật pháp, thần thông một loại giao phong, thần niệm giao phong cứ việc nhìn qua hình như có chút thượng thượng không, có gì lạ, có thể là trong đó ẩn chứa hung hiểm, nhưng là xa xa lớn hơn cái trước. Mà còn, loại này giao phong gần như liền không có nhiều lợi có thể. Trên cơ bản, chỉ cần một hai cái đối mặt, không sai biệt lắm liền có thể phân ra thắng bại. Cường chính là cường, yếu chính là yếu, cùng loại lấy yếu thắng mạnh tình huống, căn bản là không có khả năng tại loại này giao phong bên trong xuất hiện. Nhưng mà, tại cảm giác được chính mình cùng Quan Âm ở giữa trên lệch về sau, Lưu Hồng lại không có một tơ một hào dừng tay ý tứ. Hắn tiện tay bôi một cái khẽ miệng của mình, sau đó hướng về phía trên bầu trời cười lạnh âm thanh, "Quan Âm đúng không? Đi. Hôm nay nếu là không cho với bất nam bất nữ ra hỏa phun ra một ngụm máu đến, lão tử liền cùng ngươi họ." Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng lại lần nữa thả ra chính mình thần niệm. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu ngưng tụ chính mình trong huyết mạch hỗn độn thần ma chi lực, đồng thời bắt đầu thi triển vẫn luôn không có làm sao sử dụng đại tổ chú thuật. Tất nhiên thực lực không bằng đối phương, vậy liền không cần thiết đần độn dùng thần niệm cùng đối phương tiếp tục cứng rắn, dù sao hắn cũng không phải là chỉ có một loại thủ đoạn công kích. Đại tổ chú thuật là một loại vô cùng kỳ lạ thần thông, bản thân không thuộc về bất luận một loại nào đã biết phương thức công kích. Lưu Hồng đại tổ chú thuật có chút lúc linh lúc mất linh. Thế nhưng một khi phát sinh tác dụng, như vậy quan âm tuyệt đối sẽ không muốn ôm lấy đi. Chỉ bất quá, Lưu Hồng tất nhiên thi triển giá hạng này thần thông Trên cơ bản cũng liền tiến vào liều mạng trạng thái, dù sao bất kể nói thế nào, hôm nay hắn là nhất định phải ra một hơi, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Chương 277, đại tổ chú thuật, chương 277, đại tổ chú thuật. Lưu Hồng tuổi Tắc cũng không lớn, xuyên qua phía trước, hắn va va chạm chạm sống đến 25 tuổi, sau đó tại 26 sinh nhật đến một ngày trước, bởi vì một lần thức đêm, liền không giải thích được hồn xuyên đến hồng hoang dưới bối cảnh đại đường. Xuyên qua về sau, hắn lại mượn sát hoàn hồn sống gần tới 15 năm, tại trong lúc này còn thuận lợi kích hoạt lên hệ thống, trở thành một tên chiến lực có thể so với đại La Thái ớt kim tiên đem hai đời sống năm tháng chung vào một chỗ, Lưu Hồng cũng coi là một cái chạy bốn người. Cái này nếu là đặt ở xuyên qua phía trước thế giới kia, đoán chừng đều có lẽ bị người trở thành trung niên giàu mỡ đại thúc. Hơn nữa còn là không chấp nhận bất kỳ phản bác nào cái kia một loại. Có thể là nếu như đem đưa vào đến Thái Ưt Kim Tiên thân phận, tuổi tác như vậy liền không tính cái gì, cùng những cái kia uy tín lâu năm tiên cảnh tu giả so sánh, Lưu Hồng thật là tuổi trẻ phải có chút đáng sợ. Người tuổi trẻ khí tự nhiên cũng liền được. Nhắc tới, bởi vì kinh nghiệm bản thân tương đối đặc biệt nguyên nhân, Lưu Hồng ở phương diện này kỳ thật vẫn luôn khống chế rất há, vô luận đối mặt tình huống như thế nào. Hắn đều sẽ rất ít có ý khí nắm quyền thời điểm. Thế nhưng không chế được tốt, cũng không có nghĩa là hắn liền không có tính tỉnh. Lần này, quan thể âm Bồ Tát không những không chế được hắn đại ngũ hành phân thân, mà còn chân trước mới đến lưu ra trang viên, chân sau liền phát động phạm vi lớn thần niệm công kích. Ở giữa bên trong thậm chí liền câu nói mang tính hình thức đều không có nói. Loại này ngang ngược hành động, rốt cục là hoàn toàn chọc giận Lưu Hồng, thế cho nên tại khiên qua đối phương một đợt công kích về sau, hắn không để ý chính mình thần hải đã thụ trọng thương sự thật, lập tức liền hướng đối phương phát động phản kích. Giữa song phương lần đầu tiên va chạm, lẫn nhau kỳ thật đều không có sử dụng ra toàn lực. Quan Thề Âm Bồ Tát bên này là không nghĩ tới Lưu Hồng lại dám dùng thần niệm cùng chính mình tương đối cứng, mà Lưu Hồng bên này thì là ứng đối quá mức vội vàng. Kể từ đó, kết quả chính là song phương đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lưu Hồng bởi vì tu vi yếu kém, bị đối phương thần niệm thương tổn tới thần hải, Quan Thề Âm Bồ Tát thì là thần hải bị chấn động một cái, cảm giác cũng tương tự không thế nào sống dễ chịu. Nhưng mà sắp đến lần thứ hai thần niệm va chạm, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Ý thức được đối thủ thực lực vượt xa mong muốn Quan Thề Âm Bụt tắt, một mặt là nghiêm túc rất nhiều, một phương diện khác cũng lấy ra chính mình hơn chín thành thực lực đến tương đối. Lưu Hồng con hàng này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thông qua lần đầu tiên tiếp xúc, hắn không những đối quan thế âm bù tát thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, đồng thời đối với chính mình thực lực bây giờ cũng có một cái chính xác định vị. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu như cùng đối phương chính diện cứng rắn, muốn thủ thắng hoặc là chiếm thượng phong, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, dù sao giữa song phương thực lực sai biệt bảy tại nơi đó. Một cái làm không tốt lời nói, thân hải lại lần nữa bị thương nặng cũng không phải là không thể được. Sở dĩ nói như vậy, là vì thần niệm giao phong loại này sự tình, không có một tơ một hào mưu lợi có thể, cường chính là cường, yếu chính là yếu cường giả chiến thắng kẻ yếu, sự tinh chính là đơn giản như vậy, có thể là vừa rồi một kích kia mối thủ, đó là nhất định phải báo, vàng không mà nói, hắn thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này, vạn hạnh chính là hắn lưu hồng cũng không phải không lá bài tẩy người, mà còn lá bài tẩy của hắn còn rất đặc biệt, nếu như vận khí tốt, đừng nói là quan thế âm bồ tát dạng này định phong đại la kim tiên, cho dù chính là như lai phật tổ dạng này chuẩn thánh đích thân đến, làm không tốt cũng có thể ăn một cái thiệt ngầm. Kết quả là tại phát động phản kích thời điểm, hắn không những toàn lực đánh ra, mà còn tối xoa xoa điều động chính mình trong huyết mạch hỗn độn thần ma chi lực. Sau đó thi triển ra hắn nắm giữ một cái duy nhất nói thần thông đại tổ chú thuật, Ma Đạn, nhất định muốn tranh điểm khí a, tuyệt đối đừng kéo hông. Đánh ra đại tổ chú thuật lấy mắt, lưu hồng mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhịn không được cơn thầm cầu nguyện. Đại tổ chú thuật chính là hồng mông chưa mở phía trước, 3000 hỗn độn thần ma bên trong lớn chứa chu thần ma tiên tiên phối hợp một loại, cùng 3000 đại đạo có liên quan nói thần thông. Cái này thần thông đặc điểm lớn nhất chính là, công kích phương thức khác hẳn hoàn toàn tại chủ lưu thuật pháp cùng bình thường thần thông, không những vô hình vô chất, mà còn tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, người bị công kích thậm chí đều không thể phát giác được chính mình đã bị công kích. Trừ cái đó ra, làm nên thần thông tại có hiệu lực về sau, kết quả bình thường đều là không biết, nhưng tính chất lại đều vô cùng nghiêm trọng, kể từ đó, đừng người công kích cho dù ý thức được mình đã bị công kích, cũng rất khó loại bỏ bởi vậy mang tới kết quả. Toàn bộ mà nói, đây chính là một môn âm hiểm đến không thể lại âm hiểm nói thần thông. Sớm tại bàn cổ khai thiên địa phía trước, chớ chú thần ma còn tại thế thời điểm, chân thật chiến lược tại tất cả hỗn độn thần ma bên trong, tối đa cũng cũng chỉ có thể nói là đồng dạng. Đừng nói cùng bàn cổ dạng này đại thần so sánh với cho dù là những cái kia, không có được xếp vào đến 3000 hỗn độn thần ma danh sách bình thường hỗn độn thần ma, chỉ cần không phải quá mức hạng chót tồn tại, liền có thể cùng chớ chú thần ma vượt qua như vậy hai tay. Khó tránh khỏi còn có thể đánh đến có qua có lại. Nhưng mà, hiện thực tình huống như là, chớ chú thần ma không những được xếp vào đến 3000 hỗn độn thần ma danh sách bên trong, mà còn tại cái này danh sách bên trong, nó xếp hạng còn có thể tiến vào phía trước 100 tên. Xuất hiện trường hợp này nguyên nhân duy nhất, dĩ nhiên chính là bởi vì đại tổ chú thuật, đạo này thần thông cứng hãn, bởi vậy cũng liền không phải bàn cãi. Chỉ bất quá Đại tổ chú thuật mặc dù nguy tiên, nhưng lúc này Lưu Hồng nhưng như cũ có chút bận tâm, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ không có ở đây trong lòng âm thầm cầu nguyện. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Lưu Hồng bây giờ chân thực thực lực, nhiều ít vẫn là lệch yếu chút, chuyện này với hắn thi thuật cũng là có ảnh hưởng. Nếu biết rõ, lúc trước chớ chú thần ma thực lực lại kém, đó cũng là cao giai chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, cùng Lưu Hồng loại này thái ớt kim tiên căn bản là không có cái gì có thể so tính. Trên thực tế, quan thế âm bổ tát nếu như có thể sớm đến thời gian một ngày, như vậy Lưu Hồng liền xem như nghĩ đối nó thi triển đại tổ chú thuật, trên cơ bản cũng là một kiện chuyện không thể nào. Dù sao, nói thần thông cho dù tốt, cũng không thể nào là vạn năng. Muốn phát huy ra nói thần thông toàn bộ uy lực, người thi thuật bản thân liền nhất định phải có đủ nhất định thực lực. Bằng không mà nói, người thi thuật liền tạm thi triển ra thần thông, hiệu quả cũng sẽ thay đổi đến cực kỳ có hạn. Trừ cái đó ra, Lưu Hồng hiện tại nắm giữ đại tổ chú thuật, không phải là hắn phối hợp thần thông, cũng không phải chính hắn lĩnh ngộ ra đến, mà là hắn tại mở tân thủ gói quả lớn thời điểm mở ra. Lúc ấy ghi chú bên trong liền nói, trừ phi Lưu Hồng về sau có chỗ lĩnh ngộ, hoặc là trực tiếp cắt kim đầu nhập đại lượng thiên mệnh điểm, bằng không mà nói, nên thần thông thi triển đi ra về sau sẽ xuất hiện lúc linh lúc mất linh tình huống. Cho đến ngày nay, Lưu Hồng chỉ cần qua một lần đại tổ chú thuật. Lúc ấy bị đại tổ chú thuật Nguyên Dụ suy rẻ, chính là Trinh Quán thập tam niên tân khoa trạng Nguyên Hiệp sĩ đổ vòi Trần Quang duệ. Từ kết quả cuối cùng nhìn lại, Nguyên Dụ hiệu quả còn tính là có thể. Đối Lưu Hồng mà nói vận khí xem như là không sai. Nhưng mà vận khí loại này đổ vỡ, thực sự là quá mức hư vô mà mịt. Bởi vậy, lúc này Lưu Hồng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút trở dạng. Cái này nếu là vạn nhất xuất hiện một chút cái gì ngoài ý muốn, cái kia việc vui coi như thật chính là lớn đi. Chỉ là đối với cái này hắn trừ cầu nguyện bên ngoài, có vẻ như cũng liền không có gì biện pháp khác cái này để hắn không khỏi âm thầm quyết tâm, quyết định tiếp xuống nếu có cơ hội lời nói, nhất định muốn thật tốt chủ tính một phen, cùng nhau biện pháp để đại tổ chú thuật thay đổi đến càng thêm hoàn chỉnh. a, đây là. liền tại lưu hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, ẩn thân ở một bên thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương đống nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ a âm thanh. lần này nữ hoa nương nương dùng cũng không phải cái gì thần niệm truyền âm, mà là thật phát ra âm thanh, mà còn thanh âm này nghe vào thế mà còn rất lừa tiếng. bởi vậy có thể thấy được, lúc này nữ oa nương nương đến cùng có cỡ nào mà kinh ngạc. sau một khắc. Lưu Hồng cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng tại trên người mình phất một cái mà qua, trong đó thậm chí thấm vào đến trong cơ thể của hắn, chữa trị xong hắn thần hải thương thế. Ngay sau đó, xung quanh tất cả áp lực nháy mắt liền biến mất không thấy, mà chính bản thân hắn cũng giống như bị kéo vào đến một cái tràn đầy nhu tính lực lượng lĩnh vực bên trong. Mà tại lúc này, Lưu Hồng trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là, đậu phộng, lần này quan âm cầm hàng phải xui sẹo, chẳng lẽ nói lao tử đại tổ chú thuật đã phát huy hiệu quả sao? Lưu Hồng cũng không phải cái gì đồ đần, lần này. Hắn dám đối quan thế âm Bồ Tát ngang nhiên phát động phản kích, một phương diện tự nhiên là bởi vì nuốt không trôi khẩu khí này, một phương diện khác, nhưng là bởi vì nữ hoa nương nương lúc này liền chiến ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Bằng không mà nói, vô luận hắn lại thế nào nuốt không trôi khẩu khí này, đoán chừng đến cuối cùng còn là sẽ lựa chọn lần nhẫn, mà không phải cùng đối phương cứ như vậy mặt đối mặt cứng rắn. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải bởi vì hắn sợ quan thế âm Bồ Tát. Trên thực tế, tại vượt qua Kim Tiên đại kiếp, tiến giai thái ớt Kim Tiên về sau, hắn đã có không giới bình thường đại la Kim Tiên chiến lực. Dưới loại tình huống này, đối mặt quan thế âm Bồ Tát dạng này, định phong đại la Kim Tiên Hắn cho dù là đánh không lại đối phương, tự vệ vẫn là không tồn tại vấn đề gì. Chỉ là nơi này trung bình là Lưu Gia Trang Viên. Một tôn nắm giữ đại là Kim Tiên chiến lược thái ất, cùng một tôn đỉnh phong đại là Kim Tiên ở giữa giao thủ, cuối cùng vô luận kết quả làm sao, đều sẽ đối quanh mình hoàn cảnh tạo thành mười phần nghiêm trọng phá hư. Nếu như không có nữ hoa nương nương tại, Song Vương động thủ phía sau thắng bại thành bại tạm dừng không nói, dù sao Lưu Gia Trang Viên khẳng định là sẽ bị triệt để lao đi, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Cho nên nói, có nữ hoa nương nương cùng không có nữ hoa nương nương, tuyệt đối là hai việc khác nhau tình cảm. Nhưng mà, nữ hoa nương nương xem tại Họa Vân động tam thánh hoàng còn có song bảo thai tỷ bội mặt mũi, giúp đỡ bảo vệ Lưu gia trang viên, điểm này là Lưu Hồng có khả năng dự liệu được. Thế nhưng, Nữ Hoa Nương Nương trực tiếp xuất thủ, can thiệp đến hắn cùng đồ vật cùng Bồ Tát ở giữa chiến cuộc, nhưng là hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ tới sự tình. Ai có thể nghĩ, trước mắt Nữ Hoa Nương Nương vẫn thật là làm như vậy. Cho nên hắn mới sẽ khẳng định, Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng mấy chốc sẽ suy sẹo. Ngay tại lúc đó, hắn còn đang hoài nghi, Nữ Hoa Nương Nương làm như vậy, có phải là bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát đã bị đại tổ chủ thuật ảnh hưởng. Nếu biết rõ, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Dù sao Đại tổ chú thuật môn này, nói thần thông thực sự là quá quỷ dị, quỷ dị đến hắn cái này người thi thuật, đều có chút không làm rõ ràng được nó có phải là sẽ phát huy tác dụng, cùng với sẽ tại lúc nào, lấy loại phương thức nào phát huy tác dụng. Bất quá lời này còn nói trở về, hiện tại suy nghĩ tiếp những này có không có sự tình, có vẻ như cũng không có cái gì chứng dụng. Dù sao bất kể nói thế nào, chỉ cần tiếp xuống quan thế âm Bồ Tát sẽ xui xẹo. Vậy hắn liền đã rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng lập tức ngẩng đầu, hướng về quan thế âm Bồ Tát vị trí nhìn, trên mặt còn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chương 278 Hy vọng phòng ở không có chuyện gì, chương 278, hy vọng phòng ở không có chuyện gì. Từ quan thế âm Bồ tát tại Lưu Gia Trang Viên trên không nhật thân, đến nàng cùng Lưu Hồng ở giữa cách không giao thủ, lại đến Lưu Hồng ăn thiệt tỏi phía sau định dùng đại tổ chú thuật phản kích. Trước sau bất quá mới dùng đi thời gian mấy hơi thở. Tại trong lúc này, Lưu Gia Trang Viên bên trong tuyệt đại đa số nô bộc cùng hộ vệ đều ở một mức độ nào đó nhận lấy phía trước lần kia thần niệm giao phong tác động đến. Trong đó có mấy cái xui xẻo, thậm chí liền thần hải đều bởi vậy bị trọng thương. Nhưng coi như là dạng này, nhưng vẫn là có rất ít người biết, trong trang viên lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này cũng liền đưa đến trang viên nội bộ xuất hiện một cái tương đối ngắn ngủi, nhưng có tương đối hỗn loạn bất lợi cục diện. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Giống như là Lộc Ca Đại, Nưu Đại, Nưu Nhị cái này ba cái thức ăn chay tiểu yêu, còn có Song Bảo Thai tỷ muội Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ, cùng với Tiểu Hồng, Tiểu Bạch những này tu vi tương đối cường đại tu giả. Bọn họ muốn cảm giác xa xa vượt ra khỏi người bình thường. Tại quan thế âm bổ tát cùng Lưu Hồng cách không giao thủ nháy mắt, bọn họ liền ý thức được có ngoại địch mục kích, sau đó liền bắt đầu hướng về thư phòng phương hướng tụ tập. Mà còn lại những cái kia, tu vi chỉ có luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ phàm cảnh tu giả nhưng căn bản cũng không biết tiếp xuống đến cùng nên làm những gì hoặc là nói bọn họ bên trong có ít người kỳ thật đã đoán được một ít chuyện thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là bị quan thê âm bổ tắt cường hãn thần nghiệm cho áp chế đến không cách nào nhúc đích vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói lưu gia cái kia cái gọi là tiên nhân gia tộc to như vậy tiết tuổi bao nhiêu sẽ để cho người cảm giác có chút hữu danh vô thực bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào dù sao lưu gia quật khởi thời gian thực sự là quá ngắn từ lưu hồng hoành không xuất thế một khắc này tính lên đến bây giờ cũng mới bất quá tầm mười năm thời gian mà thôi liền mỗi một thời đại người thời gian cũng chưa tới mà gia tộc nội tình loại này đồ vật thì là cần dựa vào thời gian để tích lũy. Chỉ là mấy người cao thủ tồn tại, có lẽ có thể trong thời gian ngắn tăng cường gia tộc thực lực, nhưng còn không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra một cái gia tộc chân chính nội tình. Trở lên những này, trong thư phòng Lưu Hồng cùng Lưu Thế Long phụ tử kỳ thật cũng đều cảm giác được, bất quá bây giờ bọn họ căn bản liền sẽ không để ý những chuyện này. Tại bị nữ hoa nương nương lấy một loại nào đó cùng loại với lực lượng lĩnh vực bảo vệ về sau, Lưu Hồng cảm xúc lập tức bình phục rất nhiều. Hắn không có hướng nữ hoa nương nương nói cảm ơn, mà là ngẩng đầu nhìn Lưu gia trang viên trên không, trên mặt còn lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắn biết, đối phương chẳng mấy chốc sẽ suy sẹo, chỉ là cái này nấm mốc phải ngã đến loại trình độ nào, liền muốn nhìn Nữ Hoa Nương Nương ý tứ. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, xem tại Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị này, mặt mũi của sư huynh bên trên, Nữ Hoa Nương Nương tỷ lệ lớn bên trên sẽ không đối quan Thế Âm Bồ Tát hạ tử thủ. Cái này để Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có như vậy một chút tiếng mối. Xuyên qua đến nay, hắn cùng Tây Phương giáo người đánh qua không ít lần quan hệ, trong đó liền bao gồm quan Thế Âm Bồ Tát vị này hiển giáo phản đồ. Bởi vì nếm qua đối phương nhiều lần thua thiệt nguyên nhân, hắn đối với đối phương không nói là hận thấu xương nhưng cũng xứng đáng đoán nghiệm sâu đậm mấy chữ này. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của hắn bây giờ cùng đối phương còn có như vậy một chút chênh lệnh, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương biết cái gì gọi là người xuyên việt toán nghiệm. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, ngồi tại bên cạnh hắn cách đó không xa lý thế dân cũng ý thức được Lưu gia trang viên xảy ra chuyện rồi. Có ý tứ chính là, lý thế dân cứ việc chỉ là mắt thường phàm thai, thế nhưng tại cái này trường an thành trong vòng phương viên trăm dặm, hắn còn có một ít đặc thù lực lượng. Nói ví dụ như, trong trang viên những người khác, cho dù là một chút phàm cảnh tu giả, đều không nhìn thấy Lưu gia trang viên trên không trăm mét chỗ quan thế âm mộ tát. Có thể Lý Thế Dân vẹn vẹn chỉ là theo lưu hồng ánh mắt tùy ý liếc qua, lập tức liền phát sinh quan thế âm bổ tắc tồn tại, hơn nữa còn thấy rõ đối phương chân dung. Đây là, đây là con âm. Nhìn xem giữa không trung cái kia bạch khí tung bay, một tay kéo lấy ngọc tịch bình, một tay dùng phất trần gò bó một cái hình người vật thể thân ảnh, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô. Lý Thế Dân bản thân cũng không thích Tây phương giáo, đối Tây phương giáo giáo nghĩa, cùng với môn hạ đệ tử tác phong, cũng là có nhiều xem thường chi ý. Thế nhưng, đối với Tây phương giáo bên trong một chút tình huống, hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút hiểu rõ. Mà còn, tại Tây phương giáo một loạt la hán Bồ Tát, Phật Đà bên trong muốn nói người nào nổi danh nhất lời nói, Quan Thế Âm Bồ Tát không thể nghi ngờ có khả năng xếp tại thứ ba. Trong truyền thuyết, Quan Thế Âm Bồ Tát có đưa năng lực. Đại Đường hoàng triều cư dân đối với dòng dõi hậu đại nhìn đến rất nặng, kể từ đó, thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời đem tượng nặng đặt ở trong nhà cung phụng tín đồ, cũng liền đặc biệt rất nhiều. Rất nhiều người có lẽ không hề thờ phụng Tây Phương giáo, nhưng mà lại tin Quan Thế Âm Bồ Tát, cái này bao nhiêu cũng được cho là một kiện kỳ quặc quái gở. Hoàng hoang dưới bối cảnh đại đường hoàng triều cũng không phải Lưu Hồng xuyên qua lúc trước cái thế giới song song đại đường hoàng triều, Lý Thế Dân đối với cái gọi là siêu phàm có rất nhiều hiểu rõ. Bởi vậy, tại nhìn đến đồng thời nhận ra quan thế âm bổ tát một khắc này, Lý Thế Dân trừ khiếp sợ ra, phản ứng đầu tiên chính là suy đoán đối phương cụ thể tu vi. Bất quá loại này sự tình, hiện nhiên đã vượt ra khỏi hắn một cái phàm phu tục tử năng lực, cho nên cũng không lâu lắm, hắn liền quay đầu nhìn về phía bên người Lưu Hồng. Liên tại vừa rồi, hắn còn đang hoài nghi Lưu Hồng cùng Tây Phương giáo ở giữa có phải là tồn tại cái gì mờ ám, hiện tại tất nhiên quan thế âm bổ tát đến, vậy hắn vừa vặn có khả năng ở một bên quan sát một phen đến nghiệm chứng ý nghĩ của mình là thật hay không. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để kém chút đem cái cảm của hắn đập đều cho dọa rơi, bởi vì trong truyền thuyết không gì làm không được con âm. Đầu tiên là hình như bị một bàn tay vô hình đánh một quyền, toàn bộ thân thể lập tức liền bay ra thật xa. Rất tiếp lấy, quan âm thân thể bắt đầu ngửa ra sau, sau đó giống như mất đi tất cả lực lượng, một cái ngã lộn nhào từ đám mây bên trên rất xuống, hơn nữa còn là phần đầu lao xuống. Lý Thế Dân, đậu phộng, làm được này, liền cái này. Thứ kinh ngạc bên trong kịp phản ứng về sau, Lý Thế Dân đầu tiên là âm thầm gật đầu, sau đó nhịn không được bắt đầu hoài nghi lên chính mình nhìn thấy cái này quan thế âm bổ tát có phải hay không là một cái tây bối Hạng? lại hoặc là dứt khoát nói thẳng thắn hơn hắn kỳ thật chính là đang hoài nghi cái kia hiện tại chính phần đầu lao xuống hướng trên mặt đất rơi ra hỏa có phải là lưu hồng tìm đến lắc lư chính mình tây bối Hạng? nhắc tới lý thế dân cùng tào tháo đồng dạng trời sinh liền vô cùng đang nghi bởi vậy hắn càng nghĩ thì càng là hoài nghi thế cho nên cuối cùng nhìn hướng lưu hồng ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến có cái gì không đúng hắn phát hiện chính mình những cái kia nên suy đoán vẫn thật là không phải là không có có thể phanh mà tại lúc này quan thế âm bổ tát rơi xuống thân thể cũng cuối cùng đập vào lưu gia trang viên một dãy nhà phía trên, sau đó theo trên nóc nhà bị đập mở lỗ rách, thẳng tắp rớt vào. Sau một lát, cái nô bo ba hoa gọi bậy từ kiến trúc bên trong chạy ra, nhìn qua từng cái hình như đều bị dọa cho phát sợ bộ dạng. Bất quá gặp gỡ loại này thiên hạ rơi người sống sờ sờ sự tình. Sẽ có dạng này phản ứng có vẻ như cũng rất bình thường. Lưu Hồng, thấy cảnh này lúc, Lưu Hồng tại cao hứng rất nhiều, bao nhiêu cũng có như vậy một chút im lặng, bởi vì loại này sự tình thực tế quá cái kia. Ma Đạn, anh em phòng ở. Hay, thật hy vọng phòng ở không có chuyện gì. Sau một lát, Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Chương 279, Tây Phương Giáo tổ truyền thần thông, chương 279, Tây Phương Giáo tổ truyền thần thông. Hỗn loạn cũng không có duy trì liên tục quá lâu thời gian. Theo tôi tớ cùng bọn hộ vệ từng cái từ bị hao tổn kiến trúc bên trong chạy ra, quan âm rơi xuống cái kia tòa nhà kiến trúc rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Sau một lát, một bóng người từ phía trên mà lên, theo nóc nhà lỗ lớn, thẳng tắp bay vào đến giữa không trung bên trong. Cùng vừa rồi so sánh, lúc này quan thế âm bổ tất nhìn qua chật vật rất nhiều, nguyên bản kiện kia thánh khiết pháp y phía trên đã bị dính vào không ít tro bụi bởi vì pháp y bản thân chính là màu trắng nguyên nhân. bởi vậy, những này bụi nước động nhìn qua lộ ra đặc biệt trước mắt. trừ cái đó ra, quan thế âm bù tất trên đầu mang theo hóa phật, cũng nghiêng về một bên. nếu như lại lệnh ra bên trên như vậy ném một cái ném lời nói, làm không tốt liền muốn từ trên đầu rơi xuống đến. tại nhìn đến một màn này lúc, thư phòng bên cửa sổ lưu hồng rất là tiếc nuối lắc đầu. ai, liền kém như vậy một chút xíu a. nếu là hóa phật thật rơi xuống lời nói, cái kia quan âm coi như thật thành tóc thay bù xu bát phụ, thấy tận mắt dạng này một cảnh tượng, đầy đủ anh em đi ra thổi ba năm đi. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được quay đầu nhìn Nữ Hoa Nương Nương một cái. Trước mắt tất cả những thứ này đều là Nữ Hoa Nương Nương làm chuyện tốt. Vào giờ phút này, quan thể âm Bồ tát đã bị ngã có chút một bước, cả người treo giữa không trung bên trong, thật lâu đều không có nói ra nửa chưa đến. Nhắc tới, nàng một cái đường đường đỉnh phong đại la kim tiền, từ 100 mét hơn chỗ không trung ngã xuống tới trên mặt đất, trừ mặt mũi bị hao tổn bên ngoài, căn bản liền sẽ không có cái gì đại sự. Trên thực tế, đừng nói là 100 mét hơn, cho dù đem độ cao này, lại nhân với 100 thậm chí là 1000, quan thể âm bổ tát cũng sẽ không rơi đi nửa sợi tóc gáy. Có thể là lời này còn nói trở về, sự tình cũng không phải là như thế nhịn. Vừa rồi cái kia một cái, cứ việc phát sinh hết sức đột ngột, thế nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là cấp tốc làm ra tương ứng phản ứng. Nhưng mà, liền tại nàng vận chuyển pháp lực thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình đã mất đi đối trong cơ thể pháp lực không chế. Kể từ đó, nàng không thể không chỉ bằng nục thân của mình lực lượng, đến đối chống chọi loại này bởi vì không trung rơi xuống mà sinh ra đánh sâu vào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Quan Thế Âm Bồ Tát mới sẽ thay đổi đến chật vật như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng vô cùng rõ ràng, sở dĩ sẽ phát sinh tất cả những thứ này tuyệt bức là có đại năng ra tay với mình đối phương có khả năng nháy mắt tức đoạt hắn đối pháp lực cảm giác thực lực ít nhất cao hơn nàng một cái cấp bậc cụ thể đến nói chính là đối phương thấp nhất cũng là chuẩn thánh cấp bậc tu giả hơn nữa còn là đỉnh phong chuẩn thánh cái kia một loại bởi vì nếu như không phải như vậy lời nói nàng cũng không có khả năng tại an thiệt tồi về sau đến bây giờ còn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương chẳng lẽ nói hỏa vân động bên trong thiên địa nhân tam thánh hoàng bên trong một cái hiện tại đã đến lưu gia trang viên đông nhiên ở giữa một cái ý nghĩ tại quan thế âm bùm tắt trong đầu chợt lóe lên trầm ngâm mấy giây về sau dần dần bắt đầu khôi phục tỉnh táo quan thế âm bù tát một mặt nghiêm túc hướng về phía bốn phương phân biệt trở thành một cái phật lễ không biết vị kia các hạ tại cùng bạn tôn nói đùa nếu như thuận tiện còn mời đi ra gặp mặt ta nàng rất là nghiêm túc nói phải thừa nhận quan âm làm việc vẫn là rất sống độc thân sau khi ăn xong như thế lớn tiệt ngầm về sau thế mà còn có thể chứa thành không có chuyện gì người giống như cái này vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng ha ha tây phương giáo bên trong người quả nhiên đều là một cái đức hạnh cái này quan âm cho dù không phải tây phương giáo xuất thần tại tây phương giáo bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy thuật nhìn cũng là đi theo học được a thấy tình cảnh này. Lưu Hồng Nhịn không được bĩu môi. Tây Phương giáo người cho tới Tây Phương Nhị Thánh, cho tới nhân gian miếu thờ bên trong tiểu Sa Di, từng cái ra mặt toàn bộ đều rất dày. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là Tây Phương giáo tổ truyền thần thông, đối với cái này Lưu Hồng cứ việc rất là khinh thường, nhưng cũng bao nhiêu có chút bội phục. Chương 280, Nữ oa nương nương hiển thần, chương 280, Nữ oa nương nương hiển thần. Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi là đỉnh phong đại la kim Tiên. mà lại là tương đối uy tín lâu năm cái kia một loại. Trên thực tế, sớm đại phong thần lượng tiếp phía trước, lúc ấy còn bị gọi là từ hàng đạo nhân hắn liền đã bước vào đến cảnh giới này phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới. Tu vi như thế, đã xứng đáng đại năng hai chữ, có khả năng áp đảo bên trên tồn tại, số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 chữ số. Số lượng này nghe vào hình như rất nhiều, có thể là so với hồng hoang thế giới lấy ước vạn tính các loại sinh linh mà nói, lại thật không tính là cái gì. Mà còn, ngươi còn nhất định phải cân nhắc thời gian cái này ước số. Từ Hồng Quân lão tổ tại Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo truyền pháp một khắc này tính lên, đến bây giờ đại đường hoàng triều vừa lập, ở giữa bên trong kinh lịch vô số cái kỷ nguyên. Đây là một đoạn tương đối tháng năm dài đằng đẵng. Tại cái này sao thời gian dài bên trong, mới ra ngần ấy đại năng. Yêu thích trình độ bởi vậy cũng liền có thể thấy được chút ít. Cho nên nói, quan thế âm Bồ Tát sắc thực có thể tính là hồng hoàng kim tự tháp bên trong, thực lực cùng chiến lực đều cao cấp nhất cái kia một nhóm nhỏ tồn tại. Bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, cộng thêm dựa lưng vào Tây Phương giáo cái này, nắm giữ hai tôn thiên đạo thánh nhân siêu cấp thế lực, ngày bình thường quan âm hành tẩu hồng hoàng thế giới, gần như có thể nói là không có gì bất lợi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn có thể bảo trì một cái tương đối ổn định tâm thái, có thể là thời gian lâu dài, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một ít tiêu hành chi tâm. Mà cái này cũng giải thích vì cái gì nàng vừa đến lưu ra trang viên liền không nói hai lời hướng trong trang viên mọi người phát động thần niệm công kích trong đó thậm chí liền câu nói mang tính hình thức đều chưa nói nguyên nhân nói cho cùng cái này đơn giản chính là ngày bình thường xuôi gió xuôi nước thời gian qua đã quen từ đó thay đổi đến có chút quá mức tự tin tiến tới mất đi lòng kính sợ mà thôi từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật cũng là nàng không bằng đến đa bảo đạo nhân hoặc là nói như lai phật tổ địa phương phong thần lượng kiếp kết thúc về sau quan thế âm bổ tất cùng như lai phật tổ hai người cơ hội là đồng thời tốt thoát ly chính mình nguyên bản thế lực, ngược lại đầu nhập vào Tây Phương nhị Thánh khai sáng Tây Phương giáo bên trong. Lúc kia nàng tại về mặt chiến lược thua như lai một bậc, tại Tu Vi bên trên lại cùng đối phương đại khái tương đối đều là đỉnh phong đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, quan thế âm Bồ tát vẫn còn tại dậm chân tại chỗ, có thể như lai Phật tổ lại thuận lợi cảnh giới chuyển thánh. Ở trong đó khách quan bên trên nguyên nhân không thể nói không có, nhưng chính yếu nhất vấn đề vẫn là xuất hiện ở chính nàng trên thân. Những chuyện này quan thế âm bù tát chính mình kỳ thật cũng vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá trên tâm cảnh xảy ra vấn đề nhưng cũng không phải nói sửa liền có thể đổi. Mà còn, quan thế âm Bồ Tát thực lực bản thân cùng chiến lược sát thực vô cùng có thể. Thứ khi hóa làm loạn Phật về sau, qua nhiều năm như thế, nàng trừ tại tiến giai vấn đề phía trên gặp phải một chút khó khăn bên ngoài, ngược lại là thật chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt. Nhưng là hôm nay, vận may của nàng khí lại chấm dứt bởi vì nàng gặp nữ hoa nương nương. Vào giờ phút này, quan thế âm Bồ Tát chính mình cũng ý thức được điểm này. Bởi vậy, tại thoát khỏi gò bó về sau, nàng cũng không có áp dụng bất luận cái gì phản chế biện pháp, mà là treo ở giữa không chúng bên trong, hướng bốn phía đi lên Phật lễ. Sau đó bắt đầu tự giới thiệu Thông tục điểm nói, nàng loại này cách làm, kỳ thật chính là cái gọi là đường quanh co. Hồng hoang thế giới rất lớn, các loại sinh linh vô số kể, nhưng kim tự tháp đỉnh chóp tồn tại cứ như vậy khoảng hơn trăm cái, lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều có như vậy một chút nguồn gốc. Nếu có thể trèo lên điểm quan hệ, kia dĩ nhiên cũng sẽ không cần đánh. Đây vốn chính là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt sự tình. Chỉ bất quá, tại đường quanh co thời điểm, quan thế âm bù tất trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút dù rẻ. Sở dĩ sẽ như thế, là vì nàng lúc này đã suy nghĩ qua mùi vị tới, vừa rồi loại kia trói buộc chặt chính mình lực lượng cũng không phải là nguồn gốc từ nàng cho rằng hỏa vận động tam thánh hoàng bên trong bất kỳ một cái nào. Đối với điểm này, nàng gần như có thể 100% khẳng định. Dù sao không quản nói như vậy, nàng cái này đỉnh Phong Đại La cũng không phải cho không. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng vô cùng rõ ràng, không biết địch nhân so đã biết địch nhân càng thêm đáng sợ, cho nên lúc này nàng mới sẽ biểu hiện như vậy cẩn thận. Đầu đen rau má, đánh không lại liền ra vẻ đáng thương nói mềm lời nói, xem ra cái này cái gọi là đỉnh Phong Đại La kim tiên cũng liền dạng này, đây thật là. Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng nói vừa ra, nữ hoa nương nương còn không có ứng thanh phía trước tại quan thế âm Bồ tát trong tay ăn một chút ám khuy lưu hồng liền hư lạnh một tiếng sau đó lại bất âm bất dương nói thầm mấy câu hắn nói chuyện âm thanh cũng không lớn thế nhưng giờ khắc này ở tràng những người này thì chính là cách hắn rất gần thì chính là nắm giữ tiên cảnh tu vi đại năng cho nên gần như mỗi người đều nghe được hắn đối quan thế âm Bồ tát chào phúng tên nghiệp chứng này thật sự là không dám nhận thân là bị chào phúng đối tượng quan thế âm Bồ tát lửa giận trong lòng quả thực liền muốn bạo dạn chỉ là cân nhắc trình diện hợp có chút không đúng nàng nhưng lại không thể không cố nén nộ khí nhưng coi như là dạng này trên mặt của nàng vẫn là hiện ra một vẻ xấu hổ biểu lộ sở dĩ sẽ như thế là vì lưu hồng lời nói khó nghe về khó nghe nhưng nói những này xác thực đều là sự thật hiện thực tình huống cũng không phải chỉ là như thế sao thấy cảnh này lúc phía dưới lưu hồng nhịn không được có chút muốn cười đồng thời trong lòng những cái kia bởi vì thụ thương mà sinh ra tích tụ chi khí cũng tại nháy mắt bên trong biến mất vô ảnh vô tung bất quá hắn cũng không có tính toán buông tha đối phương a người nào đó trên mặt hình như càng ngày càng khó coi ai xem ra hẳn là bị nói trúng điểm đau đi có phải là cảm giác rất khó chịu hắn ngẩng đầu nhìn một cái quan thế âm bù tát sau đó tiếp tục tự lẩm bẩm giáng vẻ đó quả thực là muốn nói nhiều làm người tức giận liền có nhiều làm người tức giận. Tiểu gia hỏa, ngươi đây chính là được tiện nghi lại ra vẻ à? Làm sao? Ngươi có phải hay không đối từ hàng tên kia không phục? Nếu như là lời nói, bản thánh hiện tại liền thả ngươi cùng hắn đánh một trận tốt. Ngươi cảm thấy như vậy? Đúng lúc này, ẩn thân ở một bên nữ hoa nương nương tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó làm bộ cho ra một cái đề nghị. Ách, ha ha, vậy vẫn là quên đi thôi. Ta cảm thấy ta khí đã tiêu tan, kế tiếp còn là lao tổ tông ngài ra mặt cho thỏa đáng. Tiểu tử ta liền không ăn cướp lao tổ tông phần diễn nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng tranh thủ thời gian thông qua thần niệm cự tuyệt đề nghị của đối phương, cùng Quan Thế Âm Bồ tát lại đánh một trận, còn hỏi anh em thế nào? Ma Đản, đề nghị như vậy vẫn thật là chẳng ra sao cả. Lưu Hồng cũng không phải cái gì đồ đần, vừa rồi nộ khí trùng thiên thời điểm, hắn có thể không quan tâm vén tay háo lên cùng Quan Thế Âm Bồ tát cứng rắn chính diện. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục lại làm như vậy. Không phải không dám, mà là không cần thiết. Nhìn xem vừa rồi nữ Hoa Nương đương đối Quan Thế Âm bổ tát xuất thủ liền biết, cái trước hiển nhiên không có ý định hướng đối phương hạ tử thủ, tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng liền không cần thiết nhảy ra ngoài có điểm này thời gian còn không bằng ở một bên xem kịch đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là không đốc, bất quá về sau gọi ta sư cô là được rồi. Lao tổ tông gì đó cũng đừng lại đều, sưng hô này nghe lấy có chút chói tai. Đối với Lưu Hồng trả lời, nữ hoa nương nương ngược lại là một chút cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ bất quá khi nghe đến lao tổ tông liền ba chữ thời điểm, nữ hoa nương nương trên mặt cũng lộ ra một kia biểu tình không vui. Đang lúc nói chuyện, nàng đưa tay khẽ vuốt một cái gương mặt của mình, sau đó hỏi ngược lại Tiểu Giả hỏa, ngươi có phải hay không cảm thấy sư cô đã rất giả? Lưu Hồng, rất giả. Ha ha. Lời nói này thực sự là quá khách khí. Với căn bản liền không phải rất giả, mà là giả đến đều không cách nào nói tốt được. Cái này nếu là đặt ở xuyên qua phía trước thế giới, 6500 vạn năm trước khủng long thấy ngươi, đoán chừng đều phải cùng cung kính kính tôn sưng ngươi một tiếng lao tổ tông. Ngươi liền nói ngươi có giả hay không a? Nữ oa nương nương nhìn qua cùng cái tuổi trẻ nữ tử giống như, nhưng trên thực tế cũng đã sống vô số cái kỷ nguyên, cho nên lưu hồng cho rằng như vậy vẫn thật là không có gì ma bệnh. Chỉ bất quá, những lời này hắn nhiều nhất chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, nói là khẳng định không dám nói, bởi vì hắn sợ mình nói về sau nữ hoa nương nương trực tiếp một bàn tay tiêu diệt hắn. ai bảo đối phương là nữ nhân? nữ tiên đâu? tại lưu hồng trong mắt nữ nhân cũng tốt, nữ tiên cũng được, nhưng phẩm là cái giống cái, hầu như đều là bộ kia đức hạnh. ngươi có thể nói các nàng hỏng, lại không thể nói các nàng xấu, càng không thể nói các nàng. bằng không mà nói, ngươi sẽ trở xuyên qua a. điều kiện tiên quyết là ngươi phải có cái kia vận khí mới được. hai người nói hiệu nói vượn vài câu về sau, rất nhanh liền đình chỉ trận này không có dinh dưỡng đối thoại. lưu hồng trốn trong thư phòng không có đi ra, mà nữ hoa nương nương bên này cuối cùng vẫn là lựa chọn đích thân đăng trạng. trên thực tế lúc này nữ hoa nương nương không ra mặt cũng không được, nếu không, sự tình hôm nay liền thật khó mà thu chẳng. tốt từ hàng, ngươi cũng không cần tại khắp nơi bái, nói một chút đi. hôm nay ngươi tới nơi này đến cùng có chuyện gì? sau một khắc, nữ hoa nương nương triệt hồi ẩn thân thần thông, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở giữa không trung bên trong, cùng quan thê âm bột tát tới một cái mặt đối mặt. lúc này nữ hoa nương nương cùng vừa rồi có khác biệt rất lớn, cứ việc ngũ quan dung nhan gì đó không có một tơ một hào biến hóa, thế nhưng cả người khí chất cùng phía trước so sánh đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. đối mặt lưu hồng thời điểm. Nữ Hoa Nương Nương nhìn xem chỉ là một cái tuyệt mỹ nữ tử, đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát lúc, nàng lại thành một tôn chân chính tiên đạo thánh nhân. Nữ Hoa Nương Nương hiện thân, chấn chủ cũng không vẹn vẹn chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát. Lưu Hồng bên cạnh Đường Hoàng Lý Thế Dân, cũng bị biến cố bất thình lình này giật mình tê lên, chỉ là tại thấy do Nữ Hoa Nương Nương hình dạng về sau, hắn ánh mắt lại thay đổi đến có chút mê ly. "Trời ạ, trong thiên hạ làm sao lại có như thế nữ tử?" Nhìn chăm chăm Nữ Hoa Nương Nương nhìn một hồi, Lưu Thế Dân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Hồng, nhỏ giọng hỏi, "Lưu Hiền Chất, đây cũng là vị kia a? Chẳng lẽ nói, nàng cũng là như vậy gia tộc bên trong tiên nhân?" Lý Thế Dân hỏi lời này ngược lại là không có cái gì, có thể là hắn ánh mắt cùng trên mặt biểu lộ liền tương đối cái kia. Đối với cái này Lưu Hồng nhìn có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Ma đản, Lý nhị đây là muốn tìm đường chết ta. Trầm Nâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng liếc qua bên người Lý Thế Dân, sau đó sâu kín hỏi Lý Thúc, liền tiểu chất biết, ngài có thể là một vị văn võ song toàn đế vương, không biết Lý Thúc còn nhớ rõ đế tân sao? Đế tân. Nghe thấy lời ấy, Lý Thế Dân đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đống nhiên đại biến, làm một cái đế vương. Ngươi nếu là hỏi Lý Thế Dân mặt khác vị kia nhân vật, hắn có lẽ còn muốn nghĩ lên một hồi lâu, thế nhưng đế tân nha. Ma đản. Cái này căn bản là đồng hành của hắn có tốt hay không? Hắn lại thế nào khả năng sẽ không biết đâu. Đế tân, đế ất thiếu tử, đại thương mặt đại quân chủ thương chủ vương, trong lịch sử nổi tiếng huân quân, cùng lúc đó, cũng là tất cả có trí tại làm mình quân hoàng đế, đều phải hiểu rõ một cái kinh điển mặt trái tài liệu rằng dạy. Lý Thế Dân không phải người ngu. Tới ngược lại chính là, hắn so tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh nhiều vừa rồi hắn hỏi lưu hồng thân phận của cô gái kia có thể lưu hồng lại nâng lên đế tân một nhân vật như vậy nếu như đem hai cái này liên hệ tới như vậy trên bầu trời thân phận của cô gái kia cũng liền vô cùng súng động vừa nghĩ tới cái nào đó có thể lý thế dân mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra không thể nào đây không phải là thật ta chớp cái này không phải là đang nằm mơ chứ đầu đen râu má chớp bất quá là đi ra cải trang vi hành một cái mà thôi tại sao lại gặp phải vị lao tổ tông này a cái này cái này cũng quá kích thích đi hắn vừa nghĩ một bên đưa tay vớt một cái cái chán chỉ bất quá coi hắn lại lần nữa nhìn hướng lưu hồng thời điểm Trên mặt biểu lộ lại thay đổi đến cực kỳ quái, mà đối với trên trời nữ hoa nương nương, hắn cũng không dám lại nhiều nhìn dù chỉ là một cái. Gặp gỡ cái này một vị, có khả năng nhìn lên một cái chính là thiên đại phúc khí, nhưng nếu là ngươi dám một mực nhìn chằm chằm lời nói, như vậy là phúc là họa liền có chút không quá tốt nói. Chương 281, Quan Thế Âm Bồ Tát nhận sợ, chương 281, Quan Thế Âm Bồ Tát nhận sợ. Thầy, sư thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình nữ hoa nương nương, Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức liền trợn tròn mắt, thế cho nên qua rất lâu mới bớt đau đến đối với ẩn thân ở Lưu gia trang viên bên trong cường giả thân phận phía trước nàng từng có rất nhiều suy đoán có thể là nữ hoa Nương Nương tốt ta nàng vẫn thật là không có nghĩ qua sẽ là cái này một vị Kỳ Thật Tại vừa rồi thời điểm quan Thế Âm bùn Tát mặc dù đã bày ra yếu thế tư thái thế nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút phân khích dù sao nàng quan Âm cũng không phải loại kia không có bối cảnh tản tu ở sau lưng của nàng là nắm giữ hai vị Thiên Đạo Thánh Nhân Tây Phương Giáo cho nên liền tính cái kia không hề lộ diện cường giả là một vị đỉnh phong chuẩn thánh nàng cũng không lo lắng đối phương thật sẽ đem nàng như thế nào đi nữa bằng không mà nói vậy thì đồng nghĩa với là tại đánh hai vị thiên đạo thánh nhân mặt một khi xảy ra chuyện như vậy nàng quan âm có lẽ sẽ xui sẹo nhưng đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng tốt hơn chỗ nào đừng nhìn hiện tại tây phương nhị thánh đều bị giam lỏng tại tử tiêu cung bên trong nếu quả thật cần thiết lời nói tây phương nhị thánh bên trong tùy tiện cái nào ra mặt phái ra một tôn cường lực phân thân đến là đủ đối phó một cái chỉ là định phong chuẩn thánh đương nhiên giống hỏa vân động tam thánh hoàng dạng này tồn tại khẳng định là không bao gồm ở bên trong nhưng vấn đề là phóng nhan toàn bộ hồng hoang thế giới cùng loại hỏa vân động tiên người ba vị thánh hoàng dạng này đặc thù đỉnh phong chuẩn thánh tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Dạng này tồn tại, bản thân cùng thánh nhân liền đã không có quá lớn khác biệt, mà còn có một cái tính toán một cái, trên cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật, nghĩ đến cũng không có khả năng đích thân ra mặt đến khó xử nàng. Vì thế, Quan Thế Âm Bồ Tát nhận sợ về nhận sợ, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Ai có thể nghĩ, hiện thực lại cùng nàng mở một cái thiên đại vui đùa. Hiện tại tốt, vị kia nút ở lưu giả trang viên bên trong cường giả cuối cùng là lộ diện, có thể là cái này vừa lộ liền lộ ra cái thiên đạo thánh nhân đi ra, cái này cũng quá kích thích đi. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu như nữ hoa nương nương thật ra tay với nàng, thậm chí trực tiếp đem nàng tiêu diệt, Tây Phương Nhị Thánh cũng không thể có cái gì quá lớn phản ứng. Đừng nói là vì nàng báo thù, liền xem như ra mặt hỏi đến một cái việc này, đều đã tính toán xứng đáng nàng quan âm. Dù sao, nữ hoa nương nương cùng Tây Phương Nhị Thánh bản thân chính là sư huynh muội quan hệ, mà còn đối phương từ trước đến nay lấy không hỏi thế sự không được, tại cái này Tây Du Lượng kiếp sắp toàn diện triển khai thời điểm, Tây Phương Nhị Thánh căn bản không có khả năng bởi vì nàng liền phát tạo, cho nên cho nên vẫn là tiếp tục nhận sợ a. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lời nói, làm như vậy hình như cũng không có cái gì không tốt, dù sao đều đã nhận sợ, vậy liền dứt khoát một sợ đến cùng tốt. Nghĩ đến đây, quan thế âm Bồ Tát thắt lưng đều còn không biết. Vào giờ phút này, trên mặt nàng biểu lộ muốn nhiều khiêm tốn liền có nhiều khiêm tốn, quả thực chính là đem chính mình trở thành đối phương đổ tử đổ tôn. Bất quá lời này còn nói trở về, bàn về sư thưa, nàng quan âm đích thật là đối phương văn bối, cho nên làm như vậy nàng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Liên tại quan thế âm Bồ Tát suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ oa nương nương cuối cùng mở miệng. Nàng đầu tiên là tùy ý đánh giá đối phương một cái. Sau đó lạnh nhạt nói, "Sư thúc, ha ha, cái này bản thánh cũng không dám làm, đúng tự hàng, ngươi vẫn không trả lời bản thánh vừa rồi vấn đề đâu. Hôm nay ngươi tới nơi này đến cùng là làm gì đến?" Đang lúc nói chuyện, nữ hoa nương nương tiện tay một chiều, sẽ bị Quan thê Âm Bồ Tát nhất trong tay cái kia Lưu Hồng Đại Ngũ Hành Phân Thân Thu vào chính mình trong tay áo. Chỉ là nàng hành động này, lại làm cho phía dưới Lưu Hồng bạn tôn nhìn đến khóe mắt quất thẳng tới. Lao tổ tông, ngài ngược lại là điểm nhẹ làm à, cái này Đại Ngũ Hành Phân Thân chỉ có Kim Đan tu vi, có thể chịu không được ngươi dạng này giày vò ai?" Hắn ở trong lòng không ngừng mà nghĩ linh tính nói. Chương 282, Tam Thánh Hoàng cùng Tây Phương Nhị Thánh ở giữa thoạt thuận, chương 282, Tam Thánh Hoàng cùng Tây Phương Nhị Thánh ở giữa thoạt thuận. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, quan thế âm bổ tát đều có thể coi là một hào nhân vật. Vô luận là vừa vặn, tu vi, chiến lực, lại hoặc là bối cảnh, hậu trường, sư thừa, những người khác nắm giữ đồ vật, nàng trên cơ bản đều có là, những người khác không có đồ vật, nàng cũng tương tự có. Kể từ đó, nàng có thể trở thành Hồng Hoang kim tự tháp đứng đầu tồn tại, cũng liền không có gì có thể kỳ quái, dù sao điều kiện bày tại nơi đó. Nhưng mà có câu chuyện xưa, gọi là người so với người phải chết hàng so hàng đến ém. Quan Thế Âm Bồ Tát xem như là một hảo nhân vật không giả, thế nhưng có thể hay không được tôn xưng một tiếng đại năng vậy thì phải nhìn cùng ai đi so. Tại những cái kia bình thường hồng hoang sinh linh trong mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại, đại năng hai chữ đặt ở trên người nàng, tuyệt đối là thực chí danh quy. Có thể là, tại đối mặt nữ hoa nương nương thời điểm, nàng liền chẳng phải là cái gì? Những cái kia nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, nữ hoa nương nương không những đồng dạng cũng không thiếu, hơn nữa còn mọi thứ đều so nàng cường, tại nữ hoa nương nương trước mặt, nàng nếu là còn dám tự xưng đại năng người nói, vậy liền thật là chuyện cười lớn. Đối với điểm này, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng kỳ thật cũng có mấy. Bởi vậy, tại nữ hoa nương nương hiện thân về sau, nàng liền trung thực phải cùng cái tôn tử giống như, trên cơ bản đối phương hỏi cái gì nàng liền đáp cái đó, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Không thể không nói, tại Lưu Gia Trang Viên gặp gỡ dạng này một vị tồn tại, Quan Thế Âm Bồ Tát hôm nay ra ngoài đích thật là không có nhìn hoàng lịch. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nữ hoa nương nương dưới chân, Lưu Gia Trang Viên một chỗ trong thư phòng. Lưu Hồng ngước cổ, nhìn xem giữa không trung giữa hai người hỏi đáp. Tại nhìn đến Quan Thế Âm Bồ Tát ăn quả đáng lúc, hắn liền cùng tiết trời đầu hạ ăn dưa hầu ướp đã giống như trong lòng sảng khoái sức lực quả thực là không cần phải nói nhất là đối so với đối phương mới vừa hiện thân lúc bộ kia ngang ngược bộ dáng trong lòng của hắn liền càng cảm thấy khoái khỏa chỉ bất quá làm nữ quan nương nương hỏi quan thế âm bùa tát lần này tới lưu gia trang viên mục đích lúc lưu hồng lại lập tức thu liễm lại tâm thần đồng thời dựng lên lô thay đối với vấn đề này hắn đồng dạng cảm giác hết sức hiếu kỳ nếu biết rõ nữ nhi của hắn lưu phi tuyết năm nay vừa vặn chỉ có 12 tuổi tiểu gia hỏa trên thân gánh vác lấy kim tiền tử mệnh cách không giả nhưng cho dù là đến lúc đó nàng sẽ bước lên thỉnh kinh đường cái kia cũng ít nhất phải đợi thêm sáu năm từ đạo lý đi lên nói, hiện tại tây phương giáo người là không nên tìm tới cửa, hoặc là nói liền tính muốn tìm tới cửa, cũng không nên là hiện tại thời gian này. sở dĩ nói như vậy, là vì liên quan tới thỉnh kinh người sự tình, hỏa vân động tam thánh hoàng cùng tây phương giáo bên trong hai vị thiên đạo thánh nhân, cũng sớm đã đạt tới một cái thỏa thuận. hiệp nghị đại khái nội dung là, tại tây du một chuyện bên trên, hỏa vân động phương diện sẽ không đi thiết lập lực cản, cũng sẽ không đối lưu phi tuyết trên thân thỉnh kinh nhân mạng cách làm như không thấy. chỉ bất quá, lưu phi tuyết cho dù bước lên thỉnh kinh đường, tối đa cũng liền đi một cái quá trình. Tây Phương giáo liên quan tới Tây Du bố cục cùng kế hoạch, chính là cái gọi là 99810 mức khó, những này còn dễ nói, Hỏa Vân động phương diện sẽ không muốn cầu được đến trong đó công đức cùng số mệnh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ thọ một chân vào. Thế nhưng, lại đi xong thỉnh kinh đường về sau, Lưu Phi tuyết lại nhất định phải trở về Hỏa Vân động, mà không phải trở thành Tây Phương giáo đệ tử. Trên một điểm này mặt, cũng không có cái gì thương lượng đường sống. Nếu như Tây Phương giáo có khả năng tiếp thu, như vậy mọi người cứ dựa theo cái hiệp nghị này thao tác, nếu như Tây Phương giáo không chấp nhận, như vậy mọi người trước hết làm qua một chặng, sau đó từ thủ thắng một phương đến định quy tắc trò chơi. Trên cơ bản, nội dung không sai biệt lắm chính là cái này một chút. Cân nhắc với bản thân tình huống đặc biệt, bị giam lỏng tại Tử Tiêu cung bên trong, còn có Hỏa Vân động thiên, người ba vị Thánh Hoàng lịch thiên chiến lực, Tây Phương Nhị Thánh cuối cùng vẫn đồng ý cái này một phần thỏa thuận. Nhắc tới, sẽ có kết quả như vậy kỳ thật cũng rất bình thường. Theo Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng can thiệp, Tây Du một chuyện thay đổi đến cùng Tây Phương Giáo nguyên bản trong kế hoạch hơi có chút không giống nhau lắm, Tây Phương Giáo thông qua Tây Du đạt được lợi ích, cũng sẽ bởi vậy ít hơn một chút. Thế nhưng toàn bộ mà nói, Tây Du cơ bản bản cũng không có vì vậy phát sinh thay đổi, đối Tây Phương Nhị Thánh sinh ra ảnh hưởng cũng là cực kỳ có hạn. Cho nên song phương có khả năng đạt tới nhất trí cũng liền không có gì có thể kỳ quái. Trở lên những chuyện này, Lưu Hồng đương nhiên không có khả năng không biết. Bởi vậy, gần nhất những năm này cuộc sống của hắn vẫn luôn vô cùng an ổn. Ai có thể nghĩ, Lưu Hồng không có đi ra kiếm chuyện, quan thế âm bổ tát lại ngược lại chủ động tìm tới cửa, cho nên Lưu Hồng thực sự muốn biết, đối phương đến cùng là thế nào nghĩ, hoặc là vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Nếu như nói, tất cả đều là quan thế âm bổ tát chính mình làm ra, vấn đề còn không tính quá lớn, nếu là chuyện này phía sau còn có những ẩn tình, vậy thì nhất định phải phải thật tốt nói một chút. Chuyện bây giờ đã quan hệ đến Lưu hồng bố cục, cho nên hắn không chú ý cũng không được. Chương 283, vị hố đến không nhẹ quan âm. Chương 283, vị hố đến không nhẹ quan âm. Tại cùng quan thề âm bổ tát câu thông thời điểm, nữ hoa nương nương không hề chỉ là một mặt đặt câu hỏi, nhìn xem lẫn nhau ở giữa còn tính là có chút nguồn gốc phân thượng, đối với đối phương một chút nghi vấn, nàng cũng cho ra bộ phận giải đáp. Chỉ là không nói những này còn không quan trọng hơn, cái này nói chuyện liền nói ra sự tình. Cái gì? Nữ hoa thánh nhân, ngài nói chúng ta Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân đã cùng Hỏa Vân động này, người ba vị thánh hoàng đặt tới thoạt. Thuận quyết định tạm thời trước không can thiệp thỉnh kinh người hành động. Biết được 12 năm trước phát sinh một chuyện nào đó về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà tại nữ hoa nương nương trước mặt mất trạng thái. Nhìn ra được, cái này tin tức để Quan Thế Âm Bồ Tát phi thường chấn kinh. Từ gần như thất thố phản ứng nhìn lại, Quan Thế Âm Bồ Tát rõ ràng là không biết việc này, đối với cái này liền nữ hoa nương nương đều có chút kinh ngạc. Nếu biết rõ, kể trên cái kia ngoài miệng thỏa thuận, cứ việc lưu truyền phạm vi cũng không phải là rất rộng, thế nhưng nên biết người trên cơ bản cũng đã biết. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng không phải là một kiện vô cùng chuyện bí ẩn. Nơi này nói tới nên biết người Chỉ dĩ nhiên chính là những cái kia, tính toán tại Tây Du một chuyện phía trên, vì chính mình vớt chỗ tốt siêu cấp thế lực nhân viên cao tầng. Quan Thế Âm Bồ Tát là Tây Du một chuyện biên kịch thêm chấp hành đạo diễn. Từ thân phận đi lên nói, nàng không thể nghi ngờ là cùng Tây Du một chuyện có liên quan trọng yếu nhất nhân viên, trên một điểm này mặt, cho dù là như Lai Phật Tổ đều không thể so sánh cùng nhau. Bởi vậy, bất kể nói thế nào nàng đều hẳn là một vị người biết chuyện. Nếu như nói, kể trên cái kia ngoài miệng thỏa thuận, là gần nhất mấy ngày nay mới vừa vặn đã tới, như vậy Quan Thế Âm Bồ Tát không biết rõ tình hình còn có thể thông cảm được. Thế nhưng bây giờ cách lúc trước đạt tới hiệp nghị thời gian đã đi qua ròng rã 12 năm, cho nên trường hợp này vô luận như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Mau nói, con hàng này gần nhất đều đang bận rộn thứ gì phá sự a? Làm sao liền chuyện trọng yếu như vậy đều có thể bỏ lỡ? Nghĩ đến đây, nữ hoa nương nương nhìn hướng Quan thề Âm Bồ Tát ánh mắt đều thay đổi đến có chút cổ quái, phía dưới trong thư phòng Lưu Hồng phản ứng cũng giống như vậy. Bất quá lúc này ở tràng người không có người nào là kẻ ngu. Cho nên sau một lát, đại gia trong đầu liền hiện ra một cái quỹ dị ý nghĩ. Đó chính là, Quan Thế Âm Bồ Tát rất có thể là bị người cho hố mà còn hố nàng vẫn là tây phương giáo nội bộ nhân viên cũng liền trong truyền thuyết cái gọi là nội ứng. mà tại lúc này quan thế âm Bồ tát chính mình tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sau đó trên mặt lập tức thay đổi đến có chút khó coi. ha ha, nghĩ đến hẳn là hắn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đây thật là ta tốt sư huynh a. đang lúc nói chuyện, nàng đưa tay khẽ vớt một cái cái chán, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm. nghe thấy lời ấy, nữ hoa nương nương cũng tốt, lưu hồng cũng không, nháy mắt liền biết quan thế âm bổ tát cùng chính mình nghĩ một nhanh mà đi. hơn nữa nhìn bộ dáng, quan thế âm bổ tát đã đoán được cái kia hố nàng người thân phận. sư minh, đậu phụng hố con hàng này không phải là như lai phật tổ a lưu hồng là người xuyên việt biết hồng hoang thế giới bên trong không ít bí ẩn đồng thời còn đọc thuộc lòng cái gọi là hồng hoang anh hùng phổ bởi vậy trong đầu rất nhanh liền hiện ra người nào đó hình tượng lúc này không phải người khác chính là bây giờ tây phương giáo trung nhị người phía dưới trên bạn người như lai phật tổ bản tôn hóa làm loạn phật phía trước như lai phật tổ là tam thanh bên trong thông thiên thánh nhân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử đa bảo đạo nhân quan thế âm Bồ tát thì là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ thập nhị kim tiên bên trong tử hàng đạo nhân đánh tam thanh nơi đó luận hai người này thật là sư huynh đệ quan hệ nhưng vấn đề là như lai phật tổ cũng tốt quan thế âm bù Tát cũng được, bọn họ hiện tại cũng đã đầu nhập vào tây phương giáo bọn họ bên dưới. theo lý thuyết, bọn họ ở giữa là không nên xuất hiện loại này người lừa ta, ta hứa ngươi lục đục với nhau cục diện. bởi vì chuyện này đối với song phương đến nói đều không phải chuyện gì tốt. trừ cái đó ra, hai người tại ném vào đến tây phương giáo phía trước, lẫn nhau sở thuộc thế lực sát thực tồn tại cái này không thể điều hòa mâu thuẫn. có thể đây chẳng qua là thế lực cùng thế lực ở giữa sự tình. hai người bọn họ phía trước, quan hệ hình như chỗ vẫn luôn còn có thể, ít nhất không có truyền ra qua bọn họ ở giữa có vấn đề gì thông tin. hùng hoang bên trong quy củ chính là. Thế lực mâu thuẫn là thế lực mâu thuẫn, cùng cá thể không có quan hệ, điểm này là tuyệt đại đa số người đều công nhận sự tình. Kể từ đó lời nói, cái này như lai Phật tổ hô quan thiên âm Bồ Tát sự tình, liền để người có chút nhìn không hiểu nhiều. Nếu là sự tình thật là dạng này, cái tiết như lai Phật tổ đến cùng cầu cái gì a? Chẳng lẽ nói, là vì tại Tây Thiên Linh Sơn nhàn quá mức nhàm chán, cho nên không có chuyện gì bắt người làm trò cười chơi. Không hiểu, Lưu Hồng trong đầu bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Cùng Lưu Hồng so sánh, nữ hoa nương nương liền lộ ra lý trí nhiều, cái gì nhàn buồn chán bắt người làm trò cười loại này ý nghĩ? Nữ oa nương nương căn bản nghĩ cũng không nghĩ. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, nữ oa nương nương híp mắt một đôi mắt đẹp, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một phen, sau đó hai mắt chính là sáng lên. "Ha ha, có ý tứ, nguyên lai là chuyện như thế a." Nàng cười lắc đầu, trên mặt càng là như lộ ra một tia hiểu rõ, thoạt nhìn tựa như là đã có đáp án. Nghe lời nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, người trong cuộc mê. Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù đã ý thức được một số sự tình, có thể là nhưng trong lòng vẫn như cũ còn có không ít nghi vấn. Nhìn thấy nữ oa nương nương cái này phản ứng, nàng nhịn không được cười khổ một cái, nữ ba thánh nhân, ta nghĩ ta đã đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá ta thực sự là có chút không hiểu rõ. Nếu là trong sự tình thật sự có sư minh tính toán, hắn lại vì cái gì muốn làm như thế à? Nói đến đây, quan thế âm bùm tắt quay đầu nhìn thoáng qua phương tây, sau đó tự lẩm bẩm, ai, thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ, sự tình vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Đây thật là. Bên kia, thấy cảnh này nữ ba nương nương suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói nghĩ mãi mà không rõ. ta, nhìn xem ngươi bản thánh một tiếng sư thúc phân thượng, bản thánh liền cho ngươi để tỉnh một câu à nói đến đây, nữ hoa nương nương thả ra một sợi thiên đạo thánh nhân đặc thù khí tức, một lần nữa cẩm cố lại quan thê âm bổ tát pháp lực. chỉ bất quá loại này giam cầm, hiện nhiên không phải nàng mục đích cuối cùng nhất. tại nữ hoa nương nương không chế phía dưới, cái kia sợi thánh nhân khí tức tại quan thê âm bổ tát trong cơ thể lưu truyền một lần, sau đó dẫn dắt hắn bị giam cầm ở pháp lực, làm một lần đơn giản chu thiên tuần hoàn. lại một lát sau, nữ hoa nương nương thu hồi cái này một sợi, đồng thời thuận miệng hỏi, thế nào từ hàng, hiện tại ngươi có phát hiện vấn đề sao? không đợi nữ hoa nương nương nói hết lời. Quan Thề Âm bù tất cả người liền đã sững sờ tại tại chỗ, bởi vì vừa rồi nữ hoa nương nương thi pháp, để nàng rõ ràng cảm giác được một chút nguyên bản bị nàng coi nhẹ đủ vật, đó chính là pháp lực của nàng tồn tại vấn đề. Sắt Thước nói là trong cơ thể nàng pháp lực đang theo một phương hướng nào đó chuyển biến, mà cái phương hướng này chính là cái gọi là thánh nhân pháp lực, chính là một loại mang theo quy tắc dấu vết kim tiên cấp pháp lực. Thì ra là thế, thì ra là thế, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai ta đã sắp đột phá chuẩn thánh. Không đối, phải nói nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu lời nói, ta sớm nên tại mấy trăm năm trước liền đột phá chuẩn thánh. Chân tướng sự tình cuối cùng rõ ràng. Bản thân tư chất phi phàm, vừa vặn tường hãn, lại có tiếng thầy chỉ đạo, tu luyện vô số kỷ nguyên quan thế âm Bồ Tát, kỳ thật đã sớm có đột phá tới chuẩn thánh thời cơ. Chỉ bất quá có người tại nhìn ra điểm này về sau, vận dụng một chút nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại vô cùng phương thức hữu hiệu, yên lặng kéo lấy quan thế âm Bồ Tát chân sau. Mà cái này người nào đó chỉ dĩ nhiên chính là Như Lai Phật Tổ. Tục Lưu nói, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, câu nói này đặt ở hồng hoang thế giới, có lẽ thay đổi thành nan nhân đạo độ, nếu như giết người phụ mẫu. Cho nên làm quan thế âm Bồ Tát đoán được chân tướng sự tình về sau, cả người của nàng lại lần nữa biến thành có chút kích động. lần trước kích động bắt nguồn từ khiếp sợ, lần này kích động nhưng là bắt nguồn từ phẫn nộ. nhìn ra được, lúc này quan thề âm bù tát trong đầu, có lẽ toàn bộ đều là báo thù một loại sự tình, bằng không mà nói, trên người nàng sát khí cùng sát khí cũng sẽ không như thế lớn. ai, gương nhưng vẫn là giả thái a, ca môn lúc này là thật phục. quan thề âm bù tát cùng nữ hoa nương nương phía dưới, lưu hồng ngẩng đầu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó nhịn không được âm thầm thở dài. vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đối nữ hoa nương nương nhiều ít vẫn là có chút lời hoan giận. sở dĩ sẽ như thế là vì hắn thấy, đối phương sử dụng thiên đạo thánh nhân đặc thù khí tức, giúp đỡ Quan Thế Âm Bồ Tát nhận biết trên thân pháp lực tình huống. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện không cần thiết. Chỉ bất quá, hắn ý nghĩ này cũng không có duy trì quá dài thời gian, liền bị về sau toát ra một ý nghĩ cho thay vào đó. Tại không thể thật động thủ diệt Quan Thế Âm Bồ Tát điều kiện tiên quyết, nữ hoa nương nương sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng cùng với Tây Phương Giáo nội bộ, trôn xuống một cái thật dài cây đinh. Hoặc là nói, là gieo một viên hoài nghi hạt giống. Từ mặt ngoài đến xem, căn này cây đinh hoặc là hạt giống tạm thời hình như không có gì chứng dụng. Nhưng vấn đề là, chỉ cần quan thế âm Bồ Tát không chết, như vậy căn này cây đinh hoặc là hạt giống liền rất có thể sẽ dẫn đến một hệ liệt chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, hiện tại nói những chuyện này còn có vẻ hơi xa xôi, bất quá sự thật chính là như vậy, điểm này cho dù ai đều không thể phủ nhận. Chỉ bất quá, biết việc này vậy biết việc này. Tại nhìn đến quan thế âm Bồ Tát từ nữ hoa nương nương nơi đó được đến chỗ tốt về sau, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút không vui lòng. Tiếp xuống, nữ hoa nương nương lại cùng quan thế âm Bồ Tát nói vài câu, sau đó nàng tiến về phía trước một bước, bắt lấy quan thế âm Bồ Tát phía sau cổ áo, đem thẳng tóc ném ra ngoài. Từ hàng, sự tình hôm nay liền dừng ở đây à, bất quá có một câu bạn thánh nhất định phải nhắc nhở ngươi, từ giờ trở đi, mai cho đến 6 năm về sau, ngươi đều không được lại lần nữa bước vào đại đường hoàng triều nửa bước, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Theo lời nói này một chữ cuối cùng tiếng nói vừa ra, quan thế âm Bồ Tát đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà nữ hoa nương nương bản nhân thì là cùng cái không có chuyện gì, người giống như, thật giống như vừa rồi phát sinh cái kia tất cả, toàn bộ đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Chương 284, lưu gia chàng viên sự tình, chương 284, lưu gia chàng viên sự tình Thiên đạo thánh nhân dù sao chính là thiên đạo thánh nhân. Đều nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Hiện tại xem ra, lời này thật là một chút cũng không có nói sai. Hồng Hoang thế giới bên trong, đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả người, chính là cái gọi là thiên đạo thánh nhân, từ trước tới nay cũng mới bất quá 7 người mà thôi. Bái Trư đã cùng hợp thiên đạo Hồng Quân lão tổ không tính, còn lại mặt khác 6 người, chính là đại gia thường xuyên nói đến trừ Thiên Lục Thánh. Sáu thánh bên trong, lấy Tam Thanh, chính là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn nổi danh nhất, mà ba người này bên trong, lại lấy Linh Bảo Thiên Tôn thông thiên giáo chủ là đắc. Linh Bảo Thiên Tôn cường đại, cũng không phải là dùng miệng thổi ra mà là dựa vào đao thật thương thật thật liệu đi ra. Phong thần lượng kiếp bên trong, linh bảo thiên tôn cùng với giới chướng thế lực thất bại thảm hại. sáng tạo tuyệt giáo, càng là trong một đêm biến thành cho bụi. liên quan môn hạ đệ tử cũng là cây đổ hồ tốn tảng, đại gia riêng phần mình chạy đổ vần. nhưng mà tại phong thần lượng kiếp bên trong trận chiến cuối cùng bên trong, linh bảo thiên tôn nhưng là lấy một địch bốn, đối đầu bốn vị cùng cấp bậc tồn tại giữ cho không bị bại. chiến tích này cũng là thành tựu hiển hái uy danh. tam thanh phía dưới chính là cái gọi là tây phương nhị thánh. bất quá tiếp dẫn đạo nhân cũng tốt, chuẩn đề đạo nhân cũng được. Hai gia hỏa này đều không có cái gì quá đem ra được chiến tích, nói lên hai người bọn họ, mọi người trước hết nhất nghĩ tới, đơn giản chính là lão âm bị bá chữ này. Trừ cái đó ra, có vẻ như liền thật cái gì có thể nói đạo. Sáu thánh bên trong cuối cùng thành thánh đồng thời cũng là nhỏ nhất một vị, chính là nữ hoa nương nương, tương đối mà nói liền lộ ra càng thêm đặc thú một chút. Mặt khác năm vị thiên đạo thánh nhân, đi đều là Trạm Tam thi thành thánh con đường, mà nữ hoa nương nương đi, lại hết lần này tới lần khác là công đức thành thánh con đường. Khách quan mà nói, nữ hoa nương nương danh tự so Tây Phương Nghị thánh lớn hơn một chút, thế nhưng nói đến chiến lực cá nhân, vị này thủy mẫu thần liền tương đối bình thường. Muốn chứng được Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên chính Quả, trở thành một Tôn Tiên Đạo Thánh Nhân, tổng cộng cũng chỉ có 3 loại phương pháp, chính là lấy lực chứng đạo, Trảm Tam Thi, công đức chứng đạo. Trong đó, lấy lực chứng đạo tối cường, công đức chứng đạo yếu nhất, Trảm Tam Thi trong cụ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nữ hoa nương nương tại Hồng Hoang thế giới bên trong cực ít xuất thủ, đồng thời sự sự làm người cũng lộ ra đặc biệt địa thấp. Nếu như nói, Tây Phương Nhị Thánh là không bỏ ra nổi cái gì ra dáng chiến quả lời nói, như vậy nữ hoa nương nương chính là căn bản không có chiến quả. Lâu này, không ít người liền đem trở thành linh vật đồng dạng tồn tại. Nhưng là hôm nay, nữ hoa nương nương lại làm cho Lưu Hồng mở rộng tầm mắt cũng để cho hắn biết cái gì rồi mới là thánh nhân chi uy. Linh vật. Ha ha, đừng nói giỡn tôi ta. Nữ hoa nương nương một khi phát động tính tình, ngày bình thường những cái kia thế nào thế nào, uy danh Lan xa đỉnh Phong đại la kim tiên cùng chuẩn thánh, căn bản liền, cái rắm cũng không tính. Nhìn thấy nữ hoa nương nương là thế nào đuổi quan âm đi sao. Vậy căn bản chính là dùng ném tôi ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nữ hoa nương nương xách theo quan thế âm Bồ Tát cổ áo, đem cùng ném tựa như rác rưởi ném bay ra ngoài, lưu hồng trong lòng chính là một trận sảng khoái. Đáng tiếc, lúc đó nữ hoa nương nương tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn đều vô dụng lưu ảnh thạch đem cái kia chảng diện quay xuống. Bằng không mà nói, hắn nhất định phục chế mấy chẳng còn tí đi ra, sau đó đem tại hồng hoang thế giới bên trong tỏa ra, nhờ vào đó hung hăng gọt một cái tây phương giáo mắt mũi. Tốt tiểu gia hỏa, từ hàng tên kia bản thánh đã giúp ngươi giải quyết, thế nào? Đối với hiện tại kết quả này ngươi còn hài lòng không? Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ oa nương nương một lần nữa về tới bên cạnh hắn, sau đó rất là tùy ý hỏi một câu. Hài lòng không? Xin nhờ, đem cái kia sao chữ cho bỏ đi a? Hắn đương nhiên là phi thường hài lòng. Cái kia, sư cô, ngài chính là cái này. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng hướng về phía nữ hoa nương nương đến một cái ngón tay cái. Xem như là đập một cái cầu vồng mông ngựa. Ân, ngươi hài lòng liền tốt, gần nhất mấy ngày nay, ta sẽ tại Lưu gia trang viên ở lại mấy ngày, vị trí vẫn là cùng đi qua đồng dạng, không có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Đến lúc cuối cùng cái kia ta chữ nói ra miệng lúc, nữ hoa nương nương liền đã biến mất không thấy, lần này cũng không phải cái gì ẩn thân thuật. Mà là tốt thật rời đi nơi này đi hậu hoa viên. Nữ hoa nương nương rời đi về sau. Bố trí ở xung quanh kết giới cũng liền bị chê tiêu. Lưu Đại, Lưu Đại cùng Lưu Nhị cái này ba cái thức ăn chay tiểu yêu, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ đôi này song bảo thai tỉ muội, còn có Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn. Một cái tiếp một cái tiến vào trong thư phòng. Trời ạ, ta cảm giác được yêu thánh lao nhân ra nàng khí tức. Lưu Đại, Lưu Nhị nhanh lên đuổi theo. Chúng ta đi hậu hòa viên thử thời vận. Ba cái thức ăn chay tiểu yêu cảm giác nhạy cảm, ngay lập tức liền phát giác cái gì, bọn họ hướng về phía Lưu Hồng đám người đi một cái thế tục lễ, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Lão ba, gia gia, mẹ nuôi nàng lão nhân gia tới chúng ta bây giờ liền đi bãi kiến, các ngươi bận rộn các ngươi, chúng ta đi rồi. Song Bảo thai tỷ mỗi phản ứng cũng không chậm, biết được chính mình mẹ nuôi tới, hai người không nói hai lời, đi theo cái kia ba cái thức ăn chay tiểu yêu cùng nhau đi ra ngoài. duy nhất không núc ních cũng chỉ có Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng. bất quá hai gia hỏa này không phải là không lớn, mà là các nàng phân lượng vẫn còn có chút nhẹ, nếu như không có Lưu Hồng mang theo, các nàng căn bản là không dám nhìn thẳng nữ oa nương nương. trong thư phòng náo nhiệt một trận, nhưng rất nhanh liền có yên tĩnh trở lại, cùng vừa rồi so sánh khác biệt duy nhất chính là, nhiều hai cái đáng yêu nhưng người nha hoàn. Lý Thế Dân bưng ở một bên ghế bành bên trên. Từ đầu đến cuối quan sát sự tình toàn bộ trải qua, tại trong lúc này, hắn đem Lưu Hồng địa vị một lần lại một lần nâng cao, cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ những chuyện này. Nghe một chút Lưu Hồng vậy đối với Nữ Nhi đối nữ hoa nương nương sưng hô a, nhận ra kêu đây chính là mẹ nuôi. Có cái tầng quan hệ này tại, mặt khác loạn thất bát tao sự tình đều không cần nói. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân nhịn không được đối Lưu Hồng cùng Lưu Hồng phụ thân Lưu Thế Long có chút ghen tị. Ai, nếu là nữ hoa nương nương nguyện ý thu cao dương các nàng làm cặn nữ nhi, chấm liền tính bồi lên nửa cái đế quốc cũng nguyện ý a. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Đối thua thiệt Lưu Hồng không biết Lý Thế Dân có ý nghĩ này. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ cười đau cái bụng. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, còn nửa cái đế quốc, ngươi xem một chút nữ hoa nương nương là thiếu ngươi cái kia nửa cái đế quốc người sao? Nếu biết rõ, mấy cái này thiên đạo thánh nhân bọn họ, từng cái trong tay đều có tùy thân phúc địa động thiên, cái này phúc địa động thiên bên trong một cái nhỏ nhất, đoán chừng đều muốn vượt qua toàn bộ đại đường hoàng triều diện tích. Cho nên, cái kia liên quan tới nửa cái đế quốc ý nghĩ, căn bản chính là tại nói đùa. Sự tình phát triển đến một bước này, lý thế dân đối lưu hồng những cái kia kiêng kỵ cùng hoài nghi, trên cơ bản cũng liền toàn bộ đều tan thành mây khói. Bất quá nơi đây sự tình lấy Lý Thế Dân cũng liền không có ý định tại chỗ này tiếp tục chậm trễ, tại cùng Lưu Thế Long nói chuyện thêm vài câu về sau, hắn rất nhanh liền biểu đạt ra chính mình đi ý, chương 285, Nữ oa nương nương quyên bảo, chương 285, Nữ oa nương nương quyên bảo. Ngày nào đó buổi chiều, lưu ra trang viên hậu hoa viên, lưu ra tất cả tiên cảnh tu giả hiếm có tụ tập ở cùng nhau. Trong đó còn bao gồm mấy cái tu vi đã tới phàm cảnh độ kiếp kỳ, khoảng cách tiên cảnh vẹn vẹn một bước ngắn hộ vệ hoặc là quản gia hàng ngũ. Liếc mắt một cái, tụ tập lại người chung vào một chỗ đã vượt qua 2 trưởng số lượng, có vẻ như nhân số đã không tính thiếu. Có thể là chứ lưu hồng bản nhân cùng bạch cốt phu nhân bên ngoài. Những người khác thực lực kỳ thật vô cùng đồng dạng. Nếu như nơi này không phải tại đại đường hoàng triều, mà là hồng hoang thế giới mặt khác bộ châu cái nào đó hoang sơn dã lĩnh, những người này có lẽ liền sinh tồn đều sẽ xảy ra vấn đề. Phía trên lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tại Tây Hạng Ngưu Châu cùng Bắc Câu Lô Châu loại này địa phương, tùy tiện một cái đỉnh núi bảy yêu, đều nắm giữ mấy chục thậm chí trên trăm cái tiên cảnh yêu tộc. Dạng này bảy yêu, thủ lĩnh đồng dạng đều là kim tiên cảnh hoặc là thái ất kim tiên cảnh đại yêu cùng yêu vương, thủ hạ cũng nhiều là chân tiên, huyền tiên, cái này một cấp bậc yêu tộc. Cùng loại điệu tiên cảnh yêu tộc. Đoán chừng liền bảy yêu còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở bên ngoài làm một người hoặc là top 5 top 3 làm một cái cái gọi là tàn yêu. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là đại đường hoàng triều. Cho nên làm những người này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, chỉ cần bọn họ không đi đánh hoàng vị chú ý, trên cơ bản đã có thể tại hoàng triều nội bộ tùy ý tung hành. Mà cái này cũng là lý thế dân đối lưu gia phụ tử nhìn bằng con mắt khác xưa nguyên nhân duy nhất. Đối với lý thế dân đến nói, đại đường hoàng triều cảnh nội có dạng này một cái thế lực tồn tại, đã là một chuyện tốt, lại là một chuyện xấu. Nói tốt sự tình, là vị trí cần hoàng gia có thể cùng đối phương đạt tới nhất trí đồng thời tạo thành nhất định ăn ý, như vậy một khi gặp phải hoàng gia hoặc là triều đình xử lý không được sự tình, liền có thể mượn dùng lực lượng của đối phương đi giải quyết vấn đề. Nói chuyện xấu là vì có dạng này một cố không nhận triều đình không chế lực lượng tồn tại, cuối cùng xem như là một cái không ổn định nhân tố đối với bất kỳ một cái nào đế vương đến nói, cái này đều không phải một kiện khiến người ta cảm thấy thoải mái sự tình. Trong đám người, người cầm đầu tự nhiên là Lưu gia Trang viên Lão quốc công Lưu Thế Long, nhìn xem phía dưới những văn bối này cùng tâm phúc, lão đầu tự trong lòng cũng là có chút cảm khái cùng trong vòng 10 năm phía trước so sánh, bây giờ Lưu gia thật là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đối với cái này hắn bao nhiêu có loại giống như nằm mơ cảm giác. Tục nữ nói, phụ tử liên tâm. Một bên Lưu Hồng nguyên bản tại cùng Bạch Cốt Phu nhân thì thầm nói chuyện, lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn Lưu Thế Long một cái, sau đó rất là khinh thường nĩu môi. Lão ba, một bọn địa tiên cảnh tu giả cùng phàm cảnh độ kiếp kỳ mà thôi, ngươi cũng đừng lại cảm khái. Những người này nếu như ra đại đường hoàng triều, căn bản liền cái dám cũng không tính, tùy tiện gặp phải cái kia đại yêu, đều chỉ có lĩnh công và mệnh. Lưu Hồng nói đây đều là sự thật, có thể là mọi người nhìn vấn đề góc độ là không giống. Cho nên Lưu Thế Long đối hắn lời nói rất là xem thường. Lao đầu tử ngang Lưu Hồng một cái, tức giận nói: "Tiểu tử thối, ngươi lấy ngươi nói những này ta cũng không biết sao?" Thế nhưng sự tình không phải tính như vậy, ngươi thật tốt nhìn một chút bọn họ, bọn họ năm nay mới bao nhiêu lớn à, cái này chẳng lẽ còn không nói rõ vấn đề. Bây giờ Lưu Thế Long tu vi đã tới địa điện cảnh. Lại thêm Lưu Hồng có chuyện hay không liền cùng hắn trò chuyện một chút hồng hoang bên trong sự tình, cho nên đối với phương này siêu phàm thế giới, hắn đã có một cái đại khái nhận biết. Luân thực lực, Lưu gia trang viên bên trong tu giả, sát thực không thể cùng đại đường hoàng triều phía ngoài những cái kia siêu phàm tồn tại so thế nhưng những người này có một cái rất lớn điểm giống nhau hoặc là nói là ưu thế đó chính là tuổi trẻ. đừng nói là những người khác, liền xem như hắn Lưu Thế Long năm nay cũng mới chỉ có hơn 50 tuổi 60 tuổi không đến, một cái thọ bất mãn giáp địa tiên cảnh, còn có thể nói lên được kém sao? căn bản là không có khả năng có tốt hay không. cho nên nói nếu như lấy một phương thế lực luận, Lưu gia Trang viên vẫn rất có tiền đồ. cho dù phía sau không có hỏa vân cung cùng nữ ba cung hỗ trợ, chỉ cần có thể một mực như thế tiếp tục giữ vững, như vậy một ngày kia có lẽ thật sự có thể tại hùng hoàng thế giới đặt chân. đương nhiên, có khả năng tại hùng hoàng thế giới đặt chân. Cái này liền đã là Lưu gia trang viên có khả năng cực hạn làm được, muốn tiến thêm một bước lời nói, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng coi như là dạng này, nếu là thật có khả năng nhìn thấy một ngày này, Lưu Thế Long cảm thấy chính mình chết cũng có thể nhắm mắt. Dù sao, cho đến bây giờ còn không có cái nào mới xuất hiện nhân tộc gia tộc, có khả năng chân chính làm đến điểm này, bởi vì hồng hoang thế giới nước thực tế quá sâu, mà nhân tộc bản thân có có quá mức yếu đuối, đây đều là không có cách nào thay đổi. Dạng này a? Đi, ngài luôn nói cái gì chính là cái gì a, ai bảo ngài luôn là bản công tử thân cha đâu? "Nghe nhà mình tiện nghi lão tử cái kia một phen giải thích về sau." Lưu Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhận đồng đối phương cách nhìn, bất quá hắn trên miệng nhưng như cũng không chịu chịu thua. Nhưng mà, liền tại hai phụ tử trò chuyện những này có không có thời điểm, một cú cường đại lại ôn hòa khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ hậu hoa viên. Mọi người, bao gồm Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân hai vị này thái ớt kim tiên, đều cảm giác được trong cơ thể pháp lực bắt đầu thay đổi đến ngo ngoe muốn động, có một loại tự mình lưu chuyển xu thế. Trong đó, giống tiểu Bạch cùng tiểu Hồng dạng này độ kiếp kỳ phàm cảnh tu giả, càng là trực tiếp kinh hô một tiếng, sau đó quanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tiến vào hành công trạng thái. Sư cô đi ra, Thánh nhân lão tổ tông đi ra. Trời ạ, có năng lực bái kiến tộc ta yêu thánh. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều ý thức được nữ hoa nương nương xuất quan, mà cái này, nguyên bản là bọn họ tụ tập tại chỗ này mục đích. Nhắc tới, nữ hoa nương nương cứ việc lưu tại Lưu gia trang viên, thế nhưng 90% trở lên thời gian, còn là sẽ ở tại chính mình Tùy Thân Phúc Địa động thiên bên trong. Đây cũng không phải ghét bỏ Lưu gia trang viên điều kiện không tốt, lại hoặc là chiêu đãi không chu đáo gì đó, thực sự là bởi vì cái này hạ giới linh khí quá mức mỏng manh. Nếu như nói, lần này đến chính là nữ oa nương nương bản thể, như vậy linh khí mỏng manh gì đó Căn bản là không tính là vấn đề gì quá lớn. Nhưng vấn đề là bây giờ Trư Thiên Lục Thánh bản thể, toàn bộ đều bị Hồng Quân Lão Tổ giam lỏng tại Tử Tiêu Cung bên trong, có khả năng đi ra hoạt động. Trên cơ bản đều chỉ là những này Thiên Đạo Thánh Nhân nguyên tố, ngũ hành, phân thân hoặc là chạm tam thi phân thân. Những này phân thân không những thực lực kém hơn bản thể, mà còn đối tu luyện hoàn cảnh yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Cho nên nếu như không có bắt buộc, bọn họ cũng sẽ không tại hạ giới lưu lại quá dài thế giới. Chỉ bất quá Nữ Ba Nương Nương tại Tử Tiêu Cung bên trong thực sự là nín hỏng. Vì vậy không những tùy ý phân thân của mình hạ giới hơn nữa còn đem trong tay mình tốt nhất một cái tùy thân phúc địa động thiên giao cho đối phương. Người đều tới? A. Nhân số còn không ít nha. Tiểu Giang Hỏa, thoạt nhìn gần nhất mấy năm này, ngươi tại chính mình gia tộc bên trên không ít tốn tâm tư hay. Từ tùy thân phúc địa động thiên đi ra về sau, nữ hoa nương nương thần niệm tùy ý quét qua, liền hiểu rõ ở đây tất cả mọi người tu vi cùng cảnh giới tình huống. Trong đó, Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân hai người là thái ớt kim tiên, Ân Ôn tiểu sinh hạ song bảo thái tỷ muội Lưu Phi Tuyết, Lưu Tư Vũng là chân tiên, Lưu Thế Long, hộ vệ Mã Dũng là địa tiên. Tại bọn họ phía dưới, Tiểu Hồng tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, Quản gia Lưu An cùng hộ vệ thủ lĩnh Lưu Khôi mấy người kia thì đều là phàm cảnh độ kiệt kỳ. Trừ cái đó ra, còn có một cái không biết tên, gần nhất vừa mới gia nhập Lưu gia cái gọi là khách khanh, lại là Địa tiên bên trên tiên tiên. Dạng này một cái đội hình, đặt ở đại đường hoàng triều loại này địa phương, sắp thực xem như là tương đối có thể, đối với cái này nữ hoa nương nương cũng là có hiểu biết. Mấu chốt nhất là, tại quá khứ mười mấy năm qua thời gian bên trong, hỏa Vân động cùng nữ hoa cung phân biệt ban cho không ít tài nguyên tu luyện, có thể là những tài nguyên này số lượng, lại chỉ đủ xong bảo thai tỷ muội từ điệu tiên cảnh thăng đến chân tiên cảnh sử dụng. Như thế xem xét lời nói, Lưu gia Trang Viên có khả năng hôm nay vẫn là dựa vào Lưu Hồng ở phía sau hỗ trợ, cho nên nữ hoa nương nương mới có dạng này một phen giải thích. Sư cô, sư điệt ta xuất thân Lưu gia, vì chính mình gia tộc nghị không phải có lẽ sao, cho nên tốn tâm tư không hoa tầm nghĩ gì đó cũng không cần ầng, lại nói, sư điệt ta liền tính hoa lại nhiều tâm tư, cũng không đội kịp sư câu ngài một câu không phải. Lưu Hồng không biết nữ hoa nương nương vì cái gì bỗng nhiên nói lên cái này, vì vậy giật quát đánh lên liếc mắt đại khái, thuận tiện còn cần lời nói ám hiệu đối phương một câu. Sở dĩ nói hoa lại nhiều tâm tư cũng không đội kịp đối phương một câu ý tứ trong đó chính là Ngài gia vị này thiên đạo thánh nhân có chút keo kiệt ban thưởng tài nguyên tu luyện chỉ đủ xong bảo thai tỷ bộ tiến lớn dai còn lại còn phải anh em chính mình cùng nhau biện pháp đối với loại này gần như vu minh chỉ ra ám thị nữ ba nương nương tự nhiên không có khả năng nghe không ra chỉ bất quá đối với lưu hồng lời nói bên trong cái kia một tia phần nản vị này nữ thánh nhân lại có vẻ có chút xem thường Ngại hỏa vân cung cùng nữ ba cung ban thưởng đồ vật thiếu ha ha khoan hay nói hai phe siêu cấp thế lực vẫn thật là không kém cái này ba dưa hai táo chỉ bất quá liền cho lần ấy đồ vật đây không phải là bọn họ nguyện ý nhiều cho thực sự là bởi vì bọn họ không thể cho trước đó. Tại vấn đề này mặt hai phe thế lực đều không có nói rõ. Bây giờ nghe Lưu Hồng phàn nàn, nữ Hoa Nương Nương suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem sự tình cho làm rõ tương đối tốt, tỉnh lại có thứ gì hiểu lầm. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, nữ Hoa Nương Nương biểu lộ có chút nghiêm một chút, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi ý tứ bản thánh minh bạch, bất quá bản thánh hy vọng các ngươi lưu gia phát triển sớm tốt có khả năng dừng ở đây, bằng không mà nói, đối các ngươi lưu gia đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt." Tại Lưu Hồng trong ấn tượng, nữ Hoa Nương Nương cho tới nay không quản đối mặt tình huống như thế nào, đều là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Nhưng là bây giờ Nữ hoa nương nương lại khó được bày ra một bộ nghiêm túc tư thái, cái này để trong lòng của hắn không khỏi hơi động một chút. Nhắc tới, vừa rồi những cái kia nhỏ phần ản, hắn kỳ thật chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Làm một cái mở hệ thống treo chéo bức, đối với tài nguyên tu luyện sự tình, bản thân hắn liền không phải là vô cùng để ý. Mà còn, hắn bái nhập hỏa vân cung mục đích, kỳ thật chỉ là nghĩ ôm một cái đối phương kim lại thối, vì chính mình tìm bối cảnh hoặc là chỗ dựa gì đó. Đối với trong tay đối phương tài nguyên, vẫn thật là không có cái gì lòng mơ ước. Nhưng là bây giờ, nữ hoa nương nương phen này tỏ thái độ nhưng là để hắn thay đổi đến có chút bận tâm, bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình tựa như là tiếp xúc đến cái gì khó lường sự tình. Ma đản. nữ hoa nương nương đây là trong lời nói có hàm ý à? Chẳng lẽ nói tại cái này đại đường hoàng triều bên trong đối tu luyện một chuyện còn có cái gì đặc thù thuyết pháp sao? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được túi đầu trầm tư. Chương 286 Kỳ Quái Thiên Tiên, chương 286 Kỳ Quái Thiên Tiên. Nữ hoa nương nương từ tùy thân phúc địa động thiên bên trong lúc đi ra, động thiên bên trong tiết lộ ra ngoài một kia ngụy thế giới bản nguyên khí tức, lấy mắt thay đổi lưu ra trang viên tu luyện hoàn cảnh trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Lưu gia trang viên hậu hoa viên phiến khu vực này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói lúc này tòa này hậu hoa viên vô luận linh khí nồng độ hoặc là đại đạo quy tắc dễ cảm giác trình độ đã không dưới tam thập tam tầng thiên ngoại thiên những cái kia mệt linh địa vực đối với nữ hoa nương nương đến nói hoàn cảnh như vậy tự nhiên không tính là cái gì có thể là đối với Lưu gia những cái kia độ kiếp kỳ phàm cảnh tu giả còn có những cái kia cấp thấp tiên cảnh tu giả mà nói đây cũng là một cọp không lớn không nhỏ cơ duyên nồng độ linh khí cao tự nhiên sẽ có lợi cho tu luyện điểm này không cần nói tỉ mỉ có thể là nếu như vẻn vẹn chỉ là dạng này Như vậy hiện tại trong hậu hoa viên hoàn cảnh, nhiều nhất chỉ có thể coi là không sai, khoảng cách cơ duyên hai chữ, vẫn là khác rất xa. Có thể là, làm đại đạo quy tắc thay đổi đến càng dễ cảm giác thời điểm, đó chính là một kiện vô cùng ghê gớm sự tình, đối với tu giả, nhất là tiên cảnh tu giả đến nói, chuyện tốt như vậy tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lên làm thuật hai điểm này kết hợp với nhau thời điểm, tại nâng cơ duyên hai chữ, liền biến thành danh xứng với thực. Đối với những này chuyện nhỏ một ít sự tình. Nữ hoa nương nương tự nhiên là lòng biết rõ. Đồng thời nàng còn biết. Vậy trên trường hợp này không có khả năng duy trì liên tục bao lâu, tối đa cũng cũng chỉ có thể duy trì thời gian đốt một nén hương. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hồng hoang thế giới hạ giới, cứ việc tu luyện điều kiện chẳng ra sao cả, nhưng dù sao đã tự thành một hư giới. Bởi vậy, nếu như mạo mạo nhiên thay đổi cục bộ hoàn cảnh, tối đa cũng chỉ có thể duy trì một quãng thời gian rất ngắn, sau đó liền sẽ bị xung quanh hoàn cảnh lớn trô đồng hóa. Nếu như những người khác gặp phải cục diện như vậy, cũng chỉ có thể tùy ý phát sinh mà không làm gì được, thế nhưng nữ hoa nương nương chính là thiên đạo thánh nhân, cho nên tự có giải quyết vấn đề thủ đoạn. Ông xem như là cho lưu gia trang viên chúng tu người phát phúc lợi tâm thái. Nữ hoa nương nương lợi dụng đối thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc lĩnh ngộ, Lâm Thời khóa chặt lưu ra trang viên vị trí khu vực. Sau đó lại về sau vườn hoa làm trung tâm, thiết lập một cái loại nhỏ cái giới. Kể từ đó, cả tòa hậu hoa viên liền biến thành một cái lâm thời thứ cấp phúc địa đột tiên, lại kéo dài thời gian sẽ vượt qua 12 canh giờ. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, cùng loại tiểu hồng tiểu bạch, còn có quản gia Lưu An, thị vệ đầu lĩnh Lưu Khôi dạng này độ kiếp kỳ phạm cảnh tu giả, mới sẽ không tự chủ được tiến vào trạng thái tu luyện. Trên thực tế, loại này lâm thời kém một bậc phúc địa đột tiên, đối với Lưu Thế Long, Lô Ca đại Nếu đại cung lưu nhị loại này cấp thấp tiên cảnh tu giả có không nhỏ ảnh hưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn ý chí khá mạnh, cho nên vẫn là có khả năng bảo trì một cái tương đối thanh tịnh trạng thái. đương nhiên, hiện tại cái này lâm thời thứ cấp phúc địa độ tiên sở dĩ sẽ đối lưu ra một đám tu giả tạo thành như vậy lớn ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì những người tu này đều là lần thứ nhất tiếp xúc đến dạng này tu luyện hoàn cảnh. Nếu là bọn họ có khả năng tiến vào hỏa vân động hoặc là nữ oa cung loại này chỗ tu luyện như vậy, đừng nói là lưu thế long những này cấp thấp tiên cảnh tu giả, cho dù chính là tiểu hồng cung tiểu bạch dạng này độ kiếp kỳ phản cảnh tu giả cũng sẽ không lại đem loại này thứ cấp động tiên coi đó là vấn đề. nhưng mà tất cả những người này bên trong có một người lại có vẻ cực kỳ đặc thù, người này chính là lúc này trong hậu hoa viên duy nhất một cái tiên tiên cảnh tu giả. luận tu vi hắn so những cái này địa tiên cảnh tu giả mạnh hơn không ít, nhưng lại thua xa tại lưu phi tuyết, lưu tư vũ dạng này chân tiên cùng lưu hồng bạch quất phu nhân dạng này thái ớt kim tiên liền đều không có cái gì khả năng so sánh. từ đạo lý đi lên nói, hắn lúc này có lẽ tại bảo trì thanh tỉnh dưới tình huống tiến lạng tiến vào trạng thái tu luyện, mà cái này cũng là bình thường tu giả có lẽ có phản ứng bình thường có thể là phản ứng của hắn lại tương đối kỳ quái. Từ mặt ngoài đến xem, hiện tại hắn tình huống cùng Tiểu Hồng, tiểu bạch dạng này độ kiếp kỳ phàm cảnh tu giả có chút cùng loại, tựa hồ là chịu không được loại này đột nhiên phát sinh tu luyện hoàn cảnh thay đổi, từ đó bị ép cuối cùng đã tới trạng thái tu luyện. Nhưng trên thực tế, thân thể của hắn lại tại có chút run rẩy, phản phất là bị một loại nào đó thống khổ to lớn, thế cho nên ngay cả thân thể cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Tình huống này cũng không gây nên ở đây những người khác chú ý, thế nhưng nữ oa nương nương một sợi thần thức nhưng thủy trùng bám vào trên người hắn. Cùng lưu hồng nói mấy câu về sau, nữ hoa nương nương trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ, trợ loại này bừng tỉnh rất nhanh liền lại hóa thành chắn ngét. bên kia, lưu hồng còn tại suy nghĩ vừa rồi nữ hoa nương nương nói qua những lời kia, rất hiển nhiên, nữ hoa nương nương lời trong lời ngoài ý tứ đều là tại khuyên bảo hắn hoặc là nói là cảnh cáo hắn. lưu gia phát triển tốt nhất là dừng ở đây, không muốn tại tiếp tục hướng về phía trước. đối với cái này, lưu hồng bao nhiêu cảm giác có chút khó có thể lý giải được, hoặc là nói là không thể tiếp thu, bởi vì hắn thấy lưu gia phát triển cùng nữ hoa nương nương căn bản là không có một tơ một hào quan hệ, cũng không có làm phiền đối phương chuyện gì như vậy vấn đề liền tới nữ hoa nương nương vì cái gì muốn ngay tại lúc này nói ra như thế mấy câu nói đâu lưu hồng không phải cái gì đồ đần cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho là nữ hoa nương nương làm là như vậy không có ý tốt dù sao giữa song phương quan hệ bậy tại nơi đó đừng nói nữ hoa nương nương hiện tại đã là lưu phi tuyết lưu tư vũ đôi này song bảo thai mẹ đôi cho dù không có tầng này kết nghĩa quan hệ tại xem tại hỏa vân động tam thánh hoàng mặt mũi đối phương cũng sẽ không hố chính mình nói thật đối với trước mắt trường hợp này hắn là thật có chút nhìn không hiểu trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng lưu hồng vẫn cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là ở trước mặt hỏi cho rõ, bằng không mà nói, hắn là thật có chút không quá yên tâm. sư cô, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a, tiểu chất như ta. nhưng mà, hắn vấn đề mới vừa vặn lên cái đầu, liền cảm giác phía sau của mình đột nhiên chuyển đến một cỗ kỳ quái lực lượng. cỗ lực lượng này tính chất không rõ, cường độ nhưng là khó khăn lắm đạt tới kim tiến cảnh. a, đây là. hắn vội ý thức quay đầu lại, trong đó còn bản năng điều động trong cơ thể pháp lực, làm ra một cái phòng ngự tư thái. nghiệt trướng, cuối cùng nhịn không được sao? bản thánh còn tưởng rằng ngươi có nhiều có thể như đâu. Đúng lúc này, nữ hoa nương nương bỗng nhiên yêu kiều một tiếng, trận một đạo thất thải hồng quang từ nữ hoa nương nương trên thân bay thẳng mà ra, đối với tên tiêu phảng phất tại thừa nhận lớn lao thống khổ kỳ quái thiên tiên cuốn quanh mà đi. Cùng lúc đó, nữ hoa nương nương tay ngọc một phen, một tòa nhỏ nhắn tinh xảo đài sen phóng lên tận trời, đến trên không về sau, nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, đem lưu ra một đám tu giả toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Động phộng, phiêu miểu triền thiên đới, luân hồn tử ngọc liên đài, cái này, đây là muốn làm gì? Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng hai mắt mở to, trong lòng càng là nhịn không được cuồng hô. Chương 287, doa người luân hồi tử ngọc liên đài. Chương 287: Dọa người luân hồi tử ngọc liên Đài. Hồng Hoang thế giới bên trong pháp bảo số lượng rất nhiều. Nơi này nói tới pháp bảo là chỉ những cái kia chỉ có kim tiên cảnh trở lên tu giả mới có thể phát huy tất cả uy năng bảo cụ, mà những cái kia tùy tiện cái nào a miêu a cẩu đều có thể sử dụng pháp khí, lại hoặc là từ tu giả chính mình cô động mà thành, uy năng không giới pháp bảo cái gọi là bản mệnh pháp bảo thì không hề bao gồm tại cái này phạm vi bên trong. Nhưng mà, pháp bảo số lượng nhiều về nhiều, thế nhưng so với toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong tu giả số lượng mà nói, vậy coi như không được cái gì, mà còn tuyệt đại đa số pháp bảo đều tập trung ở số ít mấy cái siêu cấp thế lực hoặc là đại năng trong tay, cho nên không cùng chân phía sau bồi dưỡng người, rất khó có cơ hội lấy được dạng này bà cụ. Bình thường mà nói, 90% trở lên pháp bảo đều là có danh tiếng, truyền thừa có thứ tự. Bởi vậy, chỉ cần có thể nhận ra pháp bảo vừa vặn, trên cơ bản liền có thể đoán ra người sử dụng thân phận hoặc là sở thuộc thế lực. Nữ hoa nương nương là hồng hoang thế giới bên trong nổi tiếng phụ bà. Nắm giữ pháp bảo số lượng nhiều phải có chút giò người. Trên một điểm này mặt, Chư Tiên Lục Thánh bên trong trừ chính mình liền có thể luyện chế pháp bảo thái thượng lão quân bên ngoài, đoán chừng liền không có người nào có thể cùng so sánh với là một cái người xuyên việt, hơn nữa còn là một cái đã từng viết ra qua một bộ phát nhai hồng hoàng tiểu thuyết người xuyên việt, Lưu Hồng đối với phương diện này có thể nói là rất có nghiên cứu. Cho nên, làm nữ oa nương nương bỗng nhiên xuất thủ, đồng thời vừa ra tay liền lấy ra hai kiện pháp bảo thời điểm, Lưu Hồng thật sự là bị dọa đến không nhẹ. Cái kia hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là Phiêu miệu Triển Thiên Đối cùng Luân Hồi Tử Ngọc Liên Đài. Trong đó, Phiêu miệu Triển Thiên Đối cũng là tính toán. Cái đồ chơi này nghe danh tự hình như rất cao đại thượng, thế mà còn mang lên cuốn ngày hai chữ, nhưng trên thực tế, bất quá chỉ là một đầu con người, khốn người dây lụa mà thôi. Phụ thuộc tính đi lên nói, cùng Khổng Tiên thẳng gần như hoàn toàn nhất trí. Mà còn, Phiêu Miểu Triển Thiên đối bản thân đẳng cấp cũng không tính quá cao, đây là một kiện tiên thiên linh bảo cấp pháp bảo, Bàn về phẩm giai, nhiều nhất bất quá là vượt qua hạ phẩm, khó khăn lắm bước vào trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng loại pháp bảo, Lưu Hồng chính mình liền có, vô luận là uy năng vẫn là phẩm giai, đều muốn so Phiêu Miểu Triển Thiên đối mạnh hơn không ít. Có ý tứ chính là, hắn có đầu kia Tà Long yêu đệ, cùng Phiêu Miểu Triển Thiên đối gần như chính là một màn đồng dạng, cả hai tại công hiệu bên trên trên cơ bản hoàn toàn nhất trí. Có thể là đầu này Tà Long yêu đệ, nhưng là liền cái nghiêm chỉnh danh tự đều không có. Vẹn vẹn chỉ là lấy sử dụng chất liệu làm tên. Cái này đai lưng chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị ban tạo. Bởi vậy có thể thấy được, là chân chính đại năng trong mắt, cùng loại pháp bảo căn bản là không tính là cái gì, tối đa cũng chính là một kiện trang sức nhỏ mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng tại nhìn đến Phiêu miệu Triển Thiên đối thời điểm, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, chỉ là đối với nữ Hoa Nương Nương sẽ bỗng nhiên xuất thủ cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng mà, tại nhìn đến nữ Hoa Nương Nương ném ra tòa kia Luân Hồi Tử Ngọc Luận Đại Thế Lục, Lưu Hồng nhưng lại thật sự có chút ngồi không yên. Luân Hồi Tử Ngọc Liên Đài, từ vô thượng hỗn độn chí bảo chính là huấn độn thanh liên bán thành thuộc hạt sen biến thành, mặt ngoài có 24 chủng loại đài. bất luận kẻ nào ngồi ngay ngắn đài sen bên trên, thì pháp thân đem vạn pháp bất xâm. nếu là đem luân hồi tử ngọc liên đài đảo ngược, thì bao phủ cùng khu vực, liền sẽ biến thành một mảnh nói chỉ toàn chi địa, có vạn tà không nhiễm công hiệu. bảo vật này đẳng cấp, là hồng hoang thế giới bên trong số lượng cực ít tiên tiên trí bảo. bởi vì sử dụng tài liệu cùng cái kia dựng dục ra bản cổ đại thần huấn độn thanh liên, vô thượng huấn độn pháp bảo, ở giữa có quan hệ trực tiếp, cho nên tại tất cả tiên thiên trí bảo bên trong, nó ít nhất có khả năng được xếp vào phía trước không có. cũng chính là nói. Đây là một kiện cực phẩm tiên thiên trí bảo, cùng loại đẳng cấp pháp bảo, tại Hồng Hoang thế giới bên trong là cực ít bị vận dụng. Bởi vì bọn họ tại trong cõi U Minh đã có linh phách, có khả năng dẫn ra thiên đạo, điều động thiên địa vĩ lực, một khi bị sử dụng, đối toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên tùy tiện không thể vận dụng. Đương nhiên, kể trên trường hợp này, gần như chỉ ở loại kia pháp bảo tất cả uy năng tất cả đều bị kích phát dưới điều kiện mới sẽ phát sinh, bình thường sử dụng một chút, cũng là sẽ không tạo thành như thế lớn nhân quả. Nhưng vấn đề là, nếu như không phát huy loại này pháp bảo lớn nhất uy năng, người nào không có việc gì sẽ đem bọn họ cho sử dụng đi ra Sử dụng đê phẩm Tiên thiên trí Bảo cùng bình thường Tiên thiên Linh Bảo không tốt sao? Dù sao những hiệu quả cũng không có cái gì khác biệt. Cũng chính bởi vì phía trên nói tới những nguyên nhân này, lúc này Lưu Hồng lộ ra cực kỳ khiếp sợ, hắn là thật có chút không tưởng tượng ra được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới sẽ để Nữ Hoa Nương nương quyết định đến vận dụng Luân Hồi Tử Ngọc Liên Đài. Chẳng lẽ nói, là vì vừa rồi loại kia tính chất quỷ dị, nhưng cường độ lại đồng dạng không hiểu lực lượng sao? Chương 288, có vấn đề Tiên Tiên cùng với Lai Lịch, chương 288, có vấn đề Tiên Tiên cùng với Lai Lịch. Nữ Hoa Nương nương bên này vừa ra tay, không những đệ mạc ta nhìn trọn mắt hút hồn, liền một bên những cái kia đang tu luyện độ kiếp kỳ phàm cảnh tu giả, đều bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bình thường đến nói, tu giả tại hành công lúc, sợ nhất chính là gặp phải trường hợp này. Đừng nói là phàm cảnh tu giả, cho dù chính là tiên cảnh tu giả, hành công lúc một khi bởi vì nhận đến ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu mà không thể không bỏ dở, kết quả cuối cùng nhẹ thì pháp lực nghịch chuyển thổ hết thụ thương, nặng thì thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Đối với những chuyện này, thân là thái ớt kim tiên lưu hồng tự nhiên là lòng biết rõ. Vậy vậy, tại ý thức đến khả năng sẽ vấn đề xuất hiện về sau, Hắn lập tức đem sự chú ý của mình chuyển đến Tiểu Hồng, Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, còn có Lưu Hồng, Lưu Khôi những này quảng hàn ra, bọn hộ vệ trên thân. Nhưng mà hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Vào giờ phút này, những người này cứ việc từng cái nhìn qua đều có chút mơ bức, thế nhưng vô luận là thần niệm lại hoặc là thân thể, tất cả cũng không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn, mà còn trong cơ thể pháp lực vận chuyển cũng đều vô cùng bình thường. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng thật dài thoải mái một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiền kia kỳ quái thiên tiên cảnh tu giả, cũng chính là nữ oa nương nương công kích đối tượng. Thiên đạo thánh nhân xuất thủ. Nhằm vào vẫn là chỉ là một cái thiên tiên, kết quả tự nhiên không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiên kia thiên tiên đã bị hoàn toàn không chế được, phiêu miểu triển thiên đối đem toàn thân cao thấp đều gò bó gắt dao, đừng nói là phản kháng vùng vẫy, đoán chừng liền hô hấp đều sẽ vô cùng khó khăn. Sư cô, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Ngài làm sao đông như liền? Hắn quay đầu lại, nhìn xem nữ oa nương nương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhắc tới, tại gần nhất mười mấy năm qua bên trong, Lưu Hồng chủ yếu đem tinh lực của mình đều đặt ở tu luyện phía trên, nếu như không phải như vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiến giai thái ất kim tiên. Chỉ bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn trừ tu luyện ra chuyện gì khác đều không có làm trên thực tế tại truyền trú vào tu luyện sau khi hắn còn đi ra 3 lần nơi này nói tới đi ra chỉ cũng không phải ra lưu gia trang viên trên thực tế cái này 3 lần ra ngoài hắn lựa chọn chỗ cần đến đều là bắc Câu lô châu phía trước đã nói lưu gia trang viên chỗ rửa hỏa vận động cùng nữ hoa cung mỗi năm đều sẽ để người đưa tới nhất định tài nguyên tu luyện cung cấp lưu gia đồi kia song bảo thai thiên kim lưu phi tuyết cùng lưu tư vũ sử dụng chỉ là những này tài nguyên tu luyện số lượng lại vẫn luôn thể đến tương đối chết trên cơ bản tại song bảo thải tỷ mỗi sử dụng xong về sau nhiều gia tới tu luyện tài nguyên cũng liền còn dư lại không có mấy. kể từ đó lời nói, lưu gia trang viên bên trong những tu giả khác tu luyện, liền hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề. dù sao, vô luận là ở thế giới nào, chỉ cần liên lụy đến tu luyện sự tình, liền nhất định sẽ có tài pháp lữ câu chuyện. trong đó tài cái này một hạng, mãi mãi đều là bị đặt ở vị thứ nhất. nơi này tài chỉ chính là tài nguyên tu luyện, hoặc là nói, là một loại nào đó có khả năng đổi lấy tài nguyên tu luyện đồng giá tiền tệ. sở dĩ sẽ như thế, là vì đối tu luyện hiệu quả ảnh hưởng lớn nhất nhân tố, chính là phía trên nói tới cái kia tài trữ. từ trên bản chất đến nói. Tu giả ở giữa cạnh tranh, kỳ thật chính là tại so đấu tài nguyên tu luyện. Tu giả ở giữa mâu thuẫn thậm chí là tranh đấu, tuyệt đại đa số cũng đều tới tương quan. Nếu như tài nguyên tu luyện không đủ, như vậy vô luận ngươi tư chất tu luyện cao bao nhiêu, cũng không quản ngươi tu luyện công pháp có cỡ nào cường đại, sau cùng thành tiểu trung quy vẫn là có hạn. Làm không tốt đều không nhất định có khả năng bước vào tiên cảnh cánh cửa. Tới ngược lại, nếu như nắm giữ lấy không hết tài nguyên tu luyện, như vậy cho dù là một con lợn tới tu luyện, cuối cùng đều ít nhất đều có thể bước vào đến kim tiên cảnh dối. Dạng này thuyết pháp nghe tới tựa hồ có chút bất khả tư nghị, nhưng nó xác thực chính là sự thật, cho dù ai tới đều không thể phủ nhận điều này. Lưu Hồng hết sức rõ ràng tài nguyên tu luyện, cũng chính là cái kia tài chứa tầm quan trọng. Khách quan mà nói, chính hắn tình huống tương đối đặc tụ. Đầu tiên, hắn thân có hỗn độn thần ma huyết mạch. Thứ nhì, hắn nắm giữ đại tổ chú thuật cái này, một chớ chú thần ma mang tính tiêu chí phối hợp thần thông. Cuối cùng, tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thu được một cái ẩn chứa có chớ chú thần ma mạnh ngút linh hồn hỗn độn thần ma xương. Có những điều kiện này, hắn về mặt tu luyện đi dĩ nhiên chính là hỗn độn thần ma con đường, kể từ đó Đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu cũng không phải là rất lớn. Liền giống như lần này, hắn tự kim tiên cảnh bước vào đến thái ớt kim tiên cảnh, làm đơn giản chính là hấp thu dung hợp đoạn kia hỗn độn thần ma xương, sau đó, sau đó cũng không có cái gì sau đó, bởi vì chỉ là dạng này, hắn liền đã thành công hoàn thành tiến giai. Nhưng mà, dạng này một loại phi chủ lưu tiến giai phương thức, cũng chỉ có hắn cái này mở hệ thống treo treo bức có khả năng làm đến. Đặt ở người tu bình thường trên thân, cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lưu Hồng đối tài nguyên tu luyện nhu cầu không hề cấp bách, thế nhưng cân nhắc lưu già trang viên những người khác nhu cầu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập tài nguyên tu luyện. đối với lưu hồng đến nói, thu thập tài nguyên tu luyện phương pháp tổng cộng có hai loại. loại phương pháp thứ nhất là sử dụng chính mình hệ thống trong chương mục còn lại thiên mệnh điểm đến hệ thống tự mang hệ thống thương thành nơi đó đi hồi bái. làm như thế chỗ tốt là không những đơn giản thuận tiện, hơn nữa còn sẽ không đổi đến hàng giả. chỗ xấu là hắn thiên mệnh điểm còn dư lại không nhiều, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì thể thu. trừ phía trên loại này phương pháp, một loại khác phương pháp chính là nghĩ biện pháp cường thủ hảo đoạn. đều nói sửa cầu bổ đường không bỏ sót xương, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Đối với dạng này một loại thuyết pháp, Lưu Hồng vẫn luôn là rất tán thành. Tại Lưu Hồng xem ra, nếu bản về loại kia kiếm lấy tài nguyên tu luyện biện pháp nhất hối, cái kia không thể nghi ngờ chính là đem những người khác đổ vật biến thành chính mình. Dù sao mãng liền xong việc, sự tình chính là đơn giản như vậy. Lưu Hồng là như thế nghĩ, cũng là làm như thế, vì lưu gia trang viên những người tu này, hắn tại tu luyện sau khi, mang theo Bạch Cốt phu nhân đi ra đánh ba lần ra ăn. Nhắc tới, loại này sự tình còn rất có coi trọng. Đầu tiên, sự tình không thể tại đại đường hoàng triều cương vực phạm vi bên trong làm. Đây cũng không phải nói làm như vậy có cái gì không tốt hoặc là nói không được. Thực sự là bởi vì đại đường hoàng triều cảnh nội bản thân liền không có cái gì siêu phàm thế lực, cho nên liền tính muốn cướp đoạt, cũng tìm không được cái gì ra dáng mục tiêu. Đương nhiên, tại đại đường hoàng triều xung quanh, cái gọi là tu giả vẫn có một ít, thậm chí liền môn phái tu chân đều có, nói ví dụ như Nga Mi Thủ Sơn gì đó. Thế nhưng, những cái kia đều chỉ là phàm cảnh tu giả thế lực. Hắn đường đường một tôn kim tiên, lúc ấy còn không có tiến giai thái ất, tại tăng thêm Bạch Cốt phu nhân chính là hai tôn kim tiên, lại chạy đi cướp một cái phàm cảnh tu giả thế lực. Chuyện như vậy thực sự là nói thì dễ mà nghe thì khó. Nghĩ hắn Lưu Hồng cứ việc không phải người tốt lành gì nhưng dù gì cũng xem như là một cái coi trọng bộ dáng, cho nên như thế là ép sự tình, hắn tự nhiên khinh thường vì đó. Tốt ta kỳ thật nguyên nhân chân chính là liền tính hắn không giữ thể diện mặt, đặc biệt nhằm vào những cái kia phàm cảnh thế lực hạ thủ, cuối cùng đoán chừng cũng không giành được vật gì tốt. Điểm này trên cơ bản là xác nhận không thể nghi ngờ. Trừ Đại Đường Hoàng Triều cảnh nội không được bên ngoài, Nam Chiêm Bộ Châu địa phương khác còn có Đông Thắng Thần Châu, Tây Hạng Lưu Châu cái này hai khối đại lục cũng đồng dạng không phải lựa chọn rất tốt. Đại Đường Hoàng Triều chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu tuyệt đại bộ phận cùng tất cả tinh hoa, còn lại điểm này địa phương so Đại Đường Hoàng Triều đều nghèo. Cho nên Lưu Hồng tự nhiên cũng liền nhìn không thuận mắt. Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Hạng Yêu Châu, cái trước là Thiên Cung địa bàn, cái sau là Tây Phương giáo địa bàn, hai phe siêu cấp thế lực tại cái này hai khối đại lục bên trên kinh doanh đã lâu, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được thai của bọn hắn mắt. Kể từ đó, tự nhiên cũng liền bị Lưu Hồng cho thả bỏ. Nhìn qua nhìn sang, cuối cùng có vẻ như cũng chỉ có Bắc Câu Lô Châu mới xem như một cái tương đối thích hợp phát tài địa phương. Nơi đó là Yêu tộc địa bàn. Thế nhưng hiện tại Yêu tộc trên cơ bản chính là năm bè bảy mảng. Bởi vậy, chỉ cần không tiến vào Bắc Câu Lô Châu khu vực trung tâm, cũng đừng đi xúc động những cái kia yêu tộc đại năng rủi ro tại xa xôi khu vực làm một ít chuyện vẫn là không có vấn đề gì kết quả là lưu hồng liền mang bạch cốt phu nhân trước sau đi bắc Câu lô châu ba lần sau đó tại nên châu nam bộ khu vực biên giới đoạt hai cái tiểu yêu bảy cùng một cái nhân tộc tán tiên môn phái đánh ba lần giả ăn đích thật là làm tới không ít đồ tốt lưu gia trang viên về sau cũng là bằng cái này phát triển nói ví dụ như hiện tại trong trang viên cái kia mã dũng cũng chính là lúc trước đông võ thành thôi ra cái kia hộ vệ đấu lĩnh chính là dựa vào lưu hồng cướp về một kiện kỳ vật dưới cơ duyên xảo hợp trực tiếp bước vào đến địa tiên cảnh giới Nhưng mà, Lưu Hồng thông qua đánh giá thực phương thức, cầm trở về còn không vẹn vẹn chỉ là những cái kia tài nguyên tu luyện. Một lần cuối cùng đi ra đánh giá thực, Lưu Hồng lựa chọn cái nào đó tiểu yêu bảy xem như mục tiêu. Hành động quá trình vô cùng thuận lợi, hắn cùng Bạch Cốt phu nhân giết sạch bảy yêu bên trong tất cả thành viên, làm tới vật mình muốn. Chỉ bất quá, tại cái này một lần hành động bên trong, hai người bọn họ còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu, cái này ngoài ý muốn thu hoạch chính là tên kia Thiên Tiên cảnh tu giả. Giải quyết cái kia tiểu yêu bảy về sau, Lưu Hồng tại Vơ Vết 7 yêu hang ổ lúc, phát hiện bị vây ở một tòa trong lồng giam tên này Thiên Tiên nếu như người này là yêu tộc, Lưu Hồng nói không chừng liền thuận tay đem giải quyết. Nhưng vấn đề là, hảo chết không chết, người này mà lại vẫn là một cái nhân tộc, cho nên Lưu Hồng liền không có lựa chọn trực tiếp hạ thủ, mà là đem phóng thích phía sau liền mặc kệ. Nhưng mà, người này tại bị phóng thích về sau, cũng không có chủ động rời đi, mà là đối Lưu Hồng bày tỏ chính mình nguyện ý đi theo Lưu Hồng làm một cái thủ hạ. Dùng hắn lời nói đến nói, chính là chính mình là một cái tán tu, tại dưới cơ duyên xảo hợp bước lên tu luyện con đường này, sau đó một mực tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Làm sao? Tán tu thực sự là quá khổ. Liên một lần. Hắn sở dĩ sẽ bị cái này tiểu yêu bảy cầm tù, cũng là bởi vì tại cùng đối phương tranh đoạt tài nguyên tu luyện trong quá trình, bởi vì quá bất địch chúng mà thất thủ bị bắt. Bảy yêu bên trong yêu quái không có lập tức giết chết hắn, duy nhất nguyên nhân chính là, đối phương muốn từ trong miệng của hắn thu hoạch hắn năm đó ngoài ý muốn được đến truyền thừa. Hiện nay, hắn tất nhiên bị Lưu Hồng cứu, tự nhiên là có lẽ có chỗ báo đáp, mà còn hắn cũng qua đủ rồi tán tu thời gian, cho nên hy vọng tìm một chỗ yên ổn. Hai cái nhân tố cộng lại, hắn mới có nương nhờ vào Lưu Hồng cái này kim tiên ý nghĩ. Đắc ở hồng hoang thế giới, cấp thấp tiên cảnh tu giả nương nhờ vào cao giai tiên cảnh tu giả tìm kiếm đối phương che chở cùng là đối phương bán mạng cái này vốn là mười phần bình thường sự tình tại tán tu bên trong liền càng là như vậy đối với người này thỉnh cầu lưu hồng vẹn vẹn chỉ là chần chờ một lát liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống bây giờ lưu ra, trừ hắn cùng bạch cốt phu nhân bên ngoài còn lại liền đều là một chút địa tiên cùng phạm cảnh tu giả song bào thai không tính các nàng là hỏa vân động đệ tử thêm một cái thiên tiên đối lưu gia mà nói cũng coi là một chuyện tốt lại càng không cần phải nói nhiều cái này thiên tiên bản thân liền có được chính mình chuyển thừa cứ như vậy lưu hồng tự nhiên sẽ không có ý kiến gì mà còn Đối phương chỉ là một cái thiên tiên, cho nên Lưu Hồng cũng không sợ đối phương làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình đến, vì vậy từ nay về sau, Lưu gia trang viên liền nhiều ra như thế một vị tồn tại. Trên cơ bản, đây chính là vị kia thiên tiên lai lịch. Nhưng mà, từ phía trước phát sinh tình huống đến xem, vị này thiên tiên trên thân hiển nhiên tồn tại vấn đề không nhỏ, điểm này trên cơ bản đã có thể khẳng định. Trên thực tế, nếu như lần này không phải nữ hoa nương nương đích thân tới, làm không tốt phía sau rất có thể sẽ xuất hiện lớn phiền phức. Cho nên Lưu Hồng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Chương 289, Quỷ dị bóng đen, chương 289, Quỷ dị bóng đen Lưu gia trang viên hậu hoa viên bên trong, người ở chỗ này có một cái tính toán một cái, bao gồm những cái kia vừa mới cưỡng ép thoát ly trạng thái tu luyện độ kiếp kỳ phạm cảnh tu ở bên trong, toàn bộ đều tò mò nhìn chằm chằm cái kia bị phiêu miệu triển thiên đối chói buộc chặt thiên tiên. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều ở trong lòng âm thầm suy đoán, nữ hoa nương nương động thủ với hắn nguyên nhân, đồng thời bởi vậy sinh ra không ít kỳ quái ý nghĩ. So với những người này, Lưu Hồng lộ ra càng thêm tỉnh táo một chút, liếc qua tiên kia thiên tiên về sau, hắn rất nhanh liền đem sự chú ý của mình đặt ở trên đỉnh đầu tòa kia đài sen hình dáng pháp bảo phía trên, luân hồi tử ngọc liên đài. Tiên tiên chí bảo cấp pháp bảo, phẩm giai vi tiên tiên tuyệt phẩm. Đại sen tổng cộng có 24 cấp, mỗi một cấp đều có vô thượng diệu dụng. Tu giả ngồi tại bên trên, có thể vạn pháp bất xâm. Ở bên dưới thì vạn tà không nhiễm. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, cùng loại đẳng cấp pháp bảo số lượng cũng không nhiều. Vô số cái kỷ nguyên đến nay, đã xuất thế cùng có ghi chép, cộng lại cũng bất quá mấy chục kiện mà thôi, mà còn trên cơ bản cũng đều tập trung ở mấy vị thiên đạo thánh nhân trong tay. Pháp bảo như thế một khi vận dụng, liền có thể cấu kết tiên đạo, tiến tới dẫn động giữa thiên địa vĩ lực, cho nên sẽ không tùy tiện bị thi triển đi ra. Lấy nữ hoa nương nương hiện tại lấy ra cái này, Luân Hồi Tử Ngọc Liên Đài làm ví dụ. Tại Lưu Hồng trong ngân tượng, bảo vật này còn giống như thật sự không có làm sao bị sử dụng qua, vô luận tại xuyên qua phía trước vẫn là sau khi xuyên việt, hắn đều không có gặp qua phương diện này đi chép. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm chính hắn ở bên trong, toàn bộ đều là lần thứ nhất, đồng thời cũng rất có thể là một lần cuối cùng, mắt thấy món pháp bảo này chân dụng. Tất nhiên là dạng này, kia dĩ nhiên phải thật tốt kiến thức một phen. Nhắc tới, hắn đối Tử Ngọc Cực Phẩm Đài Sen nâng cấp cùng ý năng, cũng là chưa nói tới lớn bao nhiêu hứng thú, hắn quan tâm, đơn giản chính là chế tạo bảo vật này chất liệu nên đài sen chủ thể chính là vô thượng hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên nói hóa nhắc tới hỗn độn thanh liên hồng hoang thế giới bên trong người biết có lẽ cũng không nhiều thế nhưng nhắc lên bản cổ đại đại hồng hoang thế giới bên trong cũng có thể nói là không ai không biết không người không hay nhưng mà vị này bản cổ đại đại vừa vặn lại không phải là hồng hoang thế giới bên trong sinh linh trên thực tế lão nhân gia ông ta nguyên bản là một tôn thuần huyết hỗn độn thần ma hơn nữa còn một tôn nắm giữ 3.000 đại đạo bên trong lực đại đạo hỗn độn thần ma phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thần ma tộc đàn không quản từ góc độ nào đi nhìn Bàn cổ đại đại đều không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, điểm này trên cơ bản đã bị tất cả hồng hoang sinh linh chỗ công nhận. Dù sao, từ Hồng Nông chưa phán, Thiên Địa chưa mở một khắc này tính lên, cho tới bây giờ hồng hoang thế giới đều nhanh tiến vào mạt pháp thời đại. Tại cái này đoạn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, làm ra qua lấy lực chứng đạo cái này một hành động bí đại, bàn cổ đại đại đệ nhất, đồng thời cũng là duy nhất một cái. Hồng hoang thế giới tồn tại thời gian xa xưa, rất nhiều chuyện đều đã đều bị chôn vùi tại thời gian trường hạ bên trong, trở thành lập lờ nước đôi truyền thuyết hoặc là bí ẩn. Nói ví dụ như, trừ có hạn mấy người bên ngoài, Hồng hoang thế giới bên trong có rất ít người biết, bản cổ đại đại kỳ thật chính là từ hỗn độn thanh liên bên trong đản sinh ra. Lưu Hồng là người xuyên việt, nhìn qua phương diện này giới thiệu, lấy vừa vặn biết chuyện này. Kể từ đó, hắn quan tâm luân hồi tử ngọc liên đại cử động cũng liền không có gì có thể kỳ quái, dù sao chính hắn đi chính là hỗn độn thần ma con đường. Cho nên, tại gặp cùng dựng dục ra tối cường hỗn độn thần ma hỗn độn thanh liên có liên quan pháp bảo, hắn đương nhiên phải nhìn nhiều vài lần. Nếu như có thể để hắn kiểm tra hoặc là đem chơi một chút, cái kia không thể nghi ngờ chính là không thể tốt hơn sự tình. Cũng không biết nữ oa nương nương có thể hay không để hắn chấm dứt tâm nguyện này. Lưu Hồng là cái mở hệ thống treo, treo chớp. Hắn chốt khóa lại hệ thống, bản thân liền dẫn có hệ thống thương thành. Chỉ cần trong sổ sách có đầy đủ thiên mệnh điểm số, như vậy hắn vô luận muốn cái gì pháp bảo, đều có thể từ hệ thống thương thành bên trong hối qua đến. Nhắc tới, cái này hệ thống thương thành cũng không biết đến tột cùng là cái gì lai lịch, lại có thể phóng chế ra bất luận một cái nào người có thể nghĩ tới pháp bảo. Liên đã sớm không biết tung tích hỗn độn trí bảo hỗn độn châu, cũng tương tự không ngoại lệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng đối bình thường pháp bảo cũng không quá mức để ý, ai bảo hắn đã nắm giữ thu hoạch được pháp bảo con đường, lại không thiếu kiếm lấy thiên mệnh điểm thủ đoạn đâu đến mức nói những cái kia đẳng cấp cao pháp bảo, hắn ngược lại là vẫn luôn còn có lòng mơ ước. Đáng tiếc là, cho tới bây giờ, trừ kiện kia tổn hại thoại nhân chủ y bên ngoài, hắn còn không có chiếm được qua bất luận một cái nào hậu thiên trí bảo thượng đẳng cấp pháp bảo. Sở dĩ nói như vậy, là vì tại hệ thống tự mang trong thương thành, phẩm cấp cao pháp bảo hối đoái giá cả thực sự là quá đắt. Chỉ là lời này còn nói trở về, đối với đẳng cấp cao pháp bảo, hắn cứ việc có phương diện này tưởng niệm. Thế nhưng từ hiện thực góc độ đi nhìn, cũng không có quá mức cấp bách nhu cầu. Dù sao hiện tại hắn thực lực vẫn còn tương đối đồng dạng, đẳng cấp quá cao pháp bảo. Hắn dùng ngược lại là có thể dùng, thế nhưng đồ vật đến trên tay của hắn lại rất khó phát huy ra chân chính uy năng. Kể từ đó, trôi này mới chữa trị 15% hậu thiên công đức linh bảo tọa nhân chủ y, còn có tiện nghi sư phụ thần nông thị ban thưởng mấy món tiên thiên hậu thiên linh bảo, tạm thời đến nói cũng đã đầy đủ dùng. Nhưng mà đối với luân hồi tử ngọc liên đại, hắn thật là quá có hứng thú, cho nên mới sẽ biểu hiện có chút thất thố. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nhìn chằm chằm bản thánh pháp bảo làm gì? Cảnh báo ngươi à, những pháp bảo khác có lẽ còn có thể thương lượng, nếu như bản thánh tâm tình tốt. Ban cho ngươi cũng không phải đại sự gì, thế nhưng món pháp bảo này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Lưu Hồng phản ứng hơi có chút qua. Bởi vậy, Nữ Hoa Nương Nương rất nhanh liền lưu ý đến hắn tình huống bên này. Thấy tình cảnh này, cái sau nhịn không được tới như thế vài câu, xem ra là tính toán bỏ đi Lưu Hồng trong lòng một số không đúng lúc ý nghĩ. Khụ khụ. "Sư cô à, tiểu chất nhi ta cũng không có dám đánh ngài pháp bảo chủ ý, chính là lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp như vậy mặt hàng, cho nên nhận không nhìn nhiều thêm vài lần, ngươi cứ yên tâm đi." Nghe đến Nữ Hoa Nương Nương nói như vậy, Lưu Hồng lúc này nghĩa chính luôn tự cho thấy, chính mình căn bản là không có phương diện này ý nghĩ chỉ bất quá hắn mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm đoán thầm còn sư cô đâu thật sự là quỷ hệ hỏi bất quá không cho liền không cho a anh em cũng không phải là không lấy được dạng này mặt hàng hắn ở trong lòng thầm nghĩ trầm ngâm chỉ chốc lát hắn đung nhiên cẩn thận từng ly từng tí phát ra một đạo thần niệm truyền âm cái kia sư cô à chất nhi ta tốt xấu cũng coi là ngài văn bối ngài có thể để cho tiểu chất sờ một cái cái này luân hồi tử ngọc liên đại sao nữ oa nữ lương ngất a tiểu tử thối này nói lời này là mấy ngày ý tứ a hắn đến cùng tính toán làm gì Thế nào còn có kỳ quái như thế yêu cầu đâu? Sơ Pháp Bảo, thật sự là kỳ quái, đây rốt cuộc xem như là cái gì yêu thích a? Còn có, bây giờ không phải là có lẽ đem lực chú ý đặt ở cái kia thiên tiên trên thân sao? La Long đối với chuyện này, ngươi liền hỏi cũng không hỏi. Nữ Oa Nương Nương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có thỏa mãn lưu hồng cái này nho nhỏ nguyện vọng. Đây cũng không phải nàng bất cận nhân tình, thực sự là bởi vì hiện tại cũng không phải là làm những ngày thời điểm. Tốt tiểu gia hỏa, chuyện này chờ sau này nói sau đi, trước tiên đem trước mắt cái này phiền toái nhỏ giải quyết hết lại nói. Nữ Oa Nương Nương lắc đầu, sau đó với tay đem tên kia bị phiêu miệu triển tiên tới chói phải cùng cái bánh trưng giống như thiên tiên trực tiếp thu hút tới giữa không trung bên trong nhìn kỹ tiếp xuống liền để ngươi biết vì cái gì phía trước bản thành nói các ngươi lưu gia phát triển làm tốt dừng ở đây thấy rõ ràng đang lúc nói chuyện nữ hoa nương nương nâng lên ngọc thủ của mình sau đó xoa chỉ làm kiếm đối với tên kia thiên tiên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái vào giờ phút này giữa hai người còn ngăn cách đến mấy mét khoảng cách có thể là làm nữ hoa nương nương đầu ngón tay gặp chống không điểm ra lúc tên đeo thiên tiên đầu nhưng là trực tiếp bị xuyên thủng các loại đỏ trắng vãi đầy mặt đất đây là đối với nữ hoa nương nương phiên này cử động, Lưu Hồng cũng không quá mức để ý. Bất quá đối với đối phương dụng ý, hắn lại ít nhiều có chút hiếu kỳ. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân có hai. Đầu tiên, hắn cùng tên kia thiên tiên kỳ thật cũng không có cái gì giao tình, cho nên đối phương chết cũng liền chết, hắn thấy cũng không có cái gì quá không được. Lưu Hồng sẽ có dạng này phản ứng, cũng không phải nói hắn có cơ nào nhẫn tâm. Trên thực tế, đối với loại này sự tình, hắn kỳ thật đã sớm thành bình thường. Phía trước cùng bạch cốt phu nhân đi đến Bắc Câu Lô Châu đánh giá thực thời điểm, bọn họ chủ tớ hai người trước sau diện ba cái thế lực nhỏ, những chuyện tương tự chính hắn cũng không có bất làm thông hoang thế giới chính là như thế tàn khốc, kẻ yếu sinh cùng tử, thường thường chỉ ở cường giả một ý niệm. Nếu như muốn trách, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt, hoặc là tự trách mình quá yếu. Thứ nhì, Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, nữ hoa nương nương vừa vặn là một vị yêu tộc không giả, nhưng nàng thật không phải loại kia thị sát yêu tộc. Bởi vậy, nữ hoa nương nương hiện tại loại này rất chọc hành động, tất nhiên có lý do khác, mà chính mình hiện tại muốn làm, chính là thật tốt nghe một chút đối phương đối với cái này giải thích. Không biết vì sao, Lưu Hồng luôn có một loại cảm giác, đó chính là nữ hoa nương nương làm như vậy nhưng thật ra là đang vì mình hoặc là nói là lưu gia trang viên tốt. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn đàng hoàng xem tiếp đi là được rồi, căn bản không cần nói cái gì nói nhảm. Nhắc tới, hiện tại lưu gia trang viên mọi người thật phát sinh biến hóa rất lớn. Nhìn thấy nữ hoa nương nương động thủ giết chết tên kia thiên tiên, lại chàng trừ lưu gia phụ tử bên ngoài, những người khác trên cơ bản cũng đều là tơ ơ. Thậm chí liền song bảo thai tỷ muội cùng tiểu hồng, tiểu bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn cũng không ngoại lệ. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được nụ bay. Cứ việc hơi kinh ngạc cùng trong nhà mọi người biến hóa, thế nhưng tại nhìn đến một màn này lúc, hắn vẫn là cảm giác rất vui mừng giết người khác, dù sao cũng so bị người khác giết tốt. Đây chính là hồng hoang thế giới, cái này đã là tu giả đối mặt sinh hoạt, có khả năng sớm một chút thích hứng, dù sao cũng so đợi đến bị người giết thời điểm mới tỉnh ngộ tới yếu thắng. Thử Hiện tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, hiện trường đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo sen vào thể khí cùng chất lỏng ở giữa màu đen cổ quái vật chất, từ trên kia thiên tiên mi tâm miệng vết thương xông ra, sau đó cấp tốc lên tới giữa không trung bên trong. Sau một khắc, hoàn cảnh xung quanh không hiểu thay đổi đến âm lãnh. Chỉ là loại này biến hóa vừa vặn có một cái manh mối, treo ở đỉnh đầu mọi người bên trên luân hồi tử ngọc liên này liền hung hăng rung động mấy lần, kết quả là loại kia âm thanh vung chi liền biến mất không thấy. Chỉ là tại cái này ngắn ngủi một mấy mắt, lên tới giữa không trung cái trùng loại kia màu đen cổ quái vật chất liền đã ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Gặp một lần cảnh này, hiện trường thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh. Y y, lão ba, mẹ nuôi, da hỏa này dài đến xấu quá à? Phi Tuyết có thể hiện tại liền hóa nó sao? Sau một lát, Song Bảo Thai trong tỷ bội tỷ tỷ bỗng nhiên mở miệng, Lưu Hồng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện tiểu gia hỏa chính một mặt ghét bỏ mà nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung đạo kia bóng người màu đen. Cùng lúc đó. Một cái hồ lô hình dáng pháp bảo đã xuất hiện ở trong tay nàng. Xem ra chỉ cần Lưu Hồng cùng nữ hoa nương nương ở đầu, nàng ngay lập tức sẽ hướng đối phương xuất thủ. Cũng không biết trong này đến cùng lớn bao nhiêu thủ bao lớn hận. Nhưng mà Lưu Hồng vẹn vẹn chỉ là xem ra Lưu Phi Tuyết một cái, lực chú ý liền bị một bên Lưu Tư Vũ cũng chính là song bảo thai bên trong muội muội hấp dẫn. Vào giờ phút này, Lưu Tư Vũ cùng tỷ tỷ của nàng đồng dạng cũng tại nhìn chăm chạp đạo kia bóng người màu đen. Chỉ bất quá tại nàng cặp kia mắt đẹp bên trong lại toát ra một kia cực đoan vẻ cử hận, thật giống như giữa song phương từng có thâm cửu đại hận gì đồng dạng. Ếch tốt ta. Sự tình hình như bắt đầu thay đổi đến có ý tứ đi lên. Lưu Hồng nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nữ oa nương nương, trước muốn nghe một chút đối phương nói thế nào. Chương 290, Lưu Hồng lo lắng, chương 290, Lưu Hồng lo lắng. Từ nữ oa nương nương xuất thủ, đến tên kia thiên tiên cảnh tu giả tử vong, lại đến quỷ dị bóng đen xuất hiện, cùng với về sau luân hồi tử ngọc liên đài đối nó làm ra phản ứng. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Lại càng người đối với cái này phản ứng không giống nhau. Trong đó tuyệt đại đa số hoặc chính là chưa kịp phản ứng hoặc chính là nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị bóng đen gần người, hoặc chính là quay đầu nhìn hướng Lưu Hồng cùng nữ oa. Trên cơ bản, không có bất kỳ người nào làm ra tương ứng phong ngữ, cũng không có thấy bọn họ có bao nhiêu cảnh giác. Ngược lại thất kinh cũng có mấy cái. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được những mảy. Hiện nay, Lưu gia tiên cảnh tu giả đã ra mấy cái. Nếu như đem lộc ca đại, như đại cung như nhị cái này và cái thức ăn chay tính tiểu yêu cũng coi là lời nói, như vậy Lưu gia còn liền thật làm đến lên tiên nhân gia tộc cái danh hiệu này. Cân nhắc đến Lưu gia tu giả tuổi tác cũng không lớn, cho dù các quốc công Lưu Thế Long năm nay cũng mới hơn năm tính toán. Thuộc về số tuổi thọ bất mãn giáp cái kia một loại. Lưu Hồng đối với chính mình đối gia tộc chế tạo vẫn là thật hài lòng. Dạng này một cái tân tấn tiên nhân gia tộc, nếu như đem đặt ở đại đường hoàng triều cương vực bên ngoài, rất có thể liền cái dám cũng không tính. Thế nhưng nếu như có thể cắm rễ ở đại đường hoàng triều nội bộ, như vậy theo thời gian trôi qua, gia tộc liền rất có thể không ngừng mà phát triển tiến bộ, cuối cùng trở thành nhân tộc cương vực bên trong đệ nhất tiên nhân gia tộc. Kể từ đó, gia tộc kéo dài cùng truyền thừa liền có bảo đảm. Nhắc tới phía trước Lưu Hồng một lần kia xuyên qua, xem như là mượn các quốc công Lưu Thế Long Nhi tử thân thể từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật chính là một phần nhân quả lưu hồng làm nhiều như vậy cố gắng mục đích đúng là muốn kết phần này nhân quả cho các quốc công lưu thế long còn có mặt khác tương quan người một cái nói còn nghe được bằng dao cứ việc các quốc công lưu thế long bản thân đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng lưu hồng lại nhất định phải làm như vậy sở dĩ sẽ như vậy là vì nhân quả chính là nhân quả một người có thể lừa gạt đồng loại lại không cách nào lừa gạt thiên đạo nếu như lưu hồng đối tự thân nhân quả nhìn như không thấy ngắn như vậy bên trong có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì xa xôi sau này liền có chút không quá tốt nói Tại hôm nay phía trước, Lưu Hồng vẫn luôn cho rằng chính mình ở phương diện này làm rất tốt. Nhưng mà, tại kinh lịch vừa rồi phát sinh lần kia ngoài ý muốn biến cố về sau, hắn lại không tại nghĩ như vậy, bởi vì hắn đã nhìn ra Lưu Gia hiện tại đối mặt vấn đề. Lưu Gia tu giả, trừ ba cái thức ăn chay tính tiểu yêu bên ngoài, những người đều coi như có thể, cho dù là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng hai cái này xinh đẹp nha hoàn, thả tới Hồng Hoang thế giới bên trong những đại thế lực kia bên trong, cũng có thể làm đến bên trên là đệ tử tinh anh. Dù sao, cho dù là tính đến gần nhất cái này thời gian 12 năm, hai cái này nha đầu cũng đều chưa đầy 30 tuổi có khả năng tại cái này tuổi tác bên trên, liền bước vào đến phàm cảnh độ kiếp kỳ, khoảng cách địa tiên cảnh vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn, thật xem như là tương đối có thể. Trở lên những này, tự nhiên là không thể rời đi lưu hồng ở sau lưng hỗ trợ. Cũng chính bởi vì có lưu hồng tồn tại, lưu gia tu giả những năm gần đây mới có thể một đường thuận buồn xuôi gió, lấy được không giới hồng hoang thế lực lớn bên trong đệ tử tinh anh thành tựu. Nhưng là bây giờ, lưu hồng lại kinh ngạc phát hiện, những người này con đường tu luyện tựa hồ đi quá thuận, thế cho nên từng cái chỉ có tu giả tu vi, mà không có tu giả tâm thái. Nói trắng ra, đây chính là thiếu hụt lực luyện đạo thành. Đổi một góc độ đi nhìn cái này kỳ thật cũng chứng minh Lưu gia nội tình quá mức nông cạn, cho nên bồi dưỡng ra được đệ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút thiếu hụt. Nếu như nói những người này muốn tại Đại Đường Hoàng Triều sống mấy trăm hơn ngàn năm bình an qua chính mình tháng ngày, kia dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nếu là bọn họ còn có tâm tư như vậy, Lưu Hồng dám cam đoan, bọn họ tương lai thời gian tuyệt đối sẽ qua so với bọn họ chính mình nghĩ còn muốn thư thái. Nhưng vấn đề là nơi này dù sao không phải nguyên lai like cái kia thế giới song song Đại Đường Hoàng Triều, mà là tại vốn có cơ sở bên trên tăng thêm một cái hùng hoang bối cảnh. Bởi vậy sau này sẽ phát sinh chuyện gì? hiện tại người nào đều nói không cho phép, cho dù là Lưu Hồng cũng không dám cam đoan tương lai lịch sử hướng đi, liền nhất định như hắn biết như vậy, từ đường bắt đầu phía sau chính là Tống, Nguyên, Sáng, trong gì đó, làm không tốt lời nói, từ đại đường bắt đầu một mực kéo dài tiếp, sau đó ra cái ngàn năm, vạn năm hoàng triều gì đó, có vẻ như cũng không phải chuyện không thể nào, có dạng này một cái biến số tồn tại, thân là một tên tu giả, tốt nhất còn không đừng đi suy nghĩ cái gì an nhàn thời gian cho thỏa đáng. Tả hữu cân nhắc một phen về sau, Lưu Hồng rất nhanh liền hạ quyết tâm, đồng thời cũng biết tiếp xuống nên làm như vậy, kết quả là. Hắn nhìn xung quanh một vòng xung quanh, sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa việc này. Tiểu Bạch, ngươi có hay không cảm giác có cái gì kỳ quái địa phương? Vì cái gì ta hình như cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống một chút. Cách đó không xa, tiểu hồng đầu tiên là nhìn thoáng qua chính tung bay cái kia quỷ dị bóng đen, sau đó nương đáng yêu cầm nhỏ đối với bốn phía tìm kiếm một vòng, trên mặt đều là vẻ hoài nghi. Nha đầu này cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt. Đến loại này thời điểm, thế mà còn là không có một tơ một hào cảnh giác chi ý, cái này để trong bóng tối lưu ý lấy nàng lưu hồng nhịn không được thẳng lắc đầu. Tiểu nha đầu cảm thấy nhiệt độ hình như giảm xuống điểm này hắn ngược lại là có khả năng lý giải, bởi vì liền tại vừa rồi hắn còn tại suy nghĩ, đợi đến chuyện chỗ này về sau tiếp xuống nên nghĩ ra sao điểm biện pháp để trong nhà những người tu này đi ra học hỏi kinh nghiệm gì đó, tốt nhất là có khả năng ăn nhiều một chút đau khổ, nhưng lại không muốn thụ thương, lại hoặc là gặp phải quá lớn chấn ép. như vậy như vậy đợi đến hắn nghĩ tới điểm đặc sắc liền chính hắn đều cảm thấy trong đầu xuất hiện một số suy nghĩ cùng thủ đoạn, tựa hồ là có chút ác ý chậm dại ý tứ. Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch đều là độ kiếp kỳ phàm cảnh tu giả, cứ việc cũng còn không có bước vào đến tiên cảnh, thế nhưng so với người bình thường mà nói cũng đã xem như là khá là gầy vớm, nói là thần tiên bên trong người cũng không đủ. bởi vậy, đối với sắp phát sinh một số không tốt sự tình, trước đó có như vậy một chút dự cảm, vậy cũng coi như là phải có chi ý. có câu chuyện xưa, gọi là kim phong không động ve người sớm rất nộ, ám toán vô thường chết không biết. hình dung chính là như vậy một loại năng lực. chỉ bất quá, vừa rồi đạo kia quỷ dị bóng đen xuất hiện, đã để nhiệt độ xung quanh giảm xuống một lần, cho nên trở lên hai loại cảm giác rất dễ dàng phát sinh lẫn lộn. vào giờ phút này, bất kể nói thế nào, tiểu hồng đều hẳn là làm ra một chút tương ứng phòng ngự cùng chuẩn bị, bởi vì vạn nhất loại kia kỳ quái dự cảm là vì đạo kia quỷ dị bóng đen mà lên, làm như vậy tốt xấu cũng coi là một loại đề phòng. Có thể là Tiểu Nha Đầu không những không có làm ra vốn có phản ứng, ngược lại biểu hiện so vừa rồi càng thêm tùy tiện. Đây không thể nghi ngờ là đối với chính mình không chịu trách nhiệm một loại biểu hiện. Rất hiển nhiên, bởi vì hiện trường có hắn Lưu Hồng còn có nữ hoa nương nương tại, Tiểu Nha Đầu rất tự nhiên cho rằng chính mình hiện tại là an toàn. Ý nghĩ như vậy, ngươi không thể nói nó không đối. Có thể là tại Hồng Hoang Thế Giới loại này, lúc nào cũng có thể xảy ra bất chấp tình huống địa phương, nhưng là tuyệt đối không thể muốn. Bởi vì cái gọi là dựa vào trời dựa vào cũng không bằng dựa vào chính mình. Cho dù thực lực có hạn, nên làm vẫn phải làm, bằng không mà nói, nếu như dưỡng thành ý lại người khác thói quen xấu, sau này sẽ có một ngày là sẽ xảy ra chuyện. Ai? Thoạt nhìn, đối trong nhà bọn gia hỏa này mài ruốc cùng thao luyện muốn trước thời hạn A. Lưu Hồng nhìn một chút Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch, lại nhìn một chút xung quanh mặt khác mấy cái không có chút nào phòng bị tu giả, sau đó nhịn không được âm thầm thở dài.